Chương 256: Tiếp thu độc phụ, Nguyên Anh cấp quả ra. Chương 256: Tiếp thu độc phụ, Nguyên Anh cấp quản ra đối với Huyền Hoàn bí cảnh, chưa diễn tự nhiên là nghe qua. Cái gọi là Huyền Hoàn bí cảnh nhưng thật ra là một cái có thể trợ giúp tu tiên giả đúc thành Nguyên Anh bí cảnh. Kim Đan tu sĩ từ Kim Đan tới Nguyên Anh, cần một chút đặc thù linh khí khả năng trở thành Nguyên Anh. Mà trong đó, Huyền Hoàn bí cảnh bên trong sinh sản Huyền Hoàn một mạch, chính là đúc thành Nguyên nhân cấp cao nhất linh khí. Bất quá đáng tiếc là, Huyền Hoàn bí cảnh mỗi lần sinh ra Huyền Hoàn một mạch không nhiều, cho nên mỗi lần có thể tham dự người cũng vô cùng ít đòi. Hơn nữa liền xem như tham dự đi vào cô không nhất định liền có thể 100% đạt được huyền hoàng bí cảnh. Bất quá dù vậy, Huyền Huyễn Bí Cảnh danh ngạch cũng 10 phần chân quý. Hiện tại nghe Hỏa Long Thiên Quân có ý tứ là muốn cho hắn tham dự cái này Huyền Hoàng Bí Cảnh đối với cái này, Chương Diễn tự nhiên là vô cùng tán thành. Hắn cũng nghĩ tham gia loại này bí cảnh đến tăng cường tự thân tiến giai nguyên anh nội tình. Cái này với hắn mà nói là một chuyện rất tốt. Nhưng duy nhất vấn đề chính là, hắn hiện tại chỉ có Kim Đan sơ kỳ. Thực lực vẫn là quá yếu đốt người cũng không cần gấp, khoảng cách Huyền Hoàng Bí Cảnh bắt đầu còn có rất dài thời gian, ngươi chỉ cần chậm chậm tu hành liền có thể Trọng Ngụy tu vi tới, liền có thể trực tiếp đi tham gia Huyền Hoàng bí cảnh, không cần xếp hạng. Hoa Long Thiên Quân cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra đạt Tạ Thiên Quân. Nghe được câu này, Trương Diễn vội vàng bày tạ. Cái này thật là ban ân. Dù sao, bình thường mà nói, mong muốn tham gia loại này bí cảnh, kia phải cần xếp hạng mới được. Nhưng bây giờ đối phương cho hứa hẹn, có thể trực tiếp đi tham gia đương nhiên. Trương Diễn không biết là, Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì hạ giới tu sĩ có thể tham gia Huyền Hoàng bí cảnh, cái kia chính là nguyên nhân bởi vì hắn. Cho nên cho hắn một cái danh nghịch, ai cũng không thể nói cái gì đúng rồi, trừ cái đó ra, ngươi có gì cần cũng đều có thể tới tìm chúng ta, ngươi dù sao cũng là hạ giới tu sĩ xuất thân, nhất định phải thật tốt ngoan kết." Hỏa Long Thiên Quân sau khi nói xong, liền để Trương Diễn rời đi. Mà Trương Diễn rời đi về sau, thì thì là lộ ra kỳ quái biểu lộ. Hỏa Long này Thiên Quân một bên nói hắn loại trình độ này không cần quan tâm xuất thân, một bên còn nói, "Hắn dù sao cũng là hạ giới xuất thân, nhớ kỹ thật tốt ngoan kết." Thế nào cảm giác giống như là đang nói nói mát. Nhưng đối phương dù sao cũng là một cái thiên quân, nói như vậy khẳng định là có dụng ý gì đáng tức là, Trương Diễn không phân biệt được. Vì thế, chỉ có thể thở dài, sau đó không còn nghĩ lại Cái này nhất định là không có kết quả chuyện, hiện tại hắn muốn làm chính là chuẩn bị cho tốt trước mắt sự tình. Hắn hiện tại nhất cần cần phải làm là thật tốt lực khí, sau đó đem tự thân luyện khí kỹ thuật để cao đi lên. Chỉ có dạng này mới có cơ hội bái nhập các chủ môn hạ. Nghĩ tới đây hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó về tới Sích Luyện Tiên Quân bí cảnh. Sích Luyện Tiên Quân bên trong phòng lực khí. Trương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người đều đang ra sức chế tạo lấy mới pháp bảo trước đó ta đã đem chế tạo món pháp bảo này yếu điểm nói với các ngươi, các ngươi chỉ cần thật tốt dựa theo ta dạy bảo đến chế tạo là được rồi. Sích Luyện Tiên Quân tại bên cạnh hai người bọn họ cẩn thận đề điểm. Mặc kệ là Trương Diễn vẫn là Hoàng Luyện, hắn đều phi thường hài lòng. Mặc dù nói, Trương Diễn so Hoàng Luyện xuất sắc rất nhiều, nhưng là đối với Sích Luyện Thiên Quân mà nói, Trương Diễn thật sự là quá xuất sắc, tỷ lệ lớn sẽ bị các chủ thu làm đệ tử, mà trái lại Hoàng Luyện, mặc dù so Trương Diễn kém không ít, nhưng cũng là bởi vì đối phương tương đối kém, ngược lại khả năng trở thành đồ đệ của hắn. Bởi vậy, đang dạy Trương Diễn thời điểm, hắn cũng không có rơi xuống Hoàng Luyện, ngược lại là không sợ người khác làm phiền chỉ đạo. Thậm chí, hắn cảm thấy, Trương Diễn xuất hiện, đối Hoàng Luyện mà nói, cũng là một chuyện tốt. Dù sao, chính là bởi vì có Trương Diễn mới khiến cho Hoàng luyện từ bỏ tự cho là đúng suy nghĩ. Tại Trương Diễn trước đó, Hoàng luyện thế nhưng là rất vội vã, nhưng là từ khi có Trương Diễn, Hoàng luyện liền chú thực, nhìn ánh mắt mọi người đều biến khiêm tốn lên đương đương đương đoán tạo truy không ngừng mà đập trong tay linh tiết. Rất nhanh, Trương Diễn đoán tạo truy dẫn đầu dừng lại, sau đó nhìn về phía sát trên bên trên pháp bảo không sai. Vậy liền coi là lạ thành. Tịch luyện tiên quân nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt tràn đầy khẳng định. Trương Diễn giàn đúc pháp bảo tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một lần đều tại tiến bộ, cái này khiến hắn phi thường hài lòng đương. Lúc này, Hoàng luyện đoán tạo truy cũng ngừng lại. Trương Diễn cùng Sích Luyện Thiên Quân quay đầu nhìn về phía hắn rèn tạo nên pháp bảo ứng. Nó như thế nào đây? Cũng thành công. Nhưng lại có thể nhìn ra, pháp bảo của hắn có rõ ràng tí vết. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là rèn đúc thành công. Bởi vậy hắn vẫn là tương đối hài lòng. Trương Diễn cùng Sích Luyện Thiên Quân liếc nhau một cái, cũng nhẹ nhàng bật cười tốt, bài học hôm nay liền đến nơi này. Ta cho các ngươi thả hai ngày nghỉ, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Sích Luyện Thiên Quân nói, cầm lên Trương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người rèn tạo nên pháp bảo, sau đó cười tủm tỉm mở miệng vâng, Thiên Quân. Nghe được đối phương, Trương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người liền vội vàng gật đầu. Tiêu Sích luyện thiên quân rời đi. Trương Diễn cùng Hoàng Luyện, hai người cũng ung lòng xuống Trương Sư Đệ, ngươi có cái gì chuẩn bị? Hoàng Luyện vừa đi, vừa hướng Trương Diễn hỏi thăm ta. Không có cái gì chuẩn bị, ngươi không phải đưa ta một cái động phủ a? Ta chuẩn bị đi tiếp thu một chút, sau đó khả năng lại đi trọng điểm. Trương Diễn cười đối Hoàng Luyện nói rằng làm ruộng. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàng Luyện trên trán lộ ra một loạt dấu chấm hỏi. Hắn không biết rõ Trương Diễn là có ý gì chính là đi làm ruộng a. Ngươi đưa động phủ của ta không phải mang theo rất nhiều linh điền a? Trương Diễn mở miệng cười, nói đến ngươi khả năng không tin, ta vừa mới bước vào tu tiên giới thời điểm, chính là một gã linh thực phu, trước kia cũng đặc biệt ưa thích lầm ruộng, nhưng là từ khi tiến vào trung thổ, tiến vào nhân tộc này đã minh, ta ngược lại không có thời gian lầm ruộng. Hiện tại ngươi đã cho ta linh điền, vậy ta thế nào cũng không thể để những linh điền này hoang phế, cho nên ta dự định trồng trọt một chút linh thực. Thì ra là thế. Nghe được Trương Diễn lời nói, hắn lập tức bội phục nhìn về phía Trương Diễn. Lúc đầu đối phương từ hạ giới phi thăng lên đến, liền đã coi như là xuất thân không xong, nhưng lại không nghĩ tới đối phương tại hạ giới xuất thân cũng không tốt. Dù sao, nếu có đường ra lời nói, ai nguyện ý làm một cái linh thực phu a? Cái này thật không phải là cái gì tốt chức nghiệp bất quá, Trương sư lệ, ngươi dự định trồng chọn cái gì linh thực? Hoang luyện nhiều hứng thú mở miệng nói ra còn không biết đâu, ta phải đi trước nhìn xem linh điện phẩm chất, sau đó nhìn xem linh điện thích hợp trồng chọn cái gì. Trương diễn lắc đầu, biểu thị hắn hiện tại cũng không biết trồng chọn cái gì, cái này còn có dàn cứu. Hoang luyện xưa nay chưa có tiếp xúc qua linh thực, đối với phương diện này hoàn toàn không hiểu rõ đây là tự nhiên, cho dù là cùng cấp bậc linh điện, cũng không nhất định thích hợp trồng chọn tất cả mọi thứ, trừ phi có tương ứng trận pháp, nếu không, mỗi một loại linh điện thích hợp trồng chọn đồ vật là không giống. Trư Diễn nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói ra kia, ta ngược phải xem thử xem, ta trái phải vô sự, liền theo ngươi xem một chút như thế nào. Đi, vậy chúng ta đi. Trư Diễn bắt đầu. Sau đó thả ra một thanh phi kiếm, mang theo hoàng luyện khống chế phi kiếm rời đi bí cảnh, đi tới thần binh các bên ngoài một tòa núi lớn trước đó. Ngọn núi lớn này từ xa nhìn lại, nguy nga sơn phòng, xuyên thẳng trời cao, phản phất là giữa thiên địa một tòa điện thờ. Trên núi bao trùm lấy thật dày lùng sắt thảm thực vật, xanh úa tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá um tùm, che khuất bầu trời, hình thành từng mảnh từng mảnh nồng đậm bóng cây xanh râm mát. Dưới ánh mặt trời, lá cây loẽ ra quá mang, giống như là khảm nạm tại lục sắc vải vẽ bên trên bảo thạch. Trong núi dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, trong trèo suối nước tại khe đá ở giữa ghé qua, phát ra êm thai tiếng vang, cho trong núi tăng thêm một phần linh động cùng sức sống. Trương Diễn có thể cảm nhận được bên trong ngọn núi lớn này ẩn chứa linh khí nồng nặc đây là thuộc về tứ giai linh mạch khí tức. Bay tới gần, Trương Diễn có thể nhìn thấy, trong núi có không ít địa phương đều đã được mở mang ra linh điện. Hơn nữa có không ít vẫn là tứ giai linh điện. Thấy cảnh này, Trương Diễn thập phần hưng phấn. Tứ giai linh điện Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp như vậy giai linh điền. Trước đó hắn ở trung thổ cũng chỉ gặp một chút tam giai linh điền, đây còn không phải là hắn, nhưng là những này tứ giai linh điền đều là hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một ngọn núi này tối thiểu phải có hơn ngàn mẫu linh điền các ngươi hoàn ra thật là quá hào phóng. Thấy cảnh này, Trương Diễn nhịn không được mở miệng nói ra chỗ đó, đây đều là chúng ta phải làm. Nghe được Trương Diễn tán dương, Hoàn Luyện cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có quá trải qua ý chờ bọn hắn tới gần về sau, rõ ràng cảm thấy trận pháp tồn tại. Trương Diễn xuất ra một cái lệnh bài, giải khai trận pháp về sau, đi vào ngay. Tại bọn hắn vừa mới thông qua trận pháp về sau, lập tức liền có người bay ra. Người tới cầm đầu lại là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá tuổi tác nhìn đã rất lớn, trên người có nhàn nhạt tử khí. Nghĩ đến, đây cũng là con đường phía trước đã tuyệt nguyên anh. Nhưng cái này cũng bình thường. Nếu không, đối phương không đến mức tới làm một cái động phủ hạ nhân bần đạo chứ diễn, chuyên tới để tiếp thu động phủ. Chương Diễn nhìn thoáng qua đối phương, nhẹ nhàng mở miệng nói ra hóa ra là lão gia. Vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn thoáng qua Chương Diễn lệnh bài trong tay, vội vàng cung kính mở miệng ừm, ngươi là động phủ này của gia. Đúng vậy, tiểu lão nhân hồn chín là tòa động phủ này quản gia, lão gia có việc có thể phân phó. Hoàng Cửu Liên bận bịu mở miệng nói ra tốt, ta muốn biết tòa động phủ này tình huống cụ thể. Trư Diện đối Hoàng Cửu mở miệng nói ra vâng, lão gia. Nghe được đối phương, Hoàng Cửu cũng liền vội mở miệng chúng ta tòa động phủ này, chiếm diện tích hết thảy 7 vạn 5,368 mẫu, trong đó nguyên anh, kỳ tu sĩ 1 người, kim đan, kỳ tu sĩ 5 người, trúc cơ kỳ tu sĩ 78 người, luyện khí kỳ tu sĩ 340 người, trong động phủ, tứ giai linh thực 23 gốc, tam giai linh thực 10 mẫu, nhị giai linh thực 700 mẫu, nhất giai linh thực 3000 mẫu. Tứ giai linh thú 1 cái, tam giai linh thú 9 cái. Nghị giai linh thú 82 nhóm, nhất giai linh thú bất kể. Thứ giai linh điền 3000 mẫu, tam giai linh điền 5000 màn mẫu, nhất giai linh điền 50000 mẫu. Hoàng Chính số như ra chân như thế đối chương diễn giới thiệu linh điền đồ vật bên trong, nghe được những này, Chu Diễn cảm giác giống như nằm mơ. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, cái này hoàng gia đích thật là giàu có. Hắn lúc đầu coi là đối phương chính là thật đơn giản cho hắn một cái đập phụ, cùng lắm thì chính là nhiều một chút linh điền. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này đâu chỉ a? Linh điền, linh thú, linh thực thậm chí còn có đối ứng tu sĩ điều kỳ quái nhất chính là cho động phủ vậy mà bổ sung một nguyên anh kỳ tu sĩ. Người đây mẹ nó, quá hảo phóng đây chính là chó nhà giàu. Hơn nữa ngoại trừ những này bên ngoài, tòa động phủ này bên trong còn nắm giữ một đầu tứ giai linh mạch. Thứ giai linh mạch a. Lúc ấy vì một đầu tứ giai linh mạch, thanh hành phái không tiếc phát động khai hoang chiến tranh, chết không biết bao nhiêu người mới tu được một đầu tứ giai linh mạch. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp đưa tặng. Chương 257, Thiên quân đệ tử tệ tụ thủ. Chương 257, Thiên quân đệ tử tệ tụ thủ. Lúc ấy vì một đầu tứ giai linh mạch, Thanh Hành phái không tiếc phát động khai hoang chiến tranh, chết không biết bao nhiêu người, mới thu được một đầu tứ giai linh mạch. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp đưa tặng. Miễn phí. Thật là thực sự rất cảm tạ Hoàng sư huynh. Chương Diễn lại lần nữa đối Hoàng Uyển mở miệng gửi tới lời cảm ơn chương sư đệ nói đùa, dù sao bất quá là một đầu tứ giai linh mạch mà thôi. Hoàng Uyển không rõ Chương Diễn vì cái gì kích động như vậy nói ra không sợ nhường Hoàng sư huynh cho cười, ta tại hạ giới tông môn, lúc trước vì một đầu tứ giai linh mạch, liền đối yêu tộc phát động một trận chiến tranh, lúc ấy chết không biết bao nhiêu người, mới cầm xuống một đầu tứ giai linh mạch. Hoàng Uyển, Chương sư đệ Ta thật không nghĩ tới, trước kia xuất thân của ngươi vậy mà khổ như vậy. Hắn thực sự nói thật. Mỗi lần coi là Trương Diễn xuất thân không có khả năng lại thấp. Sau đó liền phát hiện, xuất thân của đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn thấp hơn. Có thể chính là người như vậy, hết lần này tới lần khác hiện tại bỏ so với hắn còn cao hơn. Chỉ có thể nói đối phương Thiên Phú hoàn toàn chính xác đáng sợ không nói, những này đều đi qua. Trương Diễn cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Cửu, ta cần tìm hiểu một chút hiện tại trong linh điền đều trồng trọt là vật gì, cùng ba động phủ này hàng năm thu nhập cũng chi tiêu. Động phủ, hàng năm mặc dù có không ít thu nhập, nhưng cũng có một số lớn chi tiêu, không nói những cái khác, liền nói hoàng cựu dạng này nguyên anh kỳ tu sĩ ở đây làm con ra, liền cần cho đối phương mượn một số lớn linh thạch. Nếu không người ta tại sao phải đi theo ngươi? Mặc dù nói, hoàng luyện biểu thị những người này tiền lương bọn hắn hoàng gia có thể tiếp tục mượn, nhưng bị Trương Diễn từ chối. Nói đùa, cái này dù sao cũng là động phủ của hắn, làm sao có thể nhường hoàng gia tiếp tục cho người ta lĩnh lương? Nếu như vậy, vậy những người này là hẳn là nghe hắn vẫn là nghe hoàng gia? Cho nên hắn không có khả năng nhường hoàng gia tiếp tục cho bọn họ phát lương về lão gia, trước mắt mà nói, động phủ hàng năm thu nhập 176 vạn linh thạch, chỉ xuất 130 vạn linh thạch, hàng năm có thể có hơn 40 vạn linh thạch dư có. Hoàng Cựu cung kính đối Trương Diễn mở miệng nói ra ừm, còn có thể có còn thừa. Nghe được đối phương, Trương Diễn sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc đầu hắn còn nghĩ, cái này nếu không phải bồi không phải quá nhiều là được, nhưng lại lại không nghĩ rằng, đây là kiếm tiền. Bất quá rõ ràng kiếm không nhiều. Hoặc là nói, như thế lớn một phiến địa phương, hẳn là có thể kiếm càng nhiều. Thì thật nguyên nhân chủ yếu này còn là bởi vì trước kia cái này động phủ không có chủ nhân, chỉ có một quản gia, mà quản gia cầm là cố định tiền lương, nói không chừng ngày bình thường còn muốn ở chỗ này mặt cấp mất một bộ phận, cho nên có thể có 40 vạn còn thừa, kia đã là rất không tệ đối với trước kia đồ vật, Trương Diễn cũng không có ý định truy cứu. Dù sao, lấy trước kia cũng không phải hắn ta dự định đem trong động phủ linh điền thật tốt hợp quy tắc hợp quy tắc, sau đó một lần nữa bố trí trận pháp, biến thành một cái to lớn linh thực viên. Trương Diễn chậm rãi mở miệng nói ra ngươi đem tất cả số liệu đều cho ta, ta muốn ký cảng. Vâng, lão gia. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàng Cửu Liên bận bịu bằng lòng. Sau đó tìm tới tương ứng số liệu Trương Sư Đệ, có muốn hay không ta cho ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn chỉnh lý thành linh thực viên lời nói, hẳn là cần trận pháp sư a. Chúng ta hoàng gia cũng không ít trận pháp sư. Hoàng Luyện tự tin đối Tô Cảnh mở miệng nói ra không cần, đối với trận pháp, ta cũng tương đối tinh thông. Nghe được Hoàng Luyện lời nói, Trương Diễn lắc đầu cự tuyệt đối với trận pháp, hắn thật cũng biết một chút ngươi tốt, nếu như ngươi có gì cần có thể tới tìm ta. Hoàng Luyện nghe được Trương Diễn nói đúng trận pháp cũng biết một chút, cũng không có hoài nghi. Dù sao luyện khí sư có lúc hoàn toàn chính xác cũng cần tại pháp bảo phía trên khắc họa một chút trận pháp. Nhưng nói chung cũng không thể tinh thông. Nhất là, chư diễn đây là một tòa tứ giai linh mạch, tối thiểu nhất cần một bộ tứ giai trận pháp mới có thể phát huy ra vốn có năng lực. Nếu như vẹn vẹn tam giai trận pháp lời nói, vậy thì quá lãng phí. Một cái kim dancer kỳ tu tiên giả, không chỉ có thể luyện chế ra tứ giai pháp bảo, thậm chí còn có thể làm ra tứ giai trận pháp. Hoàn luyện là không tin. Một người tinh lực là có hạn. Hắn thấy, chư diễn không có khả năng pháp bảo pháp bảo luyện chế tốt, trận pháp trận pháp chơi tốt. Kia làm sao có thể? Căn bản không thực tế. Nhưng mà, hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra đến. Dù sao, nhân gian không hủy đi. Tương phản, nếu như Trương Diễn cần trợ giúp lời nói, hắn còn sẽ cố gắng hỗ trợ. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn giống như bị đánh mặt, bởi vì Trương Diễn thật sẽ bố trí trận pháp, hơn nữa trình độ không thấp. Nhìn xem hắn từ trong phường thị chọn mua các loại trận pháp cần vật liệu, hoàn luyện ngay từ đầu không có dự liệu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng khi Trương Diễn bắt đầu bố trí thời điểm, hắn liền khiếp sợ phát hiện, Trương Diễn vậy mà thật dự định bố trí một bộ tứ giai trận pháp ngoại tảo. Ngươi vậy mà thật sẽ bố trí tứ giai trận pháp? Hắn có chút không thể tin đối Trương Diễn mở miệng hỏi đúng vậy a? Ta không phải nói a, ta đối với trận pháp cũng hiểu một chút xíu. Chương Diễn cười một tiếng mở miệng nói ra cái này, nào chỉ là hiểu một chút xíu a. Hoa Luyện sắp khóc. Cái gọi là hiểu một chút xíu chính là có thể bố trí tứ giai trận pháp. Phải biết, trận pháp độ khó thế nhưng là không có chút nào so luyện khí thấp a. Thậm chí có thể sẽ so luyện khí càng khó, bởi vì trận pháp càng thêm phức tạp. Không chỉ muốn cân nhắc linh mạch, có lúc còn muốn cân nhắc địa thế, thiên tượng, thậm chí tinh tượng đều muốn cân nhắc, vô cùng phức tạp. Nhưng dù cho như thế, Chương Diễn vẫn có thể bố trí tứ giai trận pháp. Giờ phút này Hoang Luyện đều không biết mình ứng nên nói cái gì cho phải cái này chính là thiên tài a. Hoang Luyện bị đả kích có chút lợi hại. Nguyên bản hắn coi là Trương Diễn tại luyện khí phương diện thiên phú cũng đã đầy đủ lợi hại. Không nghĩ tới hắn tại trên trận pháp vậy mà cũng xuất sắc như vậy. Còn có cái gì là hắn sẽ không? Trương Diễn sẽ không phải sẽ còn luyện đan a? Có thể hay không chế phù? Hắn sẽ không phải thật là toàn năng a? Một máy mắt, Hoang Luyện trong đầu thậm chí xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Hắn cảm thấy Trương Diễn có thể là một cái tồn tại toàn năng. Nhưng là rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Nếu quả như thật là toàn tài toàn năng, vậy cũng quá khoa trương. Trên thế giới này nào có người loại này? Cái gì thiên tài? Hoàng sư huynh ngươi thật là nghĩ nhiều lắm, ngươi cũng biết ta là từ nhỏ địa phương đi ra, lúc kia nghèo rất ngồng tới a, không, có cái nào, hết thảy tất cả đều phải dựa vào chính mình để làm, cho nên một tới hai đi liền học được một chút chân pháp. Trương Diễn đối Hoàng luyện giải thích một câu, nhưng mà đối mặt Trương Diễn giải thích, Hoàng luyện căn bản không muốn nghe. Hắn cảm thấy Trương Diễn đây chính là khoe khoang. Chân chủi khoe khoang, nào có dạng này? Quả thực chính là nói đùa. Ngươi tùy tiện học một ít ngươi liền có thể bố trí tứ giai chân pháp. Trận pháp nhất đạo, nếu như không phải chìm đắm nhiều năm, làm sao có thể có dạng này trình độ. Ngươi trong âm thầm khẳng định không ít học trận pháp a. Hoàn luyện cắn răng một cái, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Cái này chưa diễn, thật sự là quá cuốn. Hắn đem chương diễn làm huynh đệ, chương diễn vậy mà mong muốn quyến chết hắn. Thật là quá mức. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, trận pháp đối luyện khí nhất đạo đích thật là có chỗ tốt. Dù sao, luyện khí cũng cần khắc họa trận pháp. Nhất là những cái kia cao giai pháp bảo, phía trên hoặc nhiều hoặc ít đều có khắc họa trận pháp. Chỉ có điều nói chung, những trận pháp này khắc họa đều cần đi tìm trận pháp sư tiến hành khắc họa có rất ít luyện khí sư sẽ tự mình tiến hành khắc họa. Dù sao, mong muốn đồng thời tinh thông luyện khí cùng trận pháp, cái này thật sự là quá khó khăn, nhưng lại không thể phủ nhận là nếu như một cái luyện khí sư thật sự có thể đồng thời tinh thông luyện khí cùng trận pháp, như vậy hắn sức cạnh tranh sẽ vô cùng cao. Dù sao, một cái pháp bảo tìm hai người, nào có một người chuyên nghiệp. Hơn nữa, chỉ có luyện khí sư khả năng tốt nhất phát huy ra tự thân pháp bảo uy năng ta quyết định, ta về sau cũng muốn thật tốt nghiên cứu trận pháp, trở thành luyện khí trận pháp hai đạo hợp nhất nhân tài. Hoàn luyện nội tâm cho mình em thẩm quyết định. Hắn không thể tiếp tục buông lòng đi xuống. Nếu không, về sau cùng chương diễn chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn đến lúc đó hắn dù là muốn ôm chương diễn đuổi đều ôm không lên. Dù sao làm hai người chênh lệch quá lớn thời điểm, dù là chương diễn sẽ không quyến hắn, nhưng hắn cũng không tiện đụng lên đi. Hoặc là nói, cho dù chương diễn nhớ ký hắn người tình, nếu như đến lúc đó hắn không thể cho chương diễn cung cấp cái gì lợi ích, quan hệ giữa hai người lại có thể duy trì bao lâu đâu? Ân tình chung quy là sẽ tiêu hao hết. Chỉ có lợi ích khả năng vĩnh viễn đem người gắn bó cùng một chỗ đối với Hoàng Luyện Nội tâm ý nghĩ, chương diễn tự nhiên là không biết rõ. Hắn ngay tại thật tốt làm tứ giai pháp trận. Nói thật Tứ giai pháp trận thật khó dùng, nhưng may mắn, hắn có thanh trang bị. Mà thần binh các mặc dù là luyện khí sư thiên hạ, nhưng là trận pháp sư cũng có yếu. Mua một chuỗi xỉ cổ tạm trận bản, cũng đủ để cho hắn tạo dựng thuộc về tự thân trận pháp. Không nên hỏi hắn tại sao phải mua trận bản mà không phải trực tiếp dùng tiền tìm trận pháp sư. Hỏi chính là không cần. Hơn nữa, mời trận pháp sư đến bố trí trận pháp, vạn nhất trận pháp sư lưu lại hậu thủ gì làm sao bây giờ? Cái này tại trong tu tiên giới chỗ nào cũng có, không phải trở thành những trận pháp này sư là kẻ tốt lành gì. Trên thực tế, bọn hắn thật là xấu cực kỳ. Hơn nữa trừ cái đó ra, tiêu đồng dạng tiện. Trương Diễn không chỉ có thể bố trí tốt trận pháp, còn có thể học được những này tương ứng tri thức, cái này cơ sao mà không làm. Như thế, Trương Diễn chọn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng, rốt cục bố trí xong một cái trận pháp, thứ giai đại trận, chủ yếu là nhằm vào linh thực viên trận pháp, có thể vì linh thực phối hợp điều chế ra linh thực dược thích hoàn cảnh, thậm chí còn có thể khống chế linh khí nồng độ cùng chủng loại, có thể nói 10 phần phù hợp không sai, không sai. Nhìn thấy chính mình bố trí xong trận pháp, Trương Diễn hết sức hài lòng lão ra, ngoài độc phủ, có người cầu kiến, cũng chính là cái này thời điểm. Hoàng Cửu đột nhiên tới đối Trương Diễn mở miệng hạ, "Có người cầu kiến?" Ai? Trương Diễn có chút tò mò hỏi, "Hàn tại thiên hỏa đại thế giới có thể không có cái gì bằng hữu, có cũng chỉ là trung thổ kia một đám người, nhưng bọn hắn đều có Trương Diễn phương thức liên lạc, nếu như muốn gặp hắn, căn bản sẽ không nhường Hoàng Cửu đến thông báo." Cho nên nói, những người này khẳng định là Trương Diễn kẻ không quen biết rất nhiều, phần lớn đều là thượng giới trong một ít gia tộc người. Hoàng Cửu không có giấu giếm, vội vàng mở miệng nói ra bọn hắn tới tìm ta làm gì? Ngươi để bọn hắn vào a?" Trương Diễn trong lòng mang nghi hoặc, nhưng vẫn là nhường Hoàng Cửu đem bọn hắn tiếp đến phòng khách bọn hắn rốt cuộc đã đến. Mà lúc này đây, Hoang Luyện cũng không nhịn được thở dài một hơi nói ra ngừng. Hoàng sư huynh biết là ai? Chư Diễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoang Luyện. Nghe đối phương ngữ khí, hắn rõ ràng biết đối phương là ai biết. Đơn giản chính là thượng giới những gia tộc kia, hoặc là một chút tiểu môn phái, hay là từng cái đỉnh núi thế lực, bọn hắn tới tìm ngươi, cũng là tới cho ngươi xung sỏe. Hoang Luyện nghiêm trang nói, tựa như ta lúc đầu cho ngươi đưa đồ như thế, những người này cũng là. Chỉ có điều đáng tiếc, bọn hắn tới chậm. Cái này thứ nhất cho săn chức vị đã bị ta cho chiếm xuống. Hắn sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Chư Diễn Hoàng sư huynh lại nói đùa, ngài cũng không phải cái gì chó săn, ngài nhưng là ta sư huynh a. Thân sư huynh. Trương Diễn nghiêm túc mở miệng nói ra hắc, mặc kệ thân sư huynh cũng tốt, vẫn là chó săn cũng được, kỳ thật đều như thế. Hoàng Luyện đối với mấy cái này không quan tâm. Hắn bây giờ căn bản không quan tâm cái gì mật muối. Nếu như quan tâm lời nói, hắn liền không khả năng trước tiên đến cho Trương Diễn tặng lễ đi thôi. Trương sư đệ, ta dẫn ngươi đi xem một chút bọn gia hỏa này, cũng xem bọn hắn đưa lễ vật gì. Hoàng Luyện quen thuộc mang theo Trương Diễn hướng phòng khách đi đến tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Nghe được Hoàng Luyện lời nói, Trương Diễn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó cùng hắn hướng phòng khách đi đến. Khi bọn hắn đến thời điểm, liền thấy phòng khách bên trong vậy mà ngồi đầy người. Thô sơ giản lược hé đếm, lại có gần 20 cái. Cái này 20 cái, rõ ràng không phải cùng nhau, mà là mỗi người đại biểu một cái thế lực hoặc là một cái gia tộc. Mà dẫn đầu thì là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Mặc dù thiếu nữ này nhìn tuổi trẻ, nhưng một thân tu vi cũng đã là pháp tướng cảnh. Cũng không biết là bao nhiêu năm lão cổ đồng vị này chính là Trương Diễn Trương sư đại a, quả nhiên là tuấn tú lực sĩ. Thiếu nữ này nhìn thấy Trương Diễn về sau, trước tiên mở miệng không biết vị sư tỷ này Trương Diễn bây giờ cùng Sích Luyện Thiên Quân học tập lực khí, cho nên pháp tướng cảnh tu sĩ gọi hắn một tiếng sư đệ cũng không sai bần đạo Lâm Thanh Nguyệt, là Sĩ Diễm Thiên Quân một mạch đệ tử. Lâm Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối Trương Diễn mở miệng nói ra. Ngay sau đó nàng bắt đầu đối Trương Diễn giới thiệu người khác. Trong đó dẫn đầu mấy người, tất cả đều là từng cái thiên quân tọa hạ đệ tử, có chút thậm chí là thiên quân gia tộc người. Mà chính như Hoàng Luyện nói tới, những người này tìm đến Trương Diễn, không phải là vì khác chính là tới tặng lễ nghe nói Trương sư đệ đi theo Sích luyện Thiên quân học tập lực khí, nghĩ đến về sau tiền đồ vô lượng, cho nên chúng ta những người này thương lượng một chút, cố ý cho Trương sư đệ đưa một chút hạ lễ. Lâm Thanh Nguyệt mặc dù là pháp tướng cảnh tu vi, nhưng là cùng Trương Diễn lúc nói chuyện nhưng cũng vô cùng khách khí, Lâm sư tỷ thật sự là quá khách khí. Ai, ngay từ đầu chúng ta cũng không biết sư đệ thích gì, nhưng là vừa mới nghe nói sư đệ đang muốn cho mình tu kiến một cái linh thực viên, cho nên chúng ta liền muốn muốn, rước khoát đưa một chút tương đối đặc thù linh thực, hi vọng Trương sư đệ có thể ưa thích. Nàng nói, dẫn đầu lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa tới. Chương 258: Đến từ các chủ mỹ thị. Chương 258: Đến từ các chủ mỹ thị. Nhìn thấy Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt kiên định, Trương Diễn liền biết, vật này không thu là không được. Thế là hắn thở dài một hơi, sau đó đem túi trữ vật thu vào. Nhìn thấy Trương Diễn nhận lấy túi trữ vật, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Sau đó nhao nhao xuất ra nhà mình chuẩn bị đồ vật, đưa đi lên. Liền như là bọn hắn nói tới, tại đến tặng lễ trước đó, bọn hắn liền đã nghe ngóng Trương Diễn yêu thích. Biết Trương Diễn tại tu chỉnh nhà mình động phủ linh thư viện, mong muốn trồng chọn một chút linh thực. Cho nên bọn hắn tặng đồ vật Phần lớn đều là một chút linh thực. Trương Diễn đã thu một người. Kia những vật này tự nhiên là muốn tất cả đều nhận lấy ngươi nhìn xem nhớ một chút người. Trương Diễn đối Hoàng Cửu mở miệng nói ra vâng, lão gia. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàng Cửu liền vội vàng gật đầu. Hắn biết Trương Diễn ý tứ. Những người này đưa cho hắn tặng lễ, như vậy Trương Diễn vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn nhớ kỹ. Về sau đối phương có việc, hắn cũng muốn đi trả nhân tình. Có qua có lại, khả năng hoạt lạc. Hắn không có chết như vậy đầu óc. Những người này đã tới cho hắn tặng lễ, vậy cái này đã nói lên người ta là muốn theo hắn cùng nhau chơi đùa hắn cũng không phải cái gì tự kiềm chế rất cao thanh lưu, cũng không có đồng lưu hợp vô án giận. Bởi vậy hắn cùng đối phương cùng đi động, kia là không hề có một chút vấn đề. Lại nói, hắn vẫn là một cái luyện khí sư. Mà luyện khí sư, trọng yếu nhất là cái gì? Là luyện khí ý ký thôi à? Có lẽ là. Nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một cái thứ trọng yếu nhất. Cái kia chính là quan hệ. Thì như nói, người khác muốn luyện chế một cái pháp bảo, người có thể luyện, người khác cũng có thể luyện. Như vậy đừng ngươi vì sao phải tìm người luyện chế pháp bảo, mà không phải tìm người khác luyện chế pháp bảo đâu? Chư Diễn luyện chế pháp bảo kỹ thuật mặc dù mạnh, nhưng lại đặt ở thần binh các bên trong, cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Dù sao tu vi của hắn vẫn còn tương đối thấp, còn cần tiếp tục thâm canh. Cho nên mong muốn càng nhiều luyện khí tài nguyên, vậy thì cần nhân mạch. Thứ này, liền cùng hắn đợi trước những cái kia làm công trình lao bản như thế. Cái này công trình ta tại sao phải cho ngươi, mà không phải cho người khác a? Kia không được có quan hệ mới được a. Cho nên bây giờ người ta bằng lòng kết bạn, Chư Diễn, Chư Diễn tự nhiên không có đạo lý đem đối phương đuổi đi ra lý do. Cùng những người này ngồi cùng một chỗ hàn huyên một chút. Bởi vì tất cả mọi người là thần binh các tu sĩ, cho nên lần này nói chuyện trời đất nội dung chủ yếu, kỳ thật chính là hàn huyên một chút luyện khí phương diện tri thức. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật chủ yếu chính là Trương Diễn đang giảng. Bọn hắn đang nghe. Trương Diễn biết dụng ý của bọn hắn, những người này là đang thử thăm dò Trương Diễn. Dù sao, mặc dù có truyền luôn nói, Sích Luyện Thiên Quân cố ý nhường Trương Diễn trở thành các chủ đồ đệ, nhưng đây chỉ là truyền ngôn. Hơn nữa dù là Sích Luyện Thiên Quân muốn, vậy cũng phải nhìn Trương Diễn thực lực mới được. Bọn hắn những này người sợ gì tới, thứ nhất là cho Trương Diễn tặng lễ, thứ hai chính là nhìn xem Trương Diễn thực lực như thế nào. Bọn hắn những người này đều là bị tỉ mỉ chọn lựa qua tuẩn tại đối luyện khí hết sức quân thuộc. Bởi vậy tại nghe xong chương diễn giảng bài về sau, những người này tất cả đều thần sắc phức tạp trở về. Bọn hắn sợ dĩ thần sắc phức tạp, không phải là bởi vì chương diễn trình độ không được, vừa vận tương phản, mà là bởi vì chương diễn trình độ thật sự là quá lợi hại đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Cái này khiến bọn hắn bị đả kích. Lúc đầu coi là nhà mình trình độ, khảo nghiệm một cái vừa mới phi thăng lên tới Kim đan kỳ tu sĩ, tuyệt đối đầy đủ. Nhưng lại a nghĩ đến, cái này Kim đan kỳ tu sĩ, vậy mà đã là tứ giai luyện khí sư. Cái này mẹ nó, quá khoa trương. Trình độ của bọn hắn mặc dù không thấp, nhưng cũng không có cao như thế. Cho nên, vốn là bọn hắn đối chương diễn khảo giáo, nhưng đã đến đằng sau, liền thành chương diễn giảng bài, bọn hắn nghe, nhưng mấu chốt là liền nghe bọn hắn còn nghe không hiểu. Cái này rất khiến người tức giận. Cũng rất tự ti đồng dạng là người tu hành, ngươi vì cái gì ưu tú như vậy a? Mang phức tạp tâm tình, sau khi bọn hắn rời đi, chương diễn thì đem bọn hắn tặng đồ vật tất cả đều đem ra. Cái thứ nhất chính là Lâm Thanh Nguyệt tặng túi trữ vật. Mở ra túi trữ vật, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này trong túi trữ vật, vậy mà tất cả đều là tứ giai linh dược. Còn nữa số lượng còn không ít, khoảng chừng 10 mấy gốc. Đây là Nguyệt Linh thảo, đây là Thiên Mang hoa, đây là tôi tinh quả, nghe nói ăn về sau có thể khiến cho nam tính tùy ý tự nhiên. Đáng tiếc, ta đã rất mạnh, không cần dùng. Nhìn xem trong túi trữ vật từng quặp từng quặp từng kiện, Chu Diễn không khỏi cảm khái một tiếng đối phương là thật cam lòng a. Vậy mà cho nhiều như vậy tứ giai linh thực tê, lại còn có ngũ giai linh thực. Đương nhiên, Chu Diễn thấy được ngũ giai linh thực. Bất quá đáng tiếc là, đối phương chỉ là cho một khoải hạt rỗng đây là một gốc Cửu tinh kiếm trúc hạt rỗng. Cửu Tinh kiếm trúc, một loại ngũ giai linh thực, là chế tác phi kiếm tốt nhất vật liệu. Dù là vẹn vẹn một hạt giống, cũng là cực kỳ khó được chân bảo đồ tốt, đồ tốt. Nhìn thấy vật này về sau, Trương Diễn liền tranh thủ cửu tinh kiếm trúc hạt giống thu lại, chuẩn bị tìm một chỗ trông xuống. Mặc dù trên lý luận mà nói, ngũ giai linh thực mong muốn sinh trưởng, tối thiểu phải cần ngũ giai linh mạch tầm bổ. Mà hắn vào động phủ này bên trong chỉ có tứ giai linh mạch. Nhưng không sao. Cái này dù sao chỉ là một hạt giống, cho nên nói, vẫn là đầy đủ dự dụng. Chờ Cửu Tinh kiếm trúc thành thục thời điểm, chắc hẳn lúc kia, Trương Diễn đã có thực lực thu hoạch được ngũ giai linh mạch ngoại trừ cái này cựu tinh kiếm trúc bên ngoài, còn lại Trương Diễn cũng đều đem ra, đa số đều là tứ giai linh thực, có một phần nhỏ là tam giai linh thực thế nào nhỏ mọn như vậy, còn có tam giai linh thực. Mặc dù tam giai linh thực cũng không tính tiện nghi, nhưng lại không chịu nổi tương đối a. Người khác đều là tứ giai linh thực, liền ngươi cho tam giai linh thực. Người khác hắn khả năng không nhớ được, nhưng là cái này cho tam giai linh thực, Trương Diễn là thật nhớ kỹ đương nhiên. Lấy lòng dạ của hắn, đương nhiên sẽ không cố ý tìm đối phương phiền toái, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Nếu như đối phương có vấn đề gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tận tâm tận lực hỗ trợ. Dù sao, tặng lễ chứ đó Đại gia khẳng định đều cùng một chỗ thương lượng, kết quả là cái này. Người thương lượng xong về sau, còn đưa một cái tam giai linh thực. Vậy ngươi chính là thật xem thường Trương Diễn ha ha ha. Ta liền nói, những người này là thật cam lòng a. Nhìn thấy Trương Diễn lễ vật thú bay lên, Hoàng Luyện lúc này cũng đi tới, cười đối với hắn mở miệng nói ra đúng vậy a, bọn hắn là thật có tiền a. Trương Diễn cảm khái nói một tiếng. Những người đến này động phủ của hắn một chuyến, không nói những cái khác, đưa ra tới linh thực, giá trị tối thiểu nhất mấy trăm vạn linh thạch, thậm chí khả năng có thể đạt tới hơn ngàn vạn linh thạch. Như thế hải lượng linh thạch, Trương Diễn trước kia thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là hiện tại bọn hắn cứ như vậy đưa cho Trương Diễn, đáng thương Trương Diễn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Thật là nằm mơ đều không dám làm như thế. Có thể những người này, liền có thể như thế ánh mắt đều không nháy mắt một cái đem những linh thạch này đưa cho hắn thật sự là giàu đến chảy mỡ a. Đều nói luyện khí sư, luyện đan sư giàu đến chảy mỡ, hôm nay thời gian của ta là tới. Trương Diễn cảm khái một tiếng ha ha ha, nếu như những linh thạch này có thể đổi lấy ngươi hữu nghị, đối bọn hắn mà nói, chính là kiếm lợi lớn. Hoàng Luyện không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra đến lúc đó vạn nhất ta không có trở thành các chủ đệ tử, bọn hắn liền khóc đi. Nghe được Hoàn Luyện lời nói, Trương Diễn cũng là nhẹ giọng cười một tiếng nói rằng ngươi đây liền không hiểu được. Vẹn vẹn rượi vào ngươi hiện tại biểu hiện ra tiên lực, cũng đã đầy đủ bọn hắn như thế tới lôi kéo ngươi. Hơn nữa, ngươi bây giờ thu bọn hắn đồ vật, đến lúc đó, nếu như ngươi thật tiệm lực hao hết, ngươi cho rằng những vật này còn có thể là ngươi? Ừm, ngươi nói tới là có đạo lý. Đến lúc đó ngươi đưa cho động phủ của ta, sẽ không cũng muốn thu hồi đi thôi. Trương Diễn nhìn về phía Hoàn Luyện, hỏi một cái mất mạng để thu hồi đi. Đây không phải ta phong cách làm việc, hơn nữa chẳng qua là một tòa tứ giai động phủ mà tôi, ngươi bây giờ đã có thể luyện chế tứ giai pháp bảo. Đối với ngươi mà nói không tính là gì, với ta mà nói cũng không tính là gì." Hoa Luyện lắc đầu, "Nhưng là nếu như ta nếu là đưa ngươi ngủ giai độc phủ, ngươi nếu là tiềm lực hao hết, ta khẳng định phải đem đồ vật lấy về. Hoặc là nói, ta không lấy về, ngươi cũng tụ không được." Lời của ngươi nói vẫn còn rất có đạo lý. Nghe được đối phương, Trương Diễn không khỏi cười một tiếng, "Đối phương nói có đạo lý đi, không nói những thứ này, chúng ta đi trước đem những này linh thực đều trồng lên a, nếu không, chờ thời gian giải, những này linh thực khả năng liền nuôi không sống." Hoa Luyện nói rời đi chủ đề tốt. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo Hoàng Luyện bắt đầu đi trồng thực linh thực. Những này linh thực bên trong có một ít khá đại chúng linh thực. Sinh mệnh lực của bọn hắn phi thường tương hãn, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền có thể sống sót. Dù sao cũng là tứ giai linh thực, không có khả năng cùng bình thường linh thảo như thế, có chỗ nào không đúng liền dễ dàng chết. Tứ giai linh thực, kia là tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại a. Bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, nếu như đối phương có ý thức lời nói, chưa diễn cùng hoàn luyện khả năng đều không phải là đối thủ của nó. Cho nên sinh mệnh lực ngoan cường rất, nhưng là có chút mặc dù cũng là tứ giai linh thực, nhưng là đối sinh trưởng hoàn cảnh có hà khắc yêu cầu. Loại này liền cần thật tốt đối đãi mà liên tại bọn hắn trồng trọt linh thực thời điểm. Giờ phút này, Sích Luyện Tiên Quân đang mang theo Trương Diễn cùng Hoàng Luyện Luyện chế đồ vật, đi tới trong địa mạch. Nơi này như là họa diễm thế giới đồng dạng, nhiệt độ trung quanh cao tới không hợp tói thường, cho dù là bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ, ở chỗ này khả năng cũng chờ không được bao dài thời gian. Nhưng lại đối với Sích Luyện Tiên Quân mà nói, hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Hắn từng bước một đi tới địa cột chỗ sâu. Trung quanh nham tương không ngừng mà nâng lên nguyên một đám bong bóng, sau đó độ tung, bắn tung tóe ra cực nóng sóng điểm. Nhưng là đối với đây hết thảy, Sích Luyện Tiên Quân nhìn như không thấy trực tiếp đi vào trong nham tương, sau đó không ngừng mà hướng phía dưới, hướng phía dưới, lại hướng xuống. Xung quanh nhiệt độ cũng càng ngày càng cao đây không phải bình thường nham tương đây là thiên hỏa đại thế giới bản nguyên nham tương. Thiên hỏa đại thế giới thế giới này bản thân liền thừa thải đủ loại hỏa diễm. Mà thế giới bản nguyên tạo thành nham tương, nhiệt độ càng là kinh khủng tới siêu việt nhân tưởng nhân tương tự. Cũng chính là chân ngã cảnh. Phàm là tu vi kém một chút, đoán chừng đều muốn bị đốt cho đều không thừa hạ. Nhưng dù cho như thế, Sích luyện tiên quân cũng đã sắp đạt đến cực hạn. Cũng chính là ở thời điểm này, trước mắt của hắn xuất hiện một cái sếp bằng ở trong nham tương lão giả Lão giả một thân như là hỏa diễm đồng dạng áo bào đỏ, tóc trắng phơ, nhưng lông mày lại màu đỏ, tựa như là cảm ứng được Sích Luyện Thiên Quân đến, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này liền sẽ phát hiện, lão giả này trong hai mắt lại là hai đám lửa. Dù là Sích Luyện Thiên Quân là chân ngã cảnh tu sĩ, tại đối mặt lão giả trong mắt hỏa diễm lúc, cũng cảm giác toàn thân cực nóng, giống như tùy thời đều muốn bị đốt thành than như thế Sích Luyện. "Sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Sích Luyện, cái này trên mặt lão giả lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, đối với hắn hỏi thẳng các chủ. Sích Luyện Thiên Quân liền đội vàng hành lễ. Lão giả này lại chính là thần binh các các chủ là như vậy. Lần này hạ giới phi thăng tu sĩ bên trong, xuất hiện một cái luyện khí hạt giống tốt, ta cảm thấy các chủ có thể sẽ cảm thấy hứng thú, có khả năng sẽ thu đồ. Sích Luyện Tiên Quân không dám có chút dấu giếm ở miệng nói ra hạt giống tốt. "Thuốt bao nhiêu?" Ta đều nói, "Ta muốn bế quan lĩnh hội luyện khí chi đạo, ta muốn luyện chế lại một lần gia thất giai pháp bảo, trọng trấn ta thần binh Cápyzen." Các chủ nghe được Sích Luyện Tiên Quân lời nói không thèm để ý chút nào mà miệng. Hắn đối thu đồ gì gì đó, căn bản không thèm để ý hắn mong muốn chính là luyện chế thất giai pháp bảo. Là như vậy, đối phương vẹn vẹn một cái kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng lại có thể luyện chế tứ giai pháp bảo. Tịch luyện tiên quân nhìn thấy các chủ không có hứng thú, đội vàng mở miệng nói ra hừ. Kim đan sơ kỳ, có thể luyện chế tứ giai pháp bảo. đích thật là không sai, nhưng cũng giới hạn như thế. Mặc dù kinh ngạc tại chương diễn năng lực, nhưng là các chủ dù sao cũng là các chủ, kiến thức rộng rãi. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một thiên tài. Không nói những cái khác, kim đan kỳ luyện chế tứ giai pháp bảo, hắn lúc còn trẻ cũng có thể làm được. Cho nên cũng chẳng qua là cảm thấy, chương diễn trình độ không sai không phải a. Cái này chương diễn hắn tại vừa mới phi thăng thượng giới thời điểm, mới chỉ có thể luyện chế tam giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng là nghe xong ta mấy tiết khóa về sau, liền có thể luyện chế tứ giai pháp bảo. Sích Luyện Tiên Quân không dám có chút dấu giếm mở miệng nói ra ừm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nhưng thật ra là muốn nói, ngươi giảng bài trình độ rất lợi hại. Các chủ quái dị nhìn xem Sích Luyện, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm hai nha, không phải như vậy. Ý của ta là, chương diễn năng lực học tập rất mạnh, mỗi một lần nghe giảng bài đều có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ rất lớn. Sích Luyện Tiên Quân chăm chú mở miệng nói ra không tin ngươi nhìn, đây là chương diễn luyện chế pháp bảo. Hắn nói, lấy ra chương diễn luyện chế pháp bảo, đưa tới cái này pháp bảo. Các chủ cầm lấy pháp bảo, đánh giá cẩn thận. Trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, Sích Luyện ngươi xác định chỗ ở trường diễn chế tạo pháp bảo. Không phải ngươi chế tạo pháp bảo. Ta tại cái này pháp bảo bên trên thấy được rất nhiều thuộc về ngươi vết tích. Cái này đích xác là đối phương chế tạo, bất quá cũng xác thực rất giống ta chính là. Xích Luyện trên mặt nở nụ cười nói rằng người này, mặc dù nhìn trình độ không sai, nhưng là tự khí quá nặng, chỉ có thể mô phỏng, không có linh khí, là chế tạo không ra cái gì tốt pháp bảo. Ta nhìn à, người này vẫn là quên đi tôi. Các chủ nhìn kỹ chương diễn pháp bảo về sau, lắc đầu đánh ra tới. Chương 259, đánh mặt các chủ. Chương 259, đánh mặt các chủ. Tự khí quá nặng không có linh khí. Nghe được các chủ lời nói, Tích Luyện Tiên Quân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật, Trương Diễn Trình độ là phi thường có thể, nếu không, hắn cũng sẽ không lấy tới nhường các chủ nhịn. Nhưng là không nghĩ tới, các chủ đi lên chính là phủ định nghị liên. Phải biết, đối một cái luyện khí sư mà nói, bị người khác nói thượng khí quá nặng, không có linh khí, vậy đơn giản chính là tự hình. Nhất là thần binh các các chủ, cả nhân tộc đạt minh luyện khí sư cao nhất một vị. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Tích Luyện Tiên Quân là thật cảm thấy Trương Diễn Trình độ vô cùng cao, cho nên hắn lấy hết dũng khí, mở miệng nói ra, "Các chủ Ta cảm thấy ngươi vẫn là gặp một lần a, hắn luyện khí trình độ thật cao. Lại nói, liền xem như tựa khí trọng, linh khí không đủ, mô phòng vết tích nghiêm trọng, nếu như nếu là hắn có thể bắt trước được một cái lục giai luyện khí sư đi ra, đối với chúng ta thần binh các mà nói, cũng là một tin tức tốt. Sích Luyện Tiên Quân vì để cho các chủ nhìn xem chưa diễn, đó cũng là phí hết nhiều khí lực ngoại trừ cái này chưa diễn, còn có người khác a. Các chủ nghe được Sích Luyện Tiên Quân lời nói, cũng không khỏi đến gật đầu. Tựa như là Sích Luyện Tiên Quân nói tới, mặc dù mô phòng vết tích trọng, nhưng là chỉ cần có thể bắt trước được tới một cái lục giai luyện khí sư Đối thần binh các mà nói, cũng coi là rất không tệ kết quả. Dù sao đỉnh cấp luyện khí sư mặc dù rất trọng yếu, nhưng là quanh năm suốt tháng đến, có mấy người có thể luyện chế thất giai pháp bảo. Đa số vẫn là cần luyện chế ngũ giai pháp bảo, lục giai pháp bảo, thậm chí kém một chút, chỉ cần tứ giai pháp bảo như vậy đủ rồi. Bởi vậy, trung tầng, trung hạ tầng luyện khí sư, đối thần binh cấp mà nói cũng mười phần trọng yếu, còn cũng có một cái gọi là hòa luyện, là đồ đệ của ta, cũng luyện chế ra một cái pháp bảo, ngài có thể nhìn xem. Xích luyện tiên quân nghe được các chủ lời nói, liền tranh thủ hoàng luyện luyện chế pháp bảo cầm tới, đưa cho các chủ ửng. Ngươi thu một đồ đệ của ta, Nhìn thấy Hoàng luyện pháp bảo, các chủ ánh mắt sáng lên đối Sích Luyện Thiên Quân mở miệng nói ra, mặc dù nói, hắn luyện chế thủ pháp không bằng cái này gọi chương diễn lão luyện, nhưng là hắn lại có ý nghĩ của mình, có linh tính, chỉ có dạng này luyện khí sư khả năng trở thành chân chính luyện khí đại sư. Các chủ đối Hoàng luyện luyện chế pháp bảo, lớn thêm tán thưởng. Nghe được Sích Luyện Thiên Quân sững sốt một chút. Thật hay dạ, Hoàng luyện có thể có chương diễn lợi hại. Đối với điểm này, Sích Luyện Thiên Quân là 100 cái không tin. Quả thật, Hoàng luyện tiểu tử kia là có một chút linh tính, nhưng lại đặt ở chương diễn trước mặt, kia thật chẳng phải là cái gì. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp thượng nhân vật. Nếu như đứng đối diện không phải thần binh các các chủ, Sích Luyện Thiên Quân thậm chí mong muốn chỉ vào đối phương cái mủi máng bên trên hai câu, ngươi có phải hay không mắt mù. Hai người chênh lệch rõ ràng như vậy, ngươi còn cứng hơn khen hoàn luyện, đây không phải chơi nợ sao? Nhưng là đáng tiếc đây là thần binh các các chủ, cho nên Sích Luyện Thiên Quân không dám mắng, thậm chí còn chỉ có thể cúi đầu không lương nói, "Đúng, đúng, đúng, các chủ nói rất đúng, nhưng mà trên thực tế đi, liền hai người kia à, ngươi nhường hai người kia tới, ta cho bọn họ nói một chút khóa." Thần binh các các chủ, nghĩ nghĩ, đã Sích Luyện Thiên Quân đều mở miệng, nếu như hắn một chút biểu thị đều không có, vậy cũng không thích hợp, cho nên hắn nhường hai người đều tới tốt. Nghe được câu này, Sích Luyện Thiên Quân trên mặt lập tức vui mừng như điên. Hắn tin tưởng, chỉ cần tự tay dạy bảo Chu Diễn, như vậy thì không ai có thể cự tuyệt chương diễn tiên phú. Chiếm được tin tức này về sau, hắn cũng lập tức đi tìm Chu Diễn. Mà lúc này đây, Chu Diễn cùng Hoàng Luyện hai người, rất đang cái mông chiều thiên tại trong linh điện chơi đùa linh thực. Nhìn thấy Sích Luyện Thiên Quân tới, hai người còn chào hỏi hắn các ngươi đây là đang làm gì. Nhanh dọn dẹp một chút, các chủ có triệu Ta mang hai người các ngươi đi gặp các chủ." Xích Luyện Thiên Quân nhìn thấy trên thân hai người dơ bẩn, vội vàng mở miệng nói ra tốt. "Nghe được muốn đi thấy các chủ, hai người lưng nhau, sau đó một cái sạch sẽ thuật, nhường trên người mình cho tản tất cả đều quét sạch sẽ, sau đó mới cởi đi theo đối phương đi tìm các chủ đối với thần binh các các chủ." Trư Diễn sớm đã có nghe thấy. Dù sao, đây chính là siêu việt chân ngã cảnh tu sĩ. Nghe nói một thân tu vi đã đạt đến đệ bát cảnh, mà thuật luyện khí cũng đã đến lục giai đỉnh phong, hiện tại đang nghiên cứu thất giai pháp bảo. Kỳ thật đối với chuyện này, Trư Diễn một mực có một việc tương đối hiếu kỳ. Tỷ như Sích luyện tiên quân loại này chân ngã cảnh tu sĩ, coi như nhưng thật ra là đệ thất cảnh, nhưng bây giờ luyện khí trình độ chỉ có lục giai, cũng chính là chỉ có thể luyện chế ra pháp tướng cấp bậc pháp bảo. Vậy bọn hắn những này đệ thất cảnh tiên quân, chỗ pháp bảo sử dụng là dạng gì? Chẳng lẽ lại cũng là lục giai pháp bảo? Đây không có khả năng a. Lục giai pháp bảo là rất khó phát huy ra chân ngã cảnh tu sĩ thực lực đối với điểm này, hắn không có hỏi thăm, chủ yếu vẫn là sợ hãi xấu hổ. Mà so sánh với chương diễn bên này ổn định, Hoàng Luyện liền lộ ra tương đối kích động. Trên đường đi chương diễn có thể cảm giác được, thân thể của hắn đều đang run rẩy hai người chúng ta muốn gặp được các chủ Ngươi thế nào bình tĩnh như vậy? Hắn nhìn thấy Trương Diễn, vậy mà mây trôi nước chảy, không khỏi có chút hâm mộ mở miệng hỏi thăm có thể là bởi vì ta đối các chủ không có cái gì cụ thể cảm nhận a. Trương Diễn thở dài một hơi, sau đó ung dung mở miệng nói ra. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàn Luyện lập tức bị chẹn họng một chút. Hoàn toàn chính xác, so sánh với hắn loại này thượng giới tu sĩ, Trương Diễn loại này hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, căn bản không biết rõ thần binh các các chủ đại biểu cái gì đối với Trương Diễn mà nói, thần binh các các chủ chính là một cái đại lão. Rất ngu ngốc. Sau đó liền xong rồi. Hắn căn bản không biết rõ có nhiều ngu ngốc Cho nên trên lý luận mà nói, hắn đây cũng là người không biết không sợ ta bỗng nhiên không biết rõ nên nói cái gì. Hoang luyện thở dài một hơi, không thể không nói, Trương Diễn lời nói, đích thật là nhường hắn có chút ngượng ở đi thôi, còn chưa từng gặp qua chân nhân ngươi cứ như vậy, nếu như nhìn thấy chân nhân ngươi còn không phải bị hù chết. Trương Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, hai người các ngươi cũng không cần thần trương, các chủ vẫn là rất dễ nói chuyện. Nghe được hai người đối thoại, Sích Luyện Thiên Quân cười quay đầu lại, đối hai người mở miệng nói ra vâng. Mặc dù Sích Luyện Thiên Quân nói như vậy, nhưng hai người cũng không có khả năng coi là thật. Dù sao Các chủ đối Sích Luyện Thiên Quân rẽ nói chuyện, không có nghĩa là đối bọn hắn cũng rẽ nói. Dù sao Sích Luyện Thiên Quân là cái gì trình độ, bọn hắn là cái gì trình độ. Cả hai căn bản không phải một cảnh giới bên trên nhân vật đi thôi, ngược lại chúng ta là đến học tập. Các chủ cũng không có khả năng đánh chết chúng ta. Có hai người ăn đuổi, Hoàng Luyện Thần Sắc cũng buông lòng rất nhiều. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa cột các ngươi cầm cẩn thận tích Hỏa Châu, nếu không, lấy hai người các ngươi tu vi, căn bản là không có cách gánh chịu nơi này cao như vậy nhiệt độ. Sích Luyện Thiên Quân nói lấy ra hai viên hạt châu màu đỏ rực, đưa cho hai người, cẩn thận phân phó vâng. Hai người lập tức đem Tích Hỏa Châu cầm ở trong tay, sau đó cùng đối phương hướng địa quật hạ đi. Xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng lạ bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng thật sự là thần kỳ. Nhìn xem trong tay Tích Hỏa Châu, Trương Diễn cảm khái một tiếng. Như vậy nho nhỏ một hạt châu, vậy mà có thể tránh thoát cao như vậy nhiệt độ. Quả thực để cho người ta nghĩ không ra tới. Cũng chính là cái này thời điểm. Tịch Luyện Tiên Quân đột nhiên mở miệng đối Trương Diễn nói rằng nơi này chính là, hắn chỉ vào cách đó không xa đối hai người mở miệng nói ra, các ngươi đi qua đi, ta còn có chút việc, đi trước. Đem hai người đưa tới Sĩ luyện tiên quân thì rời đi. Cái này Thiến Trương diễn cùng Hoàng luyện hai người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có việc, trước ngươi tại sao không nói a? Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy sếp bằng ở không trung cắt trụ các chủ. Hai người nhìn thấy lão đầu, liền vội vàng hành lễ nói rằng: ứng, "Ngươi chính là Hoàng luyện a?" "Không sai, ngươi chế tác pháp bảo, vô cùng có linh tính, về sau nhất định có thể trở thành một đời luyện khí đại sư." Các chủ mở mắt ra, dẫn đầu thấy được Hoàng luyện, sau đó mở miệng nói ra các chủ đều khen: "Ta còn là mạn học văn bố, mong rằng các chủ chỉ điểm." Nghe được các chủ lời nói, Hắn có chút kích động, bất quá cũng may, nói chuyện còn vẫn có trật tự, ngươi chính là Trương Diễn. Sức luyện trước đó lấy tới pháp bảo, ta xem. Mặc dù làm không tệ, nhưng là tựa khí quá nặng, linh khí không đủ, vô cùng cứng nhắc, nếu như ngươi sửa không được lời nói, về sau cả một đời cũng chỉ có thể là một cái không sai công tượng, có thể thành không được luyện khí đại sư. Các chủ lời bình xong hoàng luyện về sau, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Diễn nhẹ nói vâng, các chủ. Đối với các chủ đánh giá, Trương Diễn từ chối cho ý kiến. Công tượng liền công tượng thôi. Công tượng có cái gì không tốt? Hắn có thể đại lượng sản xuất ra pháp bảo. Ngươi có thể a? Hắn có thể 100 món pháp bảo đều không có một chút công bố, ngươi có thể a? Xem thưởng công thượng, hắn còn xem thưởng các chủ đâu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng, tự nhiên là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Kỳ thật, Chương Diễn thật sự có ưu thế của hắn. Thì như nói, hiện tại các chủ ngay tại luyện chế thất giai pháp bảo. Dù là đối phương thành công một lần, lần thứ hai luyện chế vẫn như cũ không biết rõ sẽ sẽ không thành công. Nhưng là đối Chương Diễn mà nói, chỉ cần thành công một lần, hắn chính là thất giai luyện khí sư. Mặc dù luyện chế khác pháp bảo không nhất định có thể thành công, nhưng là nếu như có thể luyện chế ra đến một thanh thất giai phi kiếm, Như vậy hắn liền có thể luyện chế ra vô số thanh thất giai phi kiếm. Hơn nữa mỗi một chiếc đều giống nhau như đúc, không thể chỉ trích đây chính là thành trang bị mang tới ra chỉ ửng, ngươi biết liền tốt. Nhìn thấy Trương Diễn chẳng hề để ý dáng vẻ, các chủ cũng không tức giận. Hắn thấy, Trương Diễn còn trẻ, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, không nghe hắn loại này lời của lão đầu, cũng thuộc về bình thường. Nhưng là chờ sau này, Đỗ Bách liền biết, hắn nói đều là đúng tốt, đã là lần đầu tiên gặp mặt, ta cái này làm các chủ nói cái gì cũng phải cho các ngươi một chút lễ gặp mặt. Như vậy đi, ngược lại các ngươi đều là luyện khí sư, ta liền đưa các ngươi luyện khí phương diện đồ vật ta. Các chủ nói dứt lời về sau, nghĩ nghĩ, vậy mà lấy ra hai thành đoán tạo truy, đưa tới hai cái này đoán tạo truy đều là ta trước kia dùng, hiện tại nhàn rỗi, liền tặng cho các ngươi, hy vọng hai người các ngươi về sau đều có thể trở thành xuất sắc luyện khí sư. Mặc dù các chủ đối chương diễn có chút trướng mắt, nhưng là lời nói vẫn như cũ xinh đẹp. Bằng không người ta tại sao là các chủ đâu? Thật chẳng lẽ chính là bằng thực lực? Tốt a, giống như chính là bằng vào chân thực lực thượng vị tạ ơn các chủ. Nhìn thấy các chủ vậy mà đưa cho hai người bọn họ đoán tạo truy, Hoàng Luyện Khẩn chương toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Quá kích động, thật là quá kích động. Luyện ký sư đem đoán tạo truy đưa người, nói chung đều là có đặc thù mục ý không nói những cái khác. Chỉ bằng mượn cái này hai thanh đoán tạo truy, hai người bọn họ ra ngoài nói là các chủ đệ tử, đều không người nào dám phản bác. Bởi vì hoàn toàn chính xác chính là có ý tứ này. Bất quá mặc kệ là chưa diễn, vẫn là hoàn luyện, hai người đều khinh thường làm loại chuyện này. Bọn hắn càng ưa thích chính là bằng vào tự thân chân tại thực học thu hoạch được đám người tán thành. Mà không phải cái này buồn cười đoán tạo truy ta sẽ dạy các ngươi một đoạn thời gian lợi ký, nhưng là cụ thể có thể học nhiều ít, liền phải nhìn các ngươi ngộ tính của mình. Các chủ nhìn xem Chương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người vậy mà như thế có nhiệt tình, cũng là mở miệng cười nói rằng đây là tự nhiên. Phiền toái các chủ, ta sẽ cố gắng. Chương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người vội vàng mở miệng nói ra tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Có thể thấy được, các chủ là một cái không thích buốt với người. Sau khi nói xong, lập tức bắt đầu dạng giải Hán Luyện khí chi đạo. Không thể không nói, các chủ chính là các chủ, đối luyện khí nhận biết Viễn Siêu Sích Luyện Thiên Quân. Mặc dù Sích Luyện Thiên Quân cũng là lục giai luyện khí sư, nhưng là hai người thật là kém chiều sâu. Một cái là lục giai bên trong bên trong cao tầng, một cái là lục giai tầng cao nhất. Trên lệnh phi thường lớn. Dù sao, càng là tới đằng sau, trên lệnh càng lớn. Dù là đồng dạng là lục giai, nhưng trong đó chiến lệnh, khả năng so ngũ giai tới lục giai chiến lệnh còn muốn lớn luyện khí mong muốn lại tốt, không chỉ muốn nghe hiểu, còn cần luyện chế tốt, hai người các ngươi không chỉ có muốn nghe, còn muốn động thủ, chỉ nghe không luyện là không thành được một gã hợp cách luyện khí sư. Cho nên, các ngươi cần một bên nghe một bên luyện. Các chủ đối hai người ra lệnh vâng, các chủ. Nghe được các chủ lời nói, hai người cùng tất cả đều gật đầu ta hiện tại liền cùng các ngươi dàn giải một chút sĩ diễm thuần lựa chế. Sáu điểm tuấn tiên như ý nghĩa, chủ yếu chính là từ xích diễm thạch tiến hành luyện chế, luyện chế ra tới pháp thuật, có thể hữu hiệu ngăn cản hỏa thuộc tính công kích. Các chủ giảng giải tốc độ không nhanh, tại giảng giải thời điểm, Trương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người liền bắt đầu luyện chế pháp bảo. Không thể không nói, các chủ giảng giải thật vô cùng mảnh để cho người ta nghe xong liền hiểu đương nhiên đối với chương diễn mà nói, dù là không nghe cũng có thể hiểu. Dù sao, các chủ đi lên liền đưa một thanh đoản tạo truy, phía trên có tiêu đề ba. Bởi vậy Trương Diễn rèn đúc tốc độ cũng rất nhanh. Một truy một truy. Hắn sử dụng đoán tạo truy là chính mình đoán tạo truy đến mức các chủ đoán tạo truy đã bị hắn trang bị tới trên thanh trang bị đi. Bởi vậy, tại hắn rèn đúc thời điểm, các chủ liền phát hiện không hợp lý. Cái này Chu Diễn, có vấn đề a? Hắn trợn to mắt nhìn Chu Diễn, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn. Hắn có thể xác định, hắn là lần đầu tiên thấy Chu Diễn. Trước kia tuyệt đối chưa từng gặp qua. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, hắn lại sinh ra một loại, kẻ này giống ta, thân nhi tử cũng không gì hơn cái này cảm giác. Cái này mẹ nó, chế tạo thủ pháp cùng hắn cũng quá giống. Quả thực giống nhau như nước. Chương 260, các chủ, ngươi chính là thiên tài. Chương 260, các chủ, ngươi chính là thiên tài. Nhìn trước mắt pháp bảo, các chủ lâm vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, vì cái gì Trương Diễn chế tạo pháp bảo, cùng hắn chế tạo thủ pháp giống nhau như lúc? Vẹn vẹn bởi vì nghe xong hắn giảng bài. Trong lúc nhất thời, nếu như vậy, kia Trương Diễn không hề nghi ngờ là một thiên tài. Cái gì? Ngươi nói tượng khí quá nặng. Senior, Trương Diễn trước đó chế tạo pháp bảo tương đối giống Sích luyện tiên quân, cho nên các chủ mới nói tượng khí tương đối trọng, nhưng là hiện tại chế tạo pháp bảo, cùng hắn giống nhau như lúc. Vậy làm sao có thể nói là tựa khí bên trong? Cái này rõ ràng là trong lòng có thược, không kém mảy may đây là đây là thần cấp thợ thủ công mới có năng lực a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt biến nóng bừng lên. Kỳ thật, cái này cũng rất đơn giản. Một người, nếu như đối phương nói làm người làm việc với ai ai ai như thế, đặc biệt tốt, ngươi tỉ lệ lớn sẽ cảm thấy người này là tại mô phỏng. Nhưng khi người này xuất hiện tại trước mặt ngươi, sau đó làm người làm việc cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ như thế, chuyện kia liền thay đổi. Ngươi sẽ từ đáy lòng tưởng tựa người này. Không có cách nào. Cùng chính mình quá giống chỉ cần nhìn đối phương, liền có thể nhìn thấy chính mình chết đi thanh xuân. Hơn nữa trọng yếu nhất là, cùng chính mình rất giống điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trương Diễn vô cùng có thiên phú a. Dù sao, các chủ thế nhưng là thần binh các các chủ. Nhân tộc Đạo Minh luyện khí đệ nhất đại gia. Mà Trương Diễn vậy mà có thể cùng hắn lúc tuổi còn trẻ như thế, cái này không vừa vặn nói rõ đối phương tiềm lực a. Từng tổng thể mà nói, giống Sích Luyện Thiên Quân, cái kia chính là một cái không có cái gì tiến độ công dựng. Nhưng mà nếu như giống hắn thần binh các các chủ, vậy thì không giống như vậy. Về sau sao không được thành là một gã luyện khí tông sư? Hơn nữa trọng yếu nhất là Trương Diễn tu vi còn không cao, hiện tại chỉ có kim đan giai đoạn trước tu vi, tuổi tác cũng còn không có vượt qua 100 tuổi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương còn có đại lượng tiềm lực không có bị khai phát ra tới. Nếu như nếu có thể đem đối phương tiềm lực tất cả đều khai phát ra tới, như vậy hắn cũng không dám tưởng tượng Trương Diễn có thể đến cái tình trạng gì. Trương Diễn, nghe nói ngươi mới vừa tiến vào thần binh các, còn không có bái sư. Đột nhiên, thần binh các các chủ nhìn xem Trương Diễn, mở miệng dò hỏi không sạch, nhưng là ta lúc ở hạ giới, có một cái sư phụ. Trương Diễn đầu tiên là gật đầu. Sau đó nghĩ đến ra cát truyện. Mặc dù bây giờ ra cát truyện đã không thể giao cho hắn thứ gì, nhưng là không thể không nói. Lúc ấy hắn sợ dĩ có thể khởi thế, cũng may mà ra cát truyện thu hắn làm đệ. Hơn nữa hiện tại hai người cũng không có giải trừ quan hệ thầy trò, cho nên hắn cần cùng thần binh các các chủ nói một tiếng cái này không sao cả, các ngươi bàn luận các ngươi, chúng ta bàn luận chúng ta. Đối với Trương Diễn có một cái sư phụ hành động này, thần binh các các chủ là không có chút nào để ý dù sao. Trương Diễn cũng đã nói đối phương là tại hạ giới, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng Trương Diễn quan hệ đã như vậy, vậy ngươi có bằng lòng hay không bái tại bản tôn môn hạ? Thần binh các các chủ ruốt ruốt dâu ria, thần sắc có chút tự ngạo mở miệng hỏi tham đệ tử đương nhiên bằng lòng. Nghe được thần binh các các chủ lời nói, Trương Diễn liền vội vàng gật đầu. Nói được ở đây chính là thần binh các các chủ a. Nhân tộc thế lực bên trong đại lão. Hơn nữa, hắn đoán chừng, thần binh các các chủ tuyệt đối là tất cả đệ thất cảnh tu sĩ bên trong, quan hệ nhân mạch tốt nhất. Không nên hỏi vì sao. Chẳng lẽ ngươi không cần luyện chế pháp bảo gì a? Thần binh các các chủ thân làm nhân tộc hiện có luyện khí sư bên trong thứ nhất. Cầu hắn người luyện khí, tuyệt đối là nhiều vô số kể. Cho nên, có đối phương đồ đệ cái thân phận này, Trương Diễn không nói tại nhân tộc đi ngang, nhưng cũng tuyệt đối không có cái nào không có mắt dám trêu chọc hắn tốt tốt tốt. "Đã ngươi đồng ý, như vậy chờ qua một đoạn thời gian, chúng ta liền cử hành một cái bãi sư điển lễ." Nghe được Trương Diễn nói như vậy, thần binh các các chủ cũng vô cùng hưng phấn. Trương Diễn thế nhưng là một đồ đệ của ta. Có Trương Diễn tại, hắn cũng không rầu rĩ chính mình luyện khí kỹ thuật chuyển thủ không nội nữa, không nói những cái khác. Tối thiểu nhất có Trương Diễn tại, về sau thần binh các liền có một cái giữ gốc. Mà lúc này đây, Hoàn Luyện đứng tại bên cạnh hai người, có chút hâm mộ nhìn xem Trương Diễn, nhưng là đồng thời, hắn cũng vô cùng khôi hài. Hắn xem như Trương Diễn đi vào thượng giới về sau, cái thứ nhất đầu tư Trương Diễn người. Hoàn Luyện vẫn cảm thấy, Trương Diễn khẳng định sẽ bị thần binh các các chủ thu làm nô lệ, nhưng lại hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc trước hắn coi là, liền xem như lại nhanh, cũng phải muốn 10 năm 20 năm. Kết quả không nghĩ tới. Vừa mới cùng thần binh các các chủ gặp mặt một lần. Sau đó trước đó còn đối Trương Diễn các loại xem thường thần binh các các chủ, vậy mà liền dự định tu đồ. Chỉ có thể nói đánh mặt tới quá nhanh. Hắn đều thay thần binh các các chủ, cảm giác được mặt đau. Nhưng lại chuyện này, hắn cũng không dám xách. Dù sao, đây chính là dính đến đại lão mặt mũi vấn đề. Hắn một cái tiểu lâu la, nào dám nói chuyện a. May mắn ta đầu tư chương diễn đầu tư nhanh, nếu không, căn bản không có phần của ta. Lúc này, Hoang Luyện trên mặt lộ ra một tia tươi cười đặc ý trước đó cảm thấy, đầu tư chương diễn, tối thiểu phải mấy trăm năm mới có thể có ích lợi. Nhưng là hiện tại xem ra, cái tốc độ này có thể sẽ tăng tốc không được, trước đó đầu tư quá ít, vừa vặn các chủ muốn cử hành thu đồ đại điển, đến lúc đó chúng ta hoàng gia được nhiều đưa một chút lễ vật. Hoang Luyện trong lòng yên lặng làm một cái quyết định. Liền trước đó mà nói, bọn hắn hoàng gia là cái thứ nhất đầu tư chương diễn gia tộc. Trên lý luận, bọn hắn hoàng gia chính là chương diễn thứ nhất cho săn. Nhưng là, đây cũng là căn cứ vào trước kia đầu tư. Nếu như về sau, đầu tư của bọn hắn không đúng chỗ, như vậy bên ngoài khẳng định sẽ có rất nhiều người mong muốn đem bọn hắn thay vào đó. Hiện tại bọn hắn hoàng gia thật vất vả tìm tới như vậy một đầu đuổi. Khẳng định không ngần ý như thế từ bỏ. Vậy vậy, Hoàng luyện mới quyết định đầu tư đối với Hoàng luyện ý nghĩ, chương diễn tự nhiên là không biết rõ. Cho dù là biết, hắn cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật, chương diễn là một cái nhớ tình bạn cũng người. Hơn nữa hắn luôn luôn là, người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng tế thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, Trương Diễn làm sao lại từ bỏ hoàn ra? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào đối với thần binh các các chủ nói bái sư hiến. Trương Diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đây là chuyện tốt, có thể tăng lên thân phận của Hà Lượng, bất quá ngươi còn phải trước đi theo ta hảo hảo luyện tập mới là, ta nói cho ngươi, ngươi vừa mới luyện chế pháp bảo thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng mà bên trong cũng có vài chỗ sai lầm địa phương nói đến cái này mấy chỗ sai lầm địa phương, ta trước kia cũng thường xuyên phạm, vẫn là gần nhất mới sửa lại tới. Không nghĩ tới, chúng ta sư đồ hai người lại là một mạch tương thừa. Sai lầm cũng là giống nhau như lúc. Nhìn xem Trương Diễn luyện chế cái này pháp bảo, thần binh các các chủ trên mặt một hồi hoảng hốt. Thật, nếu như không phải Trương Diễn liền ở trước mặt của hắn, luyện chế ra tới cái này pháp bảo. Hắn cũng hoài nghi, Trương Diễn là từ bên ngoài mua một cái hắn trước kia luyện chế pháp bảo tới chẳng lẽ nói. Đương nhiên, thần binh các các chủ nghĩ đến một cái khả năng, cái này Trương Diễn biết muốn gặp chính mình, cho nên mua hắn trước kia luyện chế pháp bảo tiến hành nghiên cứu, vì chính là ở trước mặt hắn chiếm được một cái hảo cảm. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy không thể không nói, Trương Diễn vô cùng thành công bởi vì hắn thật bị Trương Diễn thắng được hảo cảm, hơn nữa đừng nói không nhất định là như vậy, coi như thật là dạng này, kia thần binh các các chủ cũng cảm thấy Trương Diễn làm rất đúng, cảm thấy Trương Diễn người này an tâm tài giỏi, hơn nữa đầu óc còn dễ dùng, làm một người cảm thấy một người không sai thời điểm, như vậy cảm thấy đối phương làm mọi thứ đều là tốt đây chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Tương phản, làm một người chán ghét một người khác thời điểm, như vậy bị người đáng ghét, mặc kệ làm chuyện gì, đều là sai. Mà Trương Diễn trước cho thấy chính mình luyện khí thiên phú, như vậy, dù là Trương Diễn thật mua sắm qua thần binh các các chủ phát bảo, tiến hành nghiên cứu Nhiều lắm là chính là hâm mộ thần tượng của mình, sau đó tiến hành nghiên cứu. Hành động như vậy, tại thần binh các các chủ trong mắt, không chỉ sẽ không giảm điểm, ngược lại sẽ thêm điểm. Người xem một chút, người xem một chút. Trình diễn dạng này thiên tài, hay là hắn siêu cấp fan hâm mộ? Vì nghiên cứu hắn phương pháp luyện khí, vậy mà phí hết tâm tư mua sắm hắn trước kia luyện khí sản phẩm. Người loại này, chẳng lẽ ngươi sẽ không thích à? Đương nhiên sẽ không có người không thích dạng này, người trẻ tuổi đá tạ các chủ. Nhìn thấy thần binh các các chủ, tận tâm tận lực vì hắn giảng giải luyện khí nhất đạo tổn thương gặp phải nan đề. Trình diễn vội vàng tiến hành cảm tạ không cần, không cần. Đây đều là ta phải làm. Dù sao, ngươi nhưng là ta đồ đệ. Thần binh các các chủ đang cùng Trương Diễn giảng giải thời điểm, lập tức cảm giác thoải mái tới. Hắn không phải lần đầu tiên dạy đồ đệ. Sa không nói, tới gần, còn có một cái hoàng luyện ở chỗ này nghe giảng bài, miến cưỡng coi là nửa cái đồ đệ. Cũng mặc kệ lúc trước hắn dạy bạo người, cỡ nào có thiên phú, nhưng là ở trước mặt hắn, đều căn không tiến bộ độ. Có chút hắn thấy, rõ ràng là vô cùng đơn giản vấn đề, có thể những người kia chính là quấn bất quá tới đây cánh ngoạt. Thế nhưng là Trương Diễn lại hoàn toàn khác biệt. Trương Diễn mạch suy nghĩ, Trương Diễn ý nghĩ, đều có thể dán vào hắn cái này lão sư thay lời khác mà nói, cùng chương diễn giảng bài, vậy thì tương đương với là tại đối mặt chính mình giảng bài. Chính mình có ý nghĩ gì đối phương có thể trong nháy mắt get đến giờ bên trên, mà không giống như là người khác, còn phải trải qua một đạo chuyển hóa. Loại cảm giác này, thật quá tuyệt vời. Thời gian dài như vậy, thần binh các các chủ còn là lần đầu tiên cảm nhận được làm lão sư khoái cảm không sai, không sai. Ngươi thật vô cùng có thiên phú a. Thần binh các các chủ, ánh mắt chế nóng nhìn xem chương diễn, hắn cảm thấy đối phương quả thực chính là vì luyện khí mà thành ta cũng cảm thấy ta vô cùng có thiên phú. Chương diễn không có khiêm tốn, ngược lại là tiếp một câu ha ha ha ngươi nói không sai, đích thật là có thiên phú. Dạy bảo người như ngươi mới sảng khoái, cùng ngươi so sánh, ta trước đó giáo những người kia đều là cái gì a. Thần binh các các chủ đang dạy xong chương diễn một tiết khóa về sau, hoàn toàn không có nửa điểm mỏi mệt mỏi. Ngược lại là lộ ra một loại cảm giác sảng khoái. Cho người thông minh giảng bài, chính là dễ chịu. Đều là lão sư dạy tốt. Nghe được đối phương nói như vậy, chương diễn cũng liền vội mở miệng. Hắn nói là sự thật. Hắn sợ dĩ ưu tú như vậy, không phải là bởi vì hắn ưu tú, mà là bởi vì Thần binh các các chủ ưu tú. Chỉ có đối phương càng ưu tú Hắn muốn càng ưu tú thích hợp khiêm tốn có thể, nhưng là nếu như quá khiêm tốn, vậy cũng không tốt. Thần binh các các chủ, không biết rõ Trương Diễn có thành trang bị. Hắn thấy, Trương Diễn đây chính là tại khiêm tốn. Ngươi rõ ràng là một cái siêu cấp luận khí thiên tài, ngươi lại còn khiêm nhường như vậy. Nói đến, ngươi là cái nào tiểu thế giới đi ra? Đương nhiên. Thần binh các các chủ, giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó đối Trương Diễn mở miệng hỏi thăm trung tổ tiểu thế giới. Trương Diễn nhẹ nhàng mở miệng nói ra hửng. Ngươi là trung tổ. Nghe được Trương Diễn lời nói, thần binh các các chủ trên mặt lộ ra khác biệt biểu lộ, lập tức mở miệng nói ra, không sai. Nếu như là bình thường tiểu thế giới, thật đúng là thai nghén không ra ngươi dạng này thiên tài đến, cũng chỉ có trung thổ thế giới khả năng dựng dục ra ngươi dạng này thiên tài đến. Nói rằng trung thổ thời điểm, sắc mặt của đối phương phảng phất là tại cảm khái cái gì đáng tiếc, nếu như trung thổ thế giới không phải là bởi vì một lần kia môn nhân, hiện tại chúng ta nhân tộc chính là 36 phương đại thế giới tăng thêm một tòa vương đỉnh thế giới. Cái gọi là vương đỉnh thế giới kỳ thật chỉ chính là trung thổ thế giới. Bởi vì trên lý luận mà nói, cả nhân tộc văn minh đều là từ trung thổ thế giới dựng dục ra tới. Chỉ có điều lần trước trong chiến đấu, nhân tộc bị đánh vào nội địa, Trung thổ thế giới trở thành vật hy sinh, từ đó về sau không gượng dậy nổi. Trở thành một cái tiểu thế giới không sao cả, chờ ta về sau có năng lực, ta sẽ bổ đủ trung thổ thế giới. Trương Diễn ngữ khí nghiêm túc nói bổ đủ trung thổ thế giới. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nghe được Trương Diễn như thế mà huyễn nguyện, thần binh các các chủ trên mặt sửốt một chút lập tức nở nụ cười. Hắn sợ dĩ cười, cũng không phải là đang cười Trương Diễn không biết tự lượng sức mình, mà là cảm thấy hắn tân thu tên đồ đệ này vô cùng có ý tứ, chí hướng rộng lớn. Mặc dù xa có chút không thực tế, Nhưng đây là một cái chuyện tốt tốt, đến lúc đó nếu như ngươi cần trợ giúp, có thể tùy thời tới tìm ta, ta cái này làm sư phụ, nhất định giúp ngươi." Thần binh các các chủ, sắc mặt chút nghiêm túc nhi đối Trương Diễn mở miệng nói ra ta ân sư phụ. Trương Diễn gật đầu đáp ứng. Mặc dù không biết rõ, đến lúc đó đối phương có thể không có thể giúp một tay, nhưng lại đây là người ta có ý tốt, hắn tuyệt đối không thể lãng phí tốt, hôm nay liền đến nơi này, ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến, chờ chúng ta trở về tiếp tục cho các ngươi giảng bài." Cùng Trương Diễn chào từ biệt về sau, Thần binh các các chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối Trương Diễn mở miệng nói ra vâng. Sư phụ, mặc dù không biết rõ đối phương muốn đi đâu, nhưng là Trương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người đều liền đội vàng hành lễ. Chờ bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, liền phát hiện Thần binh các các chủ đã rời đi, không ở nơi này. Cùng lúc đó, Sích Luyện Tiên quân trong bí cảnh, Thần binh các các chủ cười ha hả đi đến các chủ, "Ngài sao lại tới đây?" Sích Luyện Tiên quân vội vàng từ bộ đoàn đứng lên, cung kính nhi mở miệng dò hỏi không có gì. "Ta chính là gần nhất thu một cái đồ đệ, nhưng ngươi nhìn ta đồ đệ luyện chế pháp bảo." Thần binh các các chủ sau khi nói đến đây, đem Trương Diễn luyện chế pháp bảo đem ra. Đưa cho Sích Luyện Tiên Quân, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Thế nào, ngươi nhìn cái này pháp bảo luyện chế như thế nào?" "Cái này pháp bảo?" Sích Luyện Tiên Quân nhìn xem trong tay pháp bảo, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị, "Đây là chương diễn luyện chế a." Chương 261, đến từ các chủ khoe khoang. Chương 261, đến từ các chủ khoe khoang thế nào, "Đồ đệ của ta luyện chế không sai a." Thần binh các các chủ vẻ mặt đắc ý đối Sích Luyện Tiên Quân mở miệng hỏi, "Sích Luyện Tiên Quân?" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đắc ý thần binh các các chủ, sau đó mở miệng hỏi thăm, "Ngươi lần trước không phải nói, chương diễn công tượng khí quá nghiêm trọng a?" "Cái gì công tượng khí?" Ta nói chính là quỷ phụ thần công, ta đây là khen hắn có thiên phú. kia linh khí không đủ. Đúng à, đúng là linh khí không đủ, ngươi nhìn hắn luyện chế cái này pháp bảo, vậy mà đều không có sinh ra tư tưởng của mình, linh khí này đích thật là kém một chút, bất quá chỉ cần trải qua ta thật tốt bồi dưỡng, về sau vẫn là một tay hào thủ." Thần binh các các chủ vẻ mặt thận trọng nói. "Xin luyện thiên quân." Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương. "Lão nhân này, thật là xấu rất." Trước đó còn nói chương diễn bình thường, kết quả hiện tại mở miệng một tiếng đồ đệ, mở miệng một tiếng đồ đệ. Sợ hắn không biết rõ như thế. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, Hắn cũng không có cách nào mở miệng, nếu không, đây không phải là mất hứng a. Thế là, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, cầm trong tay nguyên bản định cho Trương Diễn lễ bái sư thu nhập trong lực. Lúc đầu, thần binh các các chủ các loại ghét bỏ Trương Diễn. Hắn tìm nghĩ lấy, lão già này không thu đồ đệ đệ, hắn thu a. Kết quả không nghĩ tới, hắn cho Trương Diễn lễ vật đều chuẩn bị xong, gia hỏa này vậy mà lại muốn thu Trương Diễn làm đồ đệ. Loại người này, là thật bẩn ôn. Trong lòng hắn thầm, nhưng là trên mặt của hắn lại chỉ có thể gạt ra một vệt nụ cười, miễn cưỡng vui cười, ra dạng này, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, chúc mừng, chúc mừng. Ngươi chuẩn bị lúc nào cử hành thu đồ đại điện?" Tịch luyện tiên quân tiếp tục mở miệng hỏi. "Thần binh các các chủ, xem như thần binh các trưởng khống người đã nhân tộc đạo minh bên trong đại lão, thu đồ nghi thức, tự nhiên không có khả năng bất cần như vậy. Khẳng định phải lớn xử lý đặc biệt xử lý. Thứ nhất là hiện lộ rõ ràng một chút thần binh các mặt bài. Thứ hai chính là, thần binh các trước đó theo đi ra ngoài nhiều như vậy lẽ, rốt cục có thể nhìn thấy thu trở về hy vọng. Quay đầu tiền không dễ dàng a. Nhất định phải xử lý, lễ này cũng nhất định phải thu. Tốt ta, đây chính là một trò đùa qua một đoạn thời gian a, chờ ta làm xong trong tay sự tình." Hơn nữa tiện thể cũng tốt tốt dạy bảo một chút Trương Diễn. Thần binh các các chủ do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra ta đến lúc đó thủ đô, nhất định sẽ có chút lão bất tử tới khảo giáo Trương Diễn, ta phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Điều này cũng đúng. Bất quá lấy Trương Diễn mộ tính, ta cảm thấy nhiều lắm là 300 năm, liền có thể làm đến bước này. Thần binh các các chủ đối Trương Diễn mộ tính tràn đầy lòng tin 300 năm. Ta cảm thấy chỉ cần 30 năm. Thần binh các các chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bẽn lẽn nhìn xem Sích Luyện Thiên Quân, hắn cảm thấy, gia hỏa này, thế nào nhìn như vậy không bắt nguồn từ nhà lệ tự? Chỗ nào cần 300 năm a? 30 năm đều nhiều lời. Ngươi, được thôi. Tích luyện tiên quân thở dài một hơi, không có cái nào, ai bảo người ta là các chủ đâu. Hắn bị khinh bỉ cũng liền bị khinh bỉ. Không lời nói, nhưng là hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cái này các chủ, trước đó nói chuyện nói như thế tuyệt đối, bây giờ lại không chút do dự đánh mặt mình. Mâu chốt nhất là, hắn tự đánh mặt của mình, vậy mà không có chút nào cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn một bộ dương dương tự đắc biểu lộ. Tích luyện tiên quân vì thế, thở dài một hơi. Vì cái gì nói người ta có thể trở thành các chủ? Còn không phải là bởi vì da mặt dày. Đi, ta còn có chuyện khác, chúng ta sau này hãy nói. Cùng xích luyện thiên quân khè khoang xong sau. Các chủ thì rời đi. Sau đó bước kế tiếp liền đi tới Hỏa Long Thiên Quân trong động phủ các chủ. Sao ngươi lại tới đây? Uống trà. Thầy à, làm sao ngươi biết ta thu một đồ đệ tốt? Hỏa Long Thiên Quân, bốn. Không phải. Ngươi cái này chuyên trưởng cũng quá gượng gạo rồi a. Hỏa Long Thiên Quân mở to hai mắt nhìn, nhìn xem các chủ, cái này mẹ nó là nhà mình các chủ. Ngươi nhìn đối phương phê đều nhanh muốn cười đã nở ra. Còn có Hắn vừa mới không phải là đang nói uống trà a, làm sao lại bỗng nhiên kéo tới ngươi thu một đồ đệ tốt phía trên. Bất quá, Hỏa Long Thiên Quân cũng không kém đồ đần. Lập tức hiểu các chủ ý tứ, sau đó mở miệng cười nói, "Chúc mừng các chủ, chúc mừng các chủ thu đệ tử, không biết rõ ngài thu người nào làm đệ tử?" Trư Diễn, "Thần binh các các chủ không chút do dự nói ba." Hỏa Long Thiên Quân đột nhiên đem trong tay bát trà ném xuống đất, sau đó một cước giẫm tại trên bàn trà, chỉ vào thần binh các các chủ cái mũi chửi ồm lên, "Tốt ngươi lão thất phu này, ta lúc đầu muốn đợi nhất đẳng thu đồ, lại bị ngươi đo trước. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng." Ngươi có biết hay không là ta tới trước?" Hỏa Long Thiên Quân trợn phỉ phọ nhìn xem thần binh các các chủ. Một đôi mắt trưởng giống chung đồng ngươi cũng đã nói, ngươi chỉ là tới trước. Thu đồ loại chuyện này, giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện, cũng không phải tới trước tới sau. Đối với Hỏa Long Thiên Quân vô lễ cử động, thần binh các các chủ cũng không có để ý ngược lại lộ ra một loại cảm giác sảng khoái. "Ai, ngươi có một cái bà bối, sau đó ta chặt đứt. Mặc dù ngươi tại phá không mắng to, nhưng ta chính là không tức giận. Thậm chí, ngươi mắng càng hung ác, ta càng cao hứng, càng thoải mái. Ngươi ai chính là kỳ quái như thế sinh vật. Nếu như là bình thường Bạo Long Tiên Quân dám can đảm như thế mắng các chủ, như vậy các chủ tuyệt đối sẽ để hắn đếm mắt. Nhưng là hiện tại không giống. Hiện tại chủ đánh một cái thoải mái chứ. Ha ha ha, lần sau ngươi tại gặp phải loại sự tình này, ngươi cần phải nhớ tiên hạ thủ vi cường a. Thần binh các các chủ sau khi nói xong, hấp tấp đi. Cái này khoe khoang xong, lên chuyên trường. Thế là tại đối phương, Ai Du, làm sao ngươi biết ta thu đồ? Ngươi tên đồ đệ này cùng đồ đệ của ta kém không phải một điểm nửa điểm a. Đồ đệ của ta đã có thể luyện chế tứ giai pháp bảo, chờ hắn tu vi đi lên, liền có thể luyện chế ngũ giai pháp bảo. Cái gì? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi luyện chế lục giai pháp bảo? Đợi chút đi, chờ cái 1 200 năm, để cho ta đồ đệ cho ngươi luyện chế, đến lúc đó ngươi liền là cái thứ nhất. Thế là, toàn bộ thần binh các, thậm chí cả cả nhân tộc đạo minh tầng cao nhất nhân vật đều biết thần binh các các chủ thu một cái đồ đệ. Hơn nữa, còn phi thường hài lòng, gặp ngươi liền khen. Cũng cũng là bởi vì bộ dạng này, chương diễn còn không có chính thức trở thành thần binh các các chủ đồ đệ, liền đã bị đối phương kéo một đợt cửu hận. Nhất là, thần binh các các chủ ngay trước người khác sư phụ ở trước mặt chao vúng, cái này đích xác là kéo tự hận. Mặc dù Thần binh các các chủ nói cũng không sai đều là thật. Nhưng là, cái đồ chơi này cũng không thể quá mức trực tiếp. Cùng lúc đó, nhân tộc Thánh địa, nhân tộc Đạm Minh, kéo dài vô tận đỉnh đài lâu các, phi cầm tiên hạt, giao long thanh loan. Một chỗ ban công tổn thương, một đám người đang đang thương thảo thứ gì. Trong đó có một cái gương mặt quen, chính là Hắc Phong tiên quân. Giờ phút này, hắn đang không ngừng gõ cái bàn, lạnh lùng mở miệng, ta đều nói, chúng ta nhân tộc Đạo Minh quy củ, là hẳn là sửa đổi một chút. Các người nghe nói thần binh các các chủ thu đồ sự tình không có. Nghe nói, nghe nói thu là một cái hạ giới tiểu tu sĩ. Cái này Trần Bình cấp thật là càng lăn lộn càng trở về, mặt các chủ đều nhận lấy giới tu sĩ làm nô lệ. Người nói chuyện là một người mặc lụa mỏng nữa tu, đối phương Ngô Quan tinh xảo, lăn lộn trên thân hạ tản ra mị hoặc khí tức ba. "Ngô Liễu Theo, ta nói cho ngươi, nhắm lại cái miệng thối của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở thành chân ngã cảnh, liền thật có thể cùng chúng ta bình khởi bình toạ. Ta nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu." Hắc Phong Tiên Quân nghe được đối phương, không chút do dự trách cứ. "Mã quỷ dị chính là. Nghe được Hắc Phong Tiên Quân trách cứ ở đây nhiều người như vậy, vậy mà không ai mở miệng." Hiển nhiên Cái này nô liễu theo tại nhân tộc Đạo Minh bên trong, cũng không lấy vui Hắc Phong. Nô liễu theo nghe được Hắc Phong Thiên Quân lời nói, sắc mặt một buồn bực, cũng là không chút do dự đứng dậy, mong muốn phản bác hắn thế nào. Ngươi còn muốn cùng ta làm đến một trận. Hắc Phong Thiên Quân ánh mắt như điện, nhìn đối phương, nói cho cùng, ngươi bất quá là một cái tu luyện mỹ công ký nữ mà thôi, đến nhân tộc Đạo Minh lăn lộn tư lịch, ngươi liền thành thật một chút, nếu không, người khác sợ bối cảnh của ngươi, ta cũng không sợ. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Không chút do dự đem trên người đối phương tấm màn che tất cả đều giải khai. Có thể hết lần này tới lần khác đối mặt với đối phương lời nói, nô liễu theo căn bản không có biện pháp phản bác, bởi vì liền như là đối phương nói tới. Nàng kỳ thật cũng là bởi vì tu luyện bị công, tìm tới một đầu thật lực chân, sau đó mới trở thành đệ lục canh tu sĩ. Hơn nữa, trọng điếu nhất là, nàng đầu kia đùi cũng không bằng Hắc Phong Thiên quân phía sau to bằng bắt đùi, cho nên, đối mặt làm nhục như vậy, nàng cũng chỉ có thể nén giận vào bụng chúng ta nói tiếp, ta cảm thấy, nhân tộc đạo minh quy củ tuyệt đối không thể cứng nhắc như vậy. Chúng ta phải cần thích hợp điều chỉnh. Hắc Phong Thiên quân nhìn thấy đối phương hành quân lặng lẽ cũng một lần nữa đem chủ đề rơi vào vấn đề mới vừa rồi bên trên Hắc Phong Thiên Quân, ngài nói vấn đề này, kỳ thật chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng là sợ dĩ đặt trước như thế nghiêm quy củ, cũ, cũng là bởi vì sợ hãi có người lợi dụng sơ hở. Nếu không, tất cả mọi người muốn vào nhân tộc Đạm Minh, đều muốn đến thánh địa tu hành, kia đến lúc đó, giống kiểu gì? Đối với Hắc Phong Thiên Quân lời nói, còn lại trong những người này, cũng ngang nhau tiến hành phản đối. Bất quá bọn hắn nói chuyện vô cùng có nghệ thuật. Chúng ta sợ dĩ phản đối, không phải là bởi vì ngươi Hắc Phong Thiên Quân có vấn đề, mà là trình bày một chút bọn hắn bất đắc dĩ đúng thế. Nhân tộc Đạm Minh, nói cho cùng vẫn là thả thiếu không đầu, hơn nữa, ngũ đại tiên tông người cũng biết gia nhập chúng ta nhân tộc Đạo Minh, tựa như ngươi nói cái kia chuyện diễn, chỉ cần chúng ta ném ra ngoài bầu dục cái này, đến lúc đó, đối phương khẳng định sẽ hấp tập gia nhập chúng ta. Lúc này lại có người mở miệng. Nghe được người này lời nói, Hắc Phong Thiên quân cũng thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác đối phương nói lời, không có vấn đề. Trên thực tế, đây mới là nhân tộc Đạo Minh tối ưu giải. Nhân tộc Đạo Minh thành lập nguyên nhân là muốn đem cả nhân tộc đoàn kết lại, đối kháng ngoại giới địch nhân. Bởi vậy, bọn hắn trời sinh liền chiếm cứ lấy đại nghĩa, có thể hùng hấp bình thường tông môn tu sĩ nhưng trong này cũng có một chút vấn đề. Cái kia chính là đối với những tông môn kia đỉnh cấp thiên tài mà nói, bọn hắn nhân tộc Đạo Minh chẳng qua là một cái mạ vàng địa phương mà thôi. Bọn hắn tới đây, qua một đoạn thời gian, liền lại sẽ trở lại nhà mình tông môn. Mặc dù trên lý luận mà nói, tông môn không hạn chế đệ tử gia nhập nhân tộc Đạo Minh, nhưng nếu quả như thật xảy ra chuyện, tông môn đệ tử ưu tiên cân nhắc khẳng định là nhà mình tông môn, mà không phải nhân tộc Đạo Minh. Không nên hỏi là cái gì nhân tộc Đạo Minh tội tổng, vì cái gì không hạn chế những tình huống này xảy ra. Liền, có khả năng hay không? Nhân tộc Đạo Minh tầng cao nhất, kỳ thật cũng chính là những cái kia đỉnh cấp tông môn. Nhân tộc này Đạo Minh chẳng qua là cái này ngũ đại tiên tông bình đáy công cụ mà thôi. Mặc dù trở ngại ngoại giới đến nhân tiến hành liên hợp, nhưng trên thực tế cũng có chút đánh cờ ở bên trong. Cái này như là liên hiệp quốc bên trong ngũ thượng, cũng chỉ có Hắc Phong Tiên Quân loại này, một đời mới từ nhỏ ngay tại nhân tộc Đạo Minh bên trong lớn lên người, mới có thể nghĩ đến thế nào ra tăng nhân tộc Đạo Minh hàm kim lượng, thế nào nhường quyền lợi tất cả đều quy về nhân tộc Đạo Minh. Bất quá, hiển nhiên, chuyện này độ khó cũng không nhỏ. Ngoại trừ nhân tộc Đạo Minh, Còn lại tứ đại tông môn lúc ấy phụ trách thu nhận học sinh người cũng có chút hối hận. Bất quá, đại gia kỳ thật cũng không chút nào để ý dù sao, Trương Diễn chỉ là bị thần binh các các chủ thu làm nô lệ. Dù sao bây giờ đối phương cũng chỉ là một cái tứ giai luyện khí sư. Bọn hắn mặc dù hối hận, nhưng cũng không có tới quá nghiêm trọng tình trạng. Mà cùng lúc đó, Trương Diễn thì là đang thu thập vật liệu. Hắn chuẩn bị đem nhà mình 360 thanh phi kiếm thật tốt luyện chế lại một lần một phen. Hắn những ngày phi kiếm, hiện tại cũng còn chỉ có tam giai trung phẩm. Mặc dù nói, là so tu vi của hắn cao hơn một chút, nhưng là, ta liền nói Có hay không một loại khả năng? Tam giai trung phẩm phi kiếm đã nghiêm trọng liên lụy chương diễn thực lực đối với chương diễn mà nói, pháp lực của hắn toàn bộ triển khai, tối thiểu phải là tam giai thượng phẩm pháp bảo, khả năng gánh chịu pháp lực của hắn. Nhưng vì một lần vất vả suốt đời nhà nhã, hắn tối thiểu nhất muốn đem những này phi kiếm tăng lên tới tam giai cực phẩm mới được. Nếu không, đến lúc đó còn cần một lần nữa giàn đúc. Hắn thậm chí nghĩ tới, muốn hay không đem những này không phải kiên cường người đều luyện chế thành tứ giai phi kiếm. Nhưng là về sau ngẫm lại, thôi được rồi. Nay chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, chính là Trường Diễn Tu Vi hiện tại vận chuyển nhiều như vậy tứ giai phi kiếm, có chút vận chuyển không được. Pháp lực của hắn không đủ. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, luyện chế tứ giai phi kiếm cần đại lượng linh thạch. Hắn thật đúng là không có nhiều linh thạch như vậy có thể luyện chế. Cho nên tổng hợp trở lên, hắn chỉ có thể lựa chọn luyện chế tam giai cực phẩm phi kiếm. Liền xem như như thế, hắn linh thạch cũng không quá đủ xem ra, chỉ có thể tiếp một chút nhiệm vụ. Trường Diễn thở dài một hơi. Mặc dù hắn có thể tìm hoàn luyện hay là các chủ muốn một ít linh thạch, nhưng đây không phải kế lâu dài, cho nên hắn quyết định vẫn là hoàn thành một chút nhiệm vụ. Hơn nữa hắn cũng không thể vẫn luôn hỏi người khác muốn linh thạch, vẫn là phải có một cái lâu dài, có thể làm thu hoạch được linh thạch con đường mới được. Lâu dài lời nói, ta có thể tiếp một chút luyện khí sống, kỳ thật luyện đan cũng được, vé bữa cũng được, chỉ cần đưa tiền, cái gì đều được. Chương Diễn đột nhiên phát hiện, chính mình còn giống như rất toàn năng. Thứ gì đều sẽ một chút, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì tư thế đều sẽ. Liền nghĩ như vậy, hắn đã đi tới thần binh các nhiệm vụ đường. Bên trong tất cả đều là một chút lít nha lít nhít nhiệm vụ, cũng là thần binh cấp đệ tử kiếm lấy linh thạch địa phương. Chương Diễn ở bên trong nhìn một chút, rất nhanh đã tìm được một mục tiêu nhiệm vụ này không sai. Chương 262, hạ giới bình định. Chương 262, hạ giới bình định đây là một cái tiểu phỉ nhiệm vụ, hay là nói, là một cái bình định nhiệm vụ. Nhân tộc Đạo Minh có 36 phương đại thế giới. 36 phương đại thế giới phía dưới, lại như làm tiểu thế giới, cùng vô số bí cảnh. Trong này đều có nhân tộc thế lực. Những thế lực này, có chút là nhân tộc, có chút là quy thuận nhân tộc chủng tộc khác. Bình thường mà nói, những người này đối nhân tộc mệnh lệnh, là túi đầu áp hai, không dám không theo. Nhưng nhận yêu tộc, cùng chủng tộc khác mê hoặc, luôn có chút gia hỏa muốn làm loạn nhất là những cái kia thọ nguyên gần tu tiên giả, bọn hắn vi tự thân đột phá, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đột phá tu vi, cho dù là phản bội tự thân chỗ thế giới cũng sẽ không tiếc. Mà bây giờ, chương diễn nhận được nhiệm vụ chính là một cái nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ này biểu thị có một cái bí cảnh bên trong tu sĩ phản loạn, cho nên cần phải có người đi bình định. Cái này kỳ thật không có gì ghê gớm. Dù sao đối với nhân tộc đạo minh lớn như thế thế lực mà nói, quanh năm suốt tháng, không có hơn mấy ngàn vạn trận phản loạn đều không có ý tứ nói chuyện. Hơn nữa trên thực tế, không nói nhân tộc đạo minh có nhiều như vậy phản loạn, thế lực khác cũng có nhân tộc Đạo Minh cũng không ít mê hoặc thế lực khác thuộc hạ tiểu thế giới tiến hành phản loạn. Thậm chí, bọn hắn nhân tộc Đạo Minh bên trong có không ít tiểu thế giới đều là phản loạn sau khi thành công sản phẩm. Cho nên đại gia đối phản loạn đều quen thuộc. Xuất hiện phản loạn, vậy thì đi bình định. Bình không được, có thể hủy diệt liền hủy diệt, thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu thế giới chung quy là tiểu thế giới, ngoại trừ cực kỳ cá biệt có thể sản xuất một chút đặc thù tài nguyên tiểu thế giới, tất cả mọi người không thế nào để ở trong lòng. Thượng Như chương diễn lần này cần đi cái này bí cảnh. Bởi vì đặc thù quy tắc, bên trong chỉ có thể cho phép kim đan kỳ cùng trở xuống tu sĩ tiến vào. Cho nên lần này mình định, chủ yếu chính là nhắm vào Kim Đan Kỳ tu sĩ Kim Đan Kỳ, có thể đối với nhiệm vụ này, Trương Diễn hết sức hài lòng. Mức độ nguy hiểm thấp, hơn nữa thủ lao phong phú. Chỉ cần giải quyết cái này phản loạn, đến lúc đó, tiếp nhận nhiệm vụ người tu hành, liền có thể dựa theo cống hiến thu lấy linh thạch. Thậm chí có khả năng thu hoạch được tiểu bí cảnh chia đối với những này bí cảnh. Nhân tộc Đạo Minh cơ hội đều là tìm lấy, tìm lấy, lại tìm lấy. Tỷ Tì như nói, cái này bí cảnh, 1 năm có thể sản xuất ra 1 ngàn ức linh thạch tài nguyên, như vậy cái này bí cảnh liền cần hướng nhân tộc Đạo Minh giao nạp 700 ức linh thạch. Cũng chính là nguyên nhân này. Cho nên bí cảnh cùng tiểu thế giới trùng tộc, gần như không có khả năng phát triển đương nhiên. Nếu như là nhân tộc tiểu thế giới, như vậy đãi ngộ liền sẽ khá hơn một chút, chỉ cần nộp lên năm thành liền có thể. Thậm chí, biểu hiện xuất sắc, còn có thể tiến vào nhân tộc Đạo Minh đại thế giới, có thể dị tộc liên hạm. Không chỉ muốn lên giao 70% tài nguyên, hơn nữa cơ hồ không có cái gì lên cao thông đạo, nếu như ngươi không nghe người ta tộc Đạo Minh người nói, như vậy nhân tộc Đạo Minh liền sẽ tiến hành một lần thanh tẩy đêm không nguyện ý cao tầng thanh tẩy một lần, sau đó nâng đỡ một nhóm mới cao tầng là được rồi. Không nên cảm thấy, nhân tộc Đạo Minh cao như vậy ép chi phối Về sau liền không có người cho bọn họ làm việc. Trên thực tế, chỉ cần tu vi có thể có tiến tiến, chỉ cần nhà mình còn có leo lên trên cơ hội, như vậy thì sẽ có vô số sinh linh lựa chọn bán tự thân linh hồn. Lần này tiến hành bình định, hết thảy cần trên trăm tên kim đan tu sĩ, Chu Diễn cũng xem như một trong số đó, đi danh. Bất quá nhiệm vụ này là nhân tộc đạo minh ban bố. Bởi vậy, ngoại trừ thần binh các tu sĩ, còn có tông môn khác tu sĩ cũng cùng một chỗ tham gia. Tiếp nhiệm vụ. Thấy rõ ràng yêu cầu thời gian, mười ngày sau xuất phát, chờ đến 10 ngày sau, Chu Diễn liền đi tới nhiệm vụ xuất phát địa phương. Ngoài trừ Trương Diễn bên ngoài, còn có Hoàng Luyện. Người này thật tốt thiếu gia không làm. Nghe được Trương Diễn nói muốn đi tham gia nhiệm vụ, hắn mặt đầy mày dặn cũng muốn đi tham gia. Hoàng Luyện tâm tư vô cùng rõ ràng, như là đã quyết định muốn ôm đuổi, vậy thì nhất định phải ôm chặt. Tục ngữ nói tốt, cùng một chỗ đi lên chiến trường người, mới là thân thiết nhất anh em. Quan hệ tốt nhất đương nhiên. Ngoài trừ cùng một chỗ đi lên chiến trường, còn có cùng một chỗ ửng. Kia là loại sự tình này, hắn cùng Trương Diễn hiển nhiên là không thể làm một trận. Cho nên nghe được trên chiến trường, hắn xung phong nhận việc liền đến đối với cái này. Trương Diễn không có cự tuyệt. Học luyện đi trên chiến trường học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Hắn mặc dù cũng là Kim đan kỳ tu vi, nhưng là tại trường diễn xem ra, đối phương chiến lực thật sự là quá kém. Chỉ có cảnh giới, nhưng không có cái gì lực công kích. So bình, trái lại hắn, liền không giống như vậy. Mặc dù chỉ có Kim đan sơ kỳ, nhưng là chiến lực trình độ kia không cao bình thường. Kim đan hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Nói một câu quét ngang cũng không đủ. Khi bọn hắn tới ước định địa điểm về sau, liền phát hiện, thần binh các bên trong vậy mà cũng không ít người tham gia nhiệm vụ lần này. Tổng cộng cộng lại, khoảng chừng 11 cái. Những người này nhìn thấy Trương Diễn về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó nhanh chóng nhích lại gần. Bọn hắn những người này tất cả đều nhận biết Trương Diễn. Dù sao đối phương tại thần binh các bên trong cũng coi như được là một cái nhân vật, không chỉ có chiến lược vô song, hơn nữa luyện khí kỹ thuật cũng thuộc về nhất lưu. Trọng điểm nhất là, trong các lưu truyền, Trương Diễn lập tức liền muốn bị các chủ thủ đồ. Cứ như vậy, đối phương địa vị cao hơn thẳng tắp lên cao. Cho nên, đương nhiên, bọn hắn nhiệm vụ của lần này đều sẽ lấy Trương Diễn làm mục tâm. Dù sao đây chính là nhà mình tông môn đuổi. Bọn hắn không ôm. Chẳng lẽ còn muốn để tông môn khác người ôm? Ngoại trừ thần binh các người bên ngoài, ngũ đại tiên tông bên trong nhân số cũng không ít, còn có một ít là nhân tộc Đạo Minh đệ tử, cùng một chút môn phái nhỏ hay là tán tu đến tham dự nhiệm vụ lần này các vị. Lần này nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt canh kim bí cảnh bên trong phản loạn thế lực, chú ý nhất định phải bảo vệ tốt canh kim giới bên trong những cái kia canh kim hoa, đây chính là không thể đoạt được vật liệu. Nhất định đừng cho đối phương chó cùng rứt dậu, đem những tài liệu này làm hỏng. Người nói chuyện là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là nhân tộc Đạo Minh bên trong một vị chấp sự vâng. Đám người nhận nhiệm vụ về sau Ngay sau đó là phân phối quyền lãnh đạo nhiệm vụ của lần này, liền giao cho Trương Diễn toàn quyền phụ trách. Ra. Đối với lần này quyền lãnh đạo, ngoài dữ liệu, nhân tộc Đạo Minh vậy mà giao cho Trương Diễn giao cho ta. Nghe được câu này, Trương Diễn cũng sửng sốt một chút không sai, tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Nhân tộc Đạo Minh đối Trương Diễn tin tức hiệu rõ khôn ít. Nhất là tại Phi Thăng một trận chiến thời điểm, đối phương bày ra thực lực, có thể nói là kim đan kỳ vô địch. Nếu như không phải cũng sớm đã định tốt điều kiện, muốn 100 tên kim đan hạ giới trấn áp. Bọn hắn hoài nghi, nhưng Trương Diễn chính mình đi đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên Lần này quyền trị Huy liền giao cho Chương Diễn. Dù sao, tu tiên giới, thực lực Vi Tôn đã trương diễn thực lực mạnh nhất, kia nhường hắn lãnh đạo, tự nhiên không có vấn đề gì nhường hắn lãnh đạo. Dựa vào cái gì? Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, còn muốn lãnh đạo chúng ta. Nghe được nhân tộc đạo minh chấp sự lời nói, tông môn các tu sĩ lập tức liền có người không vui. Dù sao, lúc ấy Chương Diễn mặc dù tại phi thăng một trận chiến bên trong, đích thật là cho thấy thực lực cường đại. Nhưng mà đừng quên, cũng không phải là mỗi người đều kiến thức lực chiến đấu của hắn. Nhất là, thượng giới một số người, đối hạ giới tu sĩ, bản thân liền xem thường lại thêm trường diễn tu vi thấp, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, trong này có nội tình. Dù sao, hoàn thành nắm giữ quyền chỉ huy người, có thể phân đi càng nhiều ban thượng không có rựao vào cái gì, mọi thứ đều là thực lực vi tôn. Trưởng sư huynh chính là chúng ta thần binh các các chủ tương lai đệ tử, lãnh đạo các ngươi những người này thế nào? Để các ngươi đi theo lăn lộn điểm công lao, các ngươi còn lại nhảy bên trong dung giải. Nói thật, mặc dù đối phương không khách khí, nhưng là thần binh các ngươi, nói chuyện cũng không hữu hảo. Nhìn thấy bọn hắn lẫn lộn cùng nhau, những cái kia môn phái nhỏ, hay là tán tu quần thể, tất cả đều tối đầu không dám nói lời nào đề tài này quá cao cấp. Bọn hắn căn bản chen miệng vào không lọt. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng tò mò nhìn về phía trước diễn, bởi vì toàn thần binh các tu sĩ để lộ ra trong tin tức, bọn hắn vẫn cảm bắt được một cái từ mấu chốt. Cái kia chính là, cái kia tuổi trẻ tu sĩ, giống như muốn bị thần binh các các chủ thu làm đồ đệ đây chính là đệ thất cảnh tu sĩ a. Bị cái loại người này coi trọng, tất cánh không phải trong giây phút suy tính. Nhất là, đối phương còn giống như là một cái luyện khí sư. Chuyện này đối với đám tán tu mà nói, sức hấp dẫn lớn hơn. Bọn hắn những tán tu này, không có cái gì tốt phát bảo. Cho dù là tìm tới một chút tốt vật liệu, cũng rất khó tìm tới tốt luyện khí sư cho bọn họ luyện chế. Bởi vậy, đối luyện khí sư, bọn hắn có một loại trời sinh e ngại, cũng có một loại trời sinh ngưỡng vọng cảm giác. Không tự chủ liền muốn liếm một chút. Không thể không nói, luyện khí sư thân phận thật rất có tác dụng, nhất là thiên tài luyện khí sư thân phận. Lại thêm thần binh các các chủ tương lai đồ đệ thân phận giá trị. Một cái mắt, tất cả mọi người ở đây đều trung thực. Không nói, mặc dù bọn hắn cũng đều là ngũ đại tiên tông, trên lý luận mà nói, không sợ thần binh các. Nhưng là, nơi này có một vấn đề đó chính là bọn họ cũng cần luyện chế pháp bảo a. Mặc dù tông môn bên trong cũng có luyện khí sư, nhưng là tông môn bên trong luyện khí sư nào có thần binh cấp bên trong luyện khí sư luyện chế pháp bảo tốt, nếu như đắc tội thần binh cấp các, các chủ tướng lai đồ đệ, làm có bọn hắn một chút, bọn hắn những người này đều đảm đương không nổi hậu quả. Thì như nói, ngươi là Thanh Vân tông, ta thần binh cấp cho các ngươi luyện chế pháp bảo, liền thu nhiều lấy một chút xíu phí tổn, ta cũng không nói rõ, liền ra tăng một chút hao tổn. Sau đó trong bóng tối nói, các ngươi Thanh Vân tông ai ai ai, đối với chúng ta các chủ đệ tử bất kính. Phản thượng, chờ một chút lời nói, tuyệt đối để bọn hắn chịu không nổi. Cho nên, tại lộ ra ngay cái này một tầng thân phận về sau, mọi người ở đây đã không có người cùng chương diễn đoạt quyền chỉ huy tốt, đã các ngươi đã thương lượng đi ra, như vậy nhiệm vụ lại bắt đầu. Nhân tộc Đạo Minh chấp sự nhìn thấy bọn hắn cái lộn kết thúc về sau, cũng cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Mặc dù hắn là nguyên anh kỳ, nhưng là đối diện với mấy cái này kim đan, cũng không dám quá mức làm cản. Dù sao, những người này sau lưng thật là có hậu trường. Thì như nói, chương diễn, thì như nói hoàn luyện. Còn lại những người kia, hậu trường mặc dù không có như thế không hợp tối thượng, nhưng nhiều người như vậy, luôn có một chút không trọng độ. Mặc dù hắn cũng lưng tự nhân tộc Đạ Minh, không sợ phiền phức, nhưng cũng không có tất yếu hửng, bắt đầu đi. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cảm thấy, thần binh các bọn gia hỏa này có chút dê giang, nhất là Hoàn Luyện. Vậy đơn giản chính là thứ nhất cho săn. Vừa mới tại lúc nói chuyện, hắn không thể đem ba ba rút mặt của đối phương. Hắn hiện tại xem như minh bạch đời trước một câu. Cái gì gọi là một phấn đỉnh mời hắc đây là sự thực kéo cừu hận. Về sau không thể cao điệu như vậy. Trương Diễn nhìn xem Hoàn Luyện, chăm chú mở miệng nói ra ai, Trương Sư Đệ, ngươi cái này liền không hiểu được a. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàn Luyện ngược lại nở nụ cười Trương Sư Đệ. Ta có thể minh bạch lời của ngươi nói, nhưng là có đôi khi, ngươi nhất định phải lộ ra thân phận của ngươi đến. Dù sao, ngươi không lộ ra thân phận của ngươi đến, đến lúc đó người khác vạn nhất va chạm ngươi làm sao bây giờ? Người khác va chạm ngươi, ngươi tại lộ ra thân phận của ngươi đến, người khác trực tiếp nhận sợ, vậy thì xuống đài không được, chính ngươi là giả heo ăn thịt hổ, nhưng là người khác liền phiền toái, nhận sợ không phải, không nhận sợ cũng không được. Nhất là thân phận không sai biệt lắm. Cho nên, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải trước lộ thân phận ra, đến lúc đó đại gia xem xét, "Ai dù, ngươi là thần binh các các chủ đồ đệ, ta là Thanh Vân tông đệ tử, tất cả mọi người là Ngũ Đại Tiên tông, lẫn nhau cho chút thể diện, vậy thì không sao." "Nếu không, phiền phức a." Hoàn Luyện nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Trương Diễn trầm mặc một chút. Hoàn toàn chính xác, là hắn lâm vào một loại chỗ nhầm lẫn. Hắn chỉ cảm thấy, làm việc không nên cao điệu như vậy. Nhưng quên, có đôi khi, lộ ra thân phận thật có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, ngươi nói cũng đúng. Trương Diễn rất tán thành gật đầu đã đại gia để mắt, "Vậy ta coi như cái này chỉ huy." Ta nhất định sẽ dẫn mọi người hoàn thành nhiệm vụ, đem các ngươi tất cả đều mang về." Trương Diễn khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, "Cái này quyền trị uy không tại hắn nơi này thì cũng thôi đi, nhưng đã ở chỗ này, như vậy hắn liền sẽ phụ trách. Dù sao, hưởng thụ quyền lợi mang tới chỗ tốt, cũng liền phải bị lên tương ứng trách nhiệm vậy thì xin nhờ Trương sư huynh." Mặc dù Trương Diễn tu vi chỉ có Kim đan sơ kỳ, nhưng bây giờ tất cả mọi người ở đây đều gọi Trương Diễn sư huynh, bao quát những cái kia Kim đan hậu kỳ, sắp đột phá tới Nguyên anh kỳ tu sĩ, không có cái nào. Có thể để Trương Diễn một tiếng sư huynh, đây đều là phúc khí của bọn hắn. Bằng không lấy thân phận của đối phương mà nói, bọn hắn bình thường lệnh bợ cả ba kết không lên đi. Theo truyền thống thông đạo mở ra, đám người cũng lập tức bắt đầu hạ giới. Mà chương diễn bọn hắn đã từ lâu đạt được canh kim giới tin tức. Canh kim giới, hết thệ có 2 đại tông môn. Một cái là canh kim kiếm phái, một cái là Vân Phi tông. Trong đó, canh kim kiếm phái thực lực tương đối mạnh. Hết thệ có hơn 20 tên kim đan tu sĩ, mà Vân Khê tông thì yếu nhược, chỉ có tầm 10 tên kim đan. Lần này làm phản chính là canh kim kiếm phái. Vân Khê tông trước mắt mà nói, còn không có làm phản, còn tại cùng đối phương giao chiến bên trong. Kỳ thật, lần này bình định nhiệm vụ Kỳ thật vô cùng đơn giản. Dù sao, cái này canh kim giới bên trong, hết thệ cũng chỉ có chừng 30 tên kim đan, mà bọn hắn khoảng chừng 100 vị kim đan, hoàn toàn có thể tiến hành hỏa lực áp chế. Phản loạn canh kim kiếm phái càng là chỉ có chỉ là 20 tên kim đan, cơ hội là 4 đánh 1 cục diện đến con chó đều có thể thắng. Chương 263, sáng tạo thế giới. Chương 263, sáng tạo thế giới. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên, đại gia đối bình định, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vừa đến hạ giới, lập tức liền có người chủ động xin đi, mong muốn trực tiếp đi diện canh kim kiếm phái đối với điểm này Trương Diễn không có cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là để người đi trước dò xét một chút, phòng ngừa gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, những này bí cảnh các tu sĩ cũng đều không phải người ngu, bọn hắn đồng dạng tại phản loạn trước đó, đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vạn nhất nếu là có vấn đề gì, cũng có thể kịp phản ứng. Thừa như hắn nói, hắn hiện tại muốn tới chịu trách nhiệm. Dù sao, hắn là lần này hành động người chủ trì tốt, nghe Trương sư huynh. Đối với Trương Diễn chỉ huy, mặc dù có người hoán thầm, nhưng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nói đùa đây chính là thần bình các các chủ đồ đệ. Người ở đây làm chúng nhả rễ người ta. Người đây không phải không cho người ta mặt mũi a. Lần này chủ công liền để chúng ta tới a. Nói chuyện chính là một người mặc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt tu sĩ. Hắn áo bào đen bên trên, theo lên một tòa Khô Lâu Sơn đây là nhân tộc Ngũ Đại Tiên Tông một trong thi quỷ Khô Lâu Sơn đứng. Mọi người đều biết, Ngũ Đại Tiên Tông bên trong thường thường sẽ có một cái ma đạo tông môn. Thi quỷ Khô Lâu Sơn chính là ma tông. Bọn hắn làm việc tàn nhẫn, động thủ tuyệt không hạ thủ lưu tình. Am Hiểu sử dụng cương thi, tiểu quỷ, cùng Khô Lâu ma. Hơn nữa, cực kỳ hiểu chiến. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, mặc kệ là cương thi cũng tốt, tiểu quỷ cũng được, hay là Khô Lâu ma đều cần sinh linh máu tươi cùng linh hồn nuôi nấng mới có thể đi vào giai. Cũng may mắn, nhân tộc đạo minh đang cùng ngoại giới chủng tộc không ngừng chinh phạt, cho nên bọn hắn cùng căn bản không thiếu máu tươi, sinh hồn. Nếu không, khả năng liền phải đối nhân tộc ra tay đến lúc đó, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ được nhân tộc cho phản đối. Nhưng bây giờ không giống. Mặc dù thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, nhưng chỉ cần không đúng nhân tộc sử dụng, như vậy thì không có người quả ngươi. Ai sẽ để ý địch nhân thế nào a? Bởi vậy, tại hạ giới bình định thời điểm, cũng là thi quỷ khô lâu sơn số người nhiều nhất. Bọn hắn vô cùng khát vọng đại lượng chất lượng tốt thi thể, cùng linh hồn tốt. Đối với đối phương tình cậu, Trương Diễn cũng không có cự tuyệt. Dù sao, nên nói không nói, đối phương năng lực vẫn phải có. Nếu như chỉ luận chiến lực mà nói, đối phương tại Ngũ Đại Tiên Tông bên trong đều là số 1 số 2, cũng chỉ có Thanh Vân Đạo Tông có cơ hội cùng đối phương va vào. Cái gì? Ngươi hỏi thần binh cắt chiến lực thế nào? Chỉ có thể nói, hi hi đa tạ Trương sư huynh. Nghe được Trương Diễn đồng ý để bọn hắn chủ công, thì Quỷ Khô Lâu Sơn tất cả tu sĩ, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ, bọn hắn đầu lĩnh càng là hứa hẹn. Đối với lần này đạt được linh thạch, bọn hắn có thể cùng nhà khác tu sĩ như thế chưa đều, chiến lợi phẩm cũng là như thế, chỉ cần để bọn hắn mang đi thi thể cùng sinh hồn liền có thể. Đối với điểm này, tất cả mọi người đồng ý ngược lại những thi thể này cùng sinh hồn, đối bọn hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Bọn hắn lại không luyện ma công, muốn có ích lợi gì? Ngay tại thi quỷ khô lâu sân người, chuẩn bị đi càn quét thời điểm. Đương nhiên, nơi xa lại có hai đạo kiếm quang bay tới. Sau đó liền thấy hai tên người mặc đạo bào màu xanh nữ tu đi tới trước mặt bọn hắn. Hai cái này nữ tu nhìn thấy Trương Diễn bọn người, lập tức bị giật nảy mình. Tu vi của các nàng không cao lắm, chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Nhìn thấy Trương Diễn bọn hắn trùng trùng điệp điệp hơn 100 tên kim đan kỳ tu sĩ, theo bản năng liền muốn chạy chỗ tới. Trương Diễn nhìn thấy các nàng muốn chạy, lập tức mở miệng. Sau đó một Trương Ngũ sắc đại thủ, trực tiếp đem đối phương vồ tới các ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Chúng ta, hai cái này nữ tu, tuổi tác một lớn một nhỏ. Lớn tuổi nhìn năm 60 tuổi khoảng chừng, lăn lộn trên thân hạ để lộ ra một cỗ thủ phụ dự hoặc. Mà cái kia tuổi trẻ nữ tu nhìn ước chừng chỉ có 20 tuổi. Sở Trữa đang yêu Nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói, liền sẽ phát hiện hai người kia trông tương diện, vậy mà mang theo vài phần tương tự. Nếu như không có đoán sai, đối phương có thể là một đôi mẫu nữ. Giờ phút này, hai người bọn họ tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Trương Diễn. Mặc cho các nàng thế nào dãy dụa, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng ta hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời, nếu không, cũng chỉ có thể để bọn hắn siêu hồn. Nhìn thấy hai người này không thành thật lắm, Trương Diễn lập tức lạnh giọng mở miệng siêu hồn. Nghe được Trương Diễn lời nói, hai người này lập tức trợn lên thành thật. Cái gọi là siêu hồn, nhưng thật ra là một loại ma đạo thủ pháp có thể trực tiếp từ trong linh hồn người khác đọc đến ký ức, bất quá nguy hại phi thường lớn, một cái không chú ý, bị siêu hồn người linh hồn liền sẽ vỡ vụn, dù là linh hồn không lại, cũng vô cùng có khả năng biến thành ngớ ngẩn. Vậy vậy, hai mẹ con này nghe được Trương Diễn lời nói về sau, lập tức mở miệng, "Chúng ta là Vân Khê Tông tu sĩ." "Ừm. Vân Khê Tông tu sĩ a. Chúng ta là nhân tộc Đạo Minh phái tới bình định, ngươi bây giờ đem tình huống nơi này thật tốt nói với ta một chút." Nghe được đối phương là Vân Khê Tông tu sĩ, Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới hắn nhìn thấy đối phương quần áo, cùng trong thân thể pháp lực ba động, đại khái liền đoán được can kim kiếm phái người, phần lớn đều là kiếm tu. Trong thân thể pháp lực ba động tương đối sắc bén, một cái liền có thể nhìn ra. Nhưng là Vân Khê tông không giống, Vân Khê tông tu sĩ tu sĩ thì phần lớn là nữ tính. Hơn nữa tu luyện pháp lực cũng tương đối nhu hòa. Cho nên vô cùng dễ dàng nhận ra ngài là thượng sư đại nhân. Ngài rốt cuộc đã đến, ngài đã tới, vậy chúng ta Vân Khê tông liền được cứu rồi. Nghe được Trương Diễn nói là nhân tộc đạo minh phái tới tu sĩ, hai người bọn họ lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hửng, chúng ta tới nơi này chính là muốn bình định, cho nên ngươi nói rõ ràng một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Quan sát đến hai người này biểu lộ là như vậy, canh kim kiếm phái không biết rõ vì cái gì, đột nhiên tiến hành phản loạn, sau đó bắt đầu công kích thảm tệ chúng ta Vân Khê Tông, chúng ta Vân Khê Tông bản thân liền phải so canh kim kiếm phái yếu không ít, cho nên chỉ có thể co đầu rút cộ tại từng cái cứ điểm tiến hành phòng ngự. Nhưng lại ai biết, canh kim kiếm phái những người kia, quả thực chính là tiên điên, không biết ngày đêm tiến đánh chúng ta, sợ rằng chúng ta chiếm cứ trận pháp hữu thế, cũng rất khó chịu đựng. Hiện tại chúng ta Vân Khê Tông đã có không ít cứ điểm bị phá hủy. Tông chủ ngay tại chiêu tập chúng ta đi Vân Khê Tông đại bản doanh, hy vọng có thể mượn nhờ tông môn trận pháp, để ngăn cản đối phương tiến công. Hai toái nữ tu bên trong, cái tuổi đó lớn hơn một chút tu sĩ, nhẹ giọng đối Trương Diễn tiến hành giải thích nói rằng canh kim kiếm phái có thể tiến đánh phá các ngươi trận pháp. Nghe được câu này, Trương Diễn trên mặt sửng sở, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Phải biết, Vân Khê tông trận pháp cùng canh kim kiếm phái phòng ngự trận pháp, kỳ thật đều là nhân tộc Đạo Minh cho. Có thể ngăn cản được nguyên anh kỳ tu sĩ tiến công, mà canh kim bên trong tiểu thế giới là không có cách nào đạn sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Trên lý luận mà nói, ngoại trừ bọn hắn những này thượng giới tu sĩ, nắm giữ phá giải trận pháp phương pháp xử lý, bọn hắn là không cách nào phá giải những trận pháp này vị chính là đệ phòng vững nhất, nhưng mà hiện tại xem ra, đối phương tựa như là nắm giữ phá giải trận pháp phương pháp xử lý, cũng không biết, đối phương là dựa vào cái gì đến giải khai, là man lực, vẫn là chuyên nghiệp ứng đối phương pháp. Kỳ thật hai cái này mặc kệ là loại nào phương pháp, đối chương diễn bọn người tới nói cũng không tính là là tin tức tốt. Nếu như là man lực lời nói, vậy đã nói rõ đối phương bọn hắn đã nắm giữ có thể so với nguyên anh kỳ lực công kích. Nếu như là chuyên nghiệp ứng đối phương pháp, như vậy vô cùng có khả năng chính là bọn hắn nhân tộc đạo minh bên trong xuất hiện phản đồ bọn hắn là thế nào bài trừ trận pháp. Trương Diễn nhìn về phía cái này một đôi mẫu nữ, khuôn mặt nghiêm túc mở miệng hỏi trong tay của bọn hắn giống như có một thanh màu đen lá cở, cái kia lá cở có thể bài trừ trận pháp. Nghe được Trương Diễn hỏi thăm, mẫu nữ bên trong nữ nhân lập tức mở miệng nói ra màu đen lá cở. Nghe được câu này, Trương Diễn ánh mắt biến nghiêm túc lên. Nhưng là kỳ thật có tốt. Màu đen lá cở, cái này nghe giống như là một loại chuyên môn phá trận pháp bảo. Nếu là như vậy, kia đối Trương Diễn bọn người tới nói liền còn có thể tiếp nhận. Không phải là bằng vào ma lực, cũng không phải nhân tộc đạo minh bên trong xuất hiện phản đồ đúng rồi. Thượng sư đại nhân, ngài có thể hay không mau cứu đồng môn của chúng ta? Lúc này, cái tia tuổi trẻ nữa tu, đương nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Trương Diễn cấp bách mở miệng cứu đồng môn của các ngươi. Có ý tứ gì? Trương Diễn có chút không hiểu hỏi chúng ta chỗ cứ điểm bị tập kích, ta cùng ta mẹ là vừa vặn đi ra, cho nên mong muốn đi về bình, sau đó liền gặp các ngươi. Nữ tử nhìn về phía Trương Diễn đáng người ánh mắt tràn đầy e ngại, có thể nhìn ra được, hắn thật rất sợ hãi Trương Diễn. Bất quá cái này cũng bình thường, nàng chỉ là một cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, mà Trương Diễn bọn người tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ. Mà nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ, lại tất cả đều lấy Trương Diễn vi tôn điều này nói rõ. Chư Diễn là một cái cực kỳ đại nhân vật lợi hại. Nàng sợ hãi là tự nhiên đối phương có bao nhiêu người. Chư Diễn trực tiếp làm mở miệng hỏi thăm hết thảy có 100 nhiều người, trong đó có 4 tên Kim Đan kỳ tu sĩ. Nữ tử nhìn một chút Chư Diễn, vội vàng mở miệng nói ra 14 tên Kim Đan. Người này cũng quá thiếu đi. Nghe được đối phương chỉ có 4 người. Chư Diễn bên này, Tiêu Thi Quỷ Khô Lâu Sơn tu sĩ có chút bất mãn. Bọn hắn tất cả đều chờ lấy muốn tu sĩ thi thể đầu các ngươi cùng với nàng đi giải quyết một chuyến a, chúng ta đi Vân Khê tông tông môn. Chư Diễn nhìn vẻ mặt khao khát thi quỷ khô lâu sơn tu sĩ, liền biết bọn hắn khẳng định là nhịn không được. Cho nên dứt khoát liền đệ bọn hắn đi một chuyến đa tạ chương sư huynh. Nghe được câu này, thi quỷ khô lâu sơn các tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi. Nghĩ tới đây, bọn hắn vội vàng đi theo tuổi trẻ nữ tu hướng nơi xa bay đi nơi liên tầm đi, con gái của ngươi không có chuyện gì, ngươi dẫn chúng ta đi Vân Khê tông a. Chương Diễn nhìn thoáng qua thuộc phụ vâng, đại nhân. Đối mặt chương Diễn yêu cầu, cái này thuộc phụ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Chỉ có thể là lo lắng nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, sau đó mang theo chương Diễn bọn người hướng một cái phương hướng bay đi. Trên đường đi, Trương Diễn cũng đang quan sát thế giới này. Tại hắn vừa tiến vào thế giới này thời điểm, hắn liền phát hiện, thế giới này lạ lạ, luôn cảm giác có không đúng chỗ kỉnh. Thật giống như, thế giới này thiếu cái gì như thế nghe nói, thế giới này không thể sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây là vì sao? Trương Diễn đối Hoàng Luyện mở miệng hỏi thăm. Hắn xem như thượng giới thổ dân tu sĩ, đối những vật này so Trương Diễn hiểu rõ nhiều lắm rất đơn giản, đây chỉ là một bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không tính là một cái thế giới. Quả nhiên. Như là Trương Diễn suy nghĩ, Hoàng Luyện là thật biết phương diện này vấn đề. Lập tức mở miệng đối với hắn giải thích cái gọi là bí cảnh, nói chung đều là đệ thất cảnh trở lên tu sĩ sáng tạo. Sáng tạo? Nghe được đối phương, Trương Diễn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này canh kim bí cảnh nhìn kỳ thật cũng phi thường lớn. Tối thiểu nhất không thể so với hắn đời trước địa cầu nhỏ, có thể thế giới như vậy, lại là người vì sáng tạo đây quả thực có chút khó tin đứng. Đây đều là đệ thất cảnh, thậm chí cả đệ bát cảnh, thứ chín cảnh tu sĩ, dựa theo tự thân ý nghĩ đến sáng tạo. Có thể ngươi cũng biết, người vì sáng tạo đồ vật, làm sao có thể so ra mà vượt thế giới nhiều năm như vậy biến hóa ra thế giới. Cho nên nói, trong thế giới này căn bản không có bao nhiêu thế giới bản nguyên. Đây chính là một cái vỡ vụn thế giới. Hoàng luyện đối chương diễn mở miệng nói ra đương nhiên, nếu như cái này bí cảnh có thể bị một mực không ngừng nuôi đắp, cũng có thể tấn thăng làm tiểu thế giới, tựa như ngươi ra đời địa phương như thế. Nhưng là cái này vô cùng khó. Mà trên lý luận mà nói, tiểu thế giới cũng có thể trở thành đại thế giới, nhưng tương tự cũng vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng thực hiện. Trừ phi là trong tiểu thế giới này xuất hiện cái gì hạ người kinh tài tuyệt diễm, sau đó trùng hợp lại gặp khác tiểu thế giới, như thế, không ngừng đem khác tiểu thế giới tài nguyên chiến đoạt, nhập vào nhà mình tiểu thế giới, cứ thế mãi mới có thể nhường tiểu thế giới trở thành chân chính đại thế giới. Sau khi nói đến đây, Hoàng Luyện không khỏi thở dài một hơi, đây đều là trên lý luận truyện, nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì tiểu thế giới thật trưởng thành là đại thế giới. Chỉ nghe nói qua đại thế giới bởi vì một ít nguyên nhân rơi xuống thành tiểu thế giới. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua Chu Diễn. Chu Diễn không nói gì, minh bạch đối phương ý tứ, bởi vì hắn chỗ trung thổ thế giới chính là từ đại thế giới rơi xuống thành tiểu thế giới tồn tại. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, trung thổ thế giới trước kia mới là nhân tộc hải tâm, là nhân tộc vương đỉnh đáng tiếc. Trung thổ thế giới đã xuống dốc, trở thành một cái không người nào nguyện ý tiếp tục ở nơi đó rách dưới tiểu thế giới bất quá, đã tu sĩ có thể sáng tạo ra bí cảnh, thậm chí là tiểu thế giới, như vậy về sau ta cũng có khả năng đem trung thổ thế giới tu bổ lại, nhường hắn trở thành trở thành một phương đại thế giới. Chư diễn đối trung thổ thế giới canh cánh trong lòng. Dù sao, không nói những cái khác, lão bà hắn còn tại trung thổ thế giới đâu. Hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp, tìm tới Bù Đắp Tiên Cốt phương pháp xử lý đến lúc đó, nhường Thanh Loan cũng có thể tiếp tục đương thường. Thanh Loan bởi vì không biết rõ tình huống, đã tiến giai thành Nguyên Anh. Nếu như hắn không thể trợ giúp đối phương, như vậy, đối Thanh Loan mà nói, tới Nguyên Anh kỳ, con đường liền đã tuyệt mất. Muốn trở thành pháp tướng cảnh, cơ hội đều khó có khả năng đừng nói gì đến chân ngã cảnh đã gần đệ thất cảnh, đệ bát cảnh vẫn là trước tiên cần phải mạnh lên mới được. Chỉ có chính mình mạnh, mới có nhiều tư nguyên hơn, cùng phương pháp. Trương Diễn Điên lặng nghĩ đến. Chương 264, độ thành huyết tế. Chương 264, độ thành huyết tế đám người bọn họ tốc độ thần nhanh. Dù sao cũng là kim đan kỳ tu vi, hơn nữa trọng yếu nhất là bọn hắn nhân số đông đảo, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì, trực tiếp trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trên đường đi, những nơi đi qua, chỉ cần là gặp phải canh kim kiếm phái tu sĩ, tất cả đều chấm giết, một tên cũng không để lại. Cũng không phải chương diễn máu tanh, mà là đây chính là nhân tộc đạo minh quy định. Chỉ có làm được tuyệt đối máu tanh cùng tàn nhẫn, khả năng uy hiếp tất cả mọi người đương nhiên. Làm như vậy cũng có một cái chỗ xấu. Cái kia chính là, một khi phản bội người, liền tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đầu hàng, mà là sẽ liều mạng chống cự. Bởi vì đại gia biết, dù là đầu hàng, nhân tộc đạo minh cũng biết giết chết người đã như vậy, cái kia còn đầu hàng làm gì? Trực tiếp chính là làm. Cái này canh kim kiếm phái đang làm gì? Trên đường đi đi qua mấy cái thành trì, Chương Diễn đám người sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này canh kim kiếm phái, quả thực chính là làm đủ trò xấu. Bọn hắn vậy mà đồ thành đại lượng bách tính bị tàn sát không còn, tất cả đều chết tại trong thành trì. Có ít người thậm chí còn trong phòng đi ngủ, liền bị canh kim kiếm phái người thuận tay giết đi. Từ thành một tòa tiếp một tòa, liên miên không ngừng. Bị giết chết người vô tội, càng là nhiều vô số kẻ đáng chết, cái này canh kim kiếm phái, thật sự là chết chưa hết tội. Chương Diễn phía sau, có chút tu sĩ, không khỏi giận mắng một tiếng các ngươi nhìn, những này vết máu còn mười phần mới mẻ. Nói cách khác, đối phương hẳn là vừa mới rời đi không lâu tỏa thành tiếp theo ở nơi nào. Trương Diễn đột nhiên nhìn về phía cái kia thủ phủ. Thanh âm cấp bách hỏi thăm tại bên ngoài 800 dặm. Kia thủ phủ nhìn thấy Trương Diễn thanh âm gấp gáp như vậy, cũng là vội vàng mở miệng nói ra tốt, chúng ta đi. Hắn nói, một bà nhấc lên thủ phủ. Sau đó thân hoa trường hồng, trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Trương Diễn tốc độ rất nhanh, nhất là cảm thấy phía trước giống như có sóng linh khí, tốc độ của hắn thì càng nhanh hơn đột nhiên. Hắn ngừng phi hành động tác, nhìn về phía nơi xa. Hoàng hôn mở mịt bên trong, Một tòa đã từng phồn hoa phàm nhân thành trì bây giờ chỉ còn lại có tường đổ. Cửa thành đã bị cường đại kiếm khí một phân thành hai, giống như bị cự thú xé rách thú độn, thê lương mở rộng ra. Trên đường phố đều là gạch ngói vụn cùng vết máu, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số phàm nhân thi thể đang nằm đầu đường, trong ánh mắt của bọn hắn còn lưu lại đối không biết sợ hãi cùng không cam lòng. Huyết thủy cùng nước mưa giao hòa, khắp đất mảnh này đã từng tràn ngập oan thanh thiếu ngữ thổ điệu. Từng nhà cánh cửa đóng chặt, rốt cuộc không người mở ra, tàn phá xong cửa sổ trong gió chớp trơn, phát ra tiếng kêu thê lương. Nguyên bản náo nhiệt chợ, bây giờ chỉ còn lại có rơi lả tả trên đất hàng hóa cùng vỡ vụn quầy hàng. Một gã tiểu phiến hải tử bên cạnh tán lạc mấy cái chưa từng bán đi quả, mà hắn lại vĩnh viễn không có cơ hội đưa chúng nó bán ra. Một vị lão giả ôm cháu của hắn, đổ vào nhà mình cửa hàng cửa ra vào, trên mặt của bọn hắn viết đầy bi thương. Trong thành trên quảng trường, một cái to lớn vết kiếm khắc vào mặt đất, như là thiên thần chi kiếm lưu lại là ấn. Một vị kiếm tu đứng ở nơi đó, trường kiếm của hắn còn chảy xuống máu, kia là vô số phàm nhân sinh mệnh kết thúc, ánh mắt của hắn lạnh lùng, dường như vừa mới phát sinh đổ sắt bất quá là một trận mây khói, theo gió tứ thì. Gió nổi lên lúc, mang theo mùi máu tươi cùng sau cơn mưa trời mát, quét qua mảnh này tĩnh mịch chi địa. Ngẫu nhiên Một tiếng quả đen gào thét xẹt qua chân trời, dường như như nói trận này bi kịch vô tình cũng bị thương. Toàn này đã từng vui vẻ phồn vinh thành trì, bây giờ chỉ còn lại có hủy diệt sau trầm mặc cùng tuyệt vọng. Kiếm tu bóng lưng dần dần từng bước đi đến, mà trên vùng đất này đạo thường lại dường như phải kéo dài đến vĩnh hằng đang chết, tới chậm một bước. Trương Diễn đem thuộc phụ vứt xuống, dáng ngự lấy phi kiếm, nhanh chóng đuổi kịp cái kia kiếm tu tòa thành này, là ngươi làm. Trương Diễn ngăn ở kiếm tu trước người, thanh âm băng lãnh ngươi là ai? Kim Đan sơ kỳ. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác. Cái này kiếm tu nghe được Trương Diễn lời nói, xoay người lại, Vị kia trung niên kiếm tu đi lại trầm ổn đi đến, tuyết nguyệt trên mặt của hắn lưu lại vô tình vết tích, nhưng những này vết tích lại chưa thể che giấu hắn thâm tàng nhựa khí, ánh mắt của hắn như như hàn tinh lạnh lùng, dường như có thể nhìn rõ lòng người vực sâu, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mặc một bộ đạo bào rộng lớn, và áo theo gió tung bay, lộ ra một cốt siêu nhiên thế ngoại khí chất. Lông mày của hắn đen đặc mà hữu lực, mày kiếm hạ khảm cặp kia thâm thủy ánh mắt, dường như có thể xuyên thấu hư vô, hiển lộ chân lý. Khuôn mặt mặc dù khắc lấy tuyết nguyệt tang thương, nhưng vẫn giữ duy trì kiên nghị hình dáng, để lộ ra đã từng trải qua vô số gặp chắc trở cùng chiến đấu cứng cỏi. Trọng điếu nhất là Tu vị của đối phương là Kim Đan Chu Kỳ. Hắn nhìn đại khái là một cái chính phái người, rất khó tưởng tượng, cái này đồ thành lại là hắn làm nếu là ngươi làm, kia cũng không cần nói. Trương Diễn thật dài thở dài một hơi, sau đó vung tay lên. 36 thanh phi kiếm phi nhanh mà ra nhiều như vậy phi kiếm. Nhìn thấy Trương Diễn vậy mà một cái mắt, dùng ra nhiều như vậy phi kiếm, trung niên kiếm khách trên mặt, lộ ra vẻ chần kinh. Không đợi hắn làm ra phản ứng, 360 thanh phi kiếm dũng nhiên xo tròn, hóa thành một dải hào quang, giống như ngàn vạn lưỡi dao đan vào một chỗ, hình thành một tòa khổng lồ mà kinh khủng kiếm trận. Kiếm thế trận chậm rãi di động, như là một thất gao thiết cự lòng, hướng trung niên kiếm khách ráp bắt tới. Phi kiếm kiếm trận nghiền ép mà đến, vô biên kiếm khí vận mẹo không gian, khiến trung quanh sông núi đều không ngừng rung dậy. Trung niên chỉ cảm thấy áp lực to lớn, khó mà chống cự, thân hình của hắn không ngừng lùi lại, đối mặt cố này kinh khủng chí lực, hắn dường như đưa thân vào địa thế bên trong. Kiếm trận như lưỡi dao đồng dạng, nghiền ép lên đi, từng đạo kiếm quang như sấm sét vang rọi, kiếm khí lạnh thấu xương vô cùng, đem không gian đều cắt ra. Hắn không ngừng trốn tránh, nhưng thủy chung không cách nào đảo thoát phi kiếm phong tỏa. Cuối cùng một cái không chú ý trực tiếp bị một thanh phi kiếm gọt rứt một cái cánh tay. Ngay sau đó là một cái tay khác cánh tay, cùng hai cái đùi. Cuối cùng, tên này trung niên kiếm khách liền thành một người quân a. "Ngươi giết ta đi." Cảm nhận được Trương Diễn thực lực kinh khủng, người trung niên này kiếm khách mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, mong muốn Trương Diễn giết hắn giết ngươi. "Cái này có thể không thể dễ dàng như thế. Ta đến hỏi ngươi, ngươi tại sao phải độ thành?" "Vì sao?" "Ta muốn độ thành liền độ thành, có liên quan gì tới ngươi?" Đối mặt Trương Diễn hỏi thăm, trung niên kiếm khách mạnh miệng nói tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy đối phương không muốn nói, hắn cũng trực tiếp thi triển siêu hồn đại pháp. Cường hành tinh thần lực trực tiếp đem đối phương thần hồn lục soát sạch sẽ. Mà cái này trung niên kiếm khách lại ánh mắt tái đi, tùy nhiên hai mắt khẽ đảo, ngất đi đáng chết, cái này canh kim kiếm phái vậy mà như thế đi cùng. Tại siêu hồn kết thúc về sau, Trương Diễn sắc mặt càng khó coi hơn. Quả nhiên liền như là hắn suy nghĩ, những này người sợ dị độ thành, kia tất nhiên là có nguyên nhân. Bọn hắn là muốn chế tạo một trận huyết tế, dùng để cưỡng ép tiếp dẫn một cái nguyên anh kỳ yêu thú tới. Phải biết, cái này canh kim bí cảnh bên trong, mạnh nhất thực lực cũng chính là kim đăng kỳ. Nếu quả thật để bọn hắn thành công, tiếp dẫn một cái nguyên anh kỳ yêu thú tiến đến, Trừ diễn mấy người cũng liền thật phải xong đời không được, nhất định phải ngăn cản đối phương. Hắn hít sâu một hơi, điên cuồng từ trước đến nay địa phương bay đi. Tìm được người rồi tộc đạo minh tu sĩ đem hắn phát hiện, nói cho đám người nghe cái gì? Cái này canh kim kiếm phái người quả nhiên đáng chết ta, lại muốn thông qua huyết tế tới đón đương nguyên anh kỳ yêu thú. Nghe được câu này, tất cả mọi người là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là đối phương lại muốn tiếp dẫn một cái nguyên anh kỳ yêu thú. Cái này nếu là thành công, bọn hắn những người này có thể muốn lật xe. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không khỏi một trận hoảng sợ, mà giận là thủ đoạn của đối phương quá mức tàn nhẫn. Vì tiếp dẫn Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, không tiếc chu diệt nhiều như vậy thành trì các ngươi hướng xuống quanh thành trì quy tán, hiện tại không chỉ có một người tại đô thành, các ngươi nhất định phải cam đoan, không thể tiếp tục có thành trì bị diệt rồi. Trương Diễn mở miệng đối tất cả tu sĩ nói rằng ta phải đi tìm thi quỷ khô lâu sơn đạo hữu. "Tốt, Trương sư minh yên tâm, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng." Đối với Trương Diễn lời nói, tất cả mọi người lập tức gật đầu. Vội vàng đi phân tán ra đến, đi tìm canh kim kiếm phái tu sĩ, ngăn cản đối phương đô thành. Mà Trương Diễn thì là nhanh chóng đi theo thi quỷ khô lâu sơn người mà đi. Hắn muốn đuổi kịp đối phương. Giờ phút này, Cho tàn bên trong, tương đổ ở giữa, một tòa lệ loi chờ trọi kiến trúc đứng sừng sững ở phế tích bên trong, phảng phất là lịch sử tàn trang, tại tận thế trong bụi mù nói nhỏ. Thanh thị phế tích bên trong, độ nát thế lương ở giữa, bụi đất tung bay, kiếm khí bốn phía. Vô số thân mang đạo bảo kiếm tu giống như thủy triều ập tới, bọn hắn trường kiếm trong tay lóe ra lạnh lẽo qua mang, dường như tinh hà treo ngược, chật đứt vẻ lo lắng bầu trời đối mặt kia duy nhất tồn tại kiến trúc, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là lửa giận. Từng thanh từng thanh phi kiếm, không ngừng đâm về phía cái này một tòa kiến trúc, nhưng mà kiến trúc này bên trên, lại có một đạo hào quang màu xanh lam đem tất cả công kích đều chống đỡ cản lại vẫn là phải dùng phá trận hưng cơ mới được. Thấy cảnh này, một cái dẫn đầu kiếm tu trên mặt lộ ra lẫm khốc biểu độ. Trận pháp này là tứ giai trận pháp. Bọn hắn những người này, nhiều nhất chỉ có tam giai tu sĩ. Làm sao có thể có thể mở ra trận pháp này thủ hộ? Bọn hắn hiện tại sở dĩ còn tại duy trì liên tục không ngừng tiến công, chỉ là vì tiêu hao trên trận pháp linh lực bên trong mà thôi, thời điểm không sai biệt lắm. Nhìn thấy trận pháp đã có mềm nhũ tư thế, tu sĩ này lập tức hét lớn một tiếng, sau đó đưa tay lấy ra một đạo màu đen lá cờ. Cái này lá cờ vừa mới lấy ra, Trong không khí liền có thêm một cỗ mùi tanh hôi mở cho ta. Đối mặt với hương vị, dẫn đầu tu sĩ không hề lay động, trực tiếp bấm ngón tay hắc huyết. Theo pháp lực của hắn không ngừng tràn vào phá trận cờ. Cái này màu đen lá cờ không ngừng đi lớn, theo nhẹ nhàng một chiều, bên trong lập tức xuất hiện đại lượng oan hồn. Nhưng nếu như nhìn kỹ, những này oan hồn đều là một chút yếu tố đây là phá trận cờ. Là bọn hắn đầu nhập vào yêu tộc cho bọn họ một cái bảo vật đối phá trận có hiệu quả. Quả nhiên, nguyên bản bền chắc không thể phá được trận pháp, theo phá trận cờ sử dụng, lập tức biến lão đạo muốn ngã lên. Nhìn lúc nào cũng có thể phá hủy như thế hắc tiếp tục công kích, bọn hắn lập tức liền không chịu nổi. Thấy cảnh này, dẫn đầu tu sĩ trên mặt đại hỉ dừng tay cho ta. Cũng chính là cái này thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Dẫn đầu tu sĩ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đám người khống chế lấy quần cuộn mây đen từ đằng xa mà đến thật là lòng dạ độc ác a, các, các ngươi vậy mà đồ thành. Thi quỷ khô lâu sơn tu sĩ, nhìn thấy thành phố này thảm trạng, trên mặt tất cả đều lộ ra phẫn hận chi sắc. Bọn hắn những này ma tu đều không có đồ thành qua, những này kiếm tu ra tay cũng không nương tay. Bọn hắn là hận đến răng. Hơn nữa cũng mười phần hâm mộ. Trở ngại nhân tộc đạo minh quy củ, bọn hắn không thể đối nhân tộc độc thủ. Có thể, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia màu đen phá trận bên trong yêu thú hư ảnh về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vui vẻ biểu lộ các ngươi nhìn. Đó cũng đều là đồ tốt. Tất cả đều là một chút yêu thú thần hồn. Thi quỷ khô lâu sơn trên mặt người vui mừng như điên. Những mấy yêu thú thần hồn, bọn hắn là thật ưa thích đối bọn hắn mà nói, có chỗ tốt vô cùng lớn các sư huynh, để cho ta tới. Một gã ma tu thân ảnh hiện hiện. Hắn người mặc áo bào đen, cầm trong tay một cây phấn dài, trên lá cờ treo lên tối nghĩa phù văn, dường như ẩn chứa ngàn vạn hồn phách và khí. Gió nhẹ lướt qua, cơ ảnh chớp trườn, như là âm hồn non tay mềm. Ma Tu hai mắt như liệt, liếc nhìn bốn phía. Đương nhiên, hắn một tiếng gầm hét, phuấn dài vung lên, cờ nhọn kích xạ ra trận trận đu quang, như là ngàn vạn đu hồn dạ hành, nước nợ phóng tới rằng co địch nhế lường. Các ngươi là nhân tộc Đạm Minh. Nhìn thấy Ma Tu ra tay, dẫn đầu kiếm tu cũng trong nháy mắt nhận ra thân phận của những người này đã chết. Các ngươi vậy mà sớm như vậy liền đến. Người cầm đầu này người chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Ma thi quỷ khô lâu sơn Ma Tu nhóm không chỉ nhân số nhiều, càng là có Kim Đan đỉnh phong tu sĩ tọa trấn đối diện với mấy cái này, người có thể nói là không có áp lực chút nào. Theo kia ma tu đầu thủ, màu đen phá trận bên trong thả ra yêu thú vương hồn, cơ hồ tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Thấy cảnh này, Tiệp Tu nhóm ngồi không yên lúc đầu vẫn chưa hoàn thành, không muốn sử dụng, nhưng là hiện tại xem ra, không cần không được. Dẫn đầu kiếm tu thấy cảnh này, hít sâu một hơi, sau đó lại từ trong túi tiền lấy ra một cái mới trợ kỳ. Cái này là cờ nhìn cùng màu đen phá trận cỡ như thế, nhưng khác biệt chính là màu sắc của nó là huyết sắc. Mà theo kiếm tu lay động, bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên ngoài, mơ hồ có độ vật gì ngay tại nhìn chăm chú nơi này tất cả cho ta dáng lâm. Kiếm tu nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết sắc lá cờ bên trong, hiện ra đại lượng vong hồn, những này vong hồn không ngừng hướng trên bầu trời kia vòng xoáy bên trong tụ tập đem toàn bộ vòng xoáy đều nhuốm đỏ. Ngay sau đó, một cái con mắt thật to từ bên trong xông ra, nhìn về phía toàn bộ cảnh kim bí cảnh đây là cái gì. Nhìn thấy cái này con mắt thật to, Thi Quỷ Khô Lâu Sơn các tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra biểu tình kiếp sợ. Kia lại là một cái nguyên anh kỳ yêu thú giống nguyên anh kỳ yêu thú gầm hét. Một cái mang theo lẫn phiến móng vuốt từ vòng xoáy bên trong đưa ra ngoài, đối cái này thi quỷ khô lâu sơn các tu sĩ, mạnh mẽ vua xuống đi mặc dù không có hoàn thành, không thể đem toàn bộ triệu hoán đi ra, nhưng chỉ có một cái móng vuốt, đối phó các người cũng là đầy đủ. Chương 265, phá cục chi pháp. Chương 265, phá cục chi pháp liên tụ ngăn cản. Thi quỷ khô lâu sơn Kim Đan đỉnh phong sắc mặt kỳ biến, vội vàng hạ lệnh. Kim Đan đỉnh phong cùng Nguyên Anh, mặc dù chỉ là cách xa một bước, có thể một bước này, lại là khói như lên trời. Nguyên Anh kỳ yêu thú, cùng Kim Đan kỳ yêu thú, thế nhưng lại cách biệt một trời. Dù chỉ là một cái móc lướt, cũng cực kỳ khủng bố. Nguyên anh yêu thú chi chảo, chừng số to khoảng mười trượng, giống như sơn nhạc đập ầm ầm hạ. Oen, vang minh tiếng điếc thai nhức óc. Phản mới còn chiếm theo thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, toàn bộ bay ngược ra ngoài phốc. Gia yêu hồn. Vị kia cầm trong tay phuấn dài áo bào đen ma tu, miệng phun máu tươi, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn vừa mới đạt được yêu hồn, bị một cái này tiêu diệt đến sạch sẽ. Thậm chí càng muốn bồi đi vào, hắn trước kia đạt được yêu hồn. Bệnh chiếu máu. Ngoại trừ hắn, cái khác thi quỷ khô lâu sơn đệ tử cũng không dễ chịu. Người người trên thân đều lây dính máu tươi, khí tức suy sụp đầu này Nguyên Anh kỳ yêu thú, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Biết cường giả yêu tộc lợi hại đi, các ngươi những này nhân tộc đạo minh cho săn. Hôm nay toàn bộ đều lưu lại cho ta. Dẫn đầu kiếm tu, đứng tại yêu thú chi chào bên cạnh, vô cùng đắc ý cái gì nhân tộc đạo minh. Bất quá là y thế hiệp người mà tôi. Mặc dù huyết linh hoán thú kỵ, cũng không có luyện chế hoàn thành. Nhưng chỉ cần giết những người đó, như thế có thể lại tế luyện đến lúc đó. Bọn hắn liền có thể xông ra cái này canh kim tiểu thế giới, rốt cuộc không cần nhìn nhân tộc đạo minh sát mặt. Giết Đường tìm bọn hắn nói nhảm. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể cao cao tại thượng? Đông đảo kiếm tu cực kỳ hứng phấn, mượn nhờ Nguyên Anh yêu thú hung uy, lần nữa hướng về Thi Quỷ Khô lâu sơn đám người lạnh tới. Hưu. Trong lúc nhất thời, phi kiếm lượn trời. Thi Quỷ Khô lâu sơn mặc dù là ngũ đại tiên tông một trong, nhưng tới chỉ có kim đan cảnh đệ tử. Kim đan hậu kỳ cùng đỉnh phong đại đệ tử đều phải có trách nhiệm ngăn cản yêu thú chi trảo, còn lại đệ tử ngược lại lâm vào canh kim kiếm phái vây công a. Rất nhanh, liền có Thi Quỷ Khô lâu sơn đệ tử vẫn lạc. Thi thể hóa thành huyết vụ bị dẫn đầu kiếm tu trong tay máu cờ đỏ cách mạng hấp thu. Sau đó, trải qua cơ sứ chuyển hóa, lại hóa thành huyết mang, rốt vào trên bầu trời huyết sắc vòng xoáy giống. Yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, vòng xoáy thế mà đang quyết đại, nó cái này một mực móng nuốt, hoàn toàn rõ ra, thậm chí còn có thể trông thấy kết nối móng nuốt bộ phận thân thể. Không tốt, hết đợt này đến đợt khác, coi như chúng ta có ưu thế cũng sẽ bị sinh sinh mà chết. Thi quỷ khô lâu sơn người đầu lĩnh, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Nguyên Anh kỳ yêu thú một cái móng nuốt, liền đã khủng bố như thế, tiếp tục như vậy nữa, thứ bậc hai cái móng nuốt cũng bị tiếp dẫn tới, liền hoàn toàn xong trừ vị. Còn mười vận dụng Át chủ bài ngăn chặn yêu thú. Ta đi hủy kia mặt cửa xí. Thi quỷ khô lâu sơn kim đang đỉnh phòng, đối các đệ tử truyền âm. Nói xong, chúng đệ tử nhao nhao lấy ra Át chủ bài. Dù sao cũng là Ngũ đại tiên tông một trong, trên thân vẫn là có không ít đồ tốt, lại không vận dụng Át chủ bài, sợ là liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Vận dụng Át chủ bài sau, mấy vị kim đan hậu kỳ, liên thủ quấn lấy cái kia nguyên anh yêu thú móngướt. Mà kim đan đỉnh phòng sư huynh, toàn thân quanh quẩn lấy hắc khí, lấy ra một bộ cùng hắn đồng dạng là kim đan đỉnh phong cương thi. Cường thi thân thể cường đại, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Kim Đan đỉnh phong điều khiển cường thi đón đại lượng kiếm khí cùng phi kiếm, không ngừng tới gần, người cầm đầu kia kiếm tu Kim Đan đỉnh phong cường thi, đáng tiếc còn chưa đủ. Dẫn đầu kiếm tu đối mặt với cường thi, kia không hốt hoảng chút nào, ngược lại cười lạnh không thôi. Nói: "Hắn thôi động bí pháp." Kia một mặt huyết hồng cơ sĩ, tự hành lơ lửng tới không trung, hiển hiện từng đạo huyết sắc bí văn, khí tức cùng thiên địa giao hòa. Kim Đan đỉnh phong cường thi một trảo, chộp vào cơ sĩ bên trên. Phía trên huyết sắc bí văn, ầm vang một pháp. "Huyền." Cường thi có thể so với pháp bảo bản tay bị cương ép trấn hay, run không ngừng. Ngay cả phía trên cương cọng lông đều bị ma diệt không ít cái gì, liền cương thi đều cắt ngang không được. Thi quỷ khô Lâu Sơn Kim Đan Định Phong, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hừ. Mà lúc này, dẫn đầu kiếm tu đã chém ra mấy chục đạo kiếm quang. Đường đường đường, Kim Đan Định Phong chỉ có thể điều động cương thi, trở lại trước mặt mình ngăn cản kiếm quang không tốt. Đón lấy kiếm quang sau, Kim Đan Định Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia nguyên anh yêu thú chi chảo, không biết lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nguyên anh khí chấn động, phô thiên cái địa, giống như diệt thế tai ương, đem hắn bao phủ ở bên trong. Co như hắn là Kim Đan đỉnh phong, cũng sẽ bị nghiền nát thành một bãi thịt nát. Phúc. Sắp chết đến nơi, Kim Đan đỉnh phong cũng không lo được nhiều như vậy, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào hắn cương thi trên thân. Kim Đan đỉnh phong cương thi, trong mắt lóe lên một vệt linh vận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tốc độ tăng mạnh, hóa thành tinh hồng, đem Kim Đan đỉnh phong đẩy đi ra. Chỉ có chính mình, lưu tại yêu thú chi chảo hạ. Bành! Thân thể có thể so với Tam giai pháp bảo cương thi, bị một chảo biến thành thịt nhão ta bỏ ra lớn tâm huyết mới luyện chế thành công thi. Thi quỷ khô lâu sơn Kim Đan đỉnh phòng, tức trận trường mắt lên như sắp rách ra giống. Yêu thú tiếng gầm giận dữ, nhường hắn tỉnh táo lại. Hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng. Kiêu một con yêu thú chi chảo, lần nữa hướng về thi quỷ khô lâu sơn đám người lành tới. Vừa rồi một phen đắc chiến, mọi người đã là nọ mạnh hết đà. Lúc này sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Thân làm thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, bọn hắn chưa từng chật vật như thế. Hưu. Đương nhiên, phía sau bọn họ, đương nhiên truyền đến vô số kiếm minh. Thần thức quét qua, đúng là 360 thanh phi kiếm, tạo thành chu thiên tinh thần đồng dạng kinh thế kiếm trận. Trong kiếm trận, một người ánh mắt sắc bén như kiếm, giống như kiếm tiên lâm thế, uy thế ngợp trời. Hướng về bọn hắn mà đến là Trương Đạo Hữu. Trờ thấy rõ ràng người tới, đám người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đương, đương đương. Trong kiếm trận, 360 thanh phi kiếm làm hao mòn nguyên anh yêu thú lực lượng. Trương Diễn cơ hồ lấy lực lượng một người đỡ được một cái này. Thi quỷ khô lâu sơn chúng đệ tử. Thừa cơ ăn vào chữa thương đan dược Trương Đạo Hữu, đà tạm cứu rút. Nhưng nơi đây sự tình đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Vị kia Kim Đan đỉnh phòng, hướng về Trương Diễn chắp tay thi lễ, khít sâu một hơi nói rằng: Lúc trước hắn gọi Trương Diễn sư huynh, còn có chút không phục. Hiện tại xem ra, Trương Diễn mặc dù xuất thân thần binh cát, nhưng cái này một thân thực lực, lại không thua cái khác tứ đại tiên tông đệ tử. Có thể lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi, thi triển có thể so với Kim Đan đỉnh phong kiếm trận đặt ở tông môn khác, cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Chúng chi lấy rèn đúc pháp bảo nghe tiếng thần binh cát. Thần binh cát chủ nhãn lực cũng không tệ lắm. Bất quá cục diện trước mắt, cho dù có Trương Diễn gia nhập, cũng không đủ ở đây tất cả mọi người liên thủ, vẫn như cũ không làm gì được một con kia nguyên anh kỳ yêu thú mông muớt. Hắn tổn thất một bộ Kim Đan đỉnh phong công thì, hắn cũng không cam chịu tâm Nhưng cục diện bây giờ, có thể sống đã không tệ. Hắn chỉ hy vọng, Trương Diễn có thể mang theo bọn hắn bình yên rời đi tới chầm một bước. Trương Diễn đã biết đầu đuôi sự tình. Mặc dù yêu thú chưa hoàn chỉnh dáng lâm, nhưng cái này một cái móc lưới cũng vô cùng khó giải quyết. Nhưng là, hắn ánh mắt rơi vào kia mặt huyết hồng cờ sĩ bên trên trang bị tên, huyết linh hoán thú kỳ trang bị cấp bậc, tứ giai hạ phẩm trang bị phẩm chất, tử xác trang bị hiệu quả, level 4 nhân tộc huyết tế, làm ngươi đeo huyết linh hoán thú kỳ lúc, ngươi có thể nắm giữ huyết tế chi pháp, có thể đạt được tương đương với nguyên anh kỳ huyết tế chi lực. Level 4 yêu thú triệu hoán, làm ngươi đeo huyết linh hoán thú kỳ lúc, có thể triệu hoán nguyên anh kỳ yêu thú. Hắn biết, kia kinh khủng nguyên anh yêu thú là dẫn đầu kiếm tu triệu hoán mà đến. Thiên quỷ khô lâu sơn kim đan đỉnh phong, thử qua các ngang kia mặt cửa sí, nhưng không thành công. Bất quá cái này không có nghĩa là chương diễn không được. Chỉ cần ta có thể trang bị huyết linh hoán thú kỳ, liền có thể giải quyết đầu này yêu thú. Chương diễn trong mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ nói đã tiếp nhiệm vụ, không thể uổng công một chuyến. Kia trận pháp nội bộ là Vân Khê tông tứ điểm. Lúc trước nhìn thấy vị kia vô cùng xinh đẹp nữ tu, lúc này thật đầy mắt mong đợi nhìn xem chương diễn bọn người, chờ mong bọn hắn có thể đánh lui canh kim tiên phái. Vị Tiêu thi quỷ khô Lâu Sơn Kim Đan đỉnh phong họ Mã Mã Đạo Hữu, ta có biện pháp có thể cầm tới kia một lá cờ, giải quyết đầu kia nguyên anh yêu thú. Bất quá ta cần Mã Đạo Hữu dẫn đầu các sư huynh đệ, giúp ta một chút sức lực, để cho ta đụng phải kia một lá cờ. Trương Diễn có kế hoạch, cùng vị kia Kim Đan đỉnh phong mà tu thương nghị. Hắn thấy được, huyết linh hoàn thú kỳ tiêu để, huyết tế nhân tộc năng lực, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng. Nhưng thông qua yêu thú triệu hoán, hắn hẳn là có thể cướp ép đem đầu này yêu thú đưa trở về. Kể từ đó, liền có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Đã Trương Đạo Hữu đều nói, ta bằng lòng chính là Họ Mã Ma Tu ánh mắt đảo qua, người cầm đầu kia kiếm tù, sắc mặt âm trầm đáp ứng xuống ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ bất quá. Mời chư đạo hữu tận lực cam đoan ta thi quỷ khô lâu sơn đệ tử an toàn. Họ Mã Ma Tu cũng đưa ra một cái điều kiện tự nhiên. Chư diễn gật đầu đơn giản hợp tác đạt thành. Họ Mã Ma Tu cắn răng một cái, lần nữa gọi ra một đầu, Kim đan hậu kỳ cường thi. Lúc đầu hắn nghĩ đến, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau đem đầu này cường thi, cũng rèn luyện tới kim đan địa phong. Bây giờ cũng đã góp đi vào một đầu, chỉ còn lại có cái này một đầu kim đan hậu kỳ. Vì báo thủ, Liêu Mạn, ngoan. Chúng đệ tử lần nữa thi triển thủ đoạn, ngăn cản con yêu thú kia trảo. Trương Diễn cùng họ Mã Ma tu dẫn đầu, cương khí áp trận, kiếm trận mở đường. Đường đường đường. Trương Diễn phi kiếm, rơi vào yêu thú trên móng vuốt, chỉ có thể lưu lại mà trấn. Hắn dù sao mới Kim Đan sơ kỳ, thực lực chênh lệch quá xa. Bất quá hai người mục tiêu, cũng không phải là nguyên anh yêu thú, mà là phía sau dẫn đầu kiếm tu, còn không hết hy vọng. Yêu tộc đại nhân ban cho ta bảo vật, há lại các ngươi hai cái này Kim Đan có thể dung chuyện. Vị kia dẫn đầu kiếm tu, giễu cợt lên tiếng. Hắn giám nhấc lên phàn loạn, nghi trượng chính là lá cờ này. Vừa rồi Kim Đan đỉnh phong cương thi, đều không thể gạt thủ. Nhiều một cái chưa diễn, cũng giống vậy. Dẫn đầu kiếm tu một tay cầm hết linh hoán thú kỳ, một cái tay khác cầm một thanh trọng kiếm, chém xuống một kiếm, bộ ra 10 trượng kiếm mang. Có thể tiểu thế giới xuất thân kiếm tu, lại thế nào so ra mà vượt thi quỷ khô lâu sơn kim đan đỉnh phong? Chỉ bằng ngươi? Không có kia mặt cờ sĩ giết ngươi như giết chó. Họ Mã Ma tu nổ khí trung thiên, thao tung kim đan hậu kỳ cương thi, chộp tới đạo kiếm con kia. Rang rắc. Uy thế kinh người kiềng vang, bị cương thi nhẹ nhõm bóp nát hự. Mạnh hơn lại như thế nào? Hôm nay còn không phải phải ở lại chỗ này. Dẫn đầu kiếm tu hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn trấn định như cũ. Bởi vì, Kiếm Nguyên Anh yêu thú chi chảo đã lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về Trương Diễn hai người chụp tới. Chậm trễ nữa thời gian, hai người liền bị cùng một chỗ chụp chết. Đây chính là khác đầu kiếm tu mục đích Trương đạo hữu, nhờ vào ngươi, họ mã ma tu đã dự liệu được, đối Trương Diễn cắn răng nói rằng, lúc này hắn đánh lui dẫn đầu kiếm tu, huyết linh hoán thú kỳ lỡ lưởng giữa không trung, không có người tiếp xúc. Nếu là Trương Diễn lừa hắn, vậy hắn chỉ có thể lần nữa hy sinh một bộ cương thi mã đạo hữu an tâm chính là Trương Diễn hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng trả lời, nói, hắn quanh người kiếm trận gào thét lên, vây quanh hắn hướng huyết linh hoán thú kỳ mà đi ha ha. Hóa ra là muốn, đối huyết linh hoán thú kỳ ra tay. Nam tử huyết linh hoán thú kỳ kiếm tu, cười lạnh không thôi, thậm chí đều không có đi ngăn cản Trương Diễn. Bảo vật này là cường giả yêu tộc cho hắn, sử dụng quyên hạn, cũng là bị bắt hưởng. Liền xem như hắn, mong muốn điều kiện đều không đơn giản. Chớ nói chi là Trương Diễn, coi như Trương Diễn đột đi, cầm ở trong tay, cũng cùng thiêu hỏa côn không sai biệt lắm. Chỉ cần yêu thú chi trảo vô xuống, Trương Diễn hóa thành bồn máu. Ngược lại sẽ còn trở thành huyết linh hoán thú kỳ chất dinh dưỡng. Một bên khác, họ Mã Kim đang đỉnh phòng, đối mặt yêu thú chi chảo, ánh đổ mồ hôi lạnh đầu này yêu thú, còn không phải nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy. Nếu không phải bọn hắn thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, nhiều thủ đoạn, căn bản giống không tới bây giờ trường đạo hữu, ta nhiều nhất ngăn cản thời gian 3 cái hô hấp. Họ Mã ma tu thúc dục nói đủ. Trường diễn điều kiện kiếm trận, Frenkick lấy huyết linh hoán thú kỳ bên trên huyết tế chi lực. Lá cờ này năng lực là phối hợp sử dụng. Thông qua huyết tế nhân tộc, thu hoạch được có thể so với nguyên anh kỳ huyết tế chi lực, lại nhờ vào đó mở ra thông đạo. Triệu Hoán Nguyên Anh kỳ yêu thú. Giờ phút này trên đó huyết tế chi lực, tuyệt đại bộ phận đều bị tiêu hao. Cho nên, Trương Diễn rất nhanh liền phá vỡ mặt ngoài huyết mang, thấy được huyết linh hoán thú kỳ bản thể vật này là của ta. Trương Diễn đưa tay, bắt lấy lá cờ này kiểm tra tới huyết linh hoán thú kỳ, phải chăm đeo. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trương Diễn lập tức lựa chọn đeo ông. Huyết linh hoán thú kỳ rất nhỏ rung động, huyền diệu quang mang lưu chuyển, trong đó khí tức đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn lấy Trương Diễn làm chủ. Không có khả năng. Liên cái này một hơi không đến thời gian, ngươi có thể để cho huyết linh hoán thú kỳ nhận chủ. Dẫn đầu kiếm tu ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương Diễn nắm chặt cờ sĩ liền ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn cùng bảo vật liên hệ, liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Cái này, Liên Thi Quỷ Khô Lâu Sơn Kim đang đỉnh phòng, trông thấy một màn này, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng hắn biết lá cờ này, ít nhất là tứ giai pháp bảo, thế mà nhanh như vậy liền bị Trương Diễn đắc thủ mã đạo hữu, lại nhìn ta giải quyết cái này nguy xúc. Trương Diễn tay cầm hết linh hoán thú kỳ, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Thông qua hệ thống lực lượng, hắn thôi động lời vờn yêu thú triệu hoán, trên bầu trời hết sắc vòng xoáy đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, liền lấy phương hướng ngược nhau bắt đầu xoay tròn. Cái này vòng xoáy là lấy huyết tế chi lực mở ra thông đạo. Bây giờ, Trương Diễn đã sớm nghĩ kỹ phương pháp ứng đối, mượn nhờ huyết linh hoán thú kỳ tiêu để, hắn có thể đem con bế. Rống. Kia nguyên anh yêu thú đã nhận ra dị thường, cấp tốc làm ra phản ứng, tiếng thú gào không ngừng. Nhưng thông đạo đã đang thu nhỏ lại, không gian đổ sụp tốc độ càng nhanh. Chương 266, nghịch chuyển càn khôn. Chương 266, nghịch chuyển càn khôn vẫn là trở về đi. Tại Trương Diễn tiếng cười khẽ bên trong đám người khó có thể tin ánh mắt hạ vong xoáy nổ tung, không gian thông đạo quan bế. Nguyên Anh kỳ yêu thú, phản ứng đã rất nhanh. Phát hiện tình huống không đúng, cũng đã dừng tay, nhường họ Mã Ma tu bảo vệ còn lại một bộ cương thi. Bất quá vẫn là chậm một bước. Cái kia dài chừng 10 trượng máuướt, còn có hơn phân nửa lưu tại giới này, bị không cách nào ngăn cản không gian chi lực, trực tiếp chặt đứt. Trên trời cao, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phanh. Dài hơn 20 trượng cực đại yêu thú trảo, từ không trung trùng điệp đập vào phế tích bên trên không. Đây không phải là thật. Người cầm đầu kia kiếm tu, mẹ nào hoảng sợ hô to đầu này yêu thú. Là hắn lớn nhất lực lượng. Bây giờ lại toàn song. Hắn căn bản không nghĩ ra, vì cái gì Trương Diễn có thể chống giống cấp đi hắn đối huyết linh hoán thú kỳ khống chế. Cũng không hiểu, Trương Diễn trong nháy mắt liền có thể nắm giữ, sử dụng bảo vật phương pháp xử lý, liên xếp như mạnh hơn Nguyên Anh kỳ cường giả, hẳn là cũng làm không được mới lạ. Có thể Trương Diễn cái này kim đan sơ kỳ, lại tại trước mắt hắn hoàn thành đây hết thảy. Chẳng lẽ, nhân tộc đạo minh thiên tài, đều như thế nghịch thiên? Hắn không nghĩ ra, cũng không có nghĩ thông suốt cơ hội giết. Thiêm Điều giết dung trời. Thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, vốn là ma tu. Lúc trước bị Nguyên Anh yêu thú chi chảo trấn áp, bây giờ không có nỗi lo về sau tự nhiên là ma tính đại phát, canh kim kiếm phái kiếm tu, căn bản không có sức phản kháng, bị nghiêng về một bên đô sát, có thể nói, Trương Diễn lấy sức một mình thay đổi cả cục, cải biến chiến cuộc chương đạo hữu, đa tạ ngươi giải cục. Người này hại chết ta hai cái sứ đệ, ta muốn đem hắn tra tấn sống không bằng chết, lại bảo chế thành cương thi giải hận. Thi quỷ khô lâu sơn kim đan đỉnh phòng, mang theo chính mình cương thi, đối chương Diễn cảm kích cảm tạ. Nếu không phải Trương Diễn, cái kia một bộ cương thi, coi như bạch bạch vụị, nơi nào còn có cơ hội báo thù. Vị kia kiếm tu cắn răng, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn biết, hiện tại cầu xin tha thứ cũng không hề dụng, nhân tộc Đạo Minh xưa nay sẽ không tiếp nhận hắn loại người này đầu hàng. Mã Đạo Hữu Tỷ, Chương Diễn đối xử lý như thế nào thi thể không có hứng thú. Hắn hiện tại đang đánh giá lấy, trong tay huyết linh hoang thú kỳ đây là tứ giai pháp bảo, phẩm chất vẫn là tự sắc không tầm thường đáng tiếc trong đó năng lực đều không thích hợp hắn. Huyết tế chi pháp, hữu thương tiến hóa, liên thiên hòa, thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, cũng không dám dùng, hắn càng không khả năng dùng đến mức triệu hoán yêu thú đoán chừng triệu hoán đi ra, cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn mang về cho các chủ, nói không chừng có thể đổi chút bản thượng. Chương Diễn hơi suy nghĩ, đem vật này thu vào a. Người cầm đầu kia kiếm tu bị bao phủ lâm phong bên trong, đao lên không ngừng, hiển nhiên không dễ chịu. Sau một lát, kiếm tu chịu nhiều đau khổ, bị tra tấn đến chết. Họ Mã Ma Tu nói được thì làm được, đem thi thể của hắn thu vào, chuẩn bị luyện chế thành cương thi. Bất quá từ trên người hắn vơ vét đồ vật, họ Mã Ma Tu không có nuốt riêng chương đạo hữu. Những này chính là người này thứ ở trên thân. Người cứu được sư huynh đệ chúng ta những này đều hẳn là ngươi. Họ Mã Ma Tu đem đồ vật đều giao cho Trường Diễn. Trường Diễn không có chối từ, chiếu đơn thu hết. Trừ cái đó ra, cái khác kiếm tu đồ vật cũng đều rơi vào Trường Diễn trong tay. Trương Diễn cũng là tu kiếm người, những tư nguyên này bên trong, như là tự linh đồng các loại tài liệu, có không ít có thể dùng đến luyện chế phi kiếm. Hắn muốn đem 360 thành phi kiếm, từ tam giai chúng phẩm tăng lên tới cực phẩm. Cần đại lượng vật liệu cùng linh thạch. Bây giờ trong tay hắn những vật này, giá trị hẳn là tương đương với hơn 500 vạn linh thạch đã xoay sở đủ một phần 6 vật liệu cùng linh thạch. Tăng thêm hoàn thành nhiệm vụ, lại góp một góp, khoảng cách mục tiêu trên lệch không xa. Trương Diễn rất hài lòng. Mạo hiểm cấp đoạt huyết linh hoán thú kỳ, quả nhiên không có sai đa tạ thượng sứ, đã cứu chúng ta. Thanh kim kiếm phái kiếm tu Toàn bộ được giải quyết, chỗ này Vân Khê Tông cứ điểm mở ra chợt pháp, một đám văn hay nghiến nghiến hướng Trương Diễn nói lời cảm tạ đây là nhân tộc đạo minh nên làm. Các ngươi bảo vệ tốt giới này canh kim hoa, nhớ lấy không nên cùng những người này như thế. Trương Diễn nhìn hoa mắt, nhưng trong lòng không có một tia gợn sóng, chỉ là khách sáo trả lời. Chỉ cần không phản bội nhân tộc đạo minh, Vân Khê Tông liền có thể tiếp tục lưu lại canh kim tiểu thế giới, duy trì hiện trạng Trương sư huynh. Không xong, Hoa luyện sư huynh tại Vân Khê Tông bên ngoài, bị canh kim kiếm phái người vây quanh. Vừa mới bình định xuống tới, có thần binh các đệ tử chạy tới, hướng Trương Diễn báo cáo. Tiến vào nơi này sau Nhân tộc Đạo Minh người, chia binh hai đường. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn người đến nơi này, trước diễn vốn muốn đi tìm Vân Khê Tông sơn môn, lại đạt được tin tức, thay đổi tuyến đường tới nơi này. Ma Hoàng luyện thì là mang theo thần binh các đệ tử, cùng những tông môn khác người, tiếp tục tiến về Vân Khê Tông hoàng luyện bên người không phải có không ít kim đan sao? Hơn nữa canh kim kiếm phái đa số kim đan đều tại đây. Hán tại Vân Khê Tông, như thế nào lại bị vây? Trước diễn nhíu mày, hỏi Trương sư Minh có chớ không biết, còn có canh kim kiếm phái người, chiếm được yêu tộc yêu đan. Ăn vào yêu đan sau thân thể yêu hóa, thực lực tăng nhiều, dẫn đến chúng ta bị thế lớn. Vị tiên đệ tử giải thích nói dẫn đường. Nghe vậy, Chu Diễn vội vàng nhường người này dẫn đường. Hoàn luyện có thể là cái thứ nhất đầu nhập vào hắn người, chỉ là một cái nhiệm vụ, tuyệt không thể nhường hoàn luyện xệ ra chuyện. Chúng ta cùng nhau tiến về. Thi Quỷ Khô lâu sơn người cũng đội vàng đuổi theo, vượt qua mấy và dặm. Trên đường đi còn có người ở thành trì, lác đác không có mấy. Chỉ có thể nói những này canh kim kiếm phái người là thật không xứng làm người, vì phản bội sự tình gì đều làm ra được. Một đoàn người xuất hiện ở Vân Khê Tông bên ngoài. Vân Khê Tông sơn môn, ba phủ tại trong mây, mây cuốn mây bay ở giữa, một mảnh tường hòa Nhưng bây giờ cái này tường hỏa chi địa, lại là huyết khí trung thiên. Hoa luyện mặc dù cũng là kim đan, nhưng chiến lực rất bình thường. Bởi vì bọn họ đến, Vân Khê Tông mở ra trận pháp, bị Thanh Kim Kiếm phái bắt lấy cơ hội. Lúc này trận pháp không cách nào quan bế, Hoàng luyện bọn người chỉ có thể liên hợp Vân Khê Tông nữ tu nhóm, đối kháng những cái kia Thanh Kim Kiếm phái tu sĩ. Hừ hừ hống, hống. Vân Khê Tông bên ngoài, tiếng thú gào không ngừng nghỉ thật là tốt không làm. Càng muốn làm cái này tập trung. Chương Diễn ánh mắt đảo qua chiến trường, trong mắt hiện hiện vẻ chán ghét. Bên trong chiến trường, những cái kia Thanh Kim Kiếm phái đệ tử bên trong, có hơn 10 vị trên thân tản ra kim đan khí tức, nhưng lại sen lẫn yêu khí tu sĩ. Thân thể bọn họ một bộ phận đã yêu hóa, hai mắt đỏ như máu, thậm chí liền thần trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, địch ta khư phấn. Bất quá chiến lực rốt là được, tăng lên không nhỏ. Lúc trước, Trương Diễn cùng Thi Quỷ Khô Lâu Sơn đám người đã giết canh kim kiếm phái 4 vị kim đan. Còn lại, hẳn là tất cả ở chỗ này vì sao vừa rồi, những người kia không dùng yêu đan. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn đệ tử, hơi nghi hoặc một chút yêu tộc rất hậm hỗi. Hẳn là chỉ cấp hơn 10 quả yêu đan. Bọn hắn chiếm được yêu đan, phụ trách vây công Vân Khê Tông. Còn lại những người kia thực lực yếu hơn, phụ trách đổ soát người bình thường huyết tế, thuận tiện tiến đánh Vân Khê tông cứ điểm. Trương Diễn ánh mắt băng lãnh, nói toạc ra trận tướng. Hắn đã thấy, tại Cành Kim kiếm phái bên trong, có một vị tóc hoa râm, không giận tự uy lão giả áo bào trắng, nghĩ đến hẳn là Cành Kim kiếm phái tông chủ. Người này không có phục dụng yêu đan, khí tức trên thân cực kỳ cường hành. Mặc dù chỉ là Kim đan hậu kỳ, chiến lực lại có thể so với Kim đan đỉnh phong. Lúc này Hoàng Luyện bọn người, chính là bị hắn dẫn người, vậy ở trong đó Hoàng sư huynh, ta tới. Trương Diễn hoành không hiện thân, đối Hoàng Luyện nói rằng, Hoàng Luyện lúc này cực kỳ chán vặn, quần áo rách tung toé. Hắn xuất thân bất phàm, quần áo trên người đều là pháp bảo, hẳn là giúp hắn ngăn cản không ít nguy cơ trường sư đệ. Trương Duyễn trông thấy chứ diễn, hoàn luyện mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay lúc đó, hắn vừa lo lắng nói không nên vọng động, mời thi quỷ khô lâu sơn đạo hữu ra tay liền có thể, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta như thế nào hướng các chủ gia phó. Hoàn luyện chỉ biết là, Trương Duyễn luyện khí thiên phú cực cao, cũng không biết Trương Duyễn chân chính chiến lực. Cho nên dù là hiện tại lâm vào nguy cơ, vẫn như cũng chưa hết để cho Trương Duyễn bảo trụ an toàn của mình hự. Các người những này nhân tộc đám mấy người, đều đáng chết. Vị kia canh kim kiếm phái lao kiếm chủ, thử lạnh một tiếng, chớp cơ hội này, liên tiếp vài kiếm chém ra. Hừ, hết thảy chín đường kiếm khí, dài hơn 10 trượng, mỗi một đạo đều ẩn chứa canh kim chi lực, có thể so với kim đan đỉnh phong một kích, vô cùng lạnh lẽo. Không tốt, hoàn luyện sắc mặt vô cùng khó coi. Lão giả này, không nói võ đức, vừa có cơ hội liền tập kích bất ngờ. Lấy lão giả này xuất kiếm tốc độ, liền xem như thi quỷ khô lâu sơn kim đan đỉnh phong, đều không nhất định có thể kịp thời thứ hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Kiếm khí hoành không, tản ra vô tận phong mang đến từ nhân tộc đạo minh kim đan tu sĩ, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Giống Những cái kia yêu hóa canh kim kiếm phái tu sĩ, lần nữa gào hét, hướng về đám người lạnh tới. Tình huống càng phát ra nguy cấp đúng lúc này. Trương Diễn động. Ông giơ rất kiếm minh văng vọng, 360 chuôi chu thiên số lượng phi kiếm, giống như hai đạo trưởng song quét sạch thiên cung. Vườn quanh tại Trương Diễn bên người, kết thành xâm nghiêm kiếm trận. Trương Diễn trên người chấn động, cũng từ kim đan sơ kỳ, tăng vọt tới có thể so với kim đan định phong trình độ. Ngay sau đó, hắn liền biến mất ở ngân địa, xông vào bên trong chiến trường. Xoẹt xẹt. Trương Diễn phi kiếm, giống như huyết nhục tối say lớn, vô tình xoắn nát những cái kia canh kim kiếm phái tu sĩ thân thể liền xem như yêu hóa tu sĩ, bị cuốn vào trong kiếm trận, cũng sẽ bị lăng trì đồng dạng, gọt đi tứ chi bên trên huyết nhục, chỉ còn lại có bạch cốt lúc trước còn không có kiến thức đến. Như thế xem ra, chúng đạo hưu thực lực cũng là không phải tầm thường. Thi quỷ khô Lâu Sơn Kim đang định phong chậm một bước, nhìn phía trước Trương Diễn, trong lòng tán thưởng. Trước đó hắn chỉ cảm thấy, Trương Diễn cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ, Trương Diễn kiếm trận tán phát khí tức khủng bố, sợ là so với hắn còn muốn mạnh hơn một nấc. Liên như vậy, Trương Diễn lấy một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông chi thế. Duy trì lấy kiếm trận, đã vọt tới Hoàng luyện trước mặt. Làm, lão kiếm tu chín đường kiếm khí đều bị cuốn vào kiếm trận, cuối cùng toàn bộ chôn vùi hóa thành vô hình. Ma Hoàng luyện cũng thoát ly hiểm cảnh. Nhân tộc Đạm Minh, quả nhiên thiên tài bối xuất. Lão kiếm cảm mặt cho cứng nhắc, nhưng bắt đầu khen ngợi Trương Diễn một câu đa tạ tiền bối khích lệ. Đáng tiếc tiền bối tuyển một đầu tử lộ. Trương Diễn lạnh nhạt trả lời. Thanh Kim kiếm phái lựa chọn phản bội nhân tộc Đạm Minh, liền đã định trước kết cục Trương sư đệ, thì ra thực lực ngươi mạnh mẽ như thế. Hoàng luyện đứng tại Trương Diễn sau lưng, vừa mừng vừa sợ. Hắn kém chút coi là, chính mình liền phải giao phó. Không nghĩ tới Trương Diễn Thế mà ẩn giấu sâu như vậy, Trương Sư huynh không hổ là các chủ nhìn chúng đệ tử. Lấy Trương Sư huynh tiên phú, ngũ đại tiên tông không người có thể so sánh. Quá hâm mộ, Trương Sư huynh quả thực là toàn năng. Chúng quanh thần binh các cùng cái khác tiên tông đệ tử, cũng là cảm khái không thôi đến canh kim giới trước, trong lòng bọn họ còn có chút khâm phục. Kiến thức đến Trương Diễn thực lực kinh khủng sao. Bọn hắn tâm phục khẩu phục lão phu, như là đã lựa chọn đầu nhập vào yêu tộc. Hôm nay liền chết ngươi. Miễn cho ngày sau lưu lại họa lớn trong lòng. Canh kim kiếm phái lao kiếm tù, cầm kiếm trong tay, kim đan hậu kỳ tu vi hiển hóa, xuất thủ lần nữa chung quanh những cái kia yêu hóa tu sĩ, lần nữa nhắc lên tiến công lão giả. Có phải hay không đem chúng ta quên? Phía sau thi quỷ khô lâu sơn thanh âm của mọi người truyền đến. Bọn hắn là lần này người nhiệm vụ chủ công, tăng thêm bọn hắn, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Huống chi, phía trước còn có Trương Diễn áp trận. Mã đạo hữu, chúng ta liên thủ. Trương Diễn cùng họ Mã mà tu, tiền hậu giáp kích, kiếm trận rộng rãi, đem canh kim kiếm phái đám người, toàn bộ áp chế. Ma thi quỷ khô lâu sơn đệ tử thì là từng cái đánh tan. Liền xem như phục dụng yêu đan, canh kim kiếm phái vẫn như cũng là không tạo nên được sóng gió lớn. Không đến nửa canh giờ, cũng chỉ còn lại có lão kiếm tu, còn có mấy cái yêu lời nói kim đan những người khác đâu. Lâu như vậy thế nào vẫn chưa xuất hiện. Lão kiếm tu ngắm nhìn bốn phía, cắn răng hỏi. Hắn còn tưởng rằng, hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian. Thật tình không biết, liên huyết linh hoán thú kỳ đều đã đã rơi vào trường diễn trong tay lão giả. Ta đoán ngươi có phải hay không đang chờ vật này. Trường diễn trầm mị, lấy ra liên huyết linh hoán thú kỳ cái gì? Bảo vật làm sao lại tại trên tay của ngươi? Lão kiếm tu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mặt đỏ lên. Vật này vừa ra. Hắn hy vọng trong lòng đã tan vỡ. Không có huyết linh hoán thú kỳ, cũng sẽ không thể triệu hắn, Nguyên Anh kỳ yêu thú, cho dù có yêu đan, bọn hắn cũng không có khả năng là chương diễn đám người đối thủ. Kế hoạch của bọn hắn đã thất bại, triệt triệt để để thất bại ta nói qua. Chính các ngươi tuyển một đầu tử lộ. Chương diễn sừng sững thương cùng, thanh âm giống như thiên ầm, đinh tai nhức óc. Vừa dứt tiếng, kiếm trận hóa thành phi kiếm trường hà, hướng về còn lại mấy người cọ rửa mà đi. Lão kiếm tu tuyệt vọng nhắm mắt lại, thân thể không ngừng bị phi kiếm xuyên qua. Lam phi kiếm tán đi, Nguyên Điệu chỉ còn lại có mấy cố bạch cốt đến tận đây. Canh kim giới phản loạn, Xem như đã bình định cảm tạ thượng sứ, còn mời thượng sứ vào sơn môn ngồi xuống. Vân Khê Tông tông chủ, là một vị nhìn qua hơn 30 tuổi mỹ phụ, cung kính mời Trương Diễn đi vào chương đạo hữu. Thanh kim kiếm phái đã diện, nhưng là canh kim kiếm phái bảo khố, hẳn là còn ở bọn hắn bên trong sơn môn. Họ Mã Ma tu hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại nhiệm vụ này, tiến tới Trương Diễn bên người, cười nhẹ nói: "Giết người, vừa vận đem tông môn bảo khố cùng nhau cuốn đi Mã đạo hữu." Theo nhiệm vụ quy định, bảo khố không phải hẳn là nộp lên sao? Trương Diễn hỏi hắc hắc. Nhiệm vụ là chúng ta hoàn thành, mặc dù muốn lên giao, nhưng nộp lên nhiều nhất chỉ cần không phải quá đáng, đều là chúng ta định đoạt. Họ Mã Ma Tu cười quái dị nói vậy chúng ta bây giờ liền đi canh kim kiếm phái Sơn Môn. Chương Diễn lập tức minh bạch hắn ý tứ, trong lòng sốt ruột. Hắn hiện tại đang cần vật liệu cùng linh thạch đâu? Chương 267, bí ẩn truyền thừa. Chương 267, bí ẩn truyền thừa Vân Khê tông chủ. Chúng ta là nhiệm vụ mà đến, làm phiền tông chủ mang ta chở, đi canh kim kiếm phái Sơn Môn, tiện thể điều tra canh kim hoa sinh trưởng chi địa. Cùng họ Mã Ma Tu sau khi thương nghị, Chương Diễn đối Vân Khê tông chủ nói rằng có thể vì thượng sứ dẫn đường, là tiếp thân vinh hạnh. Vân Khê tông chủ thi lễ liền dẫn đám người rời đi Vân Khê Tông sơn môn. Hiện tại canh kim kiếm phái tất cả kim đan đều đã đi rồi, còn lại dư nghiệt, không thành tài được, tiện tay liền có thể giải quyết. Chương Diễn tiếp nội dung nhiệm vụ, ngoại trừ tiêu diệt canh kim kiếm phái bên ngoài, còn muốn bảo hộ canh kim giới sản xuất trọng yếu tài nguyên, canh kim hoa. Trên đường, Chương Diễn đi theo Vân Khê Tông chủ, gặp được sinh trưởng canh kim hoa bảo địa. Canh kim giới bởi vì tiên địa bên trong ẩn chứa đặc thù canh kim chi khí gọi tên. Mà cái này canh kim hoa, mặc dù là cỏ cây chi thân, lại có thể hấp thu cái này canh kim chi khí. Luyện chế như là đao, thương, kiểm trở pháp bảo. Gia nhập canh kim hoa, liền có thể khiến cho pháp bảo càng thêm sắc bén trường thượng sứ. Thiếp thân nghe nói ngươi xuất thân thần binh cát, lại ngươi thường dùng lại là phi kiếm, về sau luyện chế phi kiếm, hẳn là sẽ dùng đến cái này canh kim hoa. Ta Vân Khê Tông trong cấu phòng, trừ bỏ bảy đồ cúng nhân tộc đạo minh một phần, còn có chút rơi ra. Thiếp thân có thể làm chủ, đưa cho thượng sứ, báo đáp cứu tri ân. Vân Khê Tông chủ tâm nghĩ thông minh, chủ động đưa cái thuận nước dòng thuyền đa tạ Vân Khê Tông chủ. Trường diễn vẻ nói cảm ơn. Cái này canh kim hoa, cực kỳ thưa thớt. Hắn nguyên bản đều không có tính toán thu thập loại tài liệu này nhưng có Vân Khê tông chủ tặng đại lễ, kia nhưng là khá rồi. Nếu là tăng thêm canh kim hoa, luyện chế 360 chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm, phi kiếm càng thêm sắc bén, kia kiếm trận của Hàn Ly năng còn có thể lên một tầng. Liên Sếp Như Kim Đan đỉnh phòng, hắn cũng có thể dùng kiếm trận đem nó dạo sát. Giờ đi Vân Khê tông về sau, một đoàn người tiện đường tại canh kim giới đi dạo một vòng. Hoàng luyện đem canh kim hoa sinh trưởng tình huống đều ghi xuống đến tiếp sau sẽ lên báo cho nhân tộc đại minh. Về sau canh kim giới, nên nộp lên canh kim hoa, vẫn là phải bình thường nộp lên. Vượt qua gần phân nửa canh kim giới, mọi người đi tới Một chỗ ngàn trượng trên vách đá dựng đứng, cái này tuyệt bích giống như kiếm khảm đao bổ, cực kỳ hiểm trở. Tại trên vách đá dựng đứng, chỉ có một đầu dốc lượn đường nhỏ, đối thẳng sườn núi. Mà canh kim kiếm phái Sơn Môn, ngay tại trên vách đá đứng tại dưới núi, lờ mờ có thể thấy được, có ngàn vạn kiếm thế trực trùng vân tiêu đang tiếp. Canh kim kiếm phái sau này, liền không tổn tại lên núi. Trương Diễn lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo đám người lên núi Vân Khê tông chủ. Nàng thế nào? Phụ trách trấn thủ sơn môn trưởng lão, phát hiện Vân Khê tông chủ. Nhưng Trương Diễn ra tay, phi kiếm xuyên thủng hư không, nhanh như thiểm điện. Những trưởng lão này còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đổ người rơi xuống đất, như Vân Khê tông như thế, canh kim kiếm phái cũng bao phủ một tòa tứ giai trận pháp. Nếu như trận pháp khởi động, lấy Trương Diễn đám người lực lượng, muốn phá trận còn cần tốn hao không ít thời gian. May mắn những trưởng lão này chủ quan, mới khiến cho Trương Diễn bọn người thuận lợi như vậy tiến nhập sơn môn bên trong đều giết. Mã Liên thanh thân hình bao phủ tại dưới hắc bảo, thanh âm băng lãnh, phản mới trên đường, hắn cáo chi Trương Diễn tên của mình. Lần này nhiệm vụ, hai người cũng là có một chút giao tình. Trương Diễn là tương lai thần binh cấp đệ tử, kết giao hắn tuyệt đối không thiệt tỏi a. Bên trong sơn môn, tiếng đều thảm thiết bên tai không dứt. Thi quỷ khô lâu sơn các đệ tử, đã sớm muốn đại khai sát giới. Mã Liên Thanh đứng tại trường diễn bên người, nhìn về phía một trưởng lão, một tay lấy trộm tới hỏi nói, "Các ngươi bảo khố ở đâu?" Trưởng lão vô cùng hoảng sợ, vội vàng mang theo một vài người, đi tông môn bảo khố. Mặc dù canh kim kiếm phái chỉ là hạ giới tông môn, nhưng một môn phái bảo khố cất giữ, vẫn là hết sức cái người. Mở ra cấm chế, trường diễn, Mã Liên Thanh cùng Hoàng luyện ba người, cùng trưởng lão đi vào. Vừa đi vào bảo khố, một cỗ sắc bén canh kim chi khí, đập vào mặt, cho dù là kim đang cảnh, đều cảm thấy làn da nhói nhói cái này canh kim hoa có ít nhất 400 đó. Các ngươi canh kim kiếm phái cái này bảo khố, đồ tốt cũng không phải ít. Hoàn luyện đi vào canh kim hoa khố phòng trước, kiểm lại một lần, cười lạnh nói, "Bất quá canh kim kiếm phái cũng bị mất. Bây giờ nói những này, cũng không có ý nghĩa mã Đạo Hữu. Trường sư đệ có 360 thanh phi kiếm. Nơi này 400 đó canh kim hoa, chúng ta hướng nhân tộc đạt mình, báo cáo một nửa, còn lại lưu cho trường sư đệ. Cái này trong bảo khố đồ còn dư lại, ngươi lấy thêm một chút, như thế nào?" Hoàn luyện cũng hiểu trong đó quy tắc, cùng Mã Liên thanh tương lượng. Hắn không thiếu những vật này. Hắn chỉ là muốn là cho diễn, vớt chút chỗ tốt dễ nói. Đồ còn giữ lại, ta cũng không nhiều cẩm. Chỉ cần Trương đạo hữu cần, mở miệng chính là. Mã Liên Thanh cũng muốn, muốn giao cho Trương Diễn, Hảo Phong nói rằng. Thế là, canh kim kiếm phái, nhiều năm như vậy, vũng trộn cắt sen xuống tới 400 đóa canh kim hoa. Có một nửa đã rơi vào Trương Diễn túi trữ vật, còn lại một nửa, dựa theo quy tắc, cần nộp lên nhân tộc Đàm Minh. Không phải nhiệm vụ này, không có cách nào giao phó. Cái này trong bảo khố, còn lại bảo vật, dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc, ba người có thể cầm trong đó hai thành. Trương Diễn cũng không có quá chiếm tiện nghi, cầm 2 thành 1 phần 4. Mã Liên Thanh cầm 1 phần 2 thì quỷ khô lâu sắp tới, tiếp cận 50 vị đệ tử, không có khả năng thu hoạch gì đều không có. Ma Hoàng luyện cầm 1/4, cùng Trương Diễn thương lượng một chút, một bộ phận phân cho thần binh các đệ tử, còn lại vẫn là lưu cho Trương Diễn. Hoàng luyện cơ bản không có cái gì muốn tại cái này trong bạ khố. Ngoại trừ có giá trị không nhỏ canh kim hoa, Trương Diễn còn chiếm được giá trị ngàn vạn linh thạch tài nguyên. Hắn cần đại lượng tài nguyên, đã gom góp nhanh một nửa mã đạo hữu. Về sau ngươi nếu là cần luyện chế pháp bảo, chỉ cần ta đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Đem bảo vật kiểm kê xong, Trương Diễn đối Mã Liên Thanh nói lời cảm tạ. Cái này Mã Liên Thanh mặc dù là thi quỷ khô lâu sơn ma tu, nhưng lại so với cái kia xuất thân tiên tông người, càng hiểu thế thái nhân tình chương đạo hưu khách khí. Mã Liên Thanh vẻ mặt tươi cười, hắn chính đang chờ câu này. Bảo Khố bị vơ vét sạch sẽ. Ba người rời đi. Toàn bộ sơn môn đã bị những đệ tử khác lật đến cái útsấp. Dựa theo nhân tộc đạo minh quy tắc, canh kim kiếm phái trên dưới sẽ không lưu lại một cái người sống nhiệm vụ hoàn thành, nên rời đi. Đa số đệ tử đều trở lại sơn môn xuất khẩu, nhiệm vụ lần này cũng nên kết thúc chương sư hình. Chúng ta tại một chỗ bên cạnh trên đỉnh, phát hiện một chỗ mật địa. Tựa hồ là một chỗ truyền thừa chi địa. Lúc này, có một vị thi quỷ khô lâu sơn đệ tử đi tới báo cáo đi xem một chút. Chư diễn ba người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, ba người cùng Vân Khê tông chủ đi tới chỗ này bên cạnh chiến đỉnh. Nơi này là một chỗ kiếm trùng. Bên ngoài căm đầy những vết máu tàn kiếm đan kiếm. Mà tại kiếm trùng phía trên, có một tòa đóng chặt lại, trừng cao hai trượng cửa đá ta từng nghe nói, canh kim kiếm phái ngàn năm trước, có pháp tướng canh cửa giả. Nhưng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, có lẽ ở trong đó chính là vị cường giả kia lưu lại truyền thừa. Vân Khê tông chủ nhìn xem tòa này cửa đá suy đoán nói, Cùng trung thổ thế giới như thế, canh kim giới tu sĩ cũng có đi ra tiểu thế giới thiên tài, vị tia pháp tướng cảnh cường giả, chính là như thế. Nhưng về sau, canh kim kiếm phái đã sụp đốc, chỉ có thể bị vây ở cái này canh kim giới bên trong. Cuối cùng, bị yêu tộc mê hoặc, lựa chọn phản bội nhân tộc đạo minh pháp tướng cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Nghe vậy, Trương Diễn có chút ý động. Canh kim kiếm phái nội tình vẫn phải có, có lẽ ở trong đó, có pháp tướng cảnh cường giả lưu lại di vật. Trương Diễn rơi vào trước cửa đá. Cái này truyền thừa chi địa, ngay tại bên trong sơn môn bộ, cũng không có cường đại cấm chế. Chư diễn phá giải mấy cái trận nhãn, cửa đá liền dông nhiên mở rộng đi thôi. Chư diễn mang theo ba người, đi vào trong cửa đá. Nội bộ là một chỗ, tại ngọn núi nội bộ mở động phủ, mười phần trống trải. Tại đối diện cửa đá trên vách tường, treo một thanh hiện ra ô quang tổn hại pháp kiếm. Trên đó viết một hàng chữ nhỏ đại khái ý là, chỗ này chuyển thừa chi địa, là vị kia pháp tướng cường giả trối tọa hóa. Mà hắn đem cuộc đời là được, lợi hại nhất kiếm pháp, khắc sâu tại chúng quanh trên vách tường, dùng trận pháp thần dấu đi. Nếu là người ngoài, mong muốn cưỡng ép phá vỡ, nơi này liền sẽ tự hành phá hư, truyền thừa hoàn toàn biến mất. Mà canh kim kiếm phái hậu nhân, mong muốn thu hoạch được truyền thừa, liền phải lấy trên tường tồn hại pháp kiếm. Từ trên tường văn tự bên trong, lĩnh ngộ ra trong đó kiếm pháp cầm tổn hại pháp kiếm lĩnh ngộ kiếm pháp. Đây không phải đang cố ý làm khó dễ người sao? Lưu lại loại này truyền thừa, khó trách canh kim kiếm phái xuống dốc. Hoang luyện nhìn xem đoạn văn này, cười nhạo nói: "Nếu là vị kia pháp tướng cảnh, bình thường lưu lại truyền thừa. Bây giờ canh kim kiếm phái, có nguyên anh kỳ tu sĩ, kết quả đều sẽ khác nhau, ta nhìn cũng lạ." Mã Liên Thanh cũng là thẳng lập đầu. Cái này truyền thừa, quá không đáng tin cậy. Lưu tại nơi này, quả thực là lãng phí thời gian chương đạo hữu liên canh kim kiếm phái chính mình. Nhiều năm như vậy đều không có đạt được chuyển thừa, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Mã Liên Thanh nhìn về phía Trương Diễn nói rằng đám người nhìn không ra huyền diệu. Nhưng ở Trương Diễn trong mắt đã nổi lên tổn hại pháp kiếm tin tức trang bị tên, tổn hại pháp kiếm trang bị cấp bậc, tứ giai trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, level 3 ly hỏa chân ý, đeo tổn hại pháp kiếm có thể đạt được nhập môn ly hỏa chân ý. Level 4 chu tức ly hỏa kiếm pháp, làm người đeo tổn hại pháp kiếm lúc sẽ nắm giữ tứ giai chu tức ly hỏa kiếm pháp, kiếm dẫn ly hỏa, ngưng tụ chu tức hư ảnh. Level 4 không chọn vẹn tứ phương tịch diệt kiếm. Nhưng ngươi đeo tổn hại pháp kiếm sau, gọt giọt mặt khác tam đại kiếm pháp, có thể đạt được hoàn chỉnh tứ phương tịch diệt kiếm. Trôi kiếm này, mặc dù là tứ giai, nhưng đã tổn hại, cho nên chỉ là màu trắng phẩm chất. Cơ bản tương đương với sắt vụn, người bình thường căn bản sẽ không để ý nhưng là, vị kia pháp tướng cảnh cường giả sinh tiền tùy thân chi kiếm chu tức ly hóa kiếm pháp, còn có cái này không chọn vẹn tứ phương tịch diệt kiếm. Cái này truyền thừa, không tầm thường. Trương Diễn thầm nghĩ nói, nếu không phải hắn có hệ thống, thiếu chút nữa bỏ qua bậc này cơ duyên chứ vị. Đã tới, ta muốn thử một lần. Trương Diễn che đậy kín hưng phấn trong lòng. Đối ba người nói đã Trương Đạo Hữu có hứng thú, ta liền chờ ở bên ngoài. Mã Liên thanh trả lời, ngược lại nhiệm vụ hoàn thành, Đã Trương Diễn chưa từ bỏ ý định, lưu thêm thêm mấy ngày cũng không sao. Hoàn luyện cùng Vân Khê tông chủ, đều đi theo lui ra ngoài, ba người đều không có nghĩ qua, Trương Diễn có thể cầm tới nơi này cái gọi là truyền thừa. "Oen", cửa đá một lần nữa đóng bế. Trương Diễn khẽ vươn tay, lấy xuống trên tường Tổn hại pháp kiếm đao. Trương Diễn trong lòng mặc niệm, Tổn hại pháp kiếm đã đeo lên. Thanh kim kiếm phái đệ tử, lĩnh ngộ không được huyền đản rượu, giống như thủy triều, chạy vào Trương Diễn tứ hải. Chu Tước là tứ linh một trong có thể cùng chu tức có liên quan kiêm pháp, đều không đơn giản. Nhất là cái này ly hỏa chân ý thoát thai từ hỏa linh đạo ý, nhưng uy năng lại càng kinh khủng, thậm chí có thể đốt cháy thân hồn. Lúc trước Trương Diễn đại nam giữ, đại thành hỏa linh đạo ý bây giờ cái này ly hỏa chân ý, lĩnh ngộ lên, càng là nước chảy thành sông. Nhưng nếu là không có hệ thống người khác, mong muốn từ cái này bình thường tổn hại pháp kiếm bên trong, lĩnh ngộ ly hỏa chân ý quả thực chính là mong muốn một bước lên trời. Khó trách nhiều năm như vậy, không ai có thể đến tới đây truyền thừa. Ly hỏa chân ý nhập môn. Trương Diễn tiếp lấy lại nam giữ, chu tức ly hỏa kiêm pháp. Trước đó kiếm trận của hắn, tất nhiên cường đại. Nhưng theo thực lực tăng lên, số lượng biến hóa đã không cách nào sinh ra chất biến đối phó đầu kia Nguyên Anh yêu thú thời điểm, thậm chí cũng không thể tạo thành tổn thương, còn kém chút đứt đoạn mấy thanh phi kiếm. Nhưng có cái này Chu Tức Ly Hỏa kiếm pháp, chương diễn liền có thể, tại trong kiếm trận, Triệu Hoán Chu Tức hư ảnh, kiếm trận hóa thành chỉnh thể, uy năng đạt được tăng lên cực lớn. Cuối cùng, La Tứ Linh Tịch Diệt kiếm pháp chương diễn hiện tại, chỉ nắm giữ không chọn vẹn bộ phận, cũng chính là thuộc về Chu Tức 1 phần 4. Nhưng chính là không chọn vẹn, cũng đạt tới tứ giai, mỗi đạt được một linh, liền có thể tăng lên một nửa giai nói cách khác, hoàn chỉnh tứ linh tịch diệt kiếm pháp, thế nhưng là bát giai kiếm pháp. Tin tức như vậy, nếu là lưu truyền ra đi, liền xem như chân ngã cảnh cường giả, Đoán Trường cũng biết tâm động, không có nguồn phi đến. Chương Diễn mở to mắt, vô cùng hưng phấn. Chỉ dùng một cái giờ, hắn liền nắm giữ cái này tổn hại pháp kiếm bên trong huyền diệu. Nơi này lưu lại truyền thừa, chỉ cần hắn hoàn chỉnh diễn luyện một lần, liền có thể đạt được. Tay hắn nắm tổn hại pháp kiếm, diễn luyện một lần, chu tốc ly hỏa kiếm kiếm chiêu. Trong hư không, màu trắng ly hỏa hiển hiện, liền không khí đều đang vặn mèo. Oanh! Làm Chương Diễn diễn luyện hoàn thành, Kiểm trùng chỗ Sơn Phong, bỗng nhiên đất dùng nối chuyện. Đây là ngoại giới ba người, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy trên ngọn núi, đại lượng núi đá lăn xuống, giống như biến thành một ngọn núi lửa. Từng vết nứt hiện hiện, nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên. Lệ, một đạo to rõ thanh âm, vang tận mây xanh. Sơn Phong ở giữa, lớn nhất cái hẻm nước bên trong, bay ra một cái chửng trăm trượng, toàn thân chu chim thần màu đỏ. Chu Tước, hoàn luyện kiến thức rộng rãi, một bụng nói toạc ra cái này thần điểu thân phận. Liên xem như tại thượng giới, Chu Tước cũng là phượng mao luân giấc đồng dạng tồn tại đã không biết rõ, bao lâu chưa từng như thế. Mà tại cái này nhỏ nhỏ canh kiếm giới, thế mà xuất hiện một cái. Không, chỉ là một cái bóng mờ. Là một thanh có được chu tức khí tức pháp kiếm. Mã Liên Thanh tu vi cao hơn, ánh mắt xuyên thấu chu tức chi hỏa, thấy được hư ảnh bản thể. Lúc này, cửa đá mở rộng, một thân ảnh phóng lên tận trời. Bầu trời chu tức hư ảnh, mở ra cánh chim, từ thiên không rơi xuống, vô tận bạch quang lập loè. Chờ tất cả biến mất, Trương Diễn trong tay đã cầm một thanh dài 6 thước, tinh tế linh động, màu đỏ chu vũ đường vận pháp kiếm. Đây chính là canh kiếm kiếm phái nhất bảo vật chân quý, Chu Tước Ly Hỏa kiếm. Chúc mừng Trương đạo hữu. Mã Liên Thanh cùng Hoàng Luyện, nhìn xem Trương Diễn kiếm trong tay, chúc mừng nói còn muốn đa tạ hai vị tương trợ. Trương Diễn khẽ miệng hiện hiện ý cười. Nhiệm vụ lần này, lấy được thu hoạch xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ là được đại lượng tài nguyên, còn có trong tay một thanh này, tứ giai hạ phẩm Chu Tức Ly Hỏa kiếm. Hơn nữa ở trong đó, Trương Diễn còn chiếm được mà khác ba thanh tứ linh kiếm hạ lạc. Chương 268, thủ đô đại điện. Chương 268, thủ đô đại điện đem canh kim kiếm phái vơ vết sạch sẽ. Trương Diễn đáng người nhiệm vụ cũng hoàn thành. Vân Khê tông chủ lấy ra 160 đóa canh kim hoa, xem như tạ lễ. Trương Diễn gom góp 360 đóa cánh kim hoa, thứ cánh kim rơi rớt đi. Trương Diễn cùng Hoàng Luyện vừa về tới Thần binh Các, liền được Thần binh Các chủ tin tức sư phụ. Nhìn thấy Thần binh Các chủ, Trương Diễn chắp tay thi lễ, "Ngươi còn biết có ta người sư phụ này?" Thần binh Các chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Trương Diễn một hồi, dựượng đâu trưởng mắt sư phụ cỡ gì nói ra lời ấy. Trương Diễn hỏi lại hử, "Ngươi là đệ tử của ta, nếu là thiếu linh thạch, nói với ta bên trên một tiếng, ta còn có thể thiếu đi ngươi phải không? Nhất định phải đi đón nhiệm vụ gì, còn gặp Nguyên Anh yêu thú." Thần binh Các chủ hừ lạnh một tiếng, đau lòng nhất có nói Trương Diễn mới vừa từ hạ giới mà đến, một thân luyện khí tiên phú, có thể nói là có 102 thần binh các. Thần binh các vốn cũng không lấy đấu pháp nghe tiếng, đệ tử trong môn phái phần lớn cũng đều am hiểu lực khí. Trương Diễn ngược lại tốt, tiếp cái nhiệm vụ đi cái canh kim giới. Còn xảy ra ngoài ý muốn, đừng phải mượn anh yêu thú. May mắn Trương Diễn bình yên vô sự trở về. Không phải thần binh các, liền phải tổn thất một vị tiên tiêu. Để sư phụ lo lắng, tu luyện dù sao cũng là chính ta tự tỉnh. Tổng không thể mọi chuyện đều dựa vào sư phụ, cho nên ta muốn chính mình kiếm chút linh thạch. Hơn nữa tại nhân tộc đạo minh nhận nhiệm vụ, nhưng so với ta tại hạ giới An toàn nhiều." Trương Diễn trong lòng hiểu rõ, giải thích nói, "Lời vừa nói ra, Thần binh các chủ thần tình hòa hoãn lại, ánh mắt phức tạp. Trương Diễn từ hạ giới mà đến, cũng không phải là thượng giới những cái kia nhà ẩm lóa hoa. Bất quá hắn cũng biết, chỉ có Trương Diễn loại người này mới có đăng lâm tiên lộ cuối hy vọng ta nhận được tin tức. Tiếng nguyên anh yêu thú là ngươi giải quyết." Thần binh các chủ tiếng nói nhất chuyện, tò mò hỏi, "Hắn tin tức linh thông đã sớm biết, canh kim giới bên trong xuất hiện Nguyên anh yêu thú tin tức. Lúc ấy hắn vô cùng lo lắng, liền sợ Trương Diễn bỏ mình. Không ngờ, lại nhận được tin tức, lại là Trương Diễn giải quyết Nguyên anh yêu thú không sai." Sư phụ mời xem, canh kim kiếm phái người, chính là dùng vật này, huyết tế đại lượng nhân tộc, triệu hoán yêu thú. Trương Diễn đã sớm chuẩn bị, lấy ra huyết linh hoán thú kỳ. Bạch mang nói lên, huyết linh hoán thú kỳ liền đã xuất hiện ở, thần binh cắt tay phải bên trong vật này bên trong cấm chế cực kỳ cao minh, có thể vượt giới triệu hoán yêu thú. Nhưng muốn tôi động, còn cần một loại nào đó bí pháp đồ thủ. Lấy thần binh cắt chủ tầm mắt, một cái liền nhìn ra huyết linh hoán thú kỳ liên diệu. Bất quá cái này cùng giải quyết nguyên anh yêu thú, lại có quan hệ gì? Hắn vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía Trương Diễn sư phụ mắt sáng như lúc. Lúc ấy ta đoạt lấy này cờ, chính là phá giải bí mật trong đó pháp, đóng lại cấm chế, không gian thông đạo tiêu tán, các đức kia nguyên anh yêu thú một cái móng vuốt. Trương Diễn cởi giải thích nói thì ra là thế. Gậy ông đập lưng ông. Không hổ là bạn các chủ lệ tử. Thần binh các chủ bừng tỉnh hiểu ra, đối Trương Diễn khen không dứt miệng. Lấy Trương Diễn đáng người thực lực, tuyệt đối không đối phó được Nguyên Anh kỳ yêu thú đây là duy nhất phá cục chi pháp. Tiếp lấy, Trương Diễn lại đem kỳ càng kinh lịch, nói cho thần binh các chủ. Thần binh các chủ lại là một hồi sợ hãi thán phục. Trương Diễn không chỉ có luyện khí tiên phú kinh người, chiến lực cũng là viễn siêu cùng giai. Kể từ đó, Căng đến bảo vệ tốt Trương Diễn bảo bối này đệ tử Trương Diễn. "Về sau ngươi cần linh thạch cùng vật liệu." Liên Cung Vi sư nói, "Không cần thiết lại đi tiếp những nhiệm vụ này." Thần binh các chủ mơn trớn sợi râu, nghiêm mặt nói đệ tử Minh Bạch. Trương Diễn chấp tay thi lễ đã thần binh các chủ như thế hào phóng, hắn cũng sẽ không khách khí còn có trôi này huyết linh hoán thú kỳ. Việc quan hệ yêu tộc tung tích, Liên lưu tại Vi sư trên tay, xem như đền bù, Vi sư cho ngươi 600 vạn linh thạch. Thần binh các chủ cầm huyết linh hoán thú kỳ, lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa đến Trương Diễn trên tay. Như Trương Diễn nghĩ như thế, lá cờ này quả nhiên có thể tổng thần binh các chủ trong tay thay xong đồ vật. Huyết linh hoán thú kỳ là yêu tộc chi vật, hoàn toàn chính xác có thể dùng theo đổi tra yêu tộc tung tích, nhưng đồng dạng tứ giai pháp bảo hạ phẩm, giá trị 400 vạn linh thạch, Thần binh các chủ lại cho Trương Diễn 600 vạn, hiển nhiên còn có ban thưởng ý tứ còn có. Mười ngày sau, Thần binh các chính thức cử hành thu đồ lại điện, ngươi đừng tu luật quên. Thần binh các chủ lại dặn dò một câu tạ sư phụ, đệ tử đã ghi lại. Trương Diễn lần nữa nói tạ, rời đi Thần binh các chủ linh phong bí pháp này, ngay cả ta đều muốn gần nửa canh giờ mới tham ngộ ngộ. Tiểu tự này nắm bắt tới tay liền linh ngộ, còn có thể sử dụng. Nộ tính của hắn, sợ là đã đến một loại Kinh thế hải tộc chỉnh độ. Trương Diễn sau khi rời đi, thần binh các chủ luột về huyết linh hoán thú kỳ, khó có thể tin nổi. Hắn căn bản không biết rõ, Trương Diễn chỉ cần đem huyết linh hoán thú kỳ đeo lên, liền có thể vận dụng cấm chế trong đó. Thời gian 10 ngày đảo mắt liền qua. Những ngày này, Trương Diễn một mực tại kiểm kê thu hoạch đem một vài không cần vật liệu, hồi đói thành hắn luyện chế phi kiếm cần vật liệu. Nhiệm vụ lần này ban thưởng chỉ có 50 vạn linh thạch, nhưng là thông qua nhiệm vụ, Trương Diễn thu hoạch giá trị 1700 vạn linh thạch tài nguyên. Thang thêm thần binh các chủ cho 600 vạn linh thạch. Hắn đã gom góp hơn 23 triệu linh thạch mà muốn luyện chế 360 chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm, cần không sai biệt lắm 36 triệu linh thạch. Trương Diễn hiện tại còn kém hơn 12 triệu. Mặc dù có thể trực tiếp hướng tiện nghi sư phụ thần binh các chủ yếu, nhưng là Trương Diễn luôn cảm thấy không tốt lắm. Hắn vẫn là muốn thông qua hai tay của mình kiếm đủ còn lại linh thạch. Bất quá luyện chế phi kiếm cũng cần đại lượng thời gian, cho nên hắn chuẩn bị bắt đầu trước luyện chế, đến tiếp sau lại tiếp tục kiếm linh thạch. Nhưng hôm nay, hắn là toàn bộ thần binh các nhân vật chính. Thần binh các mặc dù thực lực tại Ngũ Đại Tiên Tông hàng chót, nhưng lại cực kỳ tài đại khí thổ. Các chủ thủ đô Phô trương đương nhiên không thể nhỏ. Các đại tiên tông bao quát nhân tộc đạo minh thiên quân, có thể tới đều tới. Trương Diễn đổi lại một thân hoa phục, tướng mạo tuấn dật, khí chất trầm ổn, đứng tại thần binh các chủ thân bên cạnh, nghiêm nhiên có thân là các chủ thân truyền đệ tử khí độ. Tiếp lại đông đảo đại nhân và sau. Trương Diễn nhiệm vụ hoàn thành đứng tại thần binh các chủ thân bên cạnh, hắn luôn cảm thấy câu thúc, chỉ có tại hoàn luyện những này cùng thế hệ trước mặt, mới có thể tự tại trường sư đệ. Hôm nay lên, ngươi nhưng chính là ta thần binh các đại sư huynh. Hoàn luyện bưng chén rượu, hướng Trương Diễn chúc mừng. Toàn bộ thần binh các đệ tử bên trong Hiện tại chỉ có Hàm Luyện, bởi vì quan hệ tốt, khả năng xứng chương diễn sư đệ. Còn lại đệ tử, bất luận tu vi cao bao nhiêu, đều muốn xứng chương diễn sư hình gặp qua chương sư huynh. Không ngờ, Chương sư huynh đến từ hạ giới, ngắn ngủi mười mấy năm, liền trở thành các trụ thân truyền đệ tử. Một bộ màu tím nhạt quần áo, vẫn như cũ xinh đẹp động nhân thất hoàng phi Tiêu Điển Nghi, mang theo một hồi làn gió thơm, xuất hiện ở chương diễn trước mặt. Từ lần trước cầm lại kim văn sau, Chương diễn liền chưa từng gặp qua Tiêu Điển Nghi. Mặc dù giữa hai người, cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng cũng không tính được có cự bán. Huống chi, Chương diễn bây giờ, thế nhưng là một bước lên trời. Mở lần này thu đồ đã điện, Tiêu Điển Nghi tự nhiên muốn cùng Trương Diễn hòa hoãn quan hệ ta kính chương sư huynh một chén. Tiêu Điển Nghi tươi đẹp cười một tiếng, tố thủ bưng chén rượu, hướng Trương Diễn mời rượu. Nàng xuất thân bất phàm, lễ nghi càng là chọn không ra bất kỳ ma bệnh, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Mỹ nhân trước mắt, Trương Diễn không tiện cự tuyệt, cũng cầm ly rượu lên Tiêu Điển Nghi. Người cái tiện nhân. Vậy mà công ta, thông đồng cái này chứ Diễn. Lúc này, một đạo phẫn nộ giọng nam đột nhiên truyền đến, chính là thất hoàng tử Đông Phương Vị Bạch. Trương sư đệ danh tự, cũng là ngươi phối thê ở, gọi Tư Minh. Trương Diễn còn chưa mở miệng, Hoàng Luyện đã đứng dậy, chỉ trích nói đúng vậy a. Đông Phương bị Bạch, ngươi là không đem cách chủ để vào mắt. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thất hoàng tử, liền có thể vô pháp vô thiên. Không chỉ có Hoàng Luyện, nơi đây đều không phải bình thường người, căn bản không thèm để ý thất hoàng tử thân phận, nhao nhao nhíu mày. Dù sao sau lưng của hắn Vũ Hóa Vương Triều, cường đại tới đâu có thể to đến qua thần binh cát. Trương Diễn đã không phải là cái kia mới tới thượng giới, không có chút nào bối cảnh phổ thông đệ tử. Hắn là thần binh cát chủ thân truyền đệ tử. Ta, Trương Sư Minh. Thất hoàng tử khí nghiến răng nghiến lợi, kém chút phun ra một đốm máu, nhưng không thể không tối đầu. Câu này sư huynh vừa ra khỏi miệng. Hắn tại Trương Diễn trước mặt, mãi mãi cũng gặp cả người đến. Đông Phương vị Bạch, đừng ở chỗ này ngậm máu phương người. Cái gì gọi là có ngươi? Ta đi chỗ nào, chẳng lẽ đều muốn hướng ngươi bẩm báo? Tiêu Uyển Nghi bưng chén rượu, nhìn xem Thất hoàng tử, lạnh giọng hỏi ngược lại. Lần trước Thất hoàng tử cùng Trương Diễn đánh cược, Liều lĩnh huyết tế pháp bảo đã đã thương căn bản, kết quả còn bại bởi Trương Diễn. Tiêu Uyển Nghi liền đối với hắn hoàn toàn thất vọng, những năm này hai người quan hệ càng ngày càng xa lãnh, đương nhiên sẽ không đối Thất hoàng tử có cái gì tốt sắc mặt tốt tốt tốt. Các ngươi chờ đợi ý, chờ ta tại Huyền Hoàng bí cảnh thành tựu đỉnh cấp như anh, ta muốn để các ngươi quỳ xuống nhận lầm." Thất hoàng tử mặt đều mất hết, tức giận đến toàn thân run rẩy, lưu lại một câu nói thoại, quay người rời đi. Không nhạc dạo ngắn kết thúc. Ngoại trừ thất hoàng tử, cũng không có người khác dám gây chuyện ở chỗ này cái này Đông Phương Vị Bạch. Có phải điên rồi hay không? Lại dám ở ngay trước mặt ngươi, nói ra những lời này đến. Hoàng luyện giễu cợt một tiếng, đối Trương Diễn nói rằng: "Lấy Trương Diễn thân phận, chỉ cần Đông Phương Vị Bạch một ngày tại thần binh cát, một ngày liền không ngẩng đầu được lên Trương sư huynh. Ta nghe nói nhân tộc đạo minh hắc phong thiên quân, phái người tiếp xúc qua Đông Phương Vị Bạch. Mặc dù ngũ đại tiên tông, cùng nhân tộc Đạo Minh có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng cuối cùng không phải một thể. Có hôm nay sự tỉnh, Đông Phương Vị Bạch rất có thể đầu nhập nhân tộc Đạo Minh ôm ấp. Tiêu Huyền Nghi trong lòng có chút thảy nãy, nói cho Trương Diễn một cái bí ẩn tin tức, sau đó liền vội vàng rời đi. Lúc này, nhân tộc Đạo Minh Hắc Phong Tiên Quân, ngay tại thuần binh các, còn đưa hạ lễ. Bất quá ngẫm lại, cũng chỉ có khả năng này. Không phải Đông Phương Vị Bạch, làm sao dám vào lúc này náo sự Trương sư đệ? Ta cũng nhận được qua tin tức. Hắc Phong Tiên Quân cùng ngũ đại tiên tông đệ tử, tự mình từng có tiếp xúc. Hoang Luyện cũng nhớ tới một chút tin tức ngầm. Hiện tại xem ra Tin tức này cũng không phải là làm theo lời đồn. Nếu là Thất hoàng tử, thật đâu nhập vào nhân tộc Đại Minh, chương diễn hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn. Nhưng là, tối thiểu hiện tại, Thất hoàng tử vẫn là thần binh các đệ tử không sao. Hắn tự tin như vậy. Vậy ta ngay tại huyền hoàng trong bí cảnh, nhường hắn không chiếm được một tia huyền hoàng chi khí. Chương diễn ánh mắt sa sầm, bình tĩnh nói, khoảng cách huyền hoàng bí cảnh mở ra, còn có thời gian 10 năm. Thất hoàng tử là Kim Đan đỉnh phong, thiên phú cũng cũng không tệ lắm, có tiến vào bí cảnh tư cách. Thất hoàng tử lời nói này, rõ ràng chính là muốn tại bí cảnh trung hòa chương diễn đấu pháp. Hắn cũng sẽ không, bại bởi loại này bại tướng dưới tay. Trương Diễn cũng sẽ không, dùng thân phận của mình đi ức hiếp thất hoàng tử. Muốn đấu? Liền 10 năm sau, tại Huyền Hoàng Bí cảnh Quang Minh chính đại đấu. Hiện tại, Trương Diễn phải nắm chặt cái này thời gian 10 năm, tận lực tăng cao tu vi. Dù sao, Huyền Hoàng Bí cảnh là vì trợ giúp đệ tử thành tựu nguyên anh. Trương Diễn hiện tại vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ, khoảng cách kim đan đỉnh phong cũng còn kém không ít. Thu đô lại điện, kết thúc mỹ man đưa tiến Đông đảo lần khách sau. Trương Diễn cùng Thần binh Các chủ sư đồ hai người, lại góp đến cùng một chỗ ta nghe nói, bởi vì một cái tên là Tiêu Điển nghi nữ đệ tử có người ở chỗ của ngươi náo sự, Thần binh cách chủ hỏi hồi sư cha, cũng không tính náo sự. Có Đông đảo sư đệ sư muội tại, Đông Phương vị Bạch nói đúng là mấy câu, liền chợt vật rời đi. Trương Diễn bình tĩnh trả lời. Thần binh cách chủ gật đầu, đây mới là đệ tử của hắn nên có đảm đương cùng khí độ những này là hôm nay nhận được hạ lễ, đều là đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy. Lại hàn huyên vài câu, Thần binh cách chủ xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Trương Diễn. Trương Diễn tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Trong đó một mảnh bảo quang, cực kỳ lóa mắt. Cái này một cái túi đựng đồ bên trong tài nguyên, giá trị tiếp cận 2000 vạn linh thạch. Sư phụ Những quà tặng này là cho tông môn." Trương Diễn chối từ. Mặc dù hắn mới là nhân vật chính, nhưng những ngày khách đến thăm đều là xem ở thần binh các trên mặt, xuất ra hạ lễ. Những vật này bình thường đều là ghi chép lại, đưa vào bạc khố. Bởi vì về sau, các tiên tông cử hành tương tự thỉnh hội, là phải trả trở về tông môn không thiếu những vật này. "Nói cho ngươi liền ngươi, lắm lời quá." Thần binh các chủ điu môi một cái nói tạm sư phụ. Trương Diễn chỉ có thể nhận lấy túi đựng đồ này. Thu đồ đại điện kết thúc. Trương Diễn lại tiếp lấy sư phụ mặn mũi, kiếm lời 2000 vạn linh thạch. Luân chế 360 đem Tam giai cực phẩm phi kiếm tài nguyên cũng toàn bộ góp đủ. Thời gian kế tiếp, Trương Diễn tiến vào bế quan trạng thái. Ngoại trừ luyện chế phi kiếm, chính là tu luyện, tăng cao tu vi. Hắn đã linh ngộ ngũ hành đạo ý, cảnh giới tăng lên đã không có trở ngại. Thiếu đến chỉ là thời gian mà thôi. Trong động phủ, từng trôi Tam giai chúng phẩm phi kiếm, dung nhập canh kim hoa, hấp thu trong đó canh kim chi khí. Sau đó lại bị đông đảo linh tài bao quạ, phẩm chất vượt qua Tam giai thượng phẩm, một bước đúng chỗ. Thành hữu Tam giai cực phẩm 360 thanh phi kiếm, cần 36 triệu linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, coi như đối nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là Trương Diễn lại còn góp. Bất quá vị, viễn siêu cùng giai chiến lực, đây là đáng giá. Trong nháy mắt ở giữa, thời gian 10 năm đi qua ông. Trương Diễn trong độc phủ, 360 chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm, giống như có linh tính đồng dạng, lóng lánh sắc bén sáng chói hàn mang, hóa thành kiếm hạ, trôi nổi ở trong hư không, theo Trương Diễn ý niệm, như cánh tay sai. Hơn nữa Trương Diễn trên thần, tán phát pháp lực ba độ. Rõ ràng là kim đan trung kỳ. Có những này phi kiếm, tiến vào huyền hoàng bí cảnh, liền xem như 10 vị kim đan đỉnh phong liên thủ, ta cũng có thể chiến thắng." Trương Diễn mở to mắt, trong đó ngũ hành quang vận hiển hóa, sinh sôi không ngừng. Chương 269: Tiến vào bí cảnh. Chương 269: Tiến vào bí cảnh. Sau khi xuất quan, Trương Diễn bái phòng sư phụ thần binh các chủ, còn có sĩ xuyện thiên quân cùng hỏa lòng tiền quân. Lần này huyền hoàng bí cảnh chi hành, vừa lúc là từ sĩ xuyện thiên quân phụ trách. Tu sĩ tại kim đan kỳ tu hành, chủ yếu là ngộ đạo vận. Tìm hiểu đạo vận sau, tu sĩ liền có thể lấy tự thân pháp lực dẫn động tiên địa lực lượng. Kể từ đó, liền tương đương với tay không tất sắc trắng hãn, nắm giữ một thanh trăm rèn đại đao. Thứ kim đang kỳ bắt đầu, đạt được thiên địa lực lượng gia trì, tu sĩ liền có thể nắm giữ cải thiên hoán địa chi năng. Mà kim đang cảnh, muốn đột phá nguyên anh cảnh, liền cần tướng đạo vận, dung nhập tự thân kim đan, lại hóa đan thành anh, đối thiên địa lực lượng chưởng khống, nâng cao một bước. Cho nên nguyên anh kỳ tu sĩ, đối kim đan tu sĩ, cơ hội có thể làm được hoàn toàn áp chế. Tại hóa đan thành anh thời điểm, lại phân làm hai loại con đường. Một loại là tích lũy đầy đủ pháp lực, lấy tự thân pháp lực còn dưỡng nguyên anh. Loại thứ hai thì là tại loại thứ nhất trên cơ sở, tiến thêm một bước lấy giữa thiên địa dị chủng linh khí làm môi giới, dung nhập pháp lực của mình, thành tựu nguyên anh. Giữa hai bên khác biệt, giống như người bình thường tại không, cùng mọc một đôi cánh chim vũ nhân, cùng nhau leo lên vách đá vạn trượng. Giữa thiên địa dị chủng linh khí, chính là tu sĩ cánh chim. Bất quá những loài dị chủng linh khí, 10 phần thuất, mỗi xuất hiện một phần, đều sẽ gây nên tranh đoạt đồng dạng tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ đệ tử, căn bản không dám yêu cầu xa vời. Nhưng thần binh các xem như ngũ đại tiên tông một trong, tự nhiên không tầm thường. Huyền hoàng bí cảnh hoàn toàn thuộc về thần binh các. Trong đó sẽ sinh ra một loại huyền hoàng chi khí. Ở trong tiên địa, rất nhiều dị chủng linh khí bên trong, cũng là đứng đầu nhất một loại. Nếu là có thể lấy Huyễn Hoàng chi khí thành tựu môn anh, tại đồng bậc bên trong, có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bất quá cho dù có cả một cái bí cảnh, mỗi một lần có thể được tới Huyễn Hoàng chi khí tu sĩ, cũng bất quá hai, ba người. Thiếu đến thời điểm, thậm chí một cái đều không có đồng thời tại thần binh các nội bộ, có thể đi vào Huyễn Hoàng bí cảnh danh ngạch, cũng cực kỳ trân quý. Hơn nữa còn cần ít gia kim đan hậu kỳ tu vi. Lần này, hết thảy có 127 vị đệ tử tiến vào Huyễn Hoàng bí cảnh. Trước diễn là một cái duy nhất, chỉ là kim đan trung kỳ đệ tử. Bất quá đây cũng là, hắn xem như thần binh các chủ thân truyền đệ tử phúc lợi, những người khác chính là có ý kiến, cũng không dám nói ra. Huyền Hoàng Bí cảnh 60 năm mở ra một lần, thần binh các chủ cũng không có kỳ vọng, trừ diễn tại lần này trong đó, đột phá nguyên anh kỳ. Mà là nghĩ đến, 60 năm sau, chờ Trương Diễn đột phá kim đan đỉnh phong, lại tiến vào Huyền Hoàng Bí cảnh, có càng lớn năm chắc. Tới bí cảnh mở ra thời gian, tất cả tham dự đệ tử tẩy tụ, cưỡi phù không truyền, tiến về đại thế giới chỗ sâu. Phù không truyền bên trên, Trương Diễn bên người, đứng đấy một nam một nữ. Hoàng Luyện mặc dù tại thần binh các địa vị không thấp, nhưng tu vi không đủ cho nên không có tham gia tư cách. Một nam một nữ này bên trong, nữ tên là Lãm Hoàng Doanh Nhi, cùng Hoàng luyện xuất thân một cái gia tộc, tu vi Kim Đan đỉnh phong. Nam gọi là Tống Cải Chân, cùng Hoàng luyện quan hệ không tệ, tu vi Kim Đan hậu kỳ. Hai người tiến vào bí cảnh sau, sẽ cùng Chương Diễn đồng hành, phụ trách bảo hộ hắn phiền toái hai vị. Chương Diễn nhìn xem hai người, khách khí nói: "Kỳ thật lấy hắn thực lực hôm nay, bảo hộ hai người còn tạm được. Bất quá dù sao cũng là Hoàng luyện an bài, hắn dù sao không đến mức đem người đuổi đi." Chương Diễn cùng hai người trò chuyện, ánh mắt tại phủ không tuyển thượng Du Đãng. Quả nhiên ở đầu truyền một bên khác, phát hiện thật hoàng tử. Đông Vương vị Bạch, bên cạnh hắn tụ tập không ít người. Hắn cùng sư phụ Thần Bình các chủ tán gẫu qua. Nhân tộc Đạo Minh 10 năm nay ở giữa, một mực có chút tiểu động tác. Ngũ Đại Tiên Tông nội bộ cũng không phải thùng sắt một khối, khẳng định sẽ có lợi ích phân tranh. Cái này rất bình thường, vị kia cường giả nói, không phải tranh đấu đi ra, mà nhân tộc Đạo Minh lại là nút tiếp xúc những cái kia Ngũ Đại Tiên Tông nội bộ thất bại đệ tử thiên tài. Hiện tại đã để nhân tộc Đạo Minh đạt được nhiều lần. Nhưng là, Ngũ Đại Tiên Tông dù sao vẫn là cùng nhân tộc Đạo Minh có thiên ti vạn lũ liên hệ, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bị mật. Cho nên các đại tiên tông chỉ có thể nội bộ tăng cường răn dạy, đề cao đệ tử phúc lợi, miễn cho bị đạo cấp tượng. Mà 10 năm này, Đông Phương vị Bạch đã có thể xác định sẽ gia nhập nhân tộc Đạm Minh. Thân binh các nội bộ, đối cái này đệ tử ngược lại vô kế khả thi. Dù sao ngươi nếu là chèn ép hắn, hắn trở tay đi trực tiếp đi nhân tộc Đạm Minh, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận. Nhưng muốn cho cho phúc lợi, luân lạc làm người, trừ phi đem trường diễn đuổi ra thần binh các. Cái này rõ ràng lại không thể. Cho nên Đông Phương vị Bạch 10 năm này, cùng đệ tử khác như thế, vẫn như cũ tiếp nhận bình thường đãi ngộ ha ha. Ta được đến Huyền Hoàng chi khí lập tức liên gia nhập nhân tộc Đả Minh, bọn hắn hứa hẹn, ta đãi ngộ tuyệt không so cái này Trương Diễn chiến lệnh. Đông Vương vị bạch ánh mắt cùng Trương Diễn giao hội, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, mặc dù hắn tại thần binh cấp không tiếp tục chờ được nữa, nhưng bởi vì nhân tộc Đả Minh, hắn ngược lại đã được càng nhiều chỗ tốt, về sau cũng không cần. Một mức thấp Trương Diễn một đầu, có ta ở đây, ngươi một sợ Huyền Hoàng chi khí cũng đừng nghĩ là được. Trương Diễn chắp hai tay sau lưng, trong lòng đắc định, phương này đại thế giới thực sự quá mức rộng lớn, phù không truyền phi hành thời gian một ngày, mới vừa tới Huyền Hoàng bí cảnh lối vào. Phù không trước, là hoàn toàn mơ hồ màu vàng khói bụi. Núi liền đất trời, Huyền Hoàng bí cảnh, là lúc trước phương này đại thế giới diễn hóa lúc, lưu lại một chỗ nguyên sơ chi địa. Cho nên nội bộ mới có thể còn sót lại Huyền Hoàng chi khí trên tay các ngươi. Mặc dù có bí cảnh bên trong địa đồ, nhưng bí cảnh nội bộ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi một lần mở ra, nội bộ đều sẽ xuất hiện hoặc là biến mất một chút khu vực, thậm chí còn có thể xuất hiện, có thể diễn sát nguyên anh tu sĩ hiếm địa. Các ngươi mặc dù là là Huyền Hoàng chi khí, nhưng sau khi tiến vào, làm việc vẫn là phải cẩn thận là hơn. Sích Luyện Thiên Quân sừng sững tại bên trên bầu trời, nhắc nhở, bí cảnh mặc dù thuộc về thần binh cát Nhưng đến nay cũng không có bị hoàn toàn thăm dò qua, cho nên tiến vào bên trong vẫn như cũ có vẫn lạc phong hiểm. Có thể tiến vào bên trong đệ tử, mỗi một vị đều là thiên tài, tông môn cũng không hi vọng hao tổn quá nhiều. Tích luyện tiên quân nói xong, cố ý nhìn nhiều Trương Diễn một cái. Những người khác đều có thể xảy ra vấn đề, nhưng là Trương Diễn không được. Trước khi đến, thần binh các chủ còn cố ý cho Trương Diễn một chương đặc thủ truyền tống phù lục. Nếu như gặp nạn, có thể trực tiếp rời đi huyền hoàng bí cảnh ông. Tích luyện tiên quân cùng thần binh các trưởng lão liên thủ, thiên địa chấn động. Phù không trung trước không ngừng lưu động màu vàng quái bụi, đột nhiên ngưng kết Sau đó một cái lối đi bị mở ra tiến bí cảnh. Sĩ luyện tiên quân thanh âm ở trong tiên địa quen quần. 127 vị đệ tử thi triển thủ đoạn tiến vào trong bí cảnh. Trương Diễn cùng Hoàng Doanh Nhi, Tống Khải chân ba người, phái tại trung du vị trí. Một hồi rất nhỏ choáng váng về sau đám người lấy lại tinh thần. Trước mắt tiên địa, không có thái dương tinh ba phủ, toàn bộ thiên địa đều là tối tăm mờ mịt, hơn nữa không phải một vùng bình địa. Trên bầu trời, lơ lửng từng khối chừng đại lục lớn nhỏ phù không đạo tự đám người hiện tại, ngay tại một khối tương đối lớn hòn đảo bên trên đi lên hoặc là hư xuống, đều không nhìn thấy cuối cùng. Vô biên vô hạn đám người không có phân tán, nhưng so với cái này rộng lớn tiến địa, bọn hắn cái này hơn 100 người liền dọn nước trong biển cả cũng không tính đại sư huynh. Chúng ta đi trước một bước. Đông đạo đệ tử, cùng Trương Diễn thí lễ, liền ba hai thành nhóm, đi hướng khu vực khác. Thất hoàng tử Đông Phương Vị Bạch, bên người tụ tập hơn 30 người. Bọn hắn ngay cả chào hỏi đều không đánh, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Diễn quay đầu. Bọn hắn tới vị trí, lưu lại một đạo núi liền trời đất cổ sáng màu trắng đây là duy nhất có thể chỉ rõ phương hướng tham chiếu. Muốn rời khỏi bí cảnh lúc, bọn hắn tất cả mọi người muốn trở lại về tới đây huyền hoàng bí cảnh quá lớn. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng thật đúng là có thể bị kia thất hoàng tử là được. Trương Diễn nhìn thoáng qua Đông Phương Vị Bạch rời đi phương hướng, trong lòng thầm nghĩ Đông Phương Vị Bạch đã định trước sẽ gia nhập nhân tộc Đại Minh. Hắn đương nhiên không muốn, thuộc về thần binh các huyền hoàng chi khí, bị Đông Phương Vị Bạch đạt được trường sư mình. Lần trước bí cảnh mở ra, có người ở phương hướng nào từng chiếm được huyền hoàng chi khí. Một bộ màu xanh quần áo, tướng mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã hoàng gián nhị, chỉ hướng một cái phù không đạo đi trước kia một hòn đảo. Trương Diễn bắt đầu, cùng hai người hướng về kia một hòn đảo mà đi. Bay ở không trung, ngắm nhìn bốn phía, Trương Diễn mới cảm nhận được, nơi đây mênh mông. Bí cảnh mở ra một lần, duy trì liên tục thời gian 5 năm. Coi như chương diễn 5 năm này, mỗi khắc không ngừng, tối đa cũng chỉ có thể không dò được 1 phần 10 khu vực. Khó trách mỗi một lần, có tiếp cận 200 cái danh nghịch, cũng chỉ có mấy cái thành công. Dạng này sát suất, cùng mò kim đáy biển cơ hồ không có khác nhau. Bay 5 ngày, ba người rốt cục rơi vào cái này một hòn đảo bên trên. Nói là hòn đảo, nhưng thì thật là một mảnh nặng nghề lại lục. Ba người đứng tại một mảnh tuyết trắng bên trên, ngắm nhìn bốn phía. Huyền hoàng bí cảnh nội bộ, thiên địa diễn hóa không hoàn toàn, mỗi một hòn đảo bên trên tình huống đều không hoàn toàn giống nhau. Cái này một hòn đảo bên trên, chính là một mảnh băng tiên tuyết địa chính là chỗ này. Bất quá tòa đảo này, cùng trên bản đồ miêu tả, hoàn toàn khác biệt. Hoàn Doãn Nhi cầm địa đồ, hơi nghi hoặc một chút. Trên bản đồ đánh dấu, cái này một hòn đảo, vốn là một mảnh đất vàng bình nguyên đã tới. Ngay tại trên hòn đảo này tìm xem. Nói không chừng, chúng ta vận khí tốt, nơi này chính là huyền hoàng chi khí chỗ. Trương Diễn nhìn thoáng qua địa đồ, đối Hoàn Doãn Nhi nói rằng, Hoàn Doãn Nhi bởi vì mang lẩm đường, trên mặt hiện lên lấy nãy. Ba người cách xa nhau trong dặm, tại mảnh này hòn đảo bên trên lục soát tìm. Liên tiếp mấy ngày, ba người cũng bất quá là tìm tòi khu vực bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ Huyền Hoàng chi khí tung tích. Thế là, ba người thay đổi phương hướng, hướng nội bộ xuất phát. Bỗng, Tống Khải Chân thần thức chạy rộng ra, đang hoàn toàn như trước đây tìm kiếm Huyền Hoàng chi khí tung tích, phía trước Tuyết Động Hạ, đột nhiên xuất hiện một đầu 10 mét lớn nhỏ sinh linh. Kia là một cái, toàn thân như như băng tinh óng ánh sáng lóng lánh, có bốn cái tứ chi, không đầu không đuôi sinh linh. Nó vừa xuất hiện, liền dùng hai cây sắc bén chân trước, đâm về phía Tống Khải Chân. Một cái này, tương đương với một vị kim đan sư kỳ thứ gì? Tống Khải Chân dù sao cũng là Kim Đan hậu kỳ, trong tay xuất hiện một thành tam giai cực phẩm pháp bảo cây quạt. Phiến ra một hồi quân phòng, đem cái dị sinh vật tuổi ngã xuống đất trên bản đồ, không có ghi chép qua sinh vật. Tống Khải Chân nhìn kỹ một cái, ngạc nhiên nói rằng: "Huyền Hoàng bí cảnh còn vì diễn hóa hoàn toàn, cho nên sẽ xuất hiện một chút, ngoại giới cũng không tồn tại sinh linh." Nhưng cái này một loại, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua. "Vành, vành, vành." Đô nhiên, đông tuyết vậy ra thanh âm không ngừng truyền đến. Lại là ba đầu giống nhau sinh linh xuất hiện ở Tống Khải Chân bốn phía. Trong đó một đầu Khí tức so mà khác ba đầu cùng đại, tương đương với kim đàn trung kỳ nhiều như vậy. Tống Khải Chân hách đổ mồ hôi lạnh. Cánh đồng tuyết này mênh mông vô bờ, những sinh linh này, cơ hội cùng băng tuyết hòa làm một thể. Cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Nếu như bị hàng trăm hàng nạn vây công, coi như Tống Khải Chân là kim đàn hậu kỳ, cũng muốn vất lạc nơi này tống sư đệ. Bảo hộ chương sư huynh. Hoàn Doãn Nhi khe khẽ kêu âm thanh, từ một bên khác truyền đến. Không chỉ là Tống Khải Chân, Hoàn Doãn Nhi cũng gặp phải loại sinh linh này công kích. Tống Khải Chân phe phẩy pháp bảo, hướng về ở giữa chương diễn chỗ tới gần. Phàn Doãn Nhi dùng pháp bảo, là một chương màu trắng lăng la, cực kỳ mỏng manh nhẹ nhẹ, nhưng có cường đại lực xuyên thấu. Tùy ý hất lên, liền có một đầu, băng tinh sinh linh vỡ vụn ngã xuống đất. Ba người hợp thành hợp lại cùng nhau, trước diện bên người, có một thanh tam giai cực phẩm phi kiếm vần quanh, những sinh vật này cơ bản không thể tới gần người. Lúc này, xung quanh đã xuất hiện 18 con loại sinh linh này. Nếu là xâm nhập cánh đồng tuyết, khẳng định sẽ còn càng nhiều hoàng sư tử. Chúng ta còn muốn tiếp tục thăm dò sao? Tống Khải Chân nhìn thoáng qua hai người, hỏi chúng ta tìm hồi lâu. Cánh đồng tuyết này bên trong, xuất hiện chưa hề xuất hiện qua sinh linh. Nói không chừng, chính là Huyền Hoàng chi khí xuất hiện dấu hiệu. Hoàn Doãn Nhi cùng Trương Diễn liếc nhau, hưng phấn nói: "Mặc dù cái này băng tinh sinh vật có chút phiền phức, nhưng trước mắt đối ba người, vẫn là không có uy hiếp." Ba người lựa chọn tiếp tục đi tới. Phanh phanh phanh, trên đường đi, Trương Diễn không cần ra tay, Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải chân ra tay, liền giải quyết đại lượng băng tinh sinh linh. Nhưng xâm nhập vạn dạng về sau, giữa thiên địa hàn khí càng phát trấu xương. Lấy ba người Kim Đan tu vi, đều cảm nhận được cái rét. Lúc này, phía trước xuất hiện một kéo dài mấy ngàn dặm to lớn khe nứt. Hoàn Doãn Nhi tay phải một chỉ, pháp bảo Lăng La kéo dài quét sạch ra một con đường. Nhưng lúc này, từ khe nứt phía dưới, lại hiện ra lít nha lít nhít, chừng hơn trăm đầu bằng tinh sinh linh. Hơn nữa lần này, trong đó có một đầu, thân thể chừng 30 mét lớn nhỏ. Khí tức càng lại đập đến, Kim Đan Hậu Kỳ cẩn thận. Hoàn Doãn Nhi nhắc nhở một câu, liền muốn đem nó giết xác. Giang giặc. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, những sinh vật này, đột nhiên hội tụ ở cùng nhau. Lấy đầu kia Kim Đan Hậu Kỳ sinh vật là đầu, hết thảy 30 đầu bằng tinh sinh vật, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đầu dài 300 mét con rết như thế sinh vật. Khí tức của bọn nó tương liên, lại đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong trình độ còn có thể hợp thể. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân biến sắc, nhưng nơi này sinh linh, thật sự là không thể theo lẽ thường đối đãi. Hoàn Doãn Nhi có Kim Đan đỉnh phong tu vi, cũng không e ngại quái vật này. Hừ, nàng thôi động pháp lực, pháp bảo Lăng La chia ra thành 4 cái, đâm xuyên hư không, mang theo xuyên thủng kim thạch lực lượng đáng sợ, bắn về phía quái vật. Quái vật đầu lâu đột nhiên mở ra, phun ra một cốc màu trắng hàn khí, đông kết một cây Lăng La, còn lại 3 cây Lăng La lại là rơi vào trên thân thể của nó, đồng thời phát lực, đưa nó 300 mét dáng dấp thân thể, cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Phanh, con quái vật này nga xuống băng nguyên bên trên, không đang động đẫm đánh ở trong đầu của nó. Dường như có cái gì, Trương Diễn nhìn xem Hoàng Doãn Nhi ra tay, ngay cảm chú ý tới, quái vật đầu lâu bên trong hiện lên một tia ẩn chứa linh vận tại mang. Hắn nhảy lên, rơi vào quái vật đầu lâu bên cạnh, phi kiếm vạch một cái. Trương Diễn từ trong đó, lấy ra một quả, lớn chừng ngón cái, long lánh ngũ thái linh quang tinh thạch. Một cỗ tinh khiết linh khí, tràn ngập ra ngũ hành nguyên tinh. Trông thấy vật này, Hoàng Doãn Nhi kinh hô một tiếng. Chương 270, ngũ hành nguyên tinh. Chương 270, ngũ hành nguyên tinh. Hoàng Doãn Nhi mặt lộ vẻ vui mừng rơi vào chương diễn bên thân. Chương diễn cầm khối này tinh thạch, từ trong đó cảm nhận được cực kỳ linh khí nồng đậm. Liên cái này một khối nhỏ nhỏ thì tương đương với không sai biệt lắm 1000 khối linh thạch nội bộ linh khí. Cái này còn không phải kỳ dị nhất. Trong đó còn ẩn chứa cực kỳ yếu đốt ngũ hành đạo vận. Nếu là hấp tu, liền có thể trực tiếp lĩnh hội trong đó đạo vận trường sư hình. Vật này kêu là ngũ hành nguyên tinh, cực kỳ thưa thớt. Tại ngoại giới, chỉ có ngũ giai trở lên linh mạch bên trong, có cực nhỏ xác suất xuất hiện. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, năm đó ta cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được nửa cái lớn chừng bàn tay một khối. Chính là mượn nhờ khối kia Ngũ Hành Nguyên Tinh, ta mới đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Hoàng Doãn Nhi nhìn chằm chằm khối kia tinh thạch, giải thích nói: "Trường Diễn đến thượng giới còn không lâu, chưa từng thấy qua vật này." Bất quá Hoàng Doãn Nhi một giải thích, Trường Diễn rất rõ ràng, cái này đích xác là bảo vật. Nói chung, Kim Đan tu sĩ tìm hiểu đạo vận, chỉ có thể khô tọa, cảm ngộ thiên địa huyền diệu. Mà cái này Ngũ Hành Nguyên Tinh nội bộ, lại còn chứa loại này hư vô mờ mịt đạo vận. Hấp thu Ngũ Hành Nguyên Tinh tu luyện, có thể so sánh cảm ngộ thiên địa nhanh hơn huyền hoàng bí cảnh thiên địa không hoàn chỉnh, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này Ngũ Hành Nguyên Tinh. Không có linh mạch hoàn dưỡng, Nếu là tại ngoại giới, cái này ngũ hành nguyên tinh bên trong đạo vận hẳn là đã sớm tiêu tán. Chương Diễn đem ngũ hành nguyên tinh còn cho Hoàng Doãn Nhi, nói rằng: "Quái vật kia là Hoàng Doãn Nhi giết sát, hắn còn không đến mức đi đoạt sư muội chiến lợi phẩm Chương Sư Minh. Cái này ngũ hành nguyên tinh là ngươi đã được. Hỗ trợ, ngươi bây giờ càng cần hơn vật này." Hoàng Doãn Nhi vội vàng muốn cự tuyệt. Nàng chịu Hoàng Luyện nhơ vả, mới cùng Chương Diễn đồng hành. Nàng đã kim đan đỉnh phong, ngũ hành nguyên tinh mặc dù trân quý, nhưng đối nàng đã không có nhiều ít tác dụng không cần nhiều lời. Hòn đảo này, không thiếu hụt loại quái vật này, ngũ hành nguyên tinh khẳng định cũng không biết. Trương Diễn nhìn về phía chỗ kia khe nứt, trong đó lại leo ra ngoài hai đầu, có thể trở thành băng tinh nô công đầu lâu quái vật. Loại quái vật này, số lượng đông đảo, hơn nữa khó chơi, nhưng cũng đại biểu cho nơi này có thể đạt được đại lượng ngũ hành nguyên tinh. Vậy ta là sư huynh, nhiều tìm một chút ngũ hành nguyên tinh. Hoàn Doãn Nhi thu hồi kia một khối ngũ hành nguyên tinh, lần nữa tiến vào chiến trường. Rang rắc, rang rắc. Đang khi nói chuyện, quái vật đã càng ngày càng nhiều, con giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng ập tới. Số lượng đã vượt qua 300. Hơn nữa bọn chúng không tại cùng trước đó như thế, một người một người lên đi tìm cái chết, mà lại trốn ở hợp thể băng tinh nô công sau. Lúc này băng nguyên bên trên xuất hiện ba đầu, chiều cao vượt qua 300m băng tinh nô công. Khí tức trên thân đều đạt đến kim đan đỉnh phong đầu lâu của bọn nó bên trong, đều có ngũ thái linh quang, đây cũng là bà viên ngũ hành nguyên tinh. Nhưng là ba người trước phải giải quyết ba đầu kim đan đỉnh phong băng tinh nô công. Xuy, ba đầu băng tinh nô công hình thành tam giác hình chữ, đem ba người vây quanh ở trong đó, đồng thời phun ra hàn khí thấu xương, liền hư không đều muốn bị đông kết thế nào nhiều như vậy. Tống Khải Chân tê cả da đầu, cầm pháp bảo linh phiến. Phiến ra một đạo đường kính 10 mét vòi rồng, muốn đem hàn khí này cuốn đi. Kết quả, vòi rồng thành hình, sức gió mãnh liệt, lại không cách nào dung chuyển kia hàn khí. Ngược lại bị hàn khí ăn mòn, cuối cùng ở trên bầu trời lưu lại một cái bị đóng băng vòi rồng. Cái này, Tống Khải Chân trợn mắt hốc mồm đạo pháp của hắn hoàn toàn bị loại quái vật này hàn khí khắc chế. Tống sư đệ, vẫn là ta tới đi, ngươi cùng Trương sư huynh cùng một chỗ, giải quyết cái này ba đầu quái vật, chúng ta trước tiên lui ra ngoài trình đón. Hoàng Doãn Nhi pháp bảo lẳng la, đem Tống Khải Chân cuốn trở về, đối với hắn nói rằng Mặc dù Tống Khải Chân không có đối bằng Tinh Lô công tạo thành tổn thương, nhưng giải quyết ba đạo Hàn Lưu đã là giúp đại ân. Hoàn Doãn Nhi phía sau lăng la phân hóa thành tám cái, giống như tám chuôi linh xảo nhược kiếm, lăng không bay múa. Mặc dù nàng cũng là kim đan đỉnh phong, cùng cái vật cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại càng hơn một bậc. Nếu là đơn đả độc đấu, nàng có thể hoàn toàn áp chế một đầu băng tinh lô công. Lăng la xoắn nát băng long quyển, trong đó bốn cái đồng thời đâm về phía một đầu băng tinh lô công, còn lại bốn cái phân biệt ngăn cản mặt khác hai đầu. Hoàn Doãn Nhi giang người phiêu dật, ở trên bầu trời chần chọc xe dịch. Lăng la rơi xuống, liền có thể đánh nát băng tinh nô công một đoạn thân thể. Tại cho nàng thời gian một nén nhang, nàng liền có thể dùng bốn cái lăng la, rảo sát kia một đầu băng tinh nô công. Bất quá nàng vẫn là đánh giá thấp loại quái vật này. Ba đầu quái vật ở giữa, dường như có liên hệ nào đó, bị bốn cái lăng la áp chế, không ngừng bị thương kia một đầu băng tinh nô công. Thân thể bỗng nhiên đứng im. Ngay sau đó, tạo thành kia thân thể khổng lồ nguyên một đám quái vật, lần nữa chia lìa ra. Rầm rầm rầm. Hoàng Doãn Nhi mượn cơ hội này, tiêu diệt 10 đầu kim đan sơ kỳ, trung kỳ băng tinh quái vật. Cũng không có, chân chính đem nó giết xác. Còn lại đầu lâu rơi vào phía sau như biển trong bầy quái vật, cấp tốc có quái vật tập kết, lần nữa nối liền cùng một chỗ, hóa thành một đầu mới băng xương con giết, còn có thể chia thành tốc nhỏ. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Trần, chấn mắt hô mồm, nếu là như vậy, chỉ cần không đem đầu lâu kia giết xác, dựa vào vô cùng vô tận băng tinh quái vật. Cái này ba đầu băng tinh nô công, chính là bất tử chi thân. Hai người chưa từng gặp qua, quỷ dị như vậy sinh vật. Huyền Hoàng bí cảnh, quả nhiên không tầm thường chương sư huynh. Chúng ta vẫn là trước tiên lui trở về, ngược lại những quái vật này, liền dấu ở cánh đồng tuyết bên trong. Chúng ta nghĩ biện pháp, từng cái đánh tan liền có thể đạt được ngũ hành nguyên tinh. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng Doãn Nhi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cái này ngũ hành nguyên tinh, không tốt cầm. Ba đầu băng tinh nô công liên thủ, liền nàng đều không cách nào giải quyết. Biện pháp duy nhất chính là trước bay về Hồn Đạo biển giới, chờ pháp lực hồi phục lại đỉnh phong, một lần nữa trở về, từng cái đánh tan. Nói, Hoàng Doãn Nhi thu nạp tám cái lăng la bao trùm phàm vị, chuẩn bị che chở chương diễn rời đi. Răng rắc. Nhưng mà không như mong muốn, từ bọn hắn tới phương hướng, thế mà lại xuất hiện hai đầu hơn 300m dáng dấp băng tinh nô công. Bây giờ nơi này đã xuất hiện năm đầu băng xương con giết, mỗi một đầu đều là kim đan đỉnh phong bị bao vây. Tống Khải Chân ngắm nhìn bốn phía, một hồi bối rối, bọn hắn vẫn là chậm một bước. Xuy, năm đầu băng tinh nô công, bao vây, lần nữa sử dụng loại kia đặc thủ thiên phú. Bốn phương tám hướng đều có vô tận hàn khí vọt tới, muốn đem ba người biến thành băng điêu tà đến. Tống Khải Chân cắn răng, thôi động toàn thân kim đan hậu kỳ pháp lực, rót vào pháp bảo bên trong. Nhấc lên, đường kính 20m to lớn và rộng, coi như không làm gì được, cái này băng xương con giết cũng có thể ngăn cản một hai Có thể nhiều hai đầu cũng xương con giết sau, cái này Hàn Lưu uy lực tăng vọt. Voi rồng vẫn như cũ bị đông cứng, sau đó hàn khí vẫn không có dừng lại, ngược lại tạo thành một cái lồng giam, muốn đem ba người đồng kết. Cũng may, còn có Hoàng Doãn Nhi. Tám cái lăng la lở rộ bạch quang chói mắt, vậy thành một cái vòng bảo hộ, đem Hàn Lưu ngăn cản bên ngoài. Ba người trốn ở lăng la về sau, lần nữa tránh thoát một kiếp không được. Năm đầu băng tinh nô công liên thủ, ta cũng ngăn cản không nổi. Ta có sư phụ để lại cho ta duy nhất một lần phát bảo, ta nổ tung cái này băng lao, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ lao ra. Hoàng Doãn Nhi cau mày, xoay tay phải lại xuất hiện một cái giống như thiết đạm giống như duy nhất một lần phát bảo. Hàn Lưu quá mức kinh khủng, vì ngăn cản một cái này, nàng lăng la đều đã không thể lập lại. Nếu là lại không xuất ra át chủ bài, ba người bọn họ nói không chừng liền phải rơi vào ở đây. Bành, Hoàn Doãn Nhi còn không có ra tay, băng lao đồng nhiên nổ tung. Hóa ra là một đầu băng tinh nô công, lấy thân thể là roi, rút phát nổ cái này một tòa băng lao. Tám cái lăng la, cuối cùng không phải phòng ngự phát bảo, bị trọng kích về sau, mất đi pháp lực điều kiện, biến thành bình thường lăng la, thu hồi đến Hoàn Doãn Nhi trên tay phước. Hoàn Doãn Nhi như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, thân hình mềm nhũn xuống dưới Hoàng Sư Tỷ. Tống Khải chân lòng có dư lực không đủ, hắn không thể cùng kia băng tinh nô công liều mạng. Hoàn Doãn Nhi bên người, chính là Trương Diễn. Trương Diễn đưa tay, đỡ Hoàn Doãn Nhi, giúp nàng áp chế quần cuộn pháp lực đa tạ chương sư hình. Hoàn Doãn Nhi nói một tiếng cảm ơn, liền muốn vận dụng duy nhất một lần pháp bảo giao cho ta a. Nhưng Trương Diễn lại lắc đầu, đè xuống Hoàn Doãn Nhi bà vai. Sau một khắc ông, phi kiếm ù ù âm thanh, vang tận mây xanh, thanh tuyền êm hai. Trương Diễn phía sau, từng chôi phi kiếm, giống như phi kiếm trưởng Hà giống như hiện hiện ra. Trên lưỡi kiếm chảy xuôi hàn quang, tản ra lạnh lẽo phơ mang. Trọn vẹn 360 thanh phi kiếm. Hơn nữa, mỗi một chôi đều là tam giai cực phẩm phi kiếm. Cái này, Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Trần, đồng thời ngơi ra như phong chu. Trư diễn khống chế phi kiếm, thậm chí đều không cần kết kiếm trận. 360 chôi tam giai cực phẩm phi kiếm, mỗi một chôi rơi vào tại quái vật trên thân, đều còn giống như là cắt đậu phụ. Hu lu lu lu, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Kiếm một đầu đả thương Hoàng Doãn Nhi băng tinh lô công, trực tiếp bị trăm kiếm xuyên thân, cắt thành trăm đoạn. Chỉ là thi thể mạnh mẽ đều tản mắt vài trăm mét phạm vi đến mức còn lại 4 đầu băng tinh nô công. Cang La liền giải thể cơ hội đều không có, bị phi kiếm quán xuyên đầu lâu, hoàn toàn diệt xác. Vừa rồi Trương Diễn liền phát hiện, nhất định phải giết loại này hợp thể quái vật, nhất định phải đem đầu lâu tiêu diệt. Cuối cùng, lưu lại đầy đất thi thể, phi kiếm một lần nữa trở lại Trương Diễn bên người, thuận tiện cho Trương Diễn mang về năm viên, lớn chừng ngón cái ngũ hành nguyên tinh chương sư hình. Ngươi không phải kim đan trung kỳ sao? Lấy thực lực của ngươi, liền xem như ba cái ta, đều không phải là đối thủ của ngươi. Hoàn Doãn Nhi trợn to con mắt, nhìn qua Trương Diễn, sợ hãi thán nói: Bọn hắn chỉ là nhận được tin tức, phải tận lực bảo hộ Trư Diễn. Hoàng luyện chưa nói cho bọn hắn biết, Trư Diễn nhưng là có thể tùy ý diệt sát Kim Đan đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa kia 360 thanh phi kiếm, thật sự là quá mức kinh người đồng dạng Kim Đan kỳ đỉnh phong, khả năng nắm giữ tam giai cực phẩm pháp bảo. Cũng chính là thần binh cát. Lấy luyện khí nghe tiếng, tài đại khí khô. Cho nên bọn hắn những này đến Huyền Hoàng bí cảnh đệ tử, nhân thủ đều có tam giai cực phẩm pháp bảo. Nhưng bọn hắn cũng không dám muốn, một cái Kim Đan đệ tử, trong tay có hơn 300 kiện tam giai cực phẩm pháp bảo a. Nhiều như vậy phi kiếm cộng lại, đây không phải là phải tính ngàn vạn linh thạch nghĩ đến đây cái tiên văn sổ tự. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân chính là một hồi tắc lưỡng chương sư huynh. Ngươi lợi hại như vậy, như thế không sớm một chút ra tay. Tống Khải Chân nhìn xem Trương Diễn, gãi đầu một cái, có chút úo đoán mà hỏi dọc theo con đường này. Các ngươi đã cho ta cơ hội xuất thủ sao? Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh, cười hỏi ngược lại cũng là. Tống Khải Chân cười khổ. Còn không có tiến vào huyền hoàng bí cảnh, bọn hắn biết Trương Diễn chỉ có kim đan trùng kỳ tu vi, liên vô ý thức cảm thấy muốn bảo vệ tốt Trương Diễn. Ai có thể nghĩ tới? Trong ba người, Trương Diễn địa vị cao nhất, tu vi thấp nhất, nhưng thực lực lại là mạnh nhất. Lý do này rất đầy đủ, Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân đều không nói gì nữa bất quá. Trên đường đi cũng may mà các ngươi, những vật này các ngươi nhận lấy. Trương Diễn không phải loại kia được tiện nghi còn khoe mẽ người, nói dứt xong, xuất ra chữa thương đan dược và khôi phục pháp lực đan dược, phân cho hai người. Xem như đại sư huynh, đương nhiên phải có đại sư huynh đảm đương. Trừ cái đó ra, hắn cong ngón đũa ra, còn lấy ra hai viên ngũ hành nguyên tinh đưa cho hai người sư huynh. Ta đều không làm sao xuất lực, cái này ngũ hành nguyên tinh, ta không thể nhận. Tống Khải Chân bưng lấy ngũ hành nguyên tinh, cảm giác chính mình nhận lấy thì ngại ngươi cũng gọi ta sư huynh. Sư Vinh cho đồ vật, cầm cẩn thận chính là. Chương Diễn lại chỉ là trêu đùa một câu, cũng không có thu hồi. Mặc dù là bảy sư Vinh giá đỡ, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy chán ghét. Cái này một khoảng ngũ hành nguyên tinh, tại ngoại giới thế nhưng là giá trị liên thành. Mà Chương Diễn lại bỏ được lấy ra tạ sư hình. Tống Khải Chân mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ. Giải quyết những quái vật này. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, đối Chương Diễn thái độ rõ ràng không giống như vậy. Chương Diễn mang theo hai người, tìm cái suông băng, mở ra một hang băng, ở trong đó nghỉ ngơi. Hai người chữa thương khôi phục pháp lực, chương diễn lại là tại trải nghiệm ngũ hành nguyên tinh tác dụng. Như Hoàng Doãn Nhi nói tới, ngũ hành nguyên tinh bên trong, ẩn chứa ngũ hành đạo vận. Giữa thiên địa tất cả đều là lấy ngũ hành làm cơ sở diễn biến mà đến. Tu sĩ khác nhau, linh ngộ đạo vận cũng không hoàn toàn giống nhau. Hấp thu cái này ngũ hành nguyên tinh bên trong đạo vận, cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận. Nhưng coi như chỉ là một bộ phận, cũng đầy đủ chân quý đối chương diễn mà nói. Hắn đã lĩnh ngộ ngũ hành đạo vận, hắn hấp thu ngũ hành nguyên tinh, có thể hoàn chỉnh hấp thu ẩn chứa trong đó tất cả đạo vận. Tỷ lệ lợi dụng tiếp cận 100%. Chương diễn cầm một khối ngũ hành nguyên tinh, bắt đầu hấp thu trong đó đạo vận, năm loại linh quang hiển hóa, hóa thành huyền diệu hư ảo đạo văn. Theo pháp lực chu thiên, cuối cùng dung nhập Trương Diễn Cửu Khiếu Kim Đan bên trong đắm chìm trong tu luyện đạo mắt chính là một ngày trôi qua. Trương Diễn mở to mắt, trong tay ngũ hành nguyên tinh, thoảng có chút cảm đạm lớn chừng ngón cái một khối ngũ hành nguyên tinh. Có thể chống đỡ ta tu luyện 5 ngày. Dựa theo tốc độ như vậy, nếu như một mực có ngũ hành nguyên tinh dùng để tu luyện, trong vòng 2 năm, ta liền có thể đột phá Kim Đan hậu kỳ. Trương Diễn cảm ứng đến trong tinh thạch còn sót lại lực lượng, trong lòng tính toán nói, nếu là tại ngoại giới, xa xỉ như vậy tu luyện, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng ở nơi này lại là hiện thực, bọn hắn chỉ là thăm dò, mảnh này hồn đạo không đến một phần vạn khu vực. Chỉ cần có thể diệt sát băng tinh nô công, liền tuyệt đối không thiếu hụt ngũ hành nguyên tinh. Oen, bóng nhân, băng sơn một hồi đất rung núi chuyển đại sư huynh, Hoàng sư tỷ. Bên ngoài xuất hiện 13 con băng tinh nô công. Tống Khải chân tại băng động phía ngoài nhất, trước tiên tìm kiếm tới tình huống ngoại giới nhiều như vậy. Hoàn Doãn Nhi thương thế đã khỏi hẳn, nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt ánh mắt hai người, đồng thời nhìn về phía chương diễn. Có chương diễn tại, ba người liên thủ, cái này 13 con băng tinh nô công cũng không phải là không cách nào giải quyết chính bọn chúng đưa tới cửa. Vừa vận miên cho chúng ta lãng phí thời gian nữa. Trương Diễn khẽ cười một tiếng, dẫn đầu xông ra băng động. Chương 271, dấu kiếm chi địa. Chương 271, dấu kiếm chi địa. Hô! Băng động bên ngoài, hàn phong gào thét. Hôn qua ba người lưu lại, một chỗ quái vật thi thể. Hấp dẫn càng nhiều quái vật. Lúc này, sông băng chung quanh, xuất hiện 10 bà con, ít nhất cũng có 300m dáng dấp băng tinh khổng lồ công. Trong đó dài nhất một đầu, chiều dài đạt đến 500m. Nửa người trên thân thể giơ lên, giống như một tòa núi nhỏ mảnh này hòn đảo bên trên cũng không biết có bao nhiêu loại quái vật này. Hoàn Doãn Nhi nắm lấy chính mình lăng la, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, mặc dù sớm có đón trước, nhưng bị 13 đạo kim đan đỉnh phong khí tức vây quanh, nàng vẫn là cảm nhận được áp lực thật lớn. Xuy, ba người vừa xuất hiện, 13 con băng tinh nô công, giống như thiên la địa võng giống như, bao quanh băng động, phun ra pho thiên cái địa hà lưu. Trong lúc nhất thời, dường như liền không gian đều bị đóng băng. Hoàn Doãn Nhi cùng tống cái chân, cảm giác pháp lực của mình đều muốn ngưng kết trong thân thể động dạng không tốt. Hàng khí này, quá kinh khủng. Trương sư huynh, làm phiền ngươi ngăn lại một cái này. Sau đó chúng ta tách ra đối địch. Hoàn Doãn Nhi sắc mặt kỳ biến, vội vàng nói: "Cái này băng tinh nô công, số lượng càng nhiều, càng khó đối phó. Hôm nay số lượng càng là so với hôm qua còn hơn gấp 2 lần, hàn khí này, liền xem như nàng cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên tốt nhất vẫn là ba người tách ra, phân biệt đối phó một bộ phận không cần." Tại 13 con băng tinh nô công vây quanh hạ, trừ diện vẫn lạnh nhạt như cũ. Hừ. Kiếm quang đầy trời, 360 trôi tam giai cực phẩm phi kiếm, lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng bên trên bầu trời, hội tụ hàn khí, lại giống như hải dương đồng dạng. Cho dù là sắc bén trên phi kiếm, cũng bao trùm một tầng băng tinh chương sư hình. Ta đến giúp ngươi. Tống Khải Chân lo lắng không thôi, lần nữa xuất ra pháp bảo linh phiến, phiến ra quét sạch thiên địa quân phòng, tưởng muốn giúp chứ diễn, thoát khỏi cỗ hàn khí kia. Nhưng mà, hàn khí này đã vượt ra khỏi Tống Khải Chân đoàn trước. Kia cỗ quân phòng không chỉ có không có xuơ tan hàn khí, ngược lại bị hàn khí lan tràn. Thậm chí muốn phản vệ Tống Khải Chân bản thể. Chỉ là một lát, Tống Khải Chân pháp bảo liền đã đông kết. Pháp bảo của ta. Tống Khải Chân muốn rách cả mí mắt, vì bảo mệnh, chỉ có thể đem pháp bảo ném ra ngoài. Hoa. Có thể hàn khí vẫn là giống như thủy triều, tiếp tục truy tìm hắn mà đến ông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, 12 thanh phi kiếm vượt qua hư không, đi tới Tống Khải Chân trước mặt, vô cùng cuồng bạo hỏa chi đạo ý hiển lộ, hàn khí hóa thành đầy trời giọt mưa không cần ngươi nhúng tay. Phi kiếm trở về, Chương Diễn thanh âm truyền đến tạ sư huynh. Tống Khải Chân cầm lại pháp bảo của mình, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Chương Diễn kịp thời ra tay, hắn liền đã biến thành băng điêu. Phi kiếm vụ vụ. Không biết lúc nào, Chương Diễn quay người, nguyên ngâm hỏa chi đạo ý hội tụ. 360 thanh phi kiếm, tất cả đều chảy xuôi, xích hồng sắc hỏa mang, giống như dung nham đồng dạng. Kiếm trận biến động, lấy chương diễn làm trung tâm, hóa thành hai cái cánh mũm, vô cùng linh động, trói loại hoa lệ. Hỏa linh điệp, chính là chương diễn linh hội vô hình đạo ý, ngưng luyện mà thành năm loại linh tính sinh vật một trong, hỏa linh điệp. Những này băng tinh nô công, sợ nhất chính là lửa. Vậy hắn liền dùng ngũ hành thiên cương kiếm trận, toàn bộ diễn hóa thành hỏa hành phi kiếm. Hưu, phi kiếm phá không, mang theo ngập trời linh hỏa, dường như muốn tiêu tận phiến tiên địa này. Hôm qua, chương diễn rựa vào phi kiếm sắc bén, liền có thể rảo sát năm đầu băng tinh nô công. Hôm nay vận dụng linh tính sinh vật, càng la giống như rết gà rết chó đồng dạng. Mỗi một chôi phi kiếm lướt qua, đều có thể đem một đầu quái vật hóa thành tuyết nước, liền xếp như băng tinh lô công, cũng đánh không được 10 thanh phi kiếm tẩy sát. Phanh phanh phanh, từng đầu kim đan đỉnh phong băng tinh lô công, đồng loạt ngã xuống đất. Trường Diễn sừng sững bầu trời, 360 chôi linh hỏa phi kiếm, giống như 33 trọng giáng đỏ, vắt ngang giữa thiên địa, thần uy vô địch không hổ là đại sư huynh. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, nhìn xem một màn này, vô cùng rung động. Luyện khí cùng đấu pháp xong truyện. Bọn hắn đối Trường Diễn vị này, thần binh các đại sư huynh, tâm phục khẩu phục. Giải quyết những này băng tinh lô công, Trường Diễn lại lấy được 13 viên ngũ hành nguyên tinh. Hắn xuất ra hai biển, muốn phân cho Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân. Nhưng hai người lại nói cái gì, cũng không chịu tiếp nhận, chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù tạm thời không có phát hiện Huyền Hoàng chi khí tung tích, nhưng cùng đó, tiếp tục mò kim đáy biển, không bằng chọn thêm tập một chút ngũ hành nguyên tinh. Thế là ba người, ngay tại cái này một tòa, có thể so với đại lục hòn đảo bên trên, dừng lại. Nơi này không thiếu băng tinh ngũ công. Sơ bộ thích hứng về sau, Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, dựa vào chính mình cũng có thể được ngũ hành nguyên tinh. Cứ như vậy, ba người ở chỗ này, diệt sắt băng tinh ngũ công, thu hoạch ngũ hành nguyên tinh không ngừng tăng lên lấy tu vi của mình. Tu hành không đến nguyệt. Thời gian 2 năm chớp mắt liền qua. Một ngày nọ, một tòa sông băng bên trong, đột nhiên hiện lên vô tận kim mang, vô cùng sắc bén. Một tòa cao mấy trăm thước lớn băng sơn, bị kim mang cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Oen. Cuối cùng, theo một hồi kịch liệt pháp lực phong bạo, băng sơn từ nội bộ vỡ ra. Hải lượng vô băng, tán mắt băng nguyên bên trên. Nội bộ kim quang đầu nguồn hiện lộ, là một đạo ngồi xếp bằng tinh tế bóng hình xinh đẹp. Tại phía sau của nàng, đang lượn vòng lấy một khỏa, tràn đầy vết rạn tròn vo kim đan. Tại kim đan trung quanh, có năm loại hào quang tràn ngập kia là ngũ hành nguyên tinh bên trong, ẩn chứa ngũ hành đại vận. Kim đan lượng vàng lấy, vết nứt càng ngày càng lớn. Đột nhiên, kim đan nổ tung, giống như một ngôi sao xuất hiện ở cái này băng nguyên phía trên hoàng sư tỷ đột phá nguyên anh. Một chỗ khác sông băng hạ, đã đột phá kim đan đỉnh phong Tống Khải Chân, nhìn xem hoàng Doãn Nhi thân ảnh, cảm khái nói: "Thời gian hơn 2 năm đạt được đại lượng ngũ hành nguyên tinh, Tống Khải Chân mới nhất từ kim đan hậu kỳ, đột phá kim đan đỉnh phong. Mà hoàng Doãn Nhi, nguyên bản là kim đan đỉnh phong. Bây giờ càng là thuận lợi thành tựu nguyên anh." Theo kim đan nổ tung, nội bộ ẩn chứa hải lượng pháp lực, giữa thiên địa giao du, Nếu là lấy tuyệt cường tu vi, liền có thể nhìn thấy, pháp lực dường như dung nhập trời đất nội bộ, thấu tấn lấy thiên địa đạo ngẩn. Dường như qua hồi lâu, lại hình như chỉ là một cái chớp mắt. Kim mang lần nữa hội tụ, một cái cùng Hoàng Doãn Nhi giống nhau như lúc, nhưng chỉ lớn chừng quả đấm Nguyên Anh xuất hiện. Cùng người bình thường khác biệt chính là, Nguyên Anh dưới thân, còn có 6 tầng tỏa sen lục truyền Nguyên Anh. Hoàng sư tỷ quả nhiên là thiên tài. Tống Khải Chân nhìn xem Hoàng Doãn Nhi Nguyên Anh, trong mắt hiện hiện vẻ ngưỡng mộ. Kim đan thành tựu Nguyên Anh đồng dạng không có, đạt được dị chủng thiên địa chi khí tu sĩ, cũng chỉ có một cô linh linh Nguyên Anh. Cũng chính là, bình thường nhất Nguyên Anh tu sĩ mà có thể được tới, dị chủng tiên địa chi khí nguyên anh tu sĩ, liền có thể tại nguyên anh phía dưới, ngưng tụ tòa sen. Một tầng tòa sen, chính là nhất truyền, nhiều nhất là 9 tầng tòa sen, cũng chính là cửu truyền nguyên anh. Tòa sen càng nhiều, đại biểu cho tu sĩ tiên phú càng cao. Tỷ như, trước ba truyền, mỗi một truyền liền so cùng giai tu sĩ, nhiều ba thành pháp lực. Tam truyền nguyên anh, liền so cùng giai nhiều không sai biệt làm gấp đôi. Mà tứ truyền trở lên, tới lục truyền nguyên anh, mỗi nhiều nhất truyền, liền trực tiếp nhiều gấp đôi pháp lực. Lục truyền nguyên anh so bình thường nguyên anh, muốn bao nhiêu không sai biệt lắm 4 lần pháp lực. Mà thất truyền phía trên, Mức nhiều nhất chuyển chính là cấp 3. Nghe đồn rằng đạt tới cửu chuyển, liền có thể so bình thường Nguyên Anh, thêm ra 9.9 lần pháp lực. Đồng thời, khác biệt cấp độ có thể điều động thiên địa lực lượng, cũng có khác nhau. Tựa như là nhặt về nhi tử, cùng con ruột ở giữa khác nhau. Ba người đi vào Huyền Hoàng bí cảnh. Không có đạt được Huyền Hoàng chi khí, hoàn toán nhi là lấy, nàng từ lốt tới canh kim chi khí chúc cơ. Hoa. Giữa thiên địa, hình thành một cái đường kính 10 dặm vòng xoáy. Hải lượng linh khí hướng về Hoàng Doãn Nhi hùng manh lao tới. Thứ thảo Nguyên Anh, biến nguyên thức. Hoàng Doãn Nhi hoàn toàn bước vào, Nguyên Anh sơ kỳ chúc mừng hoàng sư thị. Thành tựu lục truyện nguyên anh. Hoàn Doãn Nhi hoàn thành đột phá, Tống Khải Chân trước tiên chúc mừng. Ngũ Đại Tiên Tông bên trong, thế hệ này có thể thành tựu lục truyện nguyên anh, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Có thể nói, Hoàn Doãn Nhi đã đưa thần Ngũ Đại Tiên Tông trước 100. Tại thần binh các nội bộ, cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, càng là tuyệt đối 10 vị trí đầu ta có thể ngưng tụ lục truyện nguyên anh. Còn muốn cảm tạ đại sư huynh, nếu không phải hắn cho ta ngũ hành nguyên tình, ta tối đa cũng chính là ngũ truyện nguyên anh. Hoàn Doãn Nhi phiêu nhiên rơi xuống đất, tươi đẹp cười một tiếng, nhìn về phía chương diễn bế quan chi địa nói rằng: "Nàng hấp thu canh kim chi khí." cũng là dị chủng linh khí. Cùng trước đó, trước diễn luyện chế phi kiếm, những cái kia canh kim hoa bên trong canh kim chi khí như thế, nàng hấp thu kia một sợi canh kim chi khí, tương đương với hơn 200 canh kim hoa. Là nàng cùng nàng sư phụ, tổn không ít công phu mới tới. Nếu như nàng không chiếm được huyền hoàng chi khí, liền dùng loại phương thức này hóa anh. Kết quả cũng là như thế. Huyền hoàng chi khí, thật sự là quá mức hư vô mờ mịt. Dựa theo nàng cùng nàng sư phụ suy tính, lấy canh kim chi khí hóa anh, kết quả tốt nhất là ngũ chuyển nguyên anh, nếu có ngoại ý muốn, tứ chuyển cũng có khả năng. Nhưng đến nơi này đạt được đại lượng ngũ hành nguyên tinh Nàng lấy ngũ hành đạo vận, rèn luyện canh kim, cố gắng tiến lên một bước. Lại thêm ngũ hành nguyên tinh bên trong kim hành đạo vận, đối canh kim chi khí có ôn dưỡng tác dụng. Cuối cùng, mới thành tựu, cái này Lục Truyền Nguyên Anh đối với cái này, Hoàng Doãn Nhi vô cùng hài lòng. Dù sao, liền xem như lấy trước kia chút, đạt được Huyền Hoàng chi khí trúc cơ đệ tử, cũng có chỉ là Lục Truyền Nguyên Anh. Nếu như Hoàng Doãn Nhi đạt được Huyền Hoàng chi khí, đoán chừng cũng chỉ là thất Truyền Nguyên Anh mà thôi. Dù sao Huyền Hoàng chi khí cũng không phải đại biểu một bước lên trời. Hóa anh cơ sở, vẫn là mình Kim Đan. Thần binh các nắm giữ Huyền Hoàng bí cảnh, Từ trước tới nay cũng bất quá chỉ là xuất hiện một vị bát truyền nguyên anh đệ tử. Cựu truyền nguyên anh còn chưa hề xuất hiện qua tiến đến 2 năm. Còn có thời gian hơn 2 năm. Lần này, chúng ta đạt được huyền hoàng chi khí sát suất không lớn, nhưng là lần tiếp theo bí cảnh mở ra, đại sư minh nếu là có thể đạt được, có lẽ có thể trở thành trong truyền thuyết cựu truyền nguyên anh. Hoàn Doãn Nhi đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong nếu như đại sư minh đều không được. Kia cựu truyền nguyên anh có lẽ thật chỉ là truyền thuyết. Tống Hải Chân cũng là cảm khái. "Vèn." Vừa dứt lời, giữa tiên điệu đột nhiên phong vân biến sắc. "Thế nào?" Đổng Khải Chân theo bản năng cảnh giác bình tĩnh. La sư huynh đột phá. Hoàn Doãn Nhi đưa tay lăng không ấn xuống, nói rằng: "Quả nhiên, sóng linh khí đồng nguồn, chính là chương diễn bế quan chi địa." Vừa mới tiêu tán vòng xoáy linh khí, lần nữa ngưng tụ, đồng dạng làm 10 dạng pháp uy. Nhưng ở vòng xoáy phía dưới, nhưng lại có ngũ hành đạo vận trung điểm hiền hóa. Tràn ngập hào quang năm màu, sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, ngũ hành này đạo vận không ngừng biến hóa, thế mà tạo thành năm đầu, trăm mét lớn nhỏ sinh linh. Thổ linh khỉnh, Kim linh điêu, Mộc linh long, Thủy linh quy, Hỏa linh điệp. Năm đầu linh tính sinh vật phân biệt tận chứng ngũ hành chi lực, phân loại ngũ phương, giống như triều bái tiên thần đồng dạng, bảo vệ sông băng nội bộ chư diễn. Sông băng nội bộ vàng rực như thác nước, dường như có một vòng mặt trời từ cửu thiên rủ xuống, chiếu rọi băng nguyên. Cách vài trăm mét tần băng, vẫn như cũ lóa mắt chương sư huynh cái này đột phá kim đan hậu kỳ dị tượng. So xưa tỷ ngươi, đột phá nguyên anh còn kinh người hơn. Tống Khải Chân nhìn qua trùng điệp dị tượng, nghẹn họng nhìn chân chối nói chương sư huynh há có thể tính toán theo lẽ thường. Hoàng Doãn Nhi thăn nhẹ, đã tập mãi thành thói quen. Thời gian 2 năm, không chỉ có Hoàng Doãn Nhi hai người đột phá Trương Diễn cũng đột phá Kim Đan hậu kỳ, hắn đạt được ngũ hành nguyên tinh, so hai người cộng lại còn nhiều mấy lần. Có thể có dị tượng như thế, cực kỳ bình thường. Nếu như lấy Trương Diễn căn cơ đạt được Huyền Hoàng chi khí, đột phá Nguyên Anh kỳ, đây mới thực sự là cái người. Bảnh. Tại hai người chờ đợi, Trương Diễn hoàn thành đột phá lúc, một chỗ cao mấy ngàn mét, liên miên mấy vạn mét sông băng, bỗng nhiên vỡ ra. Hai người vội vàng nhìn lại ở đằng kia sông băng bên trong, thế mà xuất hiện một đầu, chiều cao hơn 2000 mét cự hình băng tinh nô công. Hai năm qua, ba người cũng giết không ít băng tinh nô công, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. To lớn như vậy bằng băng tinh nô công. Nguyên Anh kỳ khí tức. Hoàn Doãn Nhi chính mình đột phá Nguyên Anh, đối cùng giai khí tức, cực kỳ mẫn cảm đầu này hơn 2000m dáng vết băng tinh nô công, thình lình đạt đến Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa, nhìn kỹ lại lời nói, đầu này băng tinh nô công thân thể, là từ những cái kia tạo thành băng tinh nô công đầu lâu quái vật tạo thành. Nói cách khác đầu này băng tinh nô công, là từ kim đan định phòng băng tinh quái vật hội tụ dung hợp mà đến. Sớm nên nghĩ tới. Bình thường quái vật có thể toàn thể, những cái kia có thể trở thành đầu lâu quái vật, hẳn là cũng có thể. Hoàn Doãn Nhi sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Hô nói chuyện thời điểm, đầu này có thể so với Nguyên Anh tu sĩ băng tinh nô công, đã động, hơn 2000 mét thân thể, chỉ là vùng đôi, liền có thể bao trùm ngàn mét phạm vi. Mà mục tiêu của nó chính là Trương Diễn tu luyện sông băng. Nó là bị Trương Diễn đột phá lúc, tán phát ngũ hành đạo vẫn hấp dẫn, lúc này mới từ sông băng hạ thức tỉnh. Mơ tưởng hại Trương sư huynh. Phát hiện băng tinh nô công ý đồ, Hoàng Doãn Nhi lòng nóng như lửa đốt, vội vàng mong muốn cứu Trương Diễn đừng nói Trương Diễn còn tại đột phá, coi như đột phá kim đan hậu kỳ đối mặt cái này Nguyên Anh kỳ băng tinh nô công, cũng ngăn cản không nổi a. Lệ. Nhưng mà, Hoàng Doãn Nhi còn không có được tới. Sông băng trên không, một đạo uy nghiêm, teo to chuyển dần, tại năm đầu linh tính sinh vật ở giữa, thế mà xuất hiện một đạo chu tức hư ảnh. Hừ. 360 thanh phi kiếm xuất hiện, lần này, lại là dung nhập chu tức hư ảnh nội bộ. So linh hỏa càng kinh khủng chu tức ly hỏa, ở trên bầu trời chập chờn. Dưới chân rõ ràng là cánh đồng tuyết, Hoàn Doãn Nhi lại cảm giác chính mình đi tới một ngọn núi lửa bên trên. Kia là Chu Tước. Đối mặt một màn kia hỏa hồng hư ảnh, Hoàn Doãn Nhi bước chân dừng lại. Sau một khắc, Chu Tước giương cánh, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nối liền trời đất. Hơn 2000 mét dáng rấp băng tinh nô công, bị trước sau xuyên qua, cơ hồ trong nháy mắt vẫn lạc. Ngoan, Chu Tước thần diễm che khuất bầu trời, chậm chậm hóa thành hư vô, chỉ để lại một chỗ vỡ vụn thi thể. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, lưu tại nguyên địa, nhìn xem một màn này, rơi vào trầm mặc kiếm đến. Đột phá hoàn thành, đã là Kim Đan hậu kỳ Trừng Diễn, xuất hiện tại thiên không, đưa tay lên đón Chu Tước hư ảnh. Kia uy thế vô biên Chu Tước hư ảnh, nhu thuận hóa thành một thanh linh kiếm, rơi vào trường diện trong tay Lã. Trường diện tay cầm Chu Tước Ly Hỏa kiếm, còn không có đi vào cùng. Tu tập rơi lả tả trên đất hơn 100 quả ngũ hành nguyên tinh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái nơi xá xôi. Chu Tước Ly Hỏa kiếm bên trên, nhộn nhạo nhàn nhạt, nhạt linh quang, giống như hô hấp đồng dạng. Nó cảm ứng được một cái khác chứa tư linh kiếm tồn tại. Ngay tại cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, chương 272, gặp lại thất hoàng tử. Chương 272, gặp lại thất hoàng tử huyền hoàng trong bí cảnh. Lại có một thanh tứ linh kiếm. Trương Diễn khắp khuôn mặt là vẻ ngoài ý mến. Trong tay hắn tứ giai hạ phẩm Chu Tước Ly Hỏa kiếm, là lần trước tại canh kim kiếm phái truyền thừa chi địa là được. Lúc ấy Trư Diễn còn chiếm được một phần không chọn vẹn tứ phương tịch diệt kiếm. Phía trên ly chép, hết thảy chu tước, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, cái này bốn chuôi tứ linh pháp kiếm. Bốn chuôi linh kiếm ở giữa lẫn nhau có liên hệ. Mà vừa rồi, vì diện sát kia một đầu nguyên anh kỳ băng tinh nô công, Trư Diễn thúc dục chu tước ly hòa kiếm. Thế là cảm ứng được, một cái khác chuôi tứ linh pháp kiếm khí cơ cái này bốn chuôi linh kiếm tề tụ sau. Thứ phương tịch diệt kiếm, thế nhưng là có thể đạt tới bất giai. Đạt tới, không thể bỏ qua. Trư Diễn cảm ứng đến, một cái khác chuôi linh kiếm chỗ phương vị, có xuống một bước mục tiêu. Hắn đã được đến Đại lượng Ngũ Hành Nguyên Tinh, trong thời gian ngắn, không đột phá nổi Kim Đan đỉnh phong, tiếp tục lưu lại nơi này, chính là lãng phí cơ hội thật tốt. Ngược lại muốn đi địa phương khác, vừa vặn tiện đường, thu hồi trôi thứ hai linh kiếm đại sư huynh. Lúc này, Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân chạy tới. Nhìn xem lông tóc không hao tổn chứ diễn, hai người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nguyên Anh cùng Kim Đan chi ở giữa trên lệch, có thể nói là cách biệt một trời. Kim Đan mong muốn chém ngược Nguyên Anh, có thể so với nghịch thiên mà đi, có thể chương diễn lại ở ngay trước mặt bọn họ, làm được. Thậm chí chương diễn còn không phải, Kim Đan đỉnh phong chỉ là kim đan hậu kỳ, trương diễn thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá đối với trương diễn chính mình mà nói, đúng là bình thường. Hắn lấy 36 thần thông thành tiểu cửu khiếu kim đan, pháp lực tổng lượng là cùng giai gần bốn lần, căn cơ vô song. Lại thêm hiện tại đã đột phá kim đan hậu kỳ. 360 chuôi cực phẩm xe bay, tạo thành thiên cương ngũ hành kiếm trận. Lại lấy chu tức ly hỏa kiếm áp trận. Diễn hóa chu tức hư ảnh, thuộc tính khắc chế phía dưới, diễn sát một đầu nguyên anh kỳ băng tinh nô công, vẫn là đầy đủ các ngươi đều đột phá. Trương diễn nhìn hai người một cái, Cảm ứng được tu vi của bọn hắn, cười hỏi có sư huynh cho chúng ta ngũ hành nguyên tinh. Lại không đột phá, thế nào xứng đáng sư huynh?" Tống Hải Chân có chút hổ thẹn nói. Trương Diễn không có nhiều lời, chớp mắt người, rơi vào cánh đồng tuyết bên trên đầy đất băng tinh thi khối ở giữa, có từng quả long lánh ngũ sắc linh quang tinh thạch. Cái này một đầu băng tinh nô công, thân thể có hơn 100 tiết. Mỗi một tiết bên trong đều có một khối ngũ hành nguyên tinh. Cho nên mới sẽ có hơn 100 khối ngũ hành nguyên tinh, chiếu xuống. Trương Diễn pháp lực một quyển. Tất cả ngũ hành nguyên tinh đều rơi vào trong tay hắn. Tăng thêm trước đó còn lại ngũ hành nguyên tinh Trên người hắn đã có 452 khối ngũ hành nguyên tinh đầy đủ hắn từ Kim đan hậu kỳ tu luyện tới Nguyên anh kỳ. Mai trong đó còn có một khối, đến từ Nguyên anh băng tinh nô công đẩu lâu bên trong ngũ hành nguyên tinh. Tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ra kinh người linh vận. Trừng to bằng đầu người. Chỉ là nghe một chút, trong đó tán phát linh khí, Trương Diễn đều cảm thấy pháp lực của mình tại tăng lên độ tốt. Giữ lại toé đan thành anh thời điểm dụng. Trương Diễn đánh giá một phen, thu vào thời gian 2 năm. Hòn đảo này đã bị chúng ta thăm dò xong, ta chuẩn bị đi khác hòn đảo. Thu thập xong ngũ hành nguyên tinh, Trương Diễn đối Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân nói rằng Hai người cũng đều được, không ít ngũ hành nguyên tinh đối với chỗ này lại không lưu niệm. Tại Trường Diện dẫn đầu dưới, ba người rời đi hòn đảo này, tiến về một cái khác trôi linh kiếm chỗ hòn đảo. Hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa, cách xa nhau rất xa. Lấy Hoàng Doãn Nhi nguyên anh kỳ tu vi, cũng bay bốn ngày mới đi đến cái này một hòn đảo bên trên. Trên hòn đảo này, trọng nham núi non trùng điệp, cỏ cây um tùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hòn đảo đều bị lâm hải bao trùm. Cũng lúc trước loại kia hòn đảo hoàn toàn khác biệt tiến đạo. Trường Diện bay ở phía trước dẫn đường, có chu tức ly hỏa kiếm chỉ dẫn, cái này mục tiêu vô cùng rõ ràng. Ba người cấp tốc tiếp cận hòn đảo nội bộ. Tiến vào trung tâm phạm vi sau, trung tâm của một, độ cao đều đạt đến vài trăm mét, thậm chí còn có thể nhìn thấy, ngàn mét cao, như núi lớn đại thụ. Bất quá bắt mắt nhất, vẫn là nơi trung tâm nhất, kia một gốc độ cao vượt qua 5000 mét, che khuất bầu trời cổ thụ. Cổ thụ bộ rễ đều như là rễ núi đồng dạng, tấm rễ ở phía dưới mặt đất. Vô cùng hùng vĩ chính là chỗ này. Trương Diễn nhìn ra xa cổ thụ. Căn cứ chu tức ly hỏa kiếm cảm ứng, chôi thứ hai tứ linh kiếm, ngay tại cái này cổ thụ bên trong. Bất quá nhìn kỹ, Trương Diễn có phát hiện, tại cổ thụ phía dưới Lớn hơn 20 đạo nhân ảnh nhiều người như vậy vây quanh ở nơi đây, kia cổ thụ bên trong có bảo vật gì phải không?" Hoàn Doãn Nhi trong mắt hiện hiện vẻ tò mò. Thần binh Các hết thảy mới hơn 120 vị đệ tử, nơi này liền có một phần năm đi qua nhìn một chút liền biết. Tống Khải chân mặt mũi tràn đầy hứng phấn, muốn đi kiếm một trận canh. Ba người tăng thêm tốc độ, vượt qua Lâm Hải, rốt cục xuất hiện ở cổ thụ phía dưới. Nấm đậm một thuộc tính linh khí, đập vào mặt. Nơi đây coi như không có bảo vật, cũng là một chỗ khó được đất lành để tu hành chương sư hình. Dưới cây cổ thụ hơn 20 vị đệ tử, trông thấy chương diễn xuất hiện, nhao nhao hình lễ. Trong đó chỉ có một người ngoại lệ. Kia một người trôi nổi ở trong hư không, trong tay cầm một mảnh thẻ tre lớn nhỏ, màu xanh biếc, trải rộng nguyên diệu đường vân linh vật, dường như tại tìm hiểu cái gì. Kia một mảnh linh vật lại mơ hồ cùng trước mắt của thủ khí tức Tương Liên. Trương Diễn không biết linh vật, nhưng nhận biết người này, chính là kia thất hoàng tử, Đông Phương vị Bạch ở đây hơn 20 vị đệ tử bên trong, có đồng dạng, đều là trước đó đi theo Đông Phương vị Bạch đệ tử. Trong đó cũng có hai vị, trên người có nguyên anh kỳ pháp lực ba động. Hiển nhiên cũng là không có đạt được Huyền Hoàng chi khí, tu vi áp chế không nổi, dùng cái khác dị chủng linh khí đột phá đến Nguyên Anh trường sư hình, đều là đồng môn. Còn mời không nên quấy rầy Đông Phương sư đệ cơ duyên. Một vị Nguyên Anh tu sĩ, đứng ra đối Trương Diễn coi như khách khí nói. Trương Diễn dù sao cũng là thần binh các đại sư hình, bên ngoài vẫn là phải tôn kính cơ duyên của hắn. Trương Diễn ánh mắt rơi vào tất hoàng tử trên thân, lông mày nhướng lên. Nhìn tình huống, bọn hắn trong miệng cơ duyên, hẳn là một cái khắc trồi tứ linh kiếm. Bất quá tứ linh kiếm bản thể, hẳn là tại cổ thụ bên trong, mà kia phiến linh vật thì là lấy ra linh kiếm mấu chốt. Nhưng bây giờ, lại bị cái này tất hoàng tử nhanh chân đến trước. Lương Trương Diễn có chút khó giải quyết Trương sư hình. Đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Cái này Đông Phương vị Bạch, đi vào cái này dưới cây cổ thụ, chừng thời gian một năm. Kia linh vật là hắn đoạt được, nhưng tìm hiểu một năm, bảo vật gì đều không được đến. Hoàn toàn chính là tu phí hết cái này tốt đẹp cơ duyên. Lúc này, một phương khác đệ tử không vui, đứng ra phản bác. Các đệ tử ngươi một lời ta một câu, đều tại phần nạn. Trương Diễn tử trong đó, biết được chân tướng. Thì ra hơn 1 năm trước đó, viên này cổ thụ liền từng hiện hóa qua di tượng. Trung quanh mấy hồn đạo, đều có thể mơ hồ trông thấy. Thế là ở đây hơn 20 vị đệ tử liền bị hấp dẫn mà đến. Lúc ấy, Thất hoàng tử Đông Phương Vị Bạch, vận khí tốt nhất, ngay tại trên hòn đảo này, thế là hắn đã được kia một mảnh mộ thuộc tính bạch rồng. Người đến sau, không có cái gì đạt được. Liền nghĩ, cứ ép phá vỡ cái này cổ thụ, lấy bảo vật trong đó. Nhưng cổ thụ bị vây công, không chỉ có không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí còn rủ xuống những cây, đem một vị kim đan hậu kỳ rút thành huyết vụ. Từ đó về sau, đáng người không còn dám dùng sức mạnh, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Nhưng chỉ có kia chiếc vải rồng là từ cổ thụ bên trong xuất hiện. Hẳn là, phá giải cổ thụ cấm chế duy nhất phương thức Nhưng mà rơi vào Đông Phương Vị Bạch trong tay, một mực bị hắn ba chiếm, mãi cho đến hiện tại. Thời gian hơn 1 năm, cổ thụ lại cũng chưa từng xảy ra biến hóa. Những đệ tử khác, đợi lâu như vậy, đã sớm mất đi kiên nhẫn. Những ngày này, đã đang náo nảy, nhường Đông Phương Vị Bạch giao ra vài rồng. Bất quá Đông Phương Vị Bạch cũng không phải cái gì quả hờn mềm, đồ vật đến tay, làm sao có thể còn phun ra ngoài. Can bản không để ý tới đệ tử khác yêu cầu Đông Phương Vị Bạch. Trước đó ngươi không chịu giao ra vài rồng. Bây giờ đại sư huynh ở trước mặt, chính ngươi không được, không bằng để cho thật to sư huynh thử một chút. Có tinh minh đệ tử, đề nghị giật lại vải rồng tại Đông Phương Vị Bạch trong tay, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Tới Trương Diễn trong tay, bọn hắn có lẽ còn có thể vớt uống chút canh. Hơn nữa Trương Diễn là đại sư huynh, về mặt thân phận, hoàn toàn áp chế Đông Phương Vị Bạch hử. Một mực ngồi xếp bằng Đông Phương Vị Bạch, rốt cục ngồi không yên, hử lạnh một tiếng đứng lên. Trong tay hắn linh vật, hiện ra hình thoi, có đồng đậm một hành linh khí hội tụ, nhìn qua, hoàn toàn chính xác cùng vải rồng cực kỳ tương tự Trương Diễn. Chẳng lẽ ngươi thân là thần binh các đại sư huynh? Muốn nhỉ vào thân phận của ngươi, mạnh cấp độ vật của ta. Đông Phương Vị Bạch nắm lấy vải rồng, nhìn xem Trương Diễn cảnh giác mà hỏi: Hắn biết, Chu Diễn thực lực không tầm thường. Hơn nữa nơi này còn có không ít đệ tử đều sẽ trợ giúp Chu Diễn, nếu là đánh nhau, hắn không có ưu thế. Bất quá, Chu Diễn hoàn toàn chính xác, không thật mạnh đi cướp đoạt kia một mảnh vải rồng ánh mắt đảo qua vải rồng, hơi dừng lại một lát, Chu Diễn đã phát hiện vải rồng huyền diệu trang bị tên Thanh Long Mộc Lân trang bị cấp bậc, tứ giai trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, Lv3 trấn một trấn ý, đeo Thanh Long Mộc lần có thể đạt được nhập môn trấn mục trấn ý. Lv3 Mộc Linh Tân Hóa, làm người đeo Thanh Long Mộc lần lúc sẽ thu hoạch được Mộc hành linh khí tân hóa, tốc độ tu luyện tăng lên. Lở vừa bốn thanh long mục cấm, nhưng ngươi đeo thanh long mục lần sau, có thể lĩnh ngộ cùng long huyết cổ thụ thiên nhiên cấm chế của mình, tiến vào cây bên trong không gian. Mảnh này nhìn qua giống vậy rồng linh vật, cũng không phải thật sự là vậy rồng, mà là một lần. Dù sao chân chính thanh long, thế nhưng là thần thú, liền xem như một mảnh vảy rồng cũng vô cùng trân quý. Chương diễn suy đoán, hẳn là tứ linh kiếm một trong, thanh long trấn kiếm gỗ, rơi xuống tại trên hòn đảo này. Trong thân kiếm thanh long thật ổn tán giận, ra đổi cái này một khóa long huyết cổ thụ. Dùng có vài lượt, long huyết cổ thụ bị ảnh hưởng, cũng mọc ra một mảnh, thanh long mục lần. Mảnh này mục lần Có đạt thủ công hiệu, nhưng là đạt được Thanh Long trấn kiếm Gô Mấu chốt Đông Phương vị Bạch nắm bắt tới tay một năm, lại không, có lĩnh ngộ trong đó còn thiếu. Bang không thì cũng sẽ không, đợi đến Trương Diễn đến Đông Phương vị Bạch, ta còn không đến muốc. Ỷ vào thân phận, đi đoạt sư đệ đồ vật. Trương Diễn đối mặt với Đông Phương vị Bạch, lạnh nhạt trả lời đã như vậy. Thẩm kia sư huynh vẫn là đi khác hoàn đẳng a. Đông Phương vị Bạch nghe vậy, yên lòng, thậm chí còn khó được kêu Trương Diễn một tiếng sư huynh đại sư huynh. Huyền Hoàng bí cảnh bên trong bảo vật đều thuộc về tông môn tất cả. Đông Phương vị Bạch một người chiếm cứ nhiều như vậy, chính là tại lãng phí thời gian. Dựa theo tông môn quy củ, Sư huynh ngươi không cẩm, cũng nên nhường hắn đem đồ vật giao ra. Còn có bất mãn đệ tử, đưa ra khác biệt ý kiến đã Trương Diễn tới. Liên phải vì bọn họ làm chủ, coi như Trương Diễn chính mình không cẩm kia vảy rồng, cũng nên từ Đông Phương vị Bạch cầm trong tay đến, cho bọn họ thử một lần. Nói không chừng, trong bọn họ liền có đại khí vận người, đạt được long huyết cổ thụ bên trong cơ duyên không sai. Đông Phương vị Bạch đem vảy rồng giao ra. Có Trương Diễn tại, những đệ tử này đã có lực lượng, gào thét, thả ra pháp lực, mong muốn trắng trợn cướp đoạt vảy rồng. Kỳ thật Trương Diễn không đến, bọn hắn cũng là dự định cứng gián đoạn. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Trương Diễn cùng Đông Phương vị Bạch quan hệ ác liệt đoạt đồ vật, nói không chừng Trương Diễn sẽ còn che chở bọn hắn, ra bí cảnh cũng có cái phân lượng đủ nặng căn cứ chính xác người ông. Từng đạo kim đan đỉnh phong khí tức bộc phát, thậm chí còn có nguyên anh khí tức xen lẫn ở trong đó. Tiến vào bí cảnh Kim Đan đỉnh phòng, đã có một bộ phận đột phá nguyên anh. Thế lực của Song Vương đều không khác mấy đều là hơn mười cái người. Nếu là đấu pháp đấu, thắng bại còn khó nói Trương Diễn. Chẳng lẽ ngươi muốn dung túng những người này? Mạnh cấp độ vật của ta. Đông Phương vị Bạch lần nữa dùng phép khích tướng, bước bách Trương Diễn mở miệng. Một phương khác đệ tử nghe vậy, không có lập tức động thủ, mà là đang chờ đợi lấy, Trương Diễn cho thấy thái độ hay. Trương Diễn thở dài một tiếng, nhìn Hoàng Doãn Nhi một cái tất cả dừng tay. Ở đây đều là đồng môn, làm gì tự rết lẫn nhau. Hoàng Doãn Nhi minh bạch Trương Diễn ý tứ, phóng thích nguyên anh khí áp, lục chuyển nguyên anh trong hư không chợt lóe lên. Kinh cùng uy áp quét sạch, Song Vương đồng thời lui lại lại là lục chuyển nguyên anh. Chẳng lẽ Hoàng sư tỷ đạt được huyền hoàng chi khí? Song Vương đệ tử đồng thời nhìn về phía Hoàng Doãn Nhi, kinh hãi hỏi: "Thần binh các mặc dù không thiếu thiên tài, nhưng lục chuyển nguyên anh, kia là ít càng thêm ít ở đây còn có 4 vị nguyên anh tu sĩ." Không có đạt được huyền hoàng chi khí, thấp nhất chỉ có nhị truyền nguyên anh, cao nhất cũng mới tứ truyền nguyên anh cũng không đạt được. Ta có thể thành tựu lục truyền là bởi vì đại sư huynh tương trợ." Hoàng Doãn Nhi lắc đầu, giải thích một câu bởi vì đại sư huynh. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Trương Diễn có một hồi chần kinh. Trương Diễn lại có biện pháp giúp người thành tựu lục truyền nguyên anh. Bất quá cụ thể phương pháp, Hoàng Doãn Nhi là sẽ không nói ra đám người nóng mắt, nhưng cũng không tốt hiện tại đặt câu hỏi lúc này mới có vẻ lớn dáng vẻ của sư huynh. Đông Phương Vị Bạch biết miệng, đối Trương Diễn nói rằng: "Hắn coi là Trương Diễn là tại ngăn lại những đệ tử khác ngươi." Một phương khác đệ tử bất mãn có thể lại không tiện nói gì chậm rãi. Lúc này, Trương Diễn bỗng nhiên mở miệng Đông Phương Vị Bạch, "Chúng ta xem như là môn, hoàn toàn chính xác không nên đản mạnh. Nhưng mà, ngươi cầm tới vậy ròng lâu như vậy, dù sao cũng nên có câu trả lời a." Nói xong, Hoàn Doãn Nhi khí tức đã bao phủ Đông Phương Vị Bạch đám người. Nếu là đánh nhau, Hoàn Doãn Nhi một người liền có thể trấn áp bọn hắn hơn 10 người đây chính là Lục Truyền Nguyên anh cùng đại. "Trương Diễn, bảo vật đều là tới trước tới sau." Nói nhiều như vậy, nói dễ nghe, còn không phải muốn cướp ta vậy ròng. Đông Phương Vị Bạch sắc mặt tái xanh, hoán độc nói rằng ông Trương Diễn nghe vậy, cũng không có giải thích cái gì, mà là thả ra phi kiếm của mình. 360 chuôi tam giai cực phẩm linh kiếm, hiện ra hình quang, lơ lửng tại Trương Diễn sau lưng, vô cùng lộng lẫy. Những đám người không ngừng âm mộ Đông Phương vị Bạch. Ta cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt, ta dùng những này phi kiếm là thẻ đánh bạc, đổi lấy ngươi đem vậy rồng giao ra, nếu như ta đạt được cơ duyên, tất cả mọi thứ thuộc về ta. Nếu như ta không lấy được cơ duyên, vậy những này phi kiếm, toàn bộ thuộc về ngươi, như thế nào? Trương Diễn khống chế lấy phi kiếm, bình tĩnh nói. Chương 273, Thiên Tâm Đạo Tử Liên. Chương 273 Thiên Tâm Đạo tử liên đại sư huynh thế mà cầm những này phi kiếm làm thẻ đánh bạc. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Trư Diễn sau lưng phi kiếm, phun ra nuốt vào lấy canh kim chi khí, nhộn nhạo linh quang, thần uy phi phàm. Xem xét cũng không phải là phẩm phẩm đồng dạng tứ giai luyện khí sư, đều không nhất định có thể luyện chế ra đến. Bình thường kiếm tu, có một thanh này tam giai cực phẩm phi kiếm, đều sẽ xem như bảo bối trấn tàng. Mà ở trong đó, thế nhưng là dòng giá 360 chuôi, vẫn là ứng bộ, lẫn nhau khí tức tương liền, hồn viên nhiều nhất. Giá trị này, tuyệt đối không thua kém 5000 vạn linh thạch. Đối với cái này, Đám người chỉ có thể căm hái, Trương Diễn không hổ là đại sư minh, quả nhiên tại đại khí thổ. Cái này luyện khí chi pháp, cũng huyền diệu tới được đỉnh phong 360 chôi cực phẩm phi kiếm. Liên Đông Vương vị Bạch đều bị Trương Diễn đại thủ bút trấn kinh. Trong tay hắn vậy rổng, chỉ là cùng cơ duyên có quan hệ, còn chưa nhất định có thể cầm tới. Có thể những này phi kiếm, lại là thật sự. Vị Bạch, ngươi ngộ tính cũng không kém. Lĩnh ngộ 1 năm đều không có lĩnh hội trong đó huyền diệu. Điều kiện của hắn, không có nói thời gian, không bằng chúng ta cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu là hắn thua, những phi kiếm kia, có thể sẽ là của ngươi. Đông Phương Vị Bạch bên người, một vị nguyên anh tu sĩ, tiến đến hắn bên tai nói rằng: "Cái này vậy rổng tình huống, bọn họ cũng đều biết, hoàn toàn chính là vô tự thiên thư. Loại tình huống này, coi như Trương Diễn ngộ tính lại người tiên, cũng không có khả năng thời gian ngắn lĩnh hội. Chỉ cần định ra thời gian, Trương Diễn tất thua không nghi ngờ gì. Không sai." Đông Phương Vị Bạch híp mắt, gật đầu nói đã Trương Diễn nhớ thương hắn vậy rổng, vậy hắn liền để Trương Diễn trả giá đắt. "Trương Diễn, ngươi là thần binh các đại sư huynh, cần phải nói lời giữ lời, cái này vậy rổng ta chỉ là cho ngươi mượn." Đông Phương Vị Bạch xuất ra vậy rổng, đối Trương Diễn nói rằng đương nhiên Trương Diễn ánh mắt thanh triệt, cam kết đã như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá, cái này vậy rồng ta chỉ cho ngươi mượn thời gian 1 ngày. Trong vòng 1 ngày, ngươi nhìn không ra huyền diệu trong đó, vậy rồng trả lại, còn thanh phi kiếm thưởng cho ta. Đông Phương Vị Bạch nhìn quanh đám người, nương âm thanh trả lời đây chính là hắn tính toán. Liền 3 ngày cũng không cho, chỉ cấp thời gian 1 ngày. Hắn ngược lại muốn xem xem, Trương Diễn có dám hay không tiếp. Thời gian 1 ngày, cái này có thể làm gì? Vô sỉ đến tận điểm. Chính ngươi tìm hiểu 1 năm, chỉ cấp sư huynh 1 ngày. Hoàn toàn không muốn mặt, tại sao có thể có buồn nôn như vậy người? Đông Phương Vị Bạch nói xong, mặt khác đệ tử đều sôi trào. Thời gian một ngày, đối Kim Đan tu sĩ mà nói, liền một lần bế quan đều không đủ. Chớ nói chi là lĩnh hội bí pháp nào đó. Bị đồng môn trống mạ, Đông Phương Vị Bạch một phương sắc mặt đều có chút xấu hổ vì Bạch. Thời gian một ngày cũng quá thiếu đi. Lời mới vừa nói nguyên anh tu sĩ, đều nhìn không được. Hắn coi là 3 ngày đã đủ quá mức, kết quả Đông Phương Vị Bạch trực tiếp đổi thành 1 ngày việc này là hắn đưa ra. Ta quá mức một chút, lại như thế nào? Đông Phương Vị Bạch trả lời một câu, vẫn như cũ có hắn tính toán của mình. Tất cả mọi người vẫn là mãng Đông Phương vị Bạch xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một quả màu tím nhạt, lớp lửng giữa không trung hạ sen hiện lộ mà ra. Viên này hạ sen bên trên có trời sinh hoa sen văn, có tấm rữa lấy hào quang năm màu, rực rỡ màu sắc. Vừa xuất hiện liền tản ra nồng đậm đạo vận. Thậm chí, thiên địa lực lượng bị dẫn dắt, vây quanh hạ sen, tạo thành một đóa hư ảo hoa sen đông đảo kim đan đỉnh phòng, cảm nhận được cố khí tức này, lại có muốn đột phá toé đan thành anh xúc động. Trong lòng đối viên này hạ sen, vô hạn khát vọng. Phèn! Hỗ bị quan bế, tất cả dị tượng biến mất biết đây là cái gì ư? Đông Vương vị Bạch Cẩm Hổ Ngọc, mặt mũi tràn đầy đắc ý hỏi Tiên Tâm Đạo Liên tử: "Vẫn là Hoàng Doãn Nhi, một ngụm nói toạc ra vật này địa vị." Sau đó, Hoàng Doãn Nhi hướng Trương Diễn giới thiệu ngài này thầm nghĩ Hà Sen: "Vật này là lục giai linh thực, vẫn tiên đạo liên kết xuất Hà Sen. Mặc dù một gốc vẫn tiên đạo liên sẽ kết rất nhiều lần Hà Sen, nhưng xem như lục giai linh thực, vẫn tiên đạo liên vốn là chân quý, hơn nữa số lượng cực kỳ ít đòi." Dẫn đến, Tiên Tâm Đạo Liên tử cũng cực kỳ thưa thớt. Mà vật này, tác dụng lớn nhất, rất đơn giản thô bạo, chính là đang ngưng tụ nguyên anh lúc, vô điều kiện gia tăng nhất truyện. Thì như Hoàng Doãn Nhi Hiện tại là lục chuyển nguyên anh. Nếu là lúc trước, nàng có thể được tới một khóa, liền có thể ngưng tụ thất chuyển nguyên anh. Thất chuyển cùng lục chuyển ở giữa, thế nhưng là cách biệt một trời. Cho nên nói, cái này hạt sen cực kỳ trân quý, thậm chí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồng phương vị Bạch sư phụ. Hàn Lạp không bỏ ra nỗi vật này. Hoàn Doãn Nhi thấp giọng nói rằng, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng Trương Diễn đã hiểu nàng ý tứ. Viên này cực kỳ trân quý thiên tâm đạo liên tử, hẳn là nhân tộc đạo minh lấy ra, dùng để lung lạc Đông Phương vị Bạch sư huynh. Lấy thân phận của ngươi, chờ ngươi muốn đột phá nguyên anh thời điểm, các chủ khẳng định cũng sẽ giúp ngươi làm một quả. Hoàn Doãn Nhi bổ sung một câu, miễn cho Trương Diễn suy nghĩ lung tung ta biết. Trương Diễn gật đầu. Thần binh các chủ đối với hắn, thế nhưng là móc tim móc phổi. Có thứ đồ tốt này, nhất định sẽ giúp hắn chuẩn bị. Bất quá thần binh các chủ biết, Trương Diễn lần này, hẳn là không đột phá nỗi mượn anh, cho nên mới không có lấy đi ra Đông Phương vị Bạch. Ngươi chính là vì khoe khoang. Tống Khải chân sắc mặt tái xanh, chất vấn Đông Phương vị Bạch lựa chọn phản bội thần binh các, thế mà còn muốn gieo rao khắp nơi, quả thực đáng hận không không không. Trương Diễn không phải dùng phi kiếm làm thẻ đánh bạc sao? Bản hoàng tử cũng không hề hỏi. Liên Dung ngày này thầm nghĩ Hạ Sen làm thẻ đánh bạc. Nếu là ngươi trong vòng một ngày có thể được tới cơ duyên, ngày này thầm nghĩ Hạ Sen liền với ngươi. Nếu là không dám bằng lòng, liền nói xin lôi ta, lăn xa một chút. Đông Phương Vị Bạch một tay thanh long mục lần, một tay thiên tâm đạo liên tử, phách lưới nói: Hắn đều xuất ra loại bảo vật này, nếu là Trương Diễn không dám nhận, hôm nay mặt đều muốn mất hết. Hơn nữa những đệ tử kia cũng không có lý do gì mắng thì ra ngươi lại ý tứ này. Trương Diễn sợ lên cái cảm, trên mặt hiện hiện ý cười Đông Phương Vị Bạch sợ hắn không đáp ứng. Liên áp đáy hòm đồ tốt, đều lấy ra cái này. Sư Minh, loại điều kiện này căn bản không phải người có thể nói ra. Chúng ta không cần thiết bên trong hắn cái bẫy." Tống Khải chân vội vàng khuyên, mặc dù thẻ đánh bạc rất vui người, nhưng thời gian một ngày, thật sự là quá khoa trương ta có chừng mực. Chương Diễn vô vũ Tống Khải chân bạc bay, bình tĩnh nói điều kiện này. "Ta đã ứng, đem vải rồng cho ta mượn." Chương Diễn tiến lên một bước, cao giọng nói rằng "Sư huynh, đại sư huynh." Lời còn chưa dứt, Hoàn Doãn Nhi cùng đệ tử khác đều trợn tròn mắt. Loại điều kiện này cũng là có thể tiếp. "Ha ha ha, ta liền đợi đến ngươi câu nói này." Đông Phương Vị Bạch cười to lên, cầm trong tay thanh Long mục luân ném cho Chương Diễn trước mặt nhiều người như vậy, hắn không sợ Trương Diễn cứng rắn đoạt bắt đầu tính theo thời gian. Vậy rồng rơi vào Trương Diễn trong tay, Đông Phương Vị Bạch trong tay đã xuất hiện một cái tính theo thời gian pháp bảo vô sỉ. Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Đám người bị Đông Phương Vị Bạch không muốn mặt trình độ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy rồng vừa nắm bắt tới tay, Trương Diễn sợ là liền hình dạng đều không thấy rõ, liền bắt đầu tính theo thời gian đây là người có thể làm ra sự tình. Bất nói nhảm, hắn Trương Diễn hại ta liền hoàng phi cũng bị mất. Ta điểm này thủ đoạn, đây tính toán là cái gì? Đông Phương Vị Bạch sắc mặt lạnh xuống, quát lớn: Hắn lần trước tại đại điện bái sư bên trên, gặp Tiêu Huệ Nghi một mặt. Mười năm này, liền Tiêu Huệ Nghi tin tức đều chưa nghe nói qua, cái này tất cả đều là bởi vì chưa diễn. Ở trong đó, còn có ẩn tình. Nghe vậy, những đệ tử này cùng tiến tới châu đầu ghẻ hai. Bất quá vẫn là có đệ tử, biết trong đó nguyên do việc này, hoàn toàn là bởi vì Đông Phương vị Bạch chứng minh, cùng đại sư huynh không hề quan hệ. Trong các mỹ mạo nữ đệ tử vô số, các ngươi có thể từng nghe nói qua, sư huynh nhìn chúng qua vị kia, có đệ tử đứng ra, nói một câu lời công đạo. Vì không bá dở chưa diễn co như muốn mắng Đông Phương Vị Bạch, cũng muốn một ngày sau đó mắng nữa. Ngay tại chỉ trong chốc lát, đã qua một khắc đồng hồ, mà Trương Diễn vẫn còn đang đánh lượng trong tay thanh Long Mộc Lân. Mặc dù dáng dấp rất giống vậy rồng, nhưng cẩn thận cảm ứng, vẫn là có thể cảm nhận được, đây là chất gỗ. Trương Diễn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đông Phương Vị Bạch. Kia tầm 10 vị đệ tử đều vô cùng đặc ý, căn bản không tin tưởng Trương Diễn có thể thành công. Cho dù là Hoàng Doãn Nghi bọn người, cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ có Trương Diễn chính mình vô cùng chắc chắn. Bởi vì, hắn có hệ thống. Hắn đã sớm tìm kiếm qua, thanh Long này một lần, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn sẽ không lập tức nhường Đông Phương Vị Bạch tuyệt vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hiện tại có nhiều phế lối, về sau liền có nhiều tuyệt vọng. Trương Diễn trong lòng suy nghĩ, cầm tới thanh long mục lần sau, Trương Diễn một mực cầm ở trong tay, dường như cầm một mảnh bình thường tấm bằng gỗ. Thời gian trôi qua, hắn không có chút nào muốn lĩnh hội dấu hiệu. Thời gian một ngày đảo mắt liền đã qua hơn nửa ha ha ha. Trương Diễn, nếu không vẫn là từ bỏ đi, đem những phi kiếm kia giao ra, miễn cho lãng phí thời gian. Đông Phương Vị Bạch ôm ấp hai tay, nhịn không được trầm giọng nói, chính hắn tìm hiểu một năm khắp số biết, lĩnh ngộ vậy rồng chi dân an. Co như Trương Diễn chăm chú lĩnh hội một ngày, đều khó có khả năng có thay đổi gì. Chớ nói chi là, dạng này cả lơ phất phơ Trương sư huynh chung quy là người, không phải không gì không biết tiên nhân. Hoàn Doãn Nhi trong lòng thở dài đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, tâm tình cũng rất thấp. Trương Diễn thế nhưng là thần binh các đại sư huynh, Đông Phương vị Bạch nhất định gia nhập nhân tộc Đại Minh. Về sau coi như Trương Diễn thành mới thần binh các chủ, vừa nhắc tới việc này, liền bị đóng tại trên xỉ nhục trụ còn có 4 cái giờ. Hoàng đế không đợi thái giám gấp. Trương Diễn nhìn Đông Phương vị Bạch một cái, vẫn như cũ phong khinh vân đạm ngữ. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào?" Đông Phương Vị Bạch nụ cười cứng đờ, hừ lạnh một tiếng. "Rất nhanh. Một ngày kỳ hạn, chỉ còn lại có nửa canh giờ." Trương Diễn trong tay thanh muột vẫy rộng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào ở Đông Phương Vị Bạch một đoàn người, hiện ra nụ cười trên mặt, ép đều ép không được, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang thai Trương Diễn. "Đã không đến nửa canh giờ, ngươi còn nghĩ vùng vẫy giấy chết." Đông Phương Vị Bạch mở miệng lần nữa, châm chọc khiêu khích nửa canh giờ thì thế nào? Coi như chỉ còn lại có thời gian một nén nhang, vậy cũng không tới kỳ hạn. Trương Diễn lơ lên tốt. "Vậy ta liền lấy một nén nhang chờ lấy." Đông Phương Vị Bạch cười gằn, lấy ra một nén nhang. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều, cái này một nén nhang bị nhen lửa. Chu Diễn sau lưng, 360 thanh phi kiếm hiện ra hình quạt Đông Phương Vị Bạch ánh mắt, một mực lưu tại phía trên. Những mảnh phi kiếm, lập tức liền là của hắn rồi. Tới tay về sau, hắn lưu lại một bộ phận, giữ lại về sau nhục nhã Chu Diễn. Còn lại, hắn liền phân cho những này, cùng hắn cùng nhau gia nhập nhân tộc Đạo Minh đệ tử. Về sau thần minh các, vĩnh viễn tộc nhân tộc Đạo Minh một đầu. Thương bị nhen lửa ánh lửa lợ lợ, trong chốc lát đã đến cuối cùng. Mà Chu Diễn, vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Chu Diễn Những nải phi kiếm đều cho ta lấy ra. Đông Phương Vị Bạch trước nay chưa từng có kích động, vung tay lên, pháp lực quét sạch thương khung, liền phải đem phi kiếm thu vào trong lòng. Ông. Lúc này, kiếm trận bỗng nhiên rung động. Kiếm quang mút trời, đem Đông Phương Vị Bạch pháp lực chôn vùi thành hư vô chư diễn. Ngươi lượng đường thần binh cấp đại sư huynh, nói không giữ lời. Đông Phương Vị Bạch một bọn người, đồng thời nhìn về phía chư diễn. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, đứng tại chương diễn bên người, cũng không phải nói cái gì, chỉ có thể im lặng ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết. Người thắng là ta. Chư diễn mở to mắt, trong đôi mắt ngũ hành lưu chuyển cuối cùng hóa thành một đầu hư ảo thanh long. Hoa, Nguyên bản bình tĩnh long huyết cổ thụ, nở rộ vô lượng thanh quang. Trương Diễn sừng sững thiên cung, tay cầm bảy rồng, hải lượng một hành linh khí, hình thành ngập trời của phong, thổi lật phất hắn áo bảo ầm ầm. Thiên địa đang chấn động, long huyết cổ thụ dường như một đầu chân chính thanh long, muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc này, kia một nén nhang mới vừa vẫn đốt hết. Một ngày thời gian một khắc cuối cùng, Trương Diễn thành công làm sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Đông Vương Vị Bạch nhìn xem một màn này, mặt như màu đất, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Sư huynh thành công. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải chân líp nhau. Vui mừng ngẩng mày, mở mày mở mặt đại sư huynh, phá giải cấm chế. Đứng tại dưới cây cổ thụ, những đệ tử khác trong lòng chấn động không gì sánh nổi ầm ầm. Cổ thụ còn tại biến hóa, dường như đang nổi lên bạo vật gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây là Trương Diễn công lao. Cái cuối cùng giờ thời điểm, Trương Diễn liền eo, mảnh này thanh long mục lần, nằm trong tay của một bên trên thanh long mục cấm. Chỉ là đến cuối cùng một khắc, mới dẫn động cái này thanh long mục cấm. Như Trương Diễn dự liệu như thế, thanh long chấn tiếng gỗ, ngay tại viên này long huyết cổ thụ bên trong, sắp hiện thế. Nhưng Trương Diễn còn có một cái chiến lợi phẩm, không có lấy trở về Đông Phương vị Bạch. Ngươi bằng lòng tiên tâm đạo liên từ đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Chu Diễn cười mỉm, hướng lên bầu trời bên trong Đông Phương vị Bạch Vương tay Đông Phương vị Bạch tức giận đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt tan nửa con rồi chết như thế biểu lộ. Vừa rồi một phút này, hắn dường như từ đám mây đã rơi vào nước bùn bên trong. Dạng này ngươi chuyện, so giết hắn còn để cho người ta khó chịu. Mơ tưởng, Chu Diễn, ngươi cũng cấp đi ta vậy rồng. Ngày này thầm nghĩ Hassan, ngươi mơ tưởng lấy đi. Đông Phương vị Bạch sắc mặt biến đổi, cuối cùng đem tiên tâm đạo liên từ thu vào. Bên cạnh hắn hai vị nguyên anh, Cố Minh Bạch hắn ý tứ Nguyên Anh pháp lực hiện hiện, giữa thiên địa mở ra một con đường, liền muốn mang theo Đông Phương Vị Bạch rời đi. Cầm sư huynh đồ vật, không đem ta để vào mắt. Hoàng Doãn Nhi cười lạnh không thôi, nàng đang chờ đâu? Lục Truyền Nguyên Anh xuất hiện, so bình thường Nguyên Anh tu sĩ hùng hậu bốn lần pháp lực, phô thiên cái địa. Pháp bảo lăng la là lan tràn ra 16 căn, phản phất muốn xé rách thiên địa. Chương 274, Thanh Long trấn kiếm gỗ. Chương 274, Thanh Long trấn kiếm gỗ còn mời 2 vị sư huynh liên thủ. Ngắt lại kia Hoàng Doãn Nhi, Đông Phương Vị Bạch sắc mặt khó coi, đối hai vị Nguyên Anh tu sĩ thỉnh cầu nói, cái này tiên tâm đạo liên tử, chỉ có một khóa Trong mọi người, chỉ có hắn tiên phú tối cao, nhân tộc Đạo Minh mới có thể hạ này vốn gốc. Nếu là đem hạt sen giao ra, vậy hắn không phải Bạch Bạch phản bội thần binh cát. Vị Bạch, kia Hoàng Giáp Nhi. Thế nhưng là lục truyện Nguyên Anh, chúng ta sợ không phải là đối thủ. Hai vị Nguyên Anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, có chút khó khăn nói ta biết. Hai vị sư huynh trên người có áp chủ bài. Ngắt lại kia Hoàng Giáp Nhi, rời đi bí cảnh, ta nhất định đền bù hai vị sư huynh. Đông Phương vị Bạch tin tưởng, hai người này là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng bằng lòng sư đệ đại khí. Ha ha ha. Hai vị Nguyên Anh tu sĩ Lúc này mới cười to lên. Thi triển đạo pháp, hướng về Hoàng Doãn Nhi phóng đi cái này chương diễn thật đáng chết. Đông Phương Vị Bạch trong lòng giận mắng, nguyên bản hắn đều muốn thắng, cuối cùng không đến nửa nén hương thời gian, thế cục bị chương diễn quy chuyển. Không chỉ có nhục nhã không được cho diễn, thậm chí càng muốn đem tiên tâm đạo liên tử bồi ra ngoài, quả thực là vô cùng nhục nhã. Oen, trên trời cao, ba vị nguyên anh đã bắt đầu đấu pháp. Hoàng Doãn Nhi lục chuyển nguyên anh, hai vị khác, một cái tứ chuyển nguyên anh, một cái tam chuyển nguyên anh. Có thể nói, bọn hắn cộng lại, pháp lực đều không có Hoàng Doãn Nhi nhiều. Hơn nữa đấu pháp không phải đơn giản pháp lực điệp ra đơn giản như vậy, Hoàng Doãn Nhi một người, đủ để đối phó năm vị cùng giai. Bên trên bầu trời, Hoàng Doãn Nhi lấy một địch hai, ngược lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Pháp bảo Lăng La vô cùng nhanh nhẹn, nuông hai vị khác Nguyên Anh, cực kỳ chất vật. Đông Phương Vị Bạch, lưu lại cho ta thiên tâm đạo liên tử. Hoàng Doãn Nhi áp chế hai vị Nguyên Anh, còn có dư lực muốn đuổi bắt Đông Phương Vị Bạch. Cường hành pháp lực quét sạch, hai cây Lăng La thế không thể đỡ hai vị sư huynh. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Đông Phương Vị Bạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hô to Lục Truyền Nguyên Anh quả nhiên cường đại. Phệ Nguyên Hạp Vũ, Hai vị nguyên anh không tại lưu thủ, lấy ra một cái đầu lâu lớn nhỏ hình tròn vật chứa. Bành! Vật chứa vỡ tan, phóng xuất ra đồng đậm hắc vụ, đem Hoàng Doãn Nhi bao phủ ở bên trong. Xuy. Hoàng Doãn Nhi pháp lực, một phong thích, liền bị cái này hắc vụ ăn mòn. Thậm chí liên pháp bảo của nàng Lăng La, đều nhiễm lên điều đen. Đây là nhân tộc đạo minh duy nhất một lần pháp bảo. Hoàng Doãn Nhi trợn mắt tròn xoe đông phương vị bạch một nhóm người này, là diễn đều không diễn. Sợ là vừa rời đi viện hoàng bí cảnh, liền sẽ chính thức trở thành nhân tộc đạo minh đệ tử. Loại này hắc vụ, dùng đặc thù phương thức tính luyện tương đương với duy nhất một lần, tứ giai pháp bảo hạ phẩm, giá trị không thấp. Trong đó hắc vụ chỉ có thể dùng ngang hàng pháp lực triệt tiêu. Hoàng Doanh Nhi thân hám hắc vụ bên trong, vẫn như cũ có thể lấy một địch hai, nhưng là tại pháp bảo bên trên bị thiệt lớn. Pháp bảo của nàng Lăng La chỉ là tam giai cực phẩm đa tạ hai vị sư huynh. Chúng ta đi. Khốn trụ Hoàng Doanh Nhi, Đông Vương vị bạch thở dài một hơi, hướng hai vị nguyên anh nói lời cảm tạ về sau, liền muốn mang theo đám người rời đi trình diễn. Vậy rằng bản hoàng tử coi như bị trộm. Cái này tiên tâm đạo liên tử, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Trước khi đi, Đông Phương Vị Bạch lần nữa xuất ra Thiên Tâm Đạo Liên Tử, trầm trọng nói: "Bất quá hắn nhìn thoáng qua, Long huyết cổ thủ, trong lòng vẫn là không cam lòng. Hắn lãng phí thời gian một năm, không có cái gì đạt được. Trương Diễn tới một ngày, liền mở ra cổ thủ cấm chế, tựa như là cố ý thiết kế tốt như thế. Bất quá Hoàng Doãn Nhi quá mức hung hăng, lại lưu lại, chờ Hoàng Doãn Nhi đi ra, hắn sợ là đi không được đại sư huynh. Chúng ta giúp ngươi cầm lại chiến lợi phẩm." Một phương khác đệ tử, có chút nhìn không được Đông Phương Vị Bạch chính mình nói lên điều kiện, thua lại không nhận nợ. "Không cần, ta tự mình tới." Trương Diễn bình tĩnh lắc đầu, Nhìn về phía Đông Phương Vị Bạch bọn người rời đi phương hướng ông, 360 thanh phi kiếm đồng thời chấn động. Tay hắn nắm Chu Tước Ly Hỏa kiếm, ngũ hành thiên cương trận diễn biến, hóa thành một cái thần dị Chu Tước. Hưu, màu trắng ly hỏa lan tràn, chương diễn dã ngự lấy kiếm trận, tốc độ so nguyên anh tu sĩ còn nhanh. Đứng tại Chu Tước hư ảnh trên đầu, trong đáy mắt cũng đã đuổi kịp Đông Phương Vị Bạch một đoàn người Đông Phương Vị Bạch. Nhân cơ không chịu thua, ngươi còn có mặt mũi têu gảo, trên đời tại sao có thể có như ngươi loại này người vô sỉ? Chu Tước chao liệm cửu thiên, vô cùng phi phật, cánh chim giáng hạ, cản lại Đông Phương Vị Bạch một bà người, Trương Diễn nhìn xem bọn hắn, ung dung mở miệng. Mâu trắng ly hỏa chập tròn, liên hư không đều bị nhiệt độ cao vặn méo. Cả đám bị Chu Tức thần mục khóa chặt, một cô thật sâu hàn ý xông lên đầu. Không thể địch lại, thực lực của hắn không kém gì Hoàng Doãn Nhi. Hai vị nguyên anh tu sĩ, tìm kiếm ra Trương Diễn thực lực, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Diễn thực lực, cư nhiên như thế người tiên. Hoàng Doãn Nhi là lục chuyển nguyên anh, bọn hắn mặc cảm. Có thể Trương Diễn vẫn chỉ là Kim Đan hậu kỳ a. Làm sao có thể? Hai vị sư huynh, các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đông Phương Vị Bạch trong lòng nhắc lên kinh Đảo Hải Lãng, chất vấn: "Lệ?" Lúc này, Trương Diễn đột thủ, Chu Tước hai cánh một cái, vô biên ly hỏa cọ giữa mà qua. Hai vị nguyên anh tu sĩ, bị trong đó lôi cuốn 120 thanh phi kiếm khóa chặt, lâm vào khẩu chiến. Mà còn lại Kim Đan tu sĩ, liền một thanh phi kiếm cũng đơ không nổi. Bên trên bầu trời, chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Đông Phương Vị Bạch. Trương Diễn phía sau, còn đưa lại 100 thanh phi kiếm, toàn bộ khóa chặt Đông Phương Vị Bạch giao ra. Trương Diễn nhìn xuống Đông Phương Vị Bạch, trong mắt hiện hiện sắc ý, đưa tay ra. Một cái tay khác cầm Chu Tước Ly Hỏa kiếm, kiếm mang vầng phục không ngừng Tinh khủng kiếm khí tràn ngập, chỉ cần một kiếm liền có thể đem Đông Phương Vị Bạch giết xác. Ta! Dao! Đông Phương Vị Bạch một ngụm răng kem chút cá nát, gọi loại không thôi, lấy ra Thiên Tâm Đạo Liên tử. Mặc dù thần binh các quy tắc là, tại trong bí cảnh không thể giết đồng môn. Nhưng Trương Diễn không giống, hắn là thần binh các chủ đệ tử. Chính là giết Đông Phương Vị Bạch, tối đa cũng chính là bị giam 1 năm cấm đoán. Cho nên Đông Phương Vị Bạch không dám đánh cược, Trương Diễn có thể hay không giết hắn. Tính mệnh cùng bảo vật ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn tính mệnh. Chứa Thiên Tâm Đạo Liên tử hổ ngọc, rơi xuống Trương Diễn trong tay. Hắn mở ra nhìn thoáng qua sâm nhận viên kia chân quý Hà Sen, ngay tại trong đó, cái này mới thu hồi chu tức Ly Hỏa kiếm. Hưu, giữa thiên địa, còn lại phi kiếm, giống như vũ hiên về tổ, trở lại trường diễn bên người, quân quần lấy màu trắng Ly Hỏa. Phụ trợ Trường Diễn, giống như một tôn kiếm tiên. Vật tới tay, Trường Diễn không có dừng lại, đường cũ trở về cổ thụ phía dưới. Chỉ còn lại có Đông Phương vị Bạch, thất hồn lạc phách lưu tại nguyên địa. Trường Diễn tư nhất, hắn vậy rồng không có, hiện tại liền thiên tâm đạo liên tử cũng không có. Hơn nữa, không đến thời gian 20 năm, hắn tại Trường Diễn trước mặt, đã biến thành một con kiến hôi. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp tu được gia nhập nhân tộc Đả Minh, ta có thể có nhiều tư nguyên hơn. Một ngày nào đó, ta muốn một lần nữa đem ngươi giẫm tại dưới chân. Đông Phương Vị Bạch oán độc thầm nghĩ vị Bạch, đừng quên, rời đi bí cảnh sau, đền bù chúng ta tổn thất. Hai vị nguyên anh tu sĩ trở về, nhắc nhở Đông Phương Vị Bạch sẽ không quên. Đông Phương Vị Bạch sắc mặt cứng đờ, trong lòng đều đang chảy máu. Thu hoạch gì đều không có, còn muốn bồi ra ngoài không ít phúc. Đông Phương Vị Bạch khí, giận máu công tâm, chống rống phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cùng mọi người, biến mất tại trên hòn đảo này. Long huyết dưới cây cổ thụ. Hoàn Doãn Nhi đã đột phá hậu vụ sắc mặt có chút u trầm. Cũng may, Trương Diễn kịp thời trở về. Hoàn Doãn Nhi trước đó gặp qua Trương Diễn diệt sát Nguyên Anh băng tinh nô công, cho nên cũng không ngoài ý muốn sư huynh. Là ta chủ quan." Hoàn Doãn Nhi hễ nãy nói không chết ngươi. Một lần kia tính pháp bảo, hoàn toàn chính xác khó chơi. Trương Diễn cười cười, trả lời: "Thiên Tâm Đạo Liên tử tới tay, bất quá khoảng cách đột phá Nguyên Anh còn rất xa xôi. Hắn bây giờ người mang ngũ hành nguyên tình, còn có viên này Hà Sen, nếu là lại được tới, huyền hoàng chi khí. Hắn ngưng tụ Nguyên Anh, tất nhiên là cựu truyện Nguyên Anh. Bất quá bây giờ mục tiêu, vẫn là lấy được trước." Chuôi này thanh long trấn một kiếm. Long huyết cổ thụ còn tại biến hóa, thì ra viên này cổ thụ thân cây nội bộ cùng ngoại bộ dây leo xoắn lẫn, đã tạo thành hình rồng đầu này, một mộc long chiều dài, cũng đạt tới 3000 mét. Rất sống động. Ngầm, mộc long tử cổ thụ bên trên thoát ly xuống tới, mở ra miệng rồng, phát ra một tiếng long ngâm. Ngay sau đó, miệng rồng bên trong, nồng đậm trấn mộc chi khí hội tụ, hóa thành ánh sáng lóe ánh trụ, một thanh dài 6 thước trọng kiếm, xuất hiện ở bên trong cột ánh sáng bộ. Thân kiếm rộng lớn nặng nề, trải rộng vảy rồng văn. Tại chuôi kiếm cùng thân kiếm chô đối tiếp, là một khóa long đầu, sau đó là màu xanh đen chuôi kiếm đây chính là Cổ thụ bên trong cơ duyên, trôi kiếm này bên trong, ẩn chứa Thanh Long khí tức, nhất định không phải phàm vật. Vẫn là sư huynh lợi hại, trôi kiếm này cũng thích hợp nhất sư huynh. Các đệ tử nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Trương Diễn Vân người đứng dậy, rơi vào miộng rỗng chỗ, đưa tay cầm trôi này Thanh Long chấn mục kiếm. Kiếm này tính tức, đập vào mi mắt trang bị tên, Thanh Long chấn mục kiếm trang bị cấp bậc, tứ giai hạ phẩm, tàn quyết, trang bị phẩm chất, kim sắc trang bị hiệu quả, Lvl 4 chấn mục chi thể, đeo về sau, ngươi trưởng khủng mục hành linh lực, sẽ tự hành chuyển hóa chấn mục chi lực. Lvl 4 chấn mục chấn ý, đeo Thanh Long chấn mục kiếm có thể đạt được đại thành trấn mục trấn ý. Level 4 Thanh Long trấn mục kiếm pháp, làm ngươi leo Thanh Long trấn mục kiếm lúc, thôi động trấn mục trấn ý, có thể hiện hóa tương đương với nguyên anh sơ kỳ Thanh Long hư ảnh. Level 4 tứ phương tịch diệt kiếm, làm ngươi leo Thanh Long trấn mục kiếm sau, có thể lĩnh ngộ tứ giai không chọn vẹn tứ phương tịch diệt kiếm, mỗi nhiều thu hoạch được một thanh tứ linh kiếm, uy lực có thể tăng lên mười giai. Kiếm này mặc dù là tứ giai, nhưng phẩm chất lại cùng Chu Tức Ly Hỏa kiếm như thế, là kim sắc. Bởi vì, cái này tứ linh kiếm, nguyên vốn phải là thất giai pháp bảo. Bốn kiếm hợp nhất dung hợp lại cùng nhau, hẳn là có thể đạt tới bát giai Bây giờ cái này hai thanh kiếm đều là không chọn vẹn trạng thái, cho nên là tứ giai hạ phẩm. Bất quá bảo lưu lấy hai đại thần thú lực lượng, bởi vậy phẩm chất vẫn là kim sắc. Kiếm tới tay, Trương Diễn lập tức lựa chọn đeo, lập tức, một cỗ đại thành trấn mục chân ý cảm ngộ, không ngừng tràn vào thức hải của hắn, còn có trấn mục chi thể. Hàn Nguyên Bản liền nắm giữ mục chi trấn ý, lập tức bắt đầu chuyển hóa. So với cùng nguyên bản mục hành linh lực, trấn mục chi lực bền bỉ cường đại hơn, thậm chí còn sẽ không bị hỏa hành linh lực khắc chế. Mà trọng yếu nhất, tự như là Thư Phương Tịch Di kiếm. Bây giờ Trương Diễn đã được đến Hai thanh tứ linh kiếm đồng thời thôi động, có thể thi triển ngũ giai, cũng chính là có thể diện sát pháp tướng cảnh kiếm pháp. Nhưng nếu như hắn thật thi triển, một mấy mắt, hắn liền sẽ bị biến thành người khô, bởi vì hắn tu vi quá thấp. Hơn nữa hệ thống cũng biết điểm này, cho nên ngũ giai tứ phương tịch di kiếm, vẫn là phong ấn trạng thái tứ giai cũng đã đủ. Trương Diễn không có lòng tham. Thứ Thanh Long chấn một kiếm bên trong, hắn còn chiếm được một tin tức, chính là, trước mắt Long huyết cổ thủ hấp thu Thanh Long chấn một kiếm bản nguyên, Trương Diễn có thể phương pháp trái ngược đem bản nguyên tu hồi lại, Thanh Long chấn một kiếm phẩm chất, có thể tăng lên tới tứ giai trung phẩm. Cho nên hắn còn muốn Ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian ầm ầm, Trương Diễn đang chuẩn bị mở miệng, cổ thụ phía dưới đại địa đột nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng nghênh mình, không ngừng có dưới mặt đất đất đá cuồn cuộn, dường như có to lớn sinh linh, mớ từ trong đó chui ra ngoài như thế mau tránh ra. Trương Diễn biến sắc, lập tức hô. Nơi này ngoại trừ Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, còn có mười mấy đệ tử khác. Chúng đệ tử nhao nhao lơ lửng, đứng ở thiên khung chỗ cao. Phía dưới cổ thụ như vậy, đại lượng đất đá nhấc lên ngập trời bụi đất. Toàn bộ hồ đảo, tựa hồ cũng đang lăn lừ. Qua nửa nén hương thời gian, đám người rốt cuộc biết nguyên nhân. Thì ra long huyết cổ thụ phía dưới cũng không phải là chỉ có đá đá, còn có một đầu, chỉ có nửa người cư tự hình thạch nhân. Thạch nhân có hai chân, nhưng nửa người trên chỉ có một cái tay, còn lại thân thể hẳn là bị thứ gì xé rách, toàn thân màu sáng trắng, mọc đầy rêu xanh. Thạch nhân hoàn toàn hiện thân, nhìn qua cũng kèn, nhưng tốc độ cực nhanh. Còn lại một cánh tay cầm ra, chừng dài ngàn mét, chụp tới một cái kim đan định phong đệ tử mau lui lại. Hoàn Doãn Nhi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, mong muốn cứu vị kia đệ tử. Lục Truyền Nguyên anh bị tôi động, ngưng luyện pháp lực giống như thực chất. Pháp bảo lăng la hóa thành một chiếc tuyền côn, huyền không mà độ, đón lấy kia như núi thạch trưởng. Oan. Pháp lực hội động. Hoàn Doãn Nhi lăng la, thế mà xuất hiện với dạng. Pháp bảo cùng Hoàn Doãn Nhi có chặt chẽ liên hệ, pháp bảo bị thương, Hoàn Doãn Nhi sắc mặt cũng là tái đi thanh long trấn mục kiếm. Vẫn là chưa diễn, vận dụng vừa mới đạt được thanh long trấn mục kiếm. 360 thanh phi kiếm bên trong ly hỏa chi lực tiêu tán, thay vào đó là trấn mục chi lực. Kiếm trận biến hóa, hóa thành một chữ Trường Hà trận. Lấy Trường Diễn cầm đầu, diễn hóa ra một đầu thanh long hư ảnh, đầu rồng, vảy rồng, thân rồng, long chảo trợ, rõ ràng rành mạch. Tản ra thuần chính thanh long chi uy, giống như long du cứu thiên. Trường Diễn cầm kiếm hành không. Sau lưng Thanh Long Hư ảnh xoay quanh, Thanh Long chào hướng về Thạch Nhân bản tay chụp tới. "Oan." Chấn mục chi lực tràn ngập, Thanh Long Hư ảnh biến ẳng đạo. Nhưng vẫn là, thành công đánh lui một con kia Thạch bản tay người. Doãn Nhi sư muội, Trương Diễn Thu kiếm mà đứng, nhìn về phía Hoàng Doãn Nhi tà không có trở ngại. Chỉ là người đán này, có thể so với Nguyên Anh Chu Kỳ. Hoàng Doãn Nhi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đầu kia Thạch Nhân. Mặc dù nàng đã đột phá, nhưng cuối cùng vẫn là mới vào Nguyên Anh. Mà người đán này, lại là có thể so với Nguyên Anh Chu Kỳ. Thân thể càng là tương đương với pháp bảo, lúc này mới kém chút. Đánh nát pháp bảo của nàng lăng la ầm ầm, thiên địa chấn động, thạch nhân dựa vào một cái tay dãy rủ lấy, mong muốn leo ra, nhưng nó trên lưng chính là viên kia long huyết cổ thụ. Cổ thụ bản thân liền có 5000 mét cao, vô cùng nặng nề, còn tụ tập trấn một chi lực. Ngàn vạn bộ rễ rủ xuống, không ngừng hạn chế thạch nhân xuất thế viên này long huyết cổ thụ xuất hiện. Chính là vì trấn áp thạch nhân này. Chương diễn lơ lửng cổ thụ cùng thạch nhân, suy đoán nói, chương 275, diệt sát thạch nhân. Chương 275, diệt sát thạch nhân. Cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích Không phải Đông Phương vị Bạch một đám người, ở chỗ này thời gian 1 năm đã sớm hẳn là, bị cái này có thể so với nguyên anh trung kỳ thach nhân, sẽ thành mà nhỏ. Hiện tại Thanh Long trấn một kiếm, bị Trương Diễn lấy đi. Thường đương với tiên nhân cấm chế, bị phá trận nhãn đầu này thach nhân, mượn cơ hội này, đột phá phong ấn. Thach nhân một kích không có đáp thủ, lập tức thay đổi phương hướng. Kinh khủng tự trưởng lần nữa cầm ra, hướng về thần binh các còn lại hơn 10 vị đệ tử chụp tới. Những đệ tử kia bên trong, cũng có 2 vị nguyên anh tu sĩ, hai người liên thủ. Lấy ra một tòa đại đỉnh cùng một thanh đại đao, đại đỉnh đón gió căng phồng lên, biến thành to bằng giàn phòng. Một người khác thì là cầm đại đao, pháp lực rót vào trong đó. Thế đại lực trầm chặt xuống. Hai người phối hợp, chính là lần trước, trước diện tao ngộ nguyên anh yêu thú, móng vuốt đều muốn bị chặt đứt. Nhưng lúc này ở đây không giống đầu nải thấp nhân, thế nhưng là nguyên anh trung kỳ. Thạch bàn tay người, trước hết nhất đập vào kia một tòa chiến đỉnh. Oành! Thạch trường rơi xuống, đại đỉnh giữ vững được một lát, liền bạo liệt ra, hóa thành một chỗ đồng nát sắt vụn vóc. Vị kia điều khiển đại đỉnh nguyên anh tu sĩ, phun ra một ngụm máu tươi, tâm mạch kém chút bị chấn đoạn cường đại như vậy. Một vị khác lên mặt đao nguyên anh tu sĩ, trong lòng hoảng sợ. Cầm đao tay, đều đang run rẩy nhưng Thạch trưởng đã đánh tới, hắn không có tránh né khư gian. Rang rắc, một đao kia rơi xuống, chỉ là tại thạch trên lòng bàn tay, lưu lại một đạo vết mẩn, một cái giá lớn là đại đao tử giữa đó đứt bật gốc. Vị này nguyên anh tu sĩ cũng làm miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hai người pháp bảo bị hủy, kém chút ngay cả tính mạng đều bỏ mạng lại ở đây, người đán này không phải là các ngươi có thể đối phó. Các ngươi đều lui ra phía sau. Trương Diễn ngưng tụ pháp lực, đem sư đệ sư muội đều đưa ra ngoài. Hai vị nguyên anh tu sĩ cũng bị bọn hắn mang đi sư huynh. Chúng ta không đi sao? Hoàn Doan Nhi cùng Tống Khải Trần đồng thời hỏi đầu này tháp nhân, thế nhưng là Nguyên Anh chu kỳ, không phải bọn hắn có thể ứng đối. Hiện tại Thanh Long Chấn Một Kiếm đã cầm tới, không cần thiết mạo hiểm Doan Nhi, Khải Trần. Các ngươi đi trước, đi tìm Huyền Hoàng chi khí. Nơi này ta một người lưu lại chính là. Trương Diễn sừng sững tại Thanh Long Hư ảnh bên trên, đối hai người nói rằng: Mặc dù Thanh Long Chấn Một Kiếm đã được đến, nhưng là, Long huyết cổ thụ bên trong còn ẩn chứa một bộ phận bản nguyên. Nếu là bỏ qua, về sau lại nghĩ tu bổ Thanh Long Chấn Một Kiếm bản nguyên sẽ phiền toái hơn. Cho nên cho dù có người đã này, Trương Diễn cũng chuẩn bị bắt buộc mạo hiểm. Bất quá Hoàng Doãn Nhi hai người, không cần thiết bồi tiếp hắn ở chỗ này sư huynh. Đã ngươi muốn lưu lại, chúng ta làm sao có thể rời đi? Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân cũng không hề rời đi, mà là chuẩn bị cùng một chỗ lưu lại vậy các ngươi cẩn thận thân nhân. Trương Diễn nhắc nhở một câu, chuyên tâm đối phó người đã này. Thạch Nhân bây giờ còn có hơn phân nửa thân thể, bị long huyết cổ thủ trấn áp. Nếu không, lực lượng của nó hoàn toàn bộc phát. Hai vị kia nguyên anh tu sĩ đều không nhất định có thể chống đỡ được. Trương Diễn khống chế lấy thanh long hư ảnh, tại long huyết cổ thủ bên cạnh xoay quanh, cũng có chút khó khăn. Nếu là rút ra long huyết cổ thụ bên trong trấn một bản nguyên đầu này thạch nhân, liền sẽ hoàn toàn thoát khỏi đối mặt một đầu nguyên anh trung kỳ thạch nhân, coi như lục truyền nguyên anh hoàng doanh nhi cùng chương diễn liên thủ, hẳn là cũng không là đối thủ. Hơn nữa, phiền toái lớn nhất là chương diễn phi kiếm, rơi vào thạch nhân trên thân, đều không thể phá phòng. Chỉ có thanh long trấn một kiếm, có thể lưu lại thương thế muốn khôi phục bản nguyên. Long huyết cổ thụ khẳng định sẽ khô héo. Kể từ đó, thanh long trấn một kiếm khôi phục thời điểm, ta liền phải đối mặt, hoàn toàn thoát khốn thạch nhân, nhất định phải bảo đảm có thể giải quyết cái này phiền toái lớn. Chương Diễn điều động lấy chấn mộc chi lực, đem thạch nhân lần nữa trấn áp, thầm nghĩ nói: "Phèn, có tựa như núi cao to lớn thạch nhân, lần nữa quỳ rạp xuống đất hạ, không ngừng dãy rủa lấy. Tạm thời không thể lại đối Chương Diễn ba người già tay nơi này có chấn mộc chi lực. Đã các ngươi lưu tại nơi này, Liên Dung không có đức hạnh nguyên tình, hấp thu chấn mộc chi lực tu luyện a." Chương Diễn đối Hoàng Doãn Nhi hai người nói rằng: "Muốn giải quyết người đàn này, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được." Thế là, Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, tại xung quanh tìm một cái chấn mộc chi lực nồng đậm khu vực tu luyện. Mà Chương Diễn chính mình thì là cùng long huyết cổ thụ hòa làm một thể đồng thời dùng thanh long chấn mục kiếm, hấp thu long huyết cổ thụ lực lượng, lại mượn dùng long huyết cổ thụ lực lượng, trấn áp thạch nhân người đán này mặc dù là nguyên anh trung kỳ, nhưng ta cũng có cơ hội. Thanh long chấn mục kiếm, tăng lên tới tứ giai trung kỳ một khắc, ta đồng thời chu tức ly hỏa kiếm lực lượng, liền có thể thi triển tứ giai tứ phương tịch diệt kiếm. Chu sát cái này một đầu thạch nhân, dư giải. Chương diễn trong lòng tính toán, hắn lưu tại nơi này, có thể tiếp tục thăng ngộ, thanh long chấn mục kiếm pháp cùng tứ phương tịch diệt kiếm. Mặc dù tu vi không có quá lớn tăng lên, nhưng một thân thực lực, thế nhưng là thực sự tại tăng trưởng. Wen, long huyết cổ thủ bên trên, chấn mộc chi lực hội tụ, cuối cùng đem thạch nhân một lần nữa trấn áp. Trương Diễn xếp bằng ở tán cây bên trong, sau lưng thanh long hư ảnh quay quanh, thanh long chấn mộc kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Mặc dù đeo về sau, hắn liền nắm giữ thanh long chấn mộc kiếm pháp, nhưng muốn chân chính dung hội toàn thông, còn cần hắn tự mình lĩnh ngộ. Giữa thiên địa, lần nữa bình tĩnh trở lại, nhưng lớn nhất nguy cơ cũng không có biến mất. Trương Diễn ngưng thần, lấy chấn mộc chi thể, không ngừng thôn nạp lấy chấn mộc chi lực. Thanh long chấn mộc kiếm bên trên cấm chế, càng phát ra rõ ràng, chảy xuôi linh quang. Wen, một tiếng kinh thiên động địa vang mình. Vàng tận mây xanh sư huynh. Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Trần đồng thời bừng tỉnh đi vào Long Huyết Cổ tụ trước, lại phát hiện, chương diễn khống chế lấy thanh long hư ảnh, giẫm lên Thạch Nhân, một lần nữa trấn áp tới đất bên trên. Thời gian 1 năm đi qua, Long Huyết Cổ đại đã khô cạn mất nữa. Hộ tụ trấn một chi lực đã không đủ để trấn áp Thạch Nhân. Cho nên Thạch Nhân lần nữa thoát khốn. Nhưng cái này thời gian 1 năm, chương diễn thực lực lần nữa tăng vọt. Thậm chí nhường Hoàng Doãn Nhi đều có hai hùng khiếp vía cảm giác. Hoàng Doãn Nhi ngưng tụ lục truyện nguyên anh, 1 năm này cũng không có bổng lọng, nàng thực lực bây giờ đã đủ để nhẹ nhõm áp chế 1 năm trước chính mình. Bất quá bây giờ, nàng cùng Trương Diễn chính lệnh, ngược lại càng ngày càng xa sư huynh. Chúng ta tới giúp ngươi. Tống Khải Chân một năm này, tu vi cũng không ít tăng lên, hai người mong muốn trợ giúp Trương Diễn áp chế thành nhân. Ngâm. Trương Diễn nhìn về phía hai người, phía sau Thanh Long hư ảnh, phát ra một đạo thuần chính long âm, long uy ngập trời không cận. Người đán này còn bị áp chế, một mình ta liền có thể ứng đối, các ngươi tiếp tục đi tu luyện a. Chờ nó chân chính thoát khốn ngày đó, các ngươi lập tức rời đi, miễn cho bị tác động đến. Trương Diễn lắc đầu, đối hai người nói rằng sư huynh vạn sự cẩn thận. Hai người nghe vậy, do dự một lát, Thấy trương Diễn bình yên vô sự, lúc này mới một lần nữa trở về tu luyện. Long huyết cổ thủ hạ, lại chỉ còn hạ Trương Diễn một người tứ phương tịch diệt kiếm. Trương Diễn tay phải nắm thanh Long trấn một kiếm, tay trái xuất hiện chu tức ly hoa kiếm. Hệ thống mặc dù cường đại, nhưng chỉ có thể đồng thời đeo một cái trang bị, cho nên muốn thuần thục nắm giữ song kiếm hợp nhất không chọn vẹn tứ phương tịch diệt kiếm, chỉ có thể dựa vào chính hắn đầu này thạch nhân thực lực, hoàn toàn chính xác kia người. Nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ chiến lệch, so nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ chiến lệch còn lớn hơn. Nếu là hoàn toàn phát khốn, Lục Truyền nguyên anh hoàng gián nhi, sợ là đều sẽ chết ở đây. Mà biện pháp duy nhất chính là không chọn vện tứ phương tịch diệt kiếm sư phụ cho ta đặc thù truyền tống phụ lục. Nếu là đánh công lại, ta cũng có thể trực tiếp rời đi Huyền Hoàng bí cảnh, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chương Diễn đã cho mình, nghi ký đừng lui. Lần này không chiếm được Huyền Hoàng chi khí, cũng chỉ có thể lần tiếp theo tới. Ngược lại là được, nhiều như vậy bảo vật, chuyến này đã không hổ. Dầm dầm dầm. Cứ như vậy, Chương Diễn từ bế quan lĩnh hội, biến thành thực chiến diễn luyện. Tay cầm hai thanh tứ linh kiếm, mỗi ngày đều tại cùng thạch nhân đột phá. Thạch nhân có thể mang đến tự vong áp lực, ngược lại càng có thể ma luyện Chương Diễn thực lực. Cứ như vậy Lại là thời gian 1 năm đi qua. Khoảng cách Huyền Hoàng Bí cảnh quan bế, còn có không đến thời gian 3 tháng. Một ngày này, Trương Diễn thanh long trấn một kiếm, chỉ cái một đường, liền có thể từ tứ giai hạ phẩm, khôi phục lại tứ giai trung phẩm. Viên địa long huyết cổ thủ, đã cơ bản hoàn toàn khô cạn. Chỉ còn lại có, sau cùng tụ tâm, xoát lại trấn một chi lực giẫm nhi, khai chân. Các ngươi lập tức rời đi. Trương Diễn đã sớm chuẩn bị, pháp lực lôi cuốn lấy thanh âm, rơi vào hai người bế quan chi địa. Hai người từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy được bây giờ tình huống. Long huyết cổ thủ khô cạn, chỉ còn lại mấy cây tô nhất dễ chỉnh, cuốn quanh lấy thân nhân. Thạch Nhân vô cùng phẫn nộ, nguyên anh trung kỳ khí tức bộc phát, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Nó lập tức liền có thể thoát khốn. Cái này, Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Cải Chân cảm ứng được thạch nhân khí tức, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu là bọn hắn tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Minh, thừa dịp thạch nhân còn không có thoát khốn, chúng ta cùng rời đi. Hoàn Doãn Nhi mở miệng, khuyên các ngươi rời đi trước. Mục đích của ta còn không có đạt thành. Ta có sư phụ cho truyền tống phụ lục, có thể trực tiếp rời đi Huyền Hoàng bí cảnh. Các ngươi tại hòn đảo bên ngoài chờ ta, nếu như một canh giờ không có nhìn thấy ta, các ngươi liền đi. Chưa diễn giải thích một câu. Thanh Long chi lực rung động, đem hai người đưa ra hơn 10 giặm sư huynh tự lực. Ngay cả ta đều nhìn không đấu. Dương Thần Ảnh, Hoàng Doãn Nhi mặt mũi tràn đầy kinh dị nói rằng sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy rời đi? Tống Khải chân lo lắng hỏi Ngụy sư huynh, chúng ta bây giờ trở về, cũng chỉ là liên lụy sư huynh. Hoàng Doãn Nhi trầm ngâm một lát sau, lựa chọn như Trương Diễn lời nói, hai người tâm tình nặng nề rời đi. Long huyết cổ thủ hạ, sắp nhận hai người sau khi rời đi, Trương Diễn hấp thu cổ thủ bên trong, sau cùng linh vật ông. Thanh Long chấn một kiếm rung lên, nở rộ chói mắt thanh quang, phẩm giai từ tứ giai hạ phẩm tăng lên tới tứ giai trung phẩm. Nói chung, chỉ có nguyên anh trung kỳ mới sẽ sử dụng như thế pháp bảo cường đại. Dừng lại cái này thời gian 2 năm, không lỗ. Nhưng long huyết của thủ cũng tại thời khắc này hoàn toàn khô cạn. Răng rắc. Thạch nhân trong thân thể kinh khủng vĩ lực chợt hiện, giống như núi lửa bộc phát, làm mất đi lực lượng long huyết cổ thủ trận ngang bẻ gãy ầm ầm. Thạch nhân mất đi hạn chế, đủ cao khoảng ngàn mét thân thể, chà đạp lấy đại địa, đứng lên. Nguyên anh trung kỳ tu vi, sôi trào mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào chư diễn. Thậm chí chư diễn sau lưng thanh long hư ảnh, đều hãm đạm mấy phần. Nguyên anh trung kỳ Hoàn toàn chính xác cường đại. Thạch nhân vừa thoát khốn, lập tức nắm trường thành quyền, hướng về Trương Diễn vánh đến. Một quyền này, chỉ là dự ba, liền hủy diệt chúng quanh hơn 10 rậm cỏ cây, uy thế cực kỳ dò người. Thanh Long chấn một kiếm pháp. Trương Diễn hai tay cầm kiếm, từ không trung chém ra một kiếm. Phía sau Thanh Long hư ảnh, nhìn chăm chú Thạch nhân, mạnh mẽ thân rồng hất lên, cuốn về Thạch nhân diện xạ mà đi. Oeng. Thanh Long hư ảnh cùng Thạch quyền va chạm, chỉ là rằng có thời gian ba hơi thở, liền bị đánh nát, hóa thành chấn mục chi lực tứ tán ra. Còn sót lại lực lượng, lan tràn tới Trương Diễn trên thân pháp. Trương Diễn sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bất quá trải qua suy yếu, một cái này còn chưa đủ lấy trọng thương hắn. Nhưng nếu là đem hắn đổi thành Hoàng Doãn Nhi, dưới một cái này, Hoàng Doãn Nhi đã hương tiêu ngọc vẫn cục cục. Trương Diễn ho ra máu tươi, ánh mắt ngưng trọng chỉ có một kích cơ hội. Một cái này, giết không được kẻ nhân, ta cũng chỉ có thể dùng truyền tống phủ, sớm rời đi huyền hoàng bí cảnh. Trương Diễn rất rõ ràng thực lực của mình, sớm chuẩn bị tốt đường lui. Thấy Trương Diễn một cái kim đan hậu kỳ, có thể tiếp nhận một quyền này bất tử. Trục nhân hoảng hốt một lát, bất quá chỉ có một nửa thân thể, cánh tay đều chỉ còn lại một cây, nó cũng sẽ không suy nghĩ, chỉ có thể vĩnh viễn tiến công, lại làm một quyền huyễn không, liên hư không đều bị lực lượng cường đại vặn méo. Trương Diễn hít sâu một hơi, huynh phục quần quần khí huyết, tay trái hiển hiện chu tức ly hỏa kiếm. Thiên không phía trên, lấy Trương Diễn thân thể làm giới hạn. Màu trắng ly hỏa, cùng màu xanh trấn mục chí lực, diễn phần mình chiếm cứ nửa mảnh bầu trời. Sau đó, Trương Diễn vô cùng hùng hậu tinh thuần pháp lực, hướng về hai thanh linh kiếm bên trong bạo dũng. Ly hỏa ngưng tụ, hóa thành một đạo dương cánh chu tức hư ảnh, đón gió răng ra, vô cùng hoa lệ chấn một biến hóa, hiện hóa thành một đầu thanh long hư ảnh, ngao du chân trời, long uy ngập trời tứ phương, tịch diệt. Hai đạo hư ảnh nỗ tụ, chương diễn xong kiếm đồng thời chẳng nghiêng. Chu Tước cùng Thanh Long cùng nhau động, tại bên trên bầu trời, màu trắng cùng màu xanh thay đổi, cơ hồ hòa làm một thể. Một loại áp đạo ly hòa cùng chấn một phía trên tịch diệt chi lực, từ thanh bạch sen lẫn quang mang bên trong chợt hiện, tinh tế như một sợi tơ tằm, cũng không dễ thấy. Nhưng mà, chính là cái này một sợi tơ tằm, rút khô chương diễn tất cả pháp lực. Chương diễn trong tay đã xuất hiện một tấm bùa chú. Một kích này giết không được tháp nhân, hắn lập tức rời đi. Chu Tước cùng Thanh Long lượn vòng lấy cùng Thạch Quyền va chạm. Giữa thiên địa, bị vô tận thanh bạch quang mang bao phủ, nguyên ngông quang huy bên trong, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Nhưng này thế không thể đỡ cửu quyền, chạm đến, kia một tia tịch diệt chi lực sau, lại còn như là đậu hũ, bị cắt mở một cái khe hở đầu này khe hở, thông suốt, hướng về Thạch Nhân thân thể to lớn lăn tràn. Làm quang mang tiêu tán, Trương Diễn nhìn sang. Có thể so với nguyên anh trung kỳ Thạch Nhân, ngưng kết ngay tại chỗ. Sau một lát, từ đó vỡ ra thành hai nửa, ném xuống đất, chia năm xẻ bảy thành công. Trương Diễn thu hồi truyền thống phủ, hắn bắt buộc mạo hiểm, vẫn là đọ sức thành công cái này tứ phương tịch diệt kiếm. Quả nhiên cường đại, bằng vào ta Kim Nan Hậu Kỳ tu vi, thậm chí có thể chém ngược Nguyên Anh Chu Kỳ. Trương Diễn cầm hai thanh linh kiếm, đối hai kiếm dung hợp khí lực, cực kỳ hài lòng. Tất cả kết thúc, Thạch Nhân cũng bị giết sát, Trương Diễn cuối cùng nhìn thoáng qua, chuẩn bị rời đi. Nhưng cái nhìn này, lại để cho hắn tại Thạch Nhân lưu lại trong đá vụt, phát hiện một khối lớn trừng bản tay kỳ dị tạng đá trang bị tên, Huyền Hoàng cổ nhuộm trang bị cấp bậc, tứ giai cực phẩm trang bị phẩm chất, tử xác trang bị hiệu quả, nội ẩn huyền hoàng, trang bị về sau, có thể hấp thu trong đó huyền hoàng tinh khí, tương đương với 12 sợi bình thường huyền hoàng chi khí. Chương 276, kinh nghiệm yêu tộc. Chương 276: Kinh nghiệm yếu tố Huyền Hoàng tinh khí. Chương Diễn pháp lực một quyển, đem khối này đặc thù hòn đá cầm ở trong tay. Nếu không có lấy hệ thống, hắn căn bản sẽ không chú ý tới thạch nhân trong thân thể, thế mà còn cất dấu bảo vật. Mặc dù Chương Diễn Chương nghe nói qua, Huyền Hoàng tinh khí tồn tại, nhưng hệ thống tiêu đề khẳng định không có sai đạt được khối này Huyền Hoàng cổ nhũ, Chương Diễn tương đương với đạt được 12 sợi Huyền Hoàng chi khí. Tiến vào bí cảnh thời gian hơn 4 năm, một sợi Huyền Hoàng chi khí tung tích đều không có phát hiện. Bây giờ lại ngoài ý muốn đạt được, cái này Huyền Hoàng cổ nhũ. Chương Diễn mặt lộ vẻ vui mừng, đem Huyền Hoàng cổ nhũ cất kỹ. Hắn diễn sát thành nhân, hoàn toàn là vì tự vệ, không nỡ còn có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn hắn tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, mục đích lớn nhất chính là thu hoạch được Huyền Hoàng chi khí. Trước kia trong bí cảnh, tối đa cũng liền xuất hiện 3 sợi Huyền Hoàng chi khí, mà Chương Diễn, thậm chí không có tận lực tìm kiếm, liền được tương đương với 12 sợi Huyền Hoàng chi khí Huyền Hoàng tinh khí, quả thực kiếm lợi lớn. Tin tức này, nếu là lan truyền ra ngoài, những đệ tử khác khẳng định sẽ ghen tị với đỏ mắt đồng thời Chương Diễn muốn đột phá nguyên anh kỳ, cũng không cần, đợi thêm 60 năm sau, Huyền Hoàng bí cảnh lại một lần nữa mở ra đến lúc đó, hắn cần Huyền Hoàng chi khí chỉ cần đeo huyền hoàng cổ nhũng, liền có thể hấp thu trong đó huyền hoàng tinh khí. Hơn nữa cái này huyền hoàng tinh khí, nhất định so trong bí cảnh sản xuất huyền hoàng chi khí hiệu quả cần mạnh, có thể làm cho Trương Diễn ngưng tụ nguyên anh, đánh vỡ nguyên bản hạn mức cao nhất, cố gắng tiến lên một bước người đã này. Thể nội có huyền hoàng cổ nhũng, nguyên bản thực lực tuyệt đối không chỉ nguyên anh kỳ đơn giản như vậy. Hơn nữa thân thể của nó còn không trọn vẹn, lúc này mới bị ta giết sát. Trương Diễn trong lòng suy nghĩ, hướng về Hoàng Doãn Nhi hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Hơn nữa canh giờ sau, Trương Diễn xuất hiện tại hòn đảo bên ngoài, gặp được Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải chân sư huynh. Ngươi thoát khỏi người đá kia truy sát. Hoàng Doãn Nhi tiến lên đón, nhìn về phía Trương Diễn sau lưng, hỏi: "Nàng nhớ tới người đá kia thực lực đáng sợ, còn lòng còn sợ hãi, căn bản không dám tưởng tượng, Trương Diễn là thế nào thoát khỏi truy sát không?" "Thạch nhân đã bị ta giết sát." Trương Diễn lắc đầu, bình tĩnh nói cái gì? Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân liếc nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người đá kia cường đại, hai người thế nhưng là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hoàng Doãn Nhi phát bảo, chính là bị Thạch nhân một quyền đánh nát, mà Kim Đan đỉnh phong Tống Khải Chân, càng là một quyền đều ngăn cản không nổi. Trương Diễn vẫn chỉ là Kim Đan hậu kỳ lại có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới đem có thể so với Nguyên Anh trung kỳ thạch nhân giết sát. Bực này thiên phú, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người nhận biết sư huynh thực lực, thật sự là quá khoa trương. Hoàn Doãn Nhi cảm khái nói sư huynh chỉ là Kim Đan hậu kỳ, liền có thể diệt sát Nguyên Anh trung kỳ. Chờ sư huynh ngưng tụ Nguyên Anh, tất nhiên là trước nay chưa từng có cựu truyện Nguyên Anh. Tống Khải chân đối chương diễn đại sư huynh này, phục sát đất ta cũng là thảm hiểm. Chỉ thiếu một chút, ta liền phải vận dụng truyền tống phủ. Chương Diễn Kiếm Tốn trả lời. Khoảng cách bí cảnh quan bế, còn có khoảng 3 tháng thời gian. Hoàn Doãn Nhi đã đột phá Nguyên Anh mà tống Khải Chân còn cần huyền hoàng chi khí, cho nên những thời giờ này cũng không thể lãng phí. Ba người tiếp tục tiến về khác hồn đảo. Có lẽ vận khí tốt, liền để ba người được phải. Trước diễn đạt được huyền hoàng cổ nhũng, hết sức là thủ. Lấy kim đan kỳ tu vi, căn bản không lấy ra trong đó huyền hoàng tinh khí, chỉ có thể dựa vào hệ thống lực lượng khả năng lấy ra. Nếu không, hắn phân ra trong đó một tia, tống Khải Chân liền không cần phi phái. So với tiến vào bí cảnh lúc, ba người thực lực đạt được to lớn tăng lên, tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, nhưng ở rộng lớn trong bí cảnh, còn chưa đủ nhịn. Rất nhanh liền hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Khoảng cách kết thúc, chỉ còn lại có thời gian 10 ngày. Ba người vật thí dường như sử dụng hết, căn bản không có phát hiện Huyền Hoàng chi khí tung tích sư huynh. Không nên cứ cầu, có thể được tới Ngũ Hành Nguyên Tình, ta căn cơ so trước đó càng vững chắc. Giờ đi bí cảnh, ta tìm sư phụ, tìm cái khác dị chủng linh khí, hẳn là có thể ngưng tụ ngũ chuyển nguyên anh. So với ta mong muốn, còn nhiều hơn trên hết truyện, đầy đủ. Tống Khải Chân biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đối hiện trạng rất hài lòng còn có thời gian 10 ngày. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể xác định sẽ có hay không có cơ hội xoay chuyển. Trương Diễn cười nói, có lẽ là ứng Trương Diễn nói lời, vừa mới nói xong. Tại ba người chỗ hòn đảo phương hướng tây bắc, mặt phẳng trở xuống, có một hòn đảo, bỗng nhiên bạo phát trùng thiên quang mang. Quang mang vô cùng rực rỡ, hiện ra màu vàng sẫm. Tản ra cổ pháp, thật lớn khí tức. Trong đó thiên địa đạo vận liên hóa, cực kỳ thân dị là huyền hoàng chi khí khí tức. Trương Diễn cảm thụ qua, huyền hoàng tinh khí chấn động, cùng cái này cổ sáng cực kỳ tương tự. Trừ hắn ra, nhìn thấy đạo ánh sáng này chủ người, trước tiên, cũng là ý nghĩ này hẳn là huyền hoàng chi khí xuất hiện dị tượng. Tống Khải chân vô cùng kích động. Hắn đều không ôm bất cứ hy vọng nào lại đột nhiên đạt được một cái kinh hỉ lớn đi cổ sáng chỗ hồn đạo. Trương Diễn lập tức thay đổi phương hướng, mang theo hai người tiến về cổ sáng chỗ hồn đạo. Cổ sáng cực kỳ rõ ràng, không chỉ Trương Diễn ba người, thần binh các những đệ tử khác cũng đều phát hiện, cùng một thời gian đều hướng về cổ sáng kia mà đi, bao quát Đông Phương vị Bạch một đoàn người là Huyền Hoàng chi khí, chúng ta hồn đạo, khoảng cách gần nhất. Trước đó vậy rồng, còn có ta Thiên Tâm Đạo liên tử, đều bị Trương Diễn đoạt. Ta cũng không tin, lần này Huyền Hoàng chi khí sẽ còn bị cướp. Đông Phương vị Bạch nhìn xem cổ sáng kia, mặt nhiên to đỉnh. 2 năm trước, vậy rồng cùng Thiên Tâm Đạo liên tử đều bại bởi Chu Diễn. Chuyện này chính là trong lòng của hắn một cây gai, biến thành tâm bệnh, thậm chí đều muốn biến thành tâm ma. Trong 2 năm qua, hắn duy nhất ý nghĩ chính là so Trương Diễn lấy được trước Huyền Hoàng chi khí, mạnh mẽ đánh Trương Diễn mặt. Sau đó lại gia nhập nhân tộc Đại Minh, bị vạn chúng chú mục. Hắn số phận cũng không tệ. Hắn chối Hoàng Đảo, cùng Cổ Sáng buộc phát Hoàng Đảo, cực kỳ tiếp cận. Tất cả thần binh các đệ tử bên trong, không có người sẽ nhanh hơn hắn. Bốn vị sư huynh, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất, đi kia một Hoàng Đảo. Đông Vương vị Bạch đối bên người bốn vị, Nguyên Anh tu sĩ nói rằng, Hai năm này, lại có hai vị kim đan đỉnh phong, không có đạt được huyền hoàng chi khí, tu vi áp chế không đổi, đột phá nguyên anh. Bốn vị nguyên anh bảo vệ lấy Đông Phương vị Bạch lấy tốc độ nhanh nhất, vượt qua hư không, hướng về khắc một hòn đảo mà đi đông đảo đệ tử đều tại dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới kia một hòn đảo. Cô sáng chỗ hòn đảo, có đông đảo núi lửa. Dung nham phun trào, hỏa hành linh khí cực kỳ nồng đậm. Lúc này, Chương Diễn ba người đã rơi vào hòn đảo bên trên. Ba người đều tốc độ không tính chậm, bất quá cũng chỉ là trung đẳng. Nhìn ra xa xa, Chương Diễn thấy được, mấy đi thành quần kết đội đệ tử đã tiếp cận cô sáng. Tiến vào đảo phàm vi. Hoa Đảo này bên trên, nồng đậm hỏa hành linh khí, cảm ứng được Trương Diễn tồn tại, tự hành hóa thành một mảnh màu đỏ linh vụ, hội tụ tại Trương Diễn bên người sư huynh linh nộ ly hỏa chân ý. Quả thực để cho người ta hâm mộ. Hoàn Doãn Nhi nhìn xem một màn này, cảm thán nói: "Trương Diễn người mang ly hỏa chân ý, tương đương với hỏa hành linh khí thống trị ở loại địa phương này, Trương Diễn thực lực sẽ còn đạt được thiên địa lực lượng giá trị vẫn là huyền hoàng chi khí quan trọng hơn." Trương Diễn cười, cười tốc độ lần nữa tăng nhanh một phần. Bất quá hắn linh nộ ly hỏa chân ý, đã tự nhiên mà vậy, cùng thiên địa giao hòa. Mà cái này một phát tan. Trương Diễn linh lực, ở phía dưới một ngọn núi lửa bên trong, Phát hiện một tia dị thường khí tức đây là. Yêu. Cố khí tức này cực kỳ lạ lẫm, Trương Diễn thậm chí suy nghĩ một lát mới xác nhận. Lần trước, tại canh kim bí cảnh bên trong, gặp phải nguyên anh kỳ yêu thú, chính là loại khí tức này. Hẳn là yêu thú kèm theo yêu khí. Có thể yêu tộc căn bản sẽ không xuất hiện nhân tộc cư ngụ, huống hồ, nơi này vẫn là huyền hoàng bí cảnh. Làm sao lại xuất hiện yêu khí? Chờ một chút. Trương Diễn trong lòng cảm thấy kíp bạc, ngăn lại hai người, Trần Lách người xuất hiện ở trên núi Lựa Sư Hình. Lại có phát hiện gì? Hai người đi theo Trương Diễn, cũng xuất hiện ở trên núi Lựa, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trương Diễn cau mày, nhìn chằm chằm phía dưới núi lửa. Nơi này hỏa hành chi khí cực kỳ nồng đậm, cái này trong núi lửa khoa trương hơn. Liền xem như tu hành hỏa hành tu sĩ, đều không nhất định có thể ở trong núi lửa phát hiện kia một tia yêu khí. Nhưng Trương Diễn không giống, hắn linh hội chính là ly hỏa chân ý, ly hỏa không có dễ, có thể đốt tận thời gian vận vận, liền linh thức đều có thể đốt diệt. Nhờ nhờ ly hỏa chân ý, Trương Diễn mới phát hiện manh quẻ. Lúc này, trong núi lửa, kia một tia yêu khí thế mà lại biến mất đổi lại người khác, có lẽ tưởng rằng nhìn lầm. Nhưng ở Trương Diễn xem ra, núi lửa này hạ, hoàn toàn chính xác có sống sợ sợ yêu. Trương Diễn không có trả lời hai người, trong tay Chu Tức Ly Hỏa kiếm xuất hiện. Trương Diễn người cùng kiếm hợp một, phía sau 360 thanh phi kiếm hiện hiện, giống như từ trời rơi xuống sa băng, quán xuyên nóng bỏng dung nham. Bành! Núi lửa nội bộ bắn tung tóe ra trăm mét hỏa hoa. Mà Trương Diễn lại lần nữa phát hiện yêu khí tung tích mờ tựn trốn. Trương Diễn quát lạnh một tiếng, lấy Chu Tức hư hỏa kiếm làm tâm, thôi động thiên cương ngũ hành kiếm trận. Chu Tức hư ảnh, lần nữa giáng lâm thiên địa đây là tại trong núi lửa, càng là giống như Chu Tức dục hỏa đồng dạng. Màu trắng ly hỏa cùng màu đỏ sơn lửa xen lẫn. Trư Diễn sừng sững chu tước phía sau, giống như muốn xuyên qua thiên địa này. Chu tước cánh chim, ngăn cách nham tương. Kia cố yêu khí, càng phát ra rõ ràng đây là một đầu hỏa hình yêu, phát hiện Trư Diễn muốn chạy trốn trở lại cho ta. Trư Diễn thao tung chu tước hư ảnh, hai cánh một cái, dưới mặt đất nham tương giống như như nước biển bạo dũng. Hoành, tại núi lửa ngoài 10 dặm, mặt đất nổ tung, nham tương bộc phát. Chu tước hư ảnh bay lên không, giống như hùng hứng bắt con mồi như thế, móng vuốt bắt lấy một cái, đầu tròn thân người quái vật thế mà bị ngươi cái này đệ tiện nhân tộc phát hiện. Quái vật miệng nói tiếng người, phẫn nộ kêu to. Sau đó quái vật chồm đầu Đông nhiên phóng đại, thế mà tại Chu Tức Hư ảnh bên trên, gầm một cái. Làm Chu Tức Hư ảnh là phi kiếm nguyên tụ, cái này một ngủm, cắn lấy ba thanh chiến phi kiếm. Phi kiếm run rẩy kịch liệt, nhưng cũng chưa từng xuất hiện với dạng. Trương Diễn tự tay luyện chế tam giai cực phẩm phi kiếm, cực kỳ kiên cố. Nhưng duy trì Chu Tức Hư ảnh pháp lực, nhận lấy ảnh hưởng, Chu Tức một cái tức trào ảm đạm, lực lượng không tốt. Kia đầu tròn thân người quái vật, thừa cơ hội này, trên thân thể xuất hiện màu đỏ sẫm lông tròn, thân thể giống như lau dầu như thế, cực kỳ chơn nhăn. Dẫn đến Chu Tức Trào thư giãn, thế mà nhường hắn chạy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Thân thể vừa rơi xuống đất, nó hai cái chồm chào, lập tức đào lên tổ địa, lại muốn chui vào trong nham tương. Vừa rồi Trương Diễn đã linh giao qua, đầu này yêu tại trong nham tương, so trên mặt đất tốc độ càng nhanh. Chủ quan, đầu này yêu, thế mà cũng là Nguyên Anh. Còn không phải bình thường Nguyên Anh, mà là tương đương với ngũ chuyển Nguyên Anh. Trương Diễn có chút ngoài ý muốn, nhưng cầm xuống đầu này yêu, vẫn là không có vấn đề chu tức ly hóa kiếm pháp. Trương Diễn tay cầm chu tức ly hóa kiếm, rơi trên mặt đất, đem thân kiếm đâm vào mặt đất. Lệ. Lập tức, Chu Tước hư ảnh giống như sống lại như thế, khí thế càng phát ra kinh khủng. Hai cái tức trảo giống như bắt đầu hỗn đồng dạng, nhẹ nhõm bắt bỏ vào bên trong lòng đất. Tước trảo xuất hiện lần nữa, từ dưới đất rút ra. Kia một đầu đầu tròn yêu, trên thân bị tước trảo cầm ra ba cái huyết động, khí tức suy yếu, bị mang về trên mặt đất. Liên Nguyên Anh trung kỳ tháp nhân, chư diễn đều có thể giết đừng nói chỉ là, Nguyên Anh sơ kỳ yêu. Chư diễn tay cầm Chu Tước Ly Hỏa kiếm, giơ vào Chu Tước hư cảnh hạ, một cước giẫm lên đầu này yêu đầu lầu khục khục. Đầu tròn yêu mặt mũi tràn đầy thống khổ, miệng phun máu tươi. Nay thời gian, chư diễn mới nhìn rõ nó bề ngoài đầu tròn thân người, tay cùng chân đều là chuột trảo, còn bảo lưu lấy tròn cái đuôi toàn thân bao trùm lấy ám bộ lông màu đỏ sư hình. Đây là yêu tộc. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân rơi vào trường diễn bên người, tò mò hỏi: "Hai người còn không có gặp qua chân chính yêu tộc không sai?" Trường Diễn nhẹ gật đầu. "Lần trước ta ngộ nguyên anh yêu thú sau, Trường Diễn liền từ sư phụ thần binh cắt chủ nơi đó, biết yêu tộc tình huống. Yêu tộc nội bộ còn chia làm hai loại, phân biệt là yêu cùng yêu thú. Trong đó yêu thú chính là bảo lưu lấy nguyên bản thân thể cùng hình thể, không cách nào biến thành hình người, hơn nữa linh trí tương đối thấp. Mà yêu thì là sẽ bung tha cho nguyên bản thân thể, mô phỏng nhân loại bộ dáng. Lần trước, Trường Diễn tao ngộ chính là một đầu yêu thú, mà lần này liền là chân chính yêu. Cả hai ngoại hình khác biệt, nhưng trên người có giống nhau yêu khí huyền hoàng bí cảnh. Tại ta thần binh các đại thế giới chốn sâu, làm sao lại xuất hiện yêu tộc? Tống Khải chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo lý mà nói sẽ không. Bất quá gần nhất, yêu tộc càng phát ra sinh động. Nói không chừng, liền có biện pháp nào tiến vào huyền hoàng bí cảnh, ngươi nói có đúng hay không? Trước diện tại đầu trốn yêu trên thân, dùng pháp lực trùng điệp điểm đạt một thước, ép hỏi Phước, "Nhân tộc, ngươi lĩnh ngộ ly hòa chân ý, thế mà có thể nhìn tới, ta Ngụy Trang, ta nhận thua. Ngươi nói không sai." Chúng ta thực sự có biện pháp, đi vào cái này bí cảnh bên trong. Đầu trốn yêu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói rằng: "Ngươi cùng yêu đối lập, không có chuyện gì để nói. Những ngày yêu, lèn vào đến bí cảnh bên trong, khẳng định không có ý tốt." Nghe đầu trốn yêu lời nói, ba người liên nhau, biết ở trong đó khẳng định còn có càng lớn bí ẩn nói. Các ngươi chui vào bí cảnh ra sao mục đích? Các ngươi lần này, lại phái tới nhiều ít yêu." Trương Diễn sắc mặt tâm trầm, tiếp tục ép hỏi: "Ha ha, mơ tưởng ta nói ra." Đầu trốn yêu cười lạnh, nguyên bản xa suốt khí tức, đột nhiên tăng vọt. Thế mà chính thoát, Trương Diễn áp chế Sắc bén địa vô song chột trảo, hướng về yếu nhất Tống Khải Chân chột tới, chương 277, yêu tộc tính toán. Chương 277, yêu tộc tính toán đầu tròn yêu tự biết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên trước khi chết, muốn kéo Tống Khải Chân đệm lưng. Hoa. Chôn đâu lợi trảo, chảy xuôi dung nham, liền không khí đều bị bóp méo. Tống Khải Chân pháp lực cơ hồ đình trệ, liền tránh né cũng không kịp không biết sống chết. Trương diện trong mắt tràn đầy hàn mang, tốc độ so đầu tròn yêu càng nhanh một phần. Trong tay chu tức ly hỏa kiếm, chảy xuôi tức vũ giống như lưu quang, ở trong hư không vạch ra một đạo mượn nha. Xoẹt xẹt. Đầu trốn yêu lợi trảo Trong nháy mắt bị chém đứt, một cú khét lẹt vị thịt truyền ra, vết thương bóng loáng như gương a. Tay của ta. Đầu trốn yêu kia thảm, hai mắt đỏ như máu nói: "Các ngươi đã tới nhiều ít yêu." Trư diện tay cầm chu tức ly hỏa kiếm, gắt ở đầu trốn yêu trên cổ, Khảo Vân nói đầu trốn yêu trừng mắt, biểu lộ vô cùng dữ tợn, nghiêm nghị nói rằng: "Nhân tộc, các ngươi chờ chết a." Đầu trốn yêu nói xong, một cú yêu lực bay thẳng đầu lâu, thứ hải bị yêu lực nghiền nát, hồn phi phách tán kiên quyết như thế. Hoàn Doãn Nhi cau mày, có chút ngoài ý muốn đầu này yêu phản sát tống khải chân không thành, không chút do dự, lựa chọn bản thân kết thúc. Một chút tin tức hữu dụng đều không có để lộ ra đến hắn càng kiên quyết. Càng nói rõ, nơi này yếu tố không ít, cho nên hắn mới có thể cảm thấy có thể đem chúng ta đều lưu tại nơi này. Trương Diễn dùng chu tức ly hòa kiếm, xé ra đầu tròn yêu thân thể, phân tích nói phải như vậy. Hoàn Doãn Nhi gật đầu, đồng ý Trương Diễn ý nghi ứng. Đây là huyền hoàng chi khí còn sót lại đã vận. Đương nhiên, Trương Diễn tại đầu tròn yêu trong thân thể có phát hiện mới. Yêu mặc dù là hình người, nhưng là kết cấu thân thể cùng người hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ nhân tộc đột phá nguyên anh, sẽ trong đan điền hình thành nguyên anh. Ma yêu tộc thì là sẽ hình thành một cái yêu phách Yêu phách hiện ra hình thái, chính là yếu tố nguyên bản bộ dáng, trong thân thể vị trí cũng không cố định. Cái này một đầu đầu tròn yêu, yêu phách đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một lần nữa hòa hùng sắc, giống như lưu ly li đồng dạng. Tại phía sau cùng, có năm cái đuôi, hẳn là cùng tu sĩ nhân tộc nguyên anh ngũ chuyển tương tự, cùng thực lực của hắn đối ứng. Nhưng là hiện tại, cái này yêu phách bên trong, còn sót lại một sợi huyền hoàng chi khí khí tức. Hơn nữa yêu phách hơi có vẻ hư lão, đầu này yêu hẳn là vừa mới đột phá nguyên anh kỳ. Cả hai liên hệ tới đủ để chứng minh, đầu này yêu là hấp thu huyền hoàng chi khí, đột phá đến nguyên anh kỳ cho dù là tại viện hoàng bí cảnh bên trong, huyền hoàng chi khí cũng mười phần tự túc, không phải nhiều người như vậy, cũng sẽ không một sợi đều không có tìm được cổ sáng kia. Trương Diễn nghiêng ngợi, nhìn về phía xa xa của sáng, không có phát hiện đầu này yêu tộc trước đó. Hắn còn cảm thấy, cái này cổ sáng rất bình thường, nhưng bây giờ, phát hiện đầu này yếu hậu, hắn lại cảm thấy, cái này cổ sáng xuất hiện muội phần kỳ quặc. Hắn từ nơi sâu xa, cảm thấy kia cổ sáng cùng yêu tộc có quan hệ, thậm chí, chính là yêu tộc bố trí cả bẫy. Bây giờ viện hoàng bí cảnh bên trong, hẳn là còn có yêu tộc cần nút. Ta suy đoán, cổ sáng kia có thể là cả bẫy. Trương Diễn đem ý nghĩ của mình nói ra sư huynh, vậy chúng ta còn đi sao? Tống Khải Chân nhìn xem cổ sáng kia, có chút không bỏ đi, nhưng là ngàn vạn cẩn thận, vạn sự trước cam đoan an toàn của mình. Trương Diễn nghiêm giọng nói, hắn là thần binh các đại sư huynh, vì Tống Khải Chân, cũng vì đệ tử khác, liền xem như cả mẫy, hắn cũng nhất định phải đi tới một lần tiếp tục đi đường. Trương Diễn đem kia một cái yêu phách thu vào, tiếp tục lên đường. Cái này mai yêu phách là hấp thu huyền hoàng chi khí ngưng tụ, trong đó còn lưu lại một chút huyền hoàng chi khí đã vận. Trương Diễn hấp thu, đối với mình tu luyện, có không ít chỗ tốt hiệu quả thậm chí so ngũ hành nguyên tinh còn cường đại hơn. Dù sao cũng là một đầu, Nguyên Anh yêu tộc lưu lại. Yêu tộc giết người, thôn phệ huyết nhục pháp lực, có thể cổ vũ tu vi. Người rất yêu, tốc độ yêu phách cũng là thiên kinh điểm diệp. Cứ như vậy, trong lòng ba người cảnh giác, đi tới cột sáng phía dưới. Lúc này, nơi này đã hội tụ hơn 40 vị đệ tử. Còn lại đệ tử còn tại liên tục không ngừng chạy đến. Trương Diễn chỗ đứng, dưới chân là một ngọn núi lửa không hoạt động, cột sáng ngay tại miệng núi lửa bên trong đám người dường như đến sớm. Kia miệng núi lửa bên trong, còn bao phủ tiên nhiên cấm chế, không cách nào mở ra. Không phải những này tới trước đệ tử, đã tiến vào. Tới cổ sáng bên ngoài, có thiên điệu đạo vận hiển hóa, các loại hào quang kỳ cảnh đầy trời, để cho người ta đáp ứng không xuể trong đó khẳng định có huyền hoàng chi khí. Có hưng phấn đệ tử hô to. Tại chúng đệ tử phía trước nhất, tiếp cận nhất cổ sáng vị trí. Trương Diễn lại thấy được khuôn mặt quen thuộc. Lại là Đông Phương Vị Bạch Đông Phương Vị Bạch, đã sớm chiếm cứ vị trí tốt nhất, trung quanh đệ tử, hình thành một cái phong bạo vòng, ngăn cản những đệ tử khác vị Bạch. Tiệp Trương Diễn tới. Một vị nguyên anh tu sĩ, mở miệng nhắc nhở Đông Phương Vị Bạch đến thì đã có sao? Ta cũng không tin, lần này hắn còn có thể đoạt cơ duyên của ta. Đông Phương Vị Bạch hít mắt, nhìn chằm chằm Chu Diễn, sắc mặt tái xanh. Tự chuông diễn gia nhập thần binh các, hắn mọi việc không thuận. Hoàng phi tiêu huyền nghi cùng hắn xa lánh, lúc trước vài rồng, còn có thiên tâm đạo liên tử, đều bị tốt đi. Hắn cùng Chu Diễn ở giữa, có thủ không đợi trở chung. Đông Phương Vị Bạch vận khí thế nào tốt như vậy? Lần này, lại là hắn trước hết nhất đối tới. Tống Khải Chân nhìn xem Đông Phương Vị Bạch, hoang trách một câu. Nơi này tụ tập nhiều như vậy đệ tử, lấy thực lực của hắn, coi như huyền hoàng chi khí xuất thế, hắn đạt được hy vọng, cũng rất xa vời hẳn trước đối tới. Không nhất định là tuyệt đối. Trương Diễn phóng thích linh lực, dò xét lấy chúng quanh dưới mặt đất, thấp giọng nói một câu: "Dựa vào ly hỏa chân ý, hắn tại cái này dưới núi lửa, cũng phát hiện bí ẩn yêu khí, còn không chỉ một nói đủ để chứng minh, nơi này có yêu tộc cần nút, đạt ánh sáng này trụ, cũng có thể là cả mấy. Lại thêm, vừa rồi phát hiện đầu kia yêu tộc. Trương Diễn phán đoán, những yêu tộc này, có lẽ có tìm kiếm huyền hoàng chi khí phương pháp." Cấm chế dần dần biến yếu kém đến tiếp sau lại tới, hơn 30 vị đệ tử đằng sau còn có, trong bí cảnh, còn sống đệ tử cơ bản đều tụ tập mà đến. Giang Dác: "Rốt cục, kia cổ sáng bên trên" Xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rạn cấm chế môn phá, một mức chú y cấm chế Đông Phương bị bạch, ngạc nhiên hô to. Ngay sau đó, Đông Phương vị bạch trong tay xuất hiện một cái tứ giai pháp bảo, hóa thành một chiếc đại ấn, không kịp chờ đợi, đập vào cấm chế bên trên. Anh, tiếng oanh! Tiếng vang minh vang lên, cổ sáng tối xâm lại. Những người khác cũng lao nhau ra tay, trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc thuật pháp đồng thời đánh vào cổ sáng bên trên. Răng rắc răng rắc. Cổ sáng xuất hiện vết rạn tốc độ, càng lúc càng nhanh. Bạch! Cuối cùng cổ sáng vỡ ra, hóa thành đầy trời quan vũ, tứ tán vậy ra huyền hoàng chi khí. Là của ta! Đông Phương Vị Bạch cười lớn, dẫn đầu vọt vào không phải chỉ một sợ hền hoàng chi khí, ta còn có cơ hội. Đều đừng đoạt, ta được đến huyền hoàng chi khí, có thể xung kích lục truyền nguyên anh. Đều là đồng môn, các ngươi cũng sẽ không khiêm nhượng sao? Đông đạo đệ tử, cơ hội điên cuồng, dùng hết thủ đoạn, hướng về miệng núi lửa bên trong chen tới sư huynh. Chúng ta cũng thử một lần đi. Tống Khải Chân nhìn đỏ mắt, hướng Trương Diễn Thỉnh cầu nói, còn có Hoàng Doãn Nhi, trong mắt cũng hiện lên một vệt nóng bỏng. Nếu không phải đã thành tựu Nguyên Anh, có lẽ nàng cũng đã xông vào Khải Chân. Đừng xúc động. Tống Khải Chân kích động thời điểm, Trương Diễn đè xuống bờ vai của hắn. Lắc đầu vì sao? Tống Khải Chân nhìn về phía Trương Diễn, mặt mũi tràn đầy không hiểu ta cảm nhận được. Đại cổ yêu khí. Trương Diễn thấp giọng nói ra nguyên nhân. Hai người nghe vậy, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, dao động nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Bọn hắn nhưng là từng trải qua yêu tộc cường đại. Hiện tại nếu là có đại cổ yêu tộc, bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Sư Minh, nếu là có đại lượng yêu tộc lời nói, những sư đệ kia sư muội không phải rất nguy hiểm. Hoàn Doãn Nhi nhìn xem những cái kia, hướng về miệng núi lửa dâng lên đệ tử, trong lòng có chút không đành lòng. Lúc này Đông Phương Vị Bạch cũng không biết đây hết thảy Hắn đã dẫn đầu, vọt vào tiên núi lửa nội bộ. Cùng hắn tưởng tượng như thế, tại nội bộ có hai sợi, màu vàng sấm mê ngủ, lơ lửng trong bóng đêm, biến ảo chập chờn. Trong đó tản ra huyền diệu khí tức, khiến người vô cùng khát vọng chỉ cần đạt được huyền hoàng chi khí, gia nhập nhân tộc Đãng Minh. Ta nhất định có thể đem chương diễn cái kia hạ giới tới phế vật, giẫm tại dưới chân. Đông Phương Vị Bạch rỗi ra đại thủ, dường như đã thấy, tương lai hắn đem chương diễn giẫm tại dưới chân một màn. Có huyền hoàng chi khí, coi như không có tiên tâm đạo liên tử, hắn cũng có thể nâng tụ lục chuyển nguyên anh. Những này nhân tộc quả nhiên mắc câu rồi. Ngay tại Đông Phương Vị Bạch Sắp thu lấy Huyền Hoàng chi khí lúc, trong bóng tối truyền ra một đạo lanh lảnh thanh âm còn có người nhanh hơn ta. Đông Phương Vị Bạch hiện lên một đạo suy nghĩ, sau một khắc, hắn cũng cảm giác chính mình đã rơi vào một cái lưới lớn bên trong. Cái này không phải là ảo giác, tại cái này trong động, thật sự có một cái lưới lớn. Nay thời gian, Đông Phương Vị Bạch mới phát hiện, cái này trong động, không biết lúc nào, nhiều hơn một cái đầu rắn thân người yêu vật. Còn có ba đầu, nửa nhện thân thể, nửa người thân yêu vật, treo ngược tại trong động quật Đông Phương Vị Bạch đụng vào lưới lớn, chính là ba đầu nhện yêu mạnh nện, bệnh mà thành. Càng khiến người ta tuyệt vọng lạ. Cái này bốn đầu yêu vật Trên thân đều tản ra, Nguyên Anh kỳ chấn động. Yêu tộc. Đông Phương Vị Bạch ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, tại thuộc về thần binh các trong bí cảnh, thế mà lại xuất hiện yêu tộc. Nhưng cái này bốn đầu yêu tộc, căn bản không có cho hắn nghĩ rõ ràng cơ hội giết hắn. Dùng hết nội lực của hắn, tỉnh lại thạch rẩm dĩ. Đầu rắn yêu lênh lảnh thanh âm vang lên lần nữa ông, mạng nhện chấn động, từng cây tơ nhện sắc bén vô song, bị xé rách lấy, lực lượng khủng lồ truyền tới Đông Phương Vị Bạch trên thân a. Đông Phương Vị Bạch máu thịt be bé bét, đều thảm thiết không. Ta không muốn chết ở chỗ này. Đông Phương Vị Bạch xuất ra pháp bảo không ngừng nhượng pháp bảo tự bạo, hủy đi một bộ phận tơ nện. Nhưng cái này ba đồ nhận yêu đều là nguyên anh kỳ đông phương vị bạch pháp bảo lại nhiều, cũng bất quá là kim đan đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ. T. Trong bóng tối, tơ nện đâm xuyên hư không, hướng về đông phương vị bạch và tới. Xoẹt xẹt. Ba cây tơ nện không trở ngại chút nào, xuyên thấu đông phương vị bạch thân thể, hình thành móc câu, ôm lấy hắn rơi vào động quật dưới đáy không. Đông phương vị bạch điên cuồng giãy rủa, pháp lực bị áp chế, đã trọng thương. Máu của hắn cùng pháp lực bị ba cây tơ nện rút ra. Từ động quật tần dấu trong trận pháp, rót vào, nào đó một chỗ trong lòng núi đông. Nọn núi nội bộ vang lên một đạo, như sấm rền tiếng tim lập còn cần càng nhiều nhân tộc huyết dục. Đầu rắn yêu rất là hài lòng, thanh âm âm động, để cho người ta không rét mà run bị bạch. Lúc này, đến tiếp sau đệ tử rốt cục vừa tới, là cùng Đông Phương Vị Bạch cùng một chỗ, chuẩn bị gia nhập nhân tộc đạo minh một nhóm kia đệ tử, hết thảy năm người nhanh cứu ta. Nghe được những sư huynh này thanh âm, Đông Phương Vị Bạch giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng huyền hoàng chi khí, còn chưa tới tay. Năm người nghi hoặc, nhưng vẫn là trước tiên, mong muốn cứu Đông Phương Vị Bạch. Mà bọn hắn đến, vừa vận phù hợp yêu tộc tâm ý hưu. Hưu, hưu. Động vật nội bộ Đột nhiên xuất hiện, từng cây mũi tên, lóe ra hạc quang, đâm xuyên hư không mà đến. Năm người trở tay không kịp, toàn bộ chúng trêu. Thì ra tại mạn nền phía dưới, còn có năm đầu, phía sau mọc đầy gai nhọn còn nhiều yêu, cũng đều là nguyên anh kỳ. Đột nhiên tập kích bất ngờ, trong năm người, có ba vị môn anh, cũng chưa kịp phản ứng a. Trong động quật, tiếng kêu thảm thiết không ngừng đông phương vị bạch. Cái này trong động quật, đến cùng có đồ vật gì? Trong đó một vị nguyên anh tu sĩ, tức giận chất vấn. Nếu là đông phương vị bạch, sớm đi nhắc nhở bọn hắn, bọn hắn căn bản sẽ không trúng chiêu. Bọn hắn vì cứu đông phương vị bạch, vốn không có để ý nhiều như vậy có yêu tộc. Đông Phương vị Bạch chỉ có thể trả lời một câu yêu tộc. Nghe vậy, năm người trong lòng kinh hãi. Như Đông Phương vị Bạch như thế, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, huyền hoàng bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện yêu tộc. Nhưng bây giờ biết, đã chậm. Hừ, lại làm một hồi gai nhọn kích xạ, trong đó còn hỗn tạp tơ nhện. Năm người không kịp ngăn cản, thân thể bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, sau đó bị tơ nhện kéo tới trên lưới nện Đông Phương vị Bạch. Ngươi chính là mềm yếu vô năng phế vật, khó trách, ngươi sẽ bị Trương Diễn dẫm tại dưới chân. Năm người rơi trên lưới nện, lại không có lực phản kháng, nhìn xem Đông Phương vị Bạch giận mắng, xoẹt xẹt. Vừa dứt lời, càng tô to gai nhọn, quán xuyên thân thể của bọn hắn, năm người hoàn toàn chết đi ta không muốn chết. Đông Phương vị Bạch cuối cùng, nhìn xem bộ ngực mình gai nhọn, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng lâm vào bóng tối vô tận. Cùng chương diễn đấu lâu như vậy, hắn không thể gia nhập nhân tộc Đàm Minh, mà là bởi vì lòng tham. Chết tại yêu tộc trong tay. Sáu người huyết nục cùng pháp lực đều bị, bị mạng nện hấp thu, chỉ còn lại có một bộ túi da. Những ngáo thịt kia hóa thành ngũ dịch, chạy vào ngọn núi nội bộ. Tung tung. Ngọn núi nội bộ nhịp tim càng rõ ràng. Tại năm người về sau, lại có hơn 10 vị đệ tử vọt vào độc quật. Nếu như động quật một mực là mở ra, có lẽ còn không có có nhiều người như vậy mắc lựa. Nhưng cổ sam kia che đậy quá nhiều người thần trí. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những yêu tộc kia tại trong động quật, ôm cây lợi thảo, lại liên tiếp diện sát tám vị đệ tử không đúng. Người phía trước, tại sao không có động tĩnh? Lúc này, rốt cục có người phát hiện dị thường, lớn tiếng hỏi đám người bước chân, tùy theo chậm lại cái này động quật bên trong. Thần dấu đi đại lượng yêu tộc. Kia viền hoàng chi khí, chỉ là trong cạm bẫy mồi nhử, lúc trước đi vào người, đều đã chết. Trương Diễn mang theo Hoàng Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, xuất hiện ở miệng núi lửa bên ngoài. Thanh âm truyền đến trong thai mỗi một người yêu tộc cảm thấy. Tất cả mọi người nhìn về phía trước diễn, trong lòng phát lạnh. Chương 278, đại chiến yêu tộc. Chương 278, đại chiến yêu tộc nhưng tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong. Như thế nào lại xuất hiện yêu tộc? Chúng đệ tử rất là nghi hoặc. Nhưng phía dưới yêu tộc cũng sẽ không cùng bọn hắn dạng đạo lý. Xoẹt xoẹt. Lại làm một vòng gai nhọn tề xạ, tám vị Kim Đan đỉnh phong đệ tử né tránh công kích, bị xuyên thủng thân thể, đã rơi vào động quật nội bộ thật sự có yêu. Mau lui lại. Phía trước nhất đệ tử, sắc mặt kỳ biến, lập tức lui lại đối Huyền Hoàng chi khí khát vọng, tan thành mây khói vẫn là bảo mệnh quan trọng thế mà bị phát hiện. Thấy không tại có người tiến vào động quật, kia đầu rắn yêu từ trong động quật ngoi đầu lên. Phía sau thì là ba đầu nện yêu cùng năm đầu con nhím yêu, đều là nguyên anh kỳ tu vi. Hết thể chín đầu nguyên anh yêu tộc mai phục, những đệ tử kia tự nhiên không phải là đối thủ. Phía dưới trong động quật, ba quách đông phương vị bạch ở bên trong đã vẫn lạc 26 vị đệ tử, thần binh các tổn thất nặng nề thật sự có yêu tộc. Lúc trước còn hoài nghi đệ tử, lập tức đối chương diễn vô cùng tăng kích. Nếu không phải chương diễn lên tiếng nhắc nhở, phía trước nhất một chút đệ tử liền theo xông đi vào, táng thân yêu tay nhiều như vậy nguyên anh yêu tộc Còn tốt có sư huynh nhắc nhở. Tống Khải Chân nhìn xem những này, tản ra ngập trời yêu khí yêu tộc, may mắn nói nếu không phải sư huynh nhắc nhở, tổn thất đệ tử, số lượng sợ là muốn gấp bội. Hoàn Doãn Nhi cảm khái một câu đáng tiếc. Hiện tại phát hiện, đã chậm. Đầu rắn yêu quái xuất hiện thân về sau, phía sau năm đầu con nhiu yêu, lần nữa phóng thích đâm tiễn, giống như cuốn ngược tiên khung thác nước liên thủ ngăn cản. Các đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức luyện tập, phóng thích các loại phòng ngự thuật pháp. Nhưng năm đầu nguyên anh kỳ con nhiu yêu, vận dụng tiên phú thần thông, những này đa số đều là kim đan đệ tử, căn bản ngăn cản không nổi. Thuật pháp bình thường, chỉ ngăn cản một lát liên lão đạo muốn ngã kiếm trận. Thời khắc mấu chốt, chư diễn xuất thủ ông. 360 chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm, đi theo chư diễn, xuyên qua bầu trời, giống như một vòng huy hoàng mặt trời, rơi vào trong động vật. Kim người ly hỏa chi lực tứ tán, tràn ngập màu trắng diễm hỏa đường đường đường. Phi kiếm rơi vào trong động vật, hóa thành kiếm trận, sắc bén phi kiếm, đem từng cây gai nhọn chặt đứt. Một vòng này thế công, ngoại trừ mấy vị đệ tử thụ thường, cũng không có bất kỳ cái gì một người vẫn lạc đại sư minh khí tức, chỉ là kim đan hậu kỳ, thế mà chặn lại năm đầu nguyên anh yêu tộc. Đây chính là 360 chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm. Không hổ là ta thần binh các đại sư huynh. Đại sư huynh không chỉ có luyện khí tiên phú vô song, đấu pháp cũng như thế hung tàn, quả thực để cho người ta bội phục. Chung quanh đệ tử, nhìn xem Trương Diễn không chững diễn, vô cùng kính nể. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, một mực đi theo Trương Diễn, sớm đã thành thói quen chu du diễn cương đại. Nhưng những đệ tử này, cũng không biết, Trương Diễn chiến lực như thế nghịch thiên. Lúc này thấy một lần, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đều rời khỏi đội quật. Trương Diễn nghiêm nắm chu tức ly hòa kiếm, đối chúng đệ tử nói rằng: "Vâng, đại sư huynh." Chúng đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhao nhao lui ra phía sau. Giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn công nhận, Trư Diễn đại sư huynh thân phận đây mới gọi là đại sư huynh. Một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông, một người liền có thể trấn áp bảy yêu kim đan hậu kỳ, liền có thể đối đầu chúng ta. Nhân tộc lại có người dạng này thiên tài. Đầu rắn yêu một đôi mắt rắn, băng lãnh nhìn chằm chằm Trư Diễn, thâm trầm nói: "Khanh em rơi vào trong thai mọi người, để cho người ta thân thể phát lạnh có thể lén qua đến trong bí cảnh. Các ngươi những yêu tộc này cũng rất giàu hoạt." Trư Diễn lạnh nhạt tới trả lời một câu: "Ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta?" Đầu rắn yêu nhãn bên trong tràn đầy hàn quang, hỏi ta ở ngoại vi. Phát hiện đó, là nó đem các người bán. Trương Diễn lấy ra, kia đầu tròn yêu yêu phách, còn cố ý nhường những yêu tộc này thấy rõ ràng hự. Miệng lưỡi rèo quẹo, "Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Chúng yêu nhìn thấy yêu phách, sắc mặt đều âm trầm xuống, còn không có đem những này nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn đồng bạn, liền chết một vị, đều lên cho ta." Đầu rắn yêu hạ lệnh. Hiu hiu hiu. Năm đầu con nhiều yêu, lần nữa bắn ra gai nhọn, nhưng lần này, bắn ra đều là sau đầu, thô to nhất gai nhọn. Trừng cánh tay của người phẩm chất, có thể so với tứ giai hạ phẩm pháp bảo, lóng lánh hàn quang, sắc bén vô cùng. Liên xếp như nguyên hành tu sĩ hộ thể pháp lực, cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thủng. Còn có ba đầu nhận yêu, bắn ra màu đen tơ nhện, giấu ở những cái kực gai nhọn bên trong. Tản ra màu đen khí tức tanh hôi, chạm đến lăn xuống đất đá, đất đá lập tức hóa thành khói đen, hoàn toàn chôn vùi. Rõ ràng ẩn chứa kinh khủng kịp độc. Công kích như vậy, đổi lại Hoàng Doãn Nhi đến, cũng ngăn cản không nổi ngũ hành ly hỏa kiếm trận. Trương Diễn tay cầm Chu Tức Ly Hỏa kiếm, điều động 360 thanh phi kiếm, lần nữa kết xuất kiếm trận. Phân loại ngũ hành phương vị, sau đó trong đó hỏa hành tăng vọt. Trương Diễn mi tâm tỏa ánh sáng, vô tận màu trắng ly hỏa đạo vận, từ trong hư không hiện hóa Luyện hóa chi lực, áp đảo hỏa hành linh lực phía trên. Dùng để đối phó những yêu tộc này, không thể thích hợp hơn. Hừng hực bạch sắc hỏa diễm quét sạch, liên động quật vết đá, đều bị hóa thành dung nham đỏ sậm. Những cái kia gai nhọn, rơi vào trong kiếm trận, liền cấp tốc hóa thành than cốc, trong đó yêu lực kịch liệt tiêu hao. Cuối cùng, bị sắc bén phi kiếm chặt đứt, mà tản ra kịch độc tơ nện, tới gần tới hỏa diễm, liền bị đốt tiêu thành tro tàn, lưu lại tanh hơi nện độc, từ không trung nhỏ xuống chu tức ly hỏa. Bị ngươi một cái nhân tộc, lĩnh hội tới loại trình độ này. Đầu dẫn yêu mắt thấy một màn này, sắc mặt vô cùng ậm chậm. Yêu tộc sinh ra có thần thông nhưng lạ ngộ tính cư thấp, Chu Tước không thuộc về yêu mà là thần thú nhất tộc. Yêu tộc mong muốn nắm giữ Chu Tước Ly Hỏa, khó như lên trời. Kỳ thật nhân loại cũng là như thế, đổi lại là người khác, chính là Nguyên Anh đỉnh phong, mong muốn nắm giữ Ly Hỏa chân ý không có trăm năm linh hội, cũng là không thể nào. Nhưng Trương Diễn ngoại lệ, hắn có hệ thống, đeo Chu Tước Ly Hỏa kiếm sau, trong nháy mắt liền có thể nắm giữ đại thành Ly Hỏa chân ý. Các ngươi những yêu tộc này, giết ta hơn 20 vị sư đệ, tất cả đều đang chết. Trương Diễn trong mắt lóe lên sát ý, khống chế lấy kiếm trận, bắt đầu phản kích. Kiếm trận hóa thành phi kiếm trường hà, hình thành hai đoạn bén nhọn đình trời trừng trị một đầu nhận yêu. Đầu kia niệm yêu diện lộ vẻ hoảng sợ, dùng hết tất cả vô liếng, yêu khí bộc phát, hóa thành trùng điệp mạng niệm, mong muốn ngăn cản. Trong kiếm trận, phi kiếm xoay tròn, không ngừng cắt chém, chỉ là trong nháy mắt, liền hủy đi tất cả mạng niệm. Xoẹt xẹt. Vạn kiếm xuyên thân. Nện yêu thân thể, thủng trăm làn lỗ, liền huyết nhục đều bị róc thịt sạch sẽ, chỉ để lại một quả tương đương với ngũ truyện nguyên anh yêu phách viên thứ 2 yêu phách tới tay. Trong kiếm trận chưa diễn, hai lòng tu hồi yêu phách làm cản. Kia đầu rắn yêu, tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ như máu. Trương Diễn ở ngay trước mặt nó, giết một đầu nhận yêu. Quả thực không đem nó để vào mắt Bồ Lôi. Đầu rắn yêu rỗi ra một cái tay, đọng cột nội bộ, trong chốc mắt hiện lên ngàn vạn tia lôi dẫn. Những này tia lôi dẫn sâu chội, tạo thành ba đầu dài trăm thước lôi xà, đem Trương Diễn kiếm trận bao phủ ầm. Tia lôi dẫn theo phi kiếm, rơi vào Trương Diễn trên thân, tê dại cảm giác đánh tới, nhường Trương Diễn pháp lực trì trệ. Kiếm trận ngâm đạm, kém chút sụp đổ lôi hệ thần thông. Trương Diễn cắn đầu lưới một cái, một lần nữa tỉnh táo lại, ổn định kiếm trận. Cái này đầu rắn yêu, là những yêu tộc này dẫn đầu yêu. Quả nhiên không đơn giản. Chiêu này lôi hệ thần thông, đổi lại đồng dạng nguyên anh tu sĩ Do sự ứng phó không kịp, đều muốn rơi vào nơi này. Cũng may Trương Diễn là Cửu Thiếu Kim Đan, đối các loại thần thông đều có cực cao sức chống cự. Bất quá cái này Đầu Dẫn Yêu truyền đổi xuống tới, thế nhưng là tương đương với nhân tộc tất chuyển nguyên anh tiên tiêu, không thể khinh thường thế mà chặn lại. Đầu Dẫn Yêu kinh nghi bất định, nó còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, bất quá chỉ là thần thông. Nhìn ta dốc hết sức phá đi. Trương Diễn khẽ cười một tiếng, đem đeo Chu Tức Ly Hỏa kiếm, hoán đổi thành Thanh Long Chấn Mục kiếm. Ông, kiếm trận phát ra vụ vụ, ly hỏa chi lực tiêu tán, thay vào đó là chấn mục chi lực. Ầm. Bên trên bầu trời, rợ giặc ba đầu lôi xạ, bộ da lôi đỉnh, rơi vào trên phi kiếm, trong nháy mắt bị trấn mục chi lực thôn vệ, không có hiệu quả chút nào. Hơn nữa Trương Diễn còn thu được trấn mục chi thể đối lôi đỉnh chi lực, cơ bản miễn dịch. Thanh Long trấn mục. Làm sao có thể? Đầu rắn yêu ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi tột đỉnh. Thanh Long là thần thú, tại huyết mạch bên trên, liền áp chế giao cùng rắn, còn nắm giữ trấn mục chi lực, nó làm sao có thể là đối thủ? Ngũ hành trấn mục kiếm trận. Trương Diễn tái diễn kiếm trận, kiếm trận phân tán, giống như thanh long chi trảo, chụp tới đầu rắn yêu. Giữa thiên địa, thanh sắc quang mang sáng chói, Bại Sơn đảo hải động, giặc chặn vào động vật nội bộ. Nhân tộc đang chết. Đầu rắn yêu diện sắc vô cùng có coi, giận mắng một câu. Thời khắc nguy cấp, nó lấy ra một khối màu trắng vải rắn, đột nhiên bộc nát. Vành. Vô tận tia lôi dẫn bộc phát, giống như núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt, hóa thành một quả trăm mét lôi cầu, che mất chương diễn kiếm trận. Chấn mục chi lực kịch liệt tiêu hao, kiếm trận quang mang ảm đạm. Chương diễn lông mày nhíu lên, chỉ có thể trước đem kiếm trận thu hồi, lần nữa hội tụ chấn mục chi lực phục. Đầu rắn yêu chặn lại một cái này, lại miệng phun máu tươi vảy ngược của ta. Đầu rắn yêu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu khi một mảnh vải rắn, là nó đột phá nguyên anh kỳ, chút bỏ vậy ngược, có thể bảo mệnh một lần. Nó nguyên bản muốn giữ lại làm át chủ bài, không ngờ, còn không hề rời đi liền sử dụng. Cũng may, rốt cục bảo vệ tính mệnh. Bên trên, ngăn lại hắn, chờ Thạch Hiêu lại nhân khôi phục. Đầu rắn yêu biết chương diễn không đơn giản, không suy nghĩ nữa diễn sát chương diễn, mà là kéo dài thời gian. Hu hu hu. Đại lượng gai nhọn, lần nữa đánh tới, bước bạch chương diễn lần nữa hoán đổi chu tức ly hỏa kiếm Thiêu. Chương diễn nghe vậy, nhíu mày. Hơn nữa thật sự là hắn, từ trong động quật cảm nhận được, một cỗ khí tức quen thuộc. Cùng lúc trước Hắn diễn sát đầu kia thạch nhân gần như giống nhau. Không, Chuẩn Sắc mà nói, là một nửa thạch nhân chẳng lẽ. Cái này trong động quật là người đá kia nửa người trên. Trương Diễn trong lòng suy đoán, hắn thấy được động quật nội bộ một góc, lúc trước đệ tử đã chết đều bị hút khô hết đục. Hẳn là dùng để hiến tế cho động quật nội bộ sinh linh không thể kéo dài được nữa. Trương Diễn ngưng thần, trong tay Chu Tức Ly Họa kiếm, nở rộ vô lượng thần quang, muốn thôi động Chu Tức bạn nguyên a. Nhưng lúc này, động quật bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến các đệ tử tiếng kêu thảm thiết sư hình. Ngoài hang động, lại xuất hiện bảy con yêu tộc, chúng ta bị bao vây. Tống cải chân khí tức hỗn loạn, đi vào động quật miệng, hướng Trương Diễn bẩm báo ta lập tức đến. Trương Diễn nhìn qua, nọ mạnh hết đà đầu rắn yêu, cuối cùng lựa chọn quay đầu. Vẫn là trước, bảo trụ các sư đệ sư muội tính mệnh quan trọng. Hưu. Trương Diễn hóa thành lưu quang, bay về phía động quật miệng cái quái vật này, tạm thời bị ngăn lại. Chênh thủ thời gian tỉnh lại thạch hiêu đại nhân, nó khôi phục về sau, ít ra cũng là nguyên anh hậu kỳ. Diện sát những ngày nhân tộc, dư sải. Đầu rắn yêu thở dài một hơi, đối cái khác yêu nói rằng đến mức ngoài hang động thật yêu, nó đã không giúp được, có Trương Diễn tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài hang động, chúng đệ tử báo đoàn Tại Hoàn Doãn Nhi dẫn đầu dưới, chặn lại 7 con nguyên anh yêu tộc. Pháp lực cùng yêu khí va chạm, thiên địa ầm đạm. Hưu. Chư Diễn vừa xuất hiện, kiếm trận hư không, trực tiếp quét sạch ra một mảnh hư vô chi địa, yêu tộc bị ép lui lại đại sư Minh quá lợi hại. Chúng đệ tử sợ hai tháng phục. Những cái kia đột phá nguyên anh đệ tử, càng là xấu hổ không thôi. Chư Diễn chỉ là kim đan hậu kỳ, lại có thể cường đại như thế sư huynh. Những yêu tộc này, hẳn là mai phục tại bên ngoài, cùng đầu tròn yêu như thế. Vừa rồi chúng ta đợi tại ngoài hang động, cái này 7 con yêu, từ 7 cái phương hướng mà đến. Hoàn Doãn Nhi nhìn về phía Chư Diễn, đem tình huống nói cho Chư Diễn. Hiện tại nàng mới biết được, Trương Diễn phát hiện, lại quan trọng cỡ nào. Nếu không phải sớm biết, có yêu tộc tồn tại. Hiện tại bọn hắn sợ là muốn bị, vậy ở động quật bên trong, hai mặt tu địch, loại tình huống này, bọn hắn còn lại đệ tử, đa số đều phải tán thân nơi đây. Cũng may có Trương Diễn, tại động quật nội bộ trấn áp yêu tộc. Bọn hắn những người này liên thủ, đối phó bảy vị nguyên anh yêu tộc, còn miễn cưỡng có thể ngăn cản tốc chiến tốc thắng. Những yêu tộc này, muốn tỉnh lại một đầu cùng trước đó như thế thần nhân. Trương Diễn ánh mắt nghiêm trọng, đối Hoàng Doãn Nhi nói rằng cái gì? Hoàng Doãn Nhi cả kinh thất sắc đầu kia thần nhân kinh khủng, nàng nhớ tính tưởng Nếu là những yêu tộc kia, lại tỉnh lại một đầu, bọn hắn liền hoàn toàn xong chu tức ly hóa kiếm pháp. Trương Diễn đối mặt bảy con nguyên anh yêu tộc, lập tức vận dụng chu tức bản nguyên. Lệ, kiếm trận diễn hóa, ngưng tụ chu tức hư ảnh. Trương Diễn đứng tại chu tức trên bóng lưng, hóa thành lưu quang, nối liền trời đất. Bảy con nguyên anh yêu tộc, toàn bộ bị suy thũng, chỉ để lại bảy viên yêu phách, rơi vào Trương Diễn trong tay còn tốt có đại sư hình. Chúng đệ tử ngưỡng vọng Trương Diễn bóng lưng, kinh thán không thôi ầm ầm. Ngay tại chúng đệ tử coi là đã an toàn thời điểm, núi lựa chết dưới mặt đất, đột nhiên phát ra kinh thiên anh minh đại địa nứt ra, một cú cực kỳ khủng bố thậm chí có thể so với nguyên anh trung kỳ khí tức, tràn ngập ra là cái kia thạch nhân. Hoàn Doãn Nhi nhìn về phía động quật nội bộ, mà không có chút máu. Bảy con nguyên anh yêu tộc, cuối cùng vẫn là trì hoãn thời gian. Những đệ tử kia huyết nục đã bị thôn phệ, thạch nhân hồi phục. Núi lửa chết sụp đổ, đất đá lăn xuống ở giữa, đám người rốt cục thấy rõ nội bộ tình huống. Tại nặng nghề tầm nham thạch nội bộ, có một khoảng chừng 10 mét lớn nhỏ trái tim, nảy lên kịch liệt lấy. Mà những yêu tộc kia, đứng tại trái tim xung quanh, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên ha ha ha. Chỉ cần thạch hiêu đại nhân thức tỉnh, các ngươi đều phải chết. Đầu rắn yêu cười tọ không thôi. Vậy, ở phía sau hắn, đại địa nổ tung, một đôi vài trăm mét dáng dấp cánh tay đá, xé mở mặt đất, phá đất mà lên. Kinh thiên yêu khí chấn động, ngưỡng vương thiên địa này vô cùng tiềm chế. Chương 279, đại chiến thạch hiêu. Chương 279, đại chiến thạch hiêu. Như chương diễn phòng đoán đồng dạng đầu này thạch nhân, chỉ còn lại có nửa người trên. Bất quá nó nguyên bản hẳn là có bốn cái tay cánh tay, cho nên cái này nửa người trên vẫn còn dư lại ba cây. Mới vừa rồi bị hấp thu nhân tộc huyết nục, dung nhập thạch nhân thân thể, hướng về nó không chọn vẹn bộ vị dâng lên. Tay thứ tư cánh tay, ngay tại chậm rãi khôi phục mà thạch nhân phi tức, cũng lại hướng về nguyên anh hậu kỳ kéo lên. Quả nhiên là sư huynh diễn sát kia một nửa thạch nhân, nếu như hai nửa thân thể hợp nhất, không biết rõ sẽ kinh khủng cỡ nào. Hoàn Doãn Nhi từ thạch nhân tình huống, cũng minh bạch tiền căn hậu quả đám người lơ lửng giữa không trung, trong lòng sợ hãi, nếu không phải chương diễn ở chỗ này, bọn hắn đã chạy tứ tán. Lần này Huyền Hoàng bị cảnh chi hành, phát triển đến một bước này, lại là yêu tộc, lại là cái nải to lớn thạch nhân đã vượt xa khỏi kinh nghiệm của Dĩ Vãng. Nếu như bất quá chương diễn, bọn hắn những đệ tử này, sợ là đều phải ở lại chỗ này những yêu tộc này, không biết lúc nào đều chui vào tới đây. Nói những lời vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp, còn sống rời đi. Trở về tông môn, ta nhất định báo cáo việc này. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng có lòng không đủ lực đông. Thạch Nhân Nhiệm tim truyền ra, nhấc lên sóng linh khí, nhường đám người lần nữa rút lui ha ha ha. Các ngươi những kẻ nhân tộc đáng chết, đã đều không đi, hôm nay liền đừng hòng đi. Giết các ngươi, Thạch Hiêu đại nhân nhất định có thể khôi phục lại nguyên anh đỉnh phong. Giờ đi nơi này, chờ Thạch Hiêu đại nhân khôi phục, ta yêu tộc liền lại có thể nhiều một vị đệ bát cảnh cường giả. Đầu rắn yêu đứng tại Thạch Nhân trên bờ vai, đáp ý cười to. Cái này Thạch Hiêu La viễn cổ dị thú, có bất tử chi thân. Tại thật lâu trước đó, từng là đệ bát cảnh chí cường tồn tại, nhưng bị nhân tộc vây công, bản thân bị trọng thương, liền thân thân thể đều bị chém thành hai đoạn. Thạch Hiêu Thiên Sinh địa dưỡng, là giữa thiên địa, tự nhiên đàn sinh sinh linh, rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, thông qua bản thân năng lực bắt thủ, tìm tới cái này huyền hoàng bí cảnh. Cho tới bây giờ, yêu tộc tìm tới manh mối, dùng bí pháp bắt thủ, phái bọn chúng đi tới, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, tìm kiếm Thạch Hiêu đầu dẫn yêu quái suốt hiện tại, chỉ tìm tới nửa đoạn thân thể. Trơ giết những này, vướng bận nhân tộc về sau, nó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm mặt khác nửa đoạn thân thể các ngươi những yêu tộc này, tiến vào ta nhân tộc cương vực, con dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, ta liền muốn đem các ngươi những xúc sinh này đều lưu tại nơi này." Trương Diễn tay phải một nắm, chu tước ly hỏa kiếm, đổi thành thanh long trấn một kiếm, quá lớn. Kia nửa cái thản nhân, hắn giết, lại giết nửa cái cũng không là vấn đề buồn cười. Quả thực là không biết sống chết. "Thạch Hiêu đại nhân, còn mời đem kẻ này giết xác." Đầu rắn yêu hừ lạnh một tiếng, nhớ tới một chút không tốt hình tượng, lập tức nhường Thạch Hiêu ra tay. Mặc dù nó đối nhân tộc khinh thường, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Trương Diễn đích thật là trong nhân tộc yêu nghiệt thiên tài. Dù sao nó nhưng là yêu tộc bên trong vương tộc huyết mạch, còn có thể bị chư diễn vượt cảnh giới kém chút diệt sát, chư diễn tiên phú, sợ là chỉ có những cái kia hoàng tộc huyết mạch thiên tài có thể lĩnh nổi. Bất quá có Thạch Hiêu tài, cường đại tới đâu thiên tài, cũng muốn vẫn lạc ở đây. Oen, Thạch Hiêu đầu lâu, cùng loại đầu sư tử, ba cái tay cánh tay đồng thời hình ra, trong lúc nhất thời thiên điệu thất sắc. Liên hư không đều không chịu nổi, kia ngập trời vĩ lực, bắt đầu vận mẹo. Không khí bị áp xúc, mắt trần có thể thấy, hình thành ba đạo khí lãng mãnh liệt. Một bên này, liền đủ để đánh nát một tòa ngàn mét tự phong co như là bình thường nguyên anh chu kỳ, cũng ngăn cản không nổi cái nãy Thạch Hiêu, quá cường đại, đây vẫn chỉ là vừa mới khôi phục. Kia yêu tộc nói, cái này Thạch Hiêu đỉnh phong lúc, thế nhưng là đệ bắt cảnh cường giả. Loại này đột phá, liền xem như hoàng sư tỷ, cũng bất lực, sư huynh một người, có thể ngăn cản được sao? Trên bầu trời đông đảo đệ tử, trong lòng đều đang lo lắng. Cái này Thạch Hiêu thực lực đặt ở cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại thanh long trấn một kiếm. Trương Diễn mặc dù có nắm chắc, nhưng không có chủ quan, trước tiên thi triển kiếm pháp. Vô biên trấn một chi lực, từ giữa thiên địa hiển hóa, hóa thành một đầu rồng trăm thước thanh long hư ảnh không có ngũ hành thiên cương kiếm trận gia trì, thanh long hình thể nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại trong đó trấn mục chí lực lại càng thêm mưng luyện. Ngâm. Thanh long hư ảnh ngựa mặt lên trời trường âm, như thực chất long uy hóa thành cơn sóng, khuếch tán ra đến. Mặc dù Trương Diễn trong tay hai thanh kiếm đều là tứ linh kiếm, nhưng Chu Tức Ly Hóa kiếm chỉ là tứ giai hạ phẩm, Thanh Long Trấn Mục kiếm hấp thu long huyết cổ thụ nội bộ bản nguyên, đạt đến tứ giai trung phẩm. Đủ để ứng đối, Nguyễn Anh trung kỳ thạch hiêu. Loại tầng thứ này va chạm đã vượt ra khỏi phi kiếm phạm vi chịu đựng. Chỉ có Trương Diễn, tự mình trưởng không Thanh Long Trấn Mục kiếm, khả năng được đổi tay cầm trọng kiếm, chư diễn vào đầu chiến thẳng. Làm, chư diễn thân ảnh cùng thanh long thủ, hòa làm một thể, trong tay trọng kiếm bổ vào, Thạch Hiêu ba cái trên năm đấm, va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Thạch Hiêu tất nhiên cường đại, nhưng lực lượng của nó, thuộc về thủ hành, đã định trước sẽ bị trấn một khắc chế. Chư diễn một kiếm này, lôi cuốn hải lượng trấn một chi lực, tại to lớn trên năm đấm, đánh ra đạo đạo vết rạn. Chỉ cái một tia, liền có thể chém đứt thứ nhất căn cánh tay. Thạch Hiêu thân thể cứng đờ, vội vàng thu cánh tay về. Mà chư diễn vẫn như cũ sừng sững thiên cung, pháp lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chút tái nhợt lập tức ăn vào một khóa khôi phục pháp lực đang được, khí tức mới bình ổn xuống tới. Liên tiếp đại chiến, hắn coi như pháp lực vô cùng hùng hậu, cũng không quá chịu nổi chấn mục chi lực. Lại là cái này đáng chết chấn mục chi lực. Đầu rắn yêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cắn răng nghiến lợi mắng. Nó biết được, chấn mục chi lực khắc chế Thạch Hiêu, nhưng Thạch Hiêu vốn là đệ bát cảnh tồn tại. Cho nên nó coi là, dựa vào thực lực tuyệt đối chiến lệnh, Thạch Hiêu có thể đỉnh lấy lực lượng áp chế chấn áp chưa diễn. Không ngờ, trước đó tại trong động cột thời điểm, chưa diễn vậy mà không có sử dụng toàn lực. Nếu không, sớm đi vận dụng bộ kiếm pháp kia, liền xem như nó cùng kia vài đầu yêu tộc liên thủ, đều không phải là chương diễn đối thủ đại sư Vinh tài năng như thần, đồng thời nắm giữ chu tức cùng thanh long chi lực. Người bình thường, ngũ hành chi lực lĩnh hội một loại, cũng đã muôn vàn khó khăn, mà đại sư Vinh không chỉ có tiềm hiễu ngũ hành, còn lĩnh ngộ cường đại hơn lý hóa cùng trấn mục. May mắn có đại sư Vinh, không phải liên thật, bị những yêu tộc này là được. Vây xem đông đảo đệ tử, đối chương diễn vô cùng sùng bái. Chương diễn 36 thần thông thành tựu Kim Đan, đã là sống sợ sợ truyền kỳ. Bây giờ càng là, chấp chưởng ngũ hành đạo vận, lĩnh hội hai loại diễn biến trấn ý viễn siêu thưởng nhân những người này còn không biết. Sư huynh đã giết qua một nửa thành nhân. Nếu là biết, sợ là muốn trấn kinh một chỗ cái cảm. Tống Khải Chân đứng tại Hoàng Doãn Nhi bên người, khinh thường nói, hắn là bị Hoàng Luyện mời tới. Mới đầu còn có chút không quá vui lòng, nhưng bây giờ, sau khi ra ngoài, hắn cần phải thật tốt cảm tạ Hoàng Luyện. Nếu như không phải Hoàng Luyện, hà tại sao có thể có to lớn như vậy cơ duyên? kia một nửa thành nhân, không có đầu. Cái này một nửa thành nhân, có trái tim, còn có đầu. Khẳng định so kia một nửa mạnh, không thể cao hứng quá sớm. Hoàn Doãn Nhi không có như vậy lỗ mãng, nhẹ giọng nói một câu ngăn cản hắn một lát. Đầu rắn yêu kinh hãi quá đi, ngừng âm thanh hạ lệnh. Còn sống hai đầu nhật yêu, cùng năm đầu con nhu yêu, lần nữa dùng năng lực thiên phú, ngăn cản Trường Diễn. Bất quá bọn chúng tơ nện phải dùng xong, con nhím yêu phía sau cũng đã chùy lùi. Trường Diễn thanh long chấn một kiếm rung động. Những này tơ nện cùng gai nhọn, toàn bộ bị đánh rơi xuống. Vậy mà lúc này đầu rắn yêu thừa dịp thời cơ này, lấy ra một cái to bằng đầu người, toàn thân đen nhánh bàn đá. Bàn đá phía trên, ấn khắc lấy cùng loại chu thiên tinh thần đồ án. Bàn đá bản thân cũng không thu hút, nhưng là xuất hiện về sau Theo đất dung mối truyền, bị che đậy chôn dưới đất hai sợi huyền hoàng chi khí, nhận lấy một cô dẫn dắt chi lực. Từ mặt đất trong khe hở, hội tụ đến, đầu rắn yêu quái người, nương tụ không gian đó là cái gì? Khả năng hấp dẫn huyền hoàng chi khí. Đám người trông thấy một màn này, lập tức không bình tĩnh. Bọn hắn tân tân khổ khổ, ở chỗ này tìm thời gian 5 năm đều không có tìm được một sợi huyền hoàng chi khí. Nếu là có cái này bản đá, đoán chừng đã sớm người người đều chiếm được huyền hoàng chi khí hóa ra là dựa vào cái này bản đá. Trương Diễn bừng tỉnh hiểu ra. Những yếu tố này cũng đều là tại huyền hoàng bí cảnh bên trong, Tấn Thăng Nguyên Anh chứ diễn diễn xuất tất cả yêu tộc, lưu lại yêu phách bên trong, đều có huyền hoàng chi khí tung tích khí bị này. Những yêu tộc này, đạt được đại lượng huyền hoàng chi khí, khả năng duy trì bọn hắn như thế tiêu xài. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Bất quá những yêu tộc này không là vận khí tốt, mà là có, bàn đá loại này đặc thù bảo vật nhất tộc. Đây là các ngươi bước ra đó. Đầu dẫn yêu cờ gần, phất tay cách ly huyền hoàng chi khí. Sau đó đứng tại Thạch Hiêu trên bờ bay, đem trong tay bàn đá đặt ở Thạch Hiêu chỗ mi tâm. Nơi đó xuất hiện một cái đen như mực cửa hang. Bàn đá rơi vào trong đó, cùng Thạch Hiêu hòa làm một thể đông. Đông. Đông. Thạch Hiêu trái tim, nhảy lên kịch liệt lên, giống như gióng lên trống trận giống như vang động núi sông. Nguyên bản Thạch Hiêu chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại cực kỳ vô vẻ. Nhưng bây giờ, cặp kia to lớn thê mắt, hiện lên linh quang, rõ ràng biến linh độc lên, giống như khởi tự hồi sinh đây là Thạch Hiêu chi hồn. Vốn nên mang theo Thạch Hiêu đại nhân rời đi, mới có thể để nó dung hợp, nhưng bởi vì ngươi, chỉ có thể hiện tại dung hợp. Đầu dẫn yêu chỉ vào chưa diễn, nghiêm nghị nói rằng, Thạch Hiêu ngủ say về sau, chỉ có Thạch Hiêu chi hồn, lưu lạc đi ra, rơi xuống điêu tộc trong tay. Mà cái này nửa cỗ thân thể bên trong, có Thạch Hiêu chi tâm. Hiện tại còn kém, Thạch Hiêu chi phách, Thạch Hiêu thân thể liền có thể khôi phục hoàn chỉnh. Theo Thạch Hiêu chi hồn, dung nhập Thạch Hiêu đầu lâu, nó chậm rãi tăng lên tu vi chấn động, cấp tốc hướng về Nguyên Anh hậu kỳ đánh thẳng vào. Chỉ cần, không đến một khắc đồng hồ thời gian, nếu là thật sự là đến, Nguyên Anh hậu kỳ. Trương Diễn lại ngẩn thiên. Bọn hắn những người này, cũng phải ở lại chỗ này, bị Thạch Hiêu thôn phệ làm sao bây giờ? Những đệ tử kia, lại luôn cuống đều do Trương Diễn, vừa rồi nếu là mang theo chúng ta đi, hiện tại đã chạy thoát. Trong đám người, có người bắt đầu trách cứ Trương Diễn ngươi nói cái gì? Tống Khải chân cái thứ nhất nghe không vô. Đứng ra chất vấn ta nói sai sao? Hiện ở loại tình huống này, ai còn có thể đối phó người là kia? Người nói chuyện, là gần nhất một năm đột phá một vị Nguyên Anh, cùng Hoàng Doãn Nhi như thế, là lục truyện Nguyên Anh. Nhưng là Tống Khải Chân, liếc mắt liền nhìn ra. Người này đã từng đi theo Đông Phương vị Bạch, lập tức càng phát ra chán ghét trong con mắt người chỉ nhìn thấy bây giờ. Nếu là không có sư huynh, trước đó bị yêu tộc vây quanh thời điểm, người liền đã chết. Tống Khải Chân vô cùng đau lòng, nổi giận mắng. Hắn đều thay Trương Diễn không đáng đám hàng này, đạt được thần binh các bộ dưỡng, lại nghĩ đến gia nhập nhân tộc Đàm Minh, ăn cây táo rào cây sum. Thế thì đã làm sao? Chết sớm chết muộn kết quả không phải như thế. Hơn nữa Trương Diễn rõ ràng có thực lực, lại nhìn xem Đông Phương Vị Bạch, chết tại yêu tộc trên tay. Hắn cái này là công báo tư thủ, căn bản không xứng làm đại sư huynh. Vị Tiêu Nguyên Anh tu sĩ, còn tưởng rằng hắn phải chết không nghi ngờ, rứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi ngậm máu phương người. Rõ ràng là Đông Phương Vị Bạch chính mình lòng tham. Chết tại yêu tộc trong tay, ngươi làm đại sư huynh là tiên nhân, có thể sớm dự báo. Tống Khải chân tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Bên này tranh luận, thậm chí đưa tới Trương Diễn chú ý những người này ý nghĩ, đã không thể xứng là người. Trương Diễn thất vọng lắc đầu. Thiên hiêu khí tức lại tăng vọt, con thứ tư cánh tay cấp tốc chủ sinh. Nhưng không có nghĩa là, Chu Diễn liền không có bất kỳ biện pháp nào từ phương, thực diệt. Chu Diễn khôi phục đầy đủ pháp lực, song kiếm đồng thời nơi tay, có ánh sợi tóc gợi lên. Chu Tước cùng Thanh Long hư ảnh, một trái một phải, đồng thời xuất hiện. Hai đạo thần thú hư ảnh lượng vồng lấy, một cỗ xo so trấn mục chi lực cùng ly hỏa chi lực càng mạnh mẽ hơn vĩ lực, dáng Lâm Vương Thiên Điệu này. Oan. Thiên Điệu thất sắc, huyền huyễn bí cảnh bên trong thiên cung, bị phân chia thành hai mảnh, màu trắng cùng màu xanh quan vũ, diễn phần mình chiếm, cứ trong đó một mảnh ngươi còn có át chủ bài. Ngước nhìn Chu Diễn, Đầu rắn yêu ánh mắt, kém chút trừng ra ngoài. Cố khí tức này, so lúc trước Thanh Long trấn một kiếm pháp, còn muốn đáng sợ. Người cao hơn quá sớm. Trương Diễn tay cầm song kiếm, quanh người thiên địa lực lượng vần quanh, như rất giống thiên. Nhưng Thạch Hiêu khôi phục một chút linh trí, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến nhân tộc. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thạch Hiêu ở mồm mà miệng, liền thiên địa đều theo thanh âm của nó run dậy. Vừa dứt tiếng, nó ba cái tay, hướng dưới mặt đất một chảo, cầm ra một thanh, chảy xuôi dung nham to lớn thế đao. Hoa. Thanh đao bổ ra không khí, chém ngược trời xanh, hướng về Trương Diễn bổ tới. Mà lúc này Thanh Long cùng Chu Tước lực lượng sẽ lẫn. Theo chương diện thân thể, từ trên cửu thiên xuyên qua cửu trùng, giống như một quả sao băng lớn rơi. Bèn, cả hai đụng vào nhau, thanh bạch quang mang cùng vô tận hư mang chiếm cứ toàn bộ thế giới, mênh mông vô cương. Lấy Tống Khải chân kim đang đỉnh phong tu vi, thậm chí ánh mắt đều không mở ra được sư huynh có thể ngăn cản sao? Hoàn Doãn Nhi có thể thấy rõ chiến trường một góc, trong lòng lo lắng nhân tộc sinh ra như thế thiên kiêu. Hôm nay chưa trừ diệt, về sau tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Một bên khác, đầu rắn yêu thì là tại nhớ, muốn trừ hết chưa diễn. Bất quá bọn hắn cũng không biết, trong cuộc chiến tình huống Quan mang trung tâm, giống như một vòng nợ rộ tam sắc hào quang mặt trời, quan mang hừng hực kém một chút, Trương Diễn cùng Thạch Hiêu Lâm vào căng thẳng. Hắn chính là dùng một chiêu này, diệt sát một nửa thạch nhân. Nhưng cái này một nữa, hấp thu thạch hiêu chi hồn, thực lực rõ ràng càng mạnh ông. Lúc này, Trương Diễn bỗng nhiên phát hiện, hắn trong túi trữ vật, viên kia huyền hoàn cổ nhũng, còn giống như là có sinh mệnh điên cuồng rẫy rủa lấy, mong muốn thoát ly túi trữ vật chẳng lẽ cái này huyền hoàn cổ nhũng, mong muốn trở về cái này thạch hiêu thân thể. Trương Diễn thầm nghĩ nói, đồng thời một cái đối phó thạch hiêu biện pháp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chương 280, đánh mặt nhân tộc Đặng Minh. Chương 280, đánh mặt nhân tộc Đạo Minh Thạch Hiêu. Ngươi nhìn đây là vật gì? Trong diện tâm nghiệp vừa động, huyền hoàng cổ nhũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật này vừa ra, phía dưới Thạch Hiêu, lực lượng trong cơ thể liền không tự chủ được bị hấp dẫn là ta thể phách. Ta mặt khác nửa cỗ thân thể bị ngươi hủy. Thạch Hiêu chỉ độn trên mặt, hiển hiện tức giận. Nó là giữa thiên địa đặc thù sinh linh, thân thể từ hồn phách tâm ba cấu thành. Ba cái này có tinh vi liên hệ, nhất định phải dung hợp cùng một chỗ mới là hoàn chỉnh Thạch Hiêu. Lúc này, Thạch Hiêu trong thân thể hồn cùng tâm đang không ngừng têu gọi viên kia phách đồng thời mang cho Trương Diễn áp lực, cũng lớn hơn nhân tộc. Ngươi lại còn dám đem tà thể phách lấy ra? Quả thực là không biết sống chết. Thạch Hiêu hai tay nắm thẻ đao, cùng Trương Diễn giằng cổ, cái tay thứ ba, cách không hướng về Trương Diễn chộp tới. Bàn tay kia bên trong, thế mà xuất hiện một trương miệng lớn. Muốn đem Huyền Hoàng cổ nhuộm thôn vẻ ta còn nghi hoặc, vì sao tìm không thấy? Thạch Hiêu một nửa khắp thân thể. Thì ra bị nhân tộc này làm hỏng, bất quá cái này Thạch Hiêu chi phách, hắn cũng là đưa mình tới cửa. Đứng tại Thạch Hiêu sau lưng đầu rắn yêu, cười đắc ý nói, nếu là Thạch Hiêu chi phách dung nhập Thạch Hiêu thân thể Thạch Hiêu lập tức liền có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, phất tay liền có thể trấn áp trường diễn trang bị. Trường diễn chờ đến ngày tại lúc này. Trơ Thạch Hiêu tay, ngã vào trước mặt, hắn lập tức lựa chọn đeo Huyền Hoàn cổ nhũng. Hệ thống lực lượng Giang Lâm, siêu việt thiên địa. Huyền Hoàn cổ nhũng nhận chủ, cùng Thạch Hiêu liên hệ, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Oen. Thạch Hiêu thân thể khủng lồ nội bộ liên tiếp phát ra ánh mình, kia là lực lượng của hắn tại bạo động ta thể phách. Ngươi đối ta thể phách làm cái gì? Thạch Hiêu không thể nào hiểu được, điên cuồng giống to đối với nó mà nói, thể phách thì tương đương với người hai tay. Lúc này thể phách liên hệ biến mất thì tương đương với người bị chặt hai tay, ảnh hưởng đến trong cơ thể của nó cân bằng. Ngươi bại? Chu Diễn không có trả lời, lăn lộn thân thanh bạch quang mang bạo dũng. Chu Tước cùng Thanh Long chiếm cứ cùng một chỗ, trùng điệp đánh vào thạch hiêu trên thân. Nguyên bản hắn cùng thạch hiêu, không phân sàn sàn nhau. Hiện tại một đám nhiêu, hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng. Bành! Thạch hiêu thạch đao cùng cánh tay, toàn bộ vỡ vụn, thân thể trải rộng vết rạn, hướng về sau ngã xuống, nện trên mặt đất. Nó nguyên bản muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ khí tức, cấp tốc héo rút. Trên bầu trời, chỉ có Chu Diễn, thần uy vô lượng, tay cầm xanh đỏ song kiếm, thấp mắt quan sát chúng sinh cái gì. Liên Thạch Hiêu đại nhân cũng không là đối thủ. Đầu rắn yêu nụ cười, ở trên mặt ngưng kết, so với khóc còn khó coi hơn sư huynh thắng. Tống Khải Chân cùng thần binh cấp các cấp đệ tử giễu họ. Mà vị kia lục truyền nguyên anh đệ tử, sắc mặt tái xanh, không nói một lời người này không thể tính toán theo lẽ thường. Chúng ta đi, rời đi chỗ thị phi này. Thạch Hiêu chỉ còn lại có đầu, cùng hơn phân nửa lực lượng, sinh lòng phái ý nó vừa mới khôi phục, cũng không muốn lần nữa lâm vào ngủ say. Hơn nữa lấy nó no kiến thức, đều xem không hiểu, chứ diễn là như thế nào cắt đứt, nó cũng thể phách ở giữa liên hệ ta cái này mở ra không gian thông đạo. Đầu dẫn yêu nghe vậy, lập tức lấy ra, một mặt huyết hồng sắc, nhiễm kim mang cờ sĩ. Thông qua một loại nào đó thần thông ở sau lưng của nó, một cái đủ để dung nạp sơn nhạc không gian thông đạo thành hình. Ma kia một lá cờ lực lượng, cấp tốc bị Huyền Hoàng Bí cảnh thiên địa lực lượng ma diện xuất hiện vết rạn lá cờ này. Cùng huyết linh hoán thú kỳ tương tự, nhưng chỉ có thể khiến cho bọn hắn rời đi, vẫn là duy nhất một lần. Trương Diễn nhìn ra cờ sĩ Huyền Diệu Thạch Hiêu đại nhân. Chúng ta đi. Thông đạo cấp tốc thành hình, đầu dẫn yêu mang theo Thạch Hiêu, cùng nhau đi vào tiểu vũ tử, làm sao chúng ta xử lý. Còn lại yêu tộc mắt tròn tròn, nhao nhao hỏi các ngươi lưu lại ngăn lại những ngày nhân tộc. Giờ đi về sau, ta sẽ như thực báo cáo các ngươi công hiến." Đầu dẫn yêu trả lời một câu, hiển nhiên là sớm có dự định nhân tộc. "Sớm muộn ta sẽ đích thân thu hồi ta thể phách." Thạch Hiêu lạnh lùng nhìn Trương Diễn một cái, tiến vào không gian thông đạo bên trong. Nó vừa mới khôi phục, thực lực vạn không còn một. Chờ nó khôi phục lại đệ thất cảnh thực lực, diện sắc Trương Diễn, giống như tất ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể ngươi lần thứ hai. Trương Diễn mặt không biểu tình, bình tĩnh trả lời. "Bất quá, hắn cũng sẽ không, nhìn xem kia đầu dẫn yêu rời đi." Thanh Long chấn một kiếm. Trương Diễn pháp lực không nhiều chỉ có thể mượn nhờ thanh long trấn một kiếm lực lượng bản thân, lần nữa thôi đọ một kiếm. Chu Tước hư ảnh tiêu tán, Thanh Long hư ảnh uy thế trung thiên, trấn một đạo vận diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Năm đầu con nhím yêu cùng hai đầu nhận yêu, chỉ là ngăn cản một lát, liền bị Thanh Long tôn vệ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Lúc này, Thật Hiếu tiến vào không gian thông đạo đầu rắn yêu còn có gần một nửa thân thể, lưu tại không gian thông đạo bên ngoài nhanh, nhanh hơn chút nữa. Nhìn xem chương diện khống chế lấy Thanh Long, hướng mình đánh giết mà đến, đầu rắn yêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hận không thể dùng tất cả lực lượng, đem chính mình chen vào không gian thông đạo bên trong giết ta nhiều như vậy sư đệ. Còn muốn đi? Chương Diễn thanh âm, giống như bữa đòi mạng đồng dạng, rơi vào đầu rắn yêu trong hai. Xoẹt xẹt. Thanh long mạnh mẽ thân thể giáng ra, một chảo chộp vào đầu rắn yêu trên thân, trực tiếp kéo xuống, đầu rắn yêu một nửa thân thể đầu rắn yêu yêu phách, vừa vặn tại cái này một nửa trong thân thể. Thanh long bộc nát huyết độ, yêu phách rơi vào chương diễn trong tay. Viên này yêu phách, cùng đầu rắn yêu bản thể như thế. Tại phần bụng, có bảy mảnh nhỏ mảnh vậy ngược đại biểu cho. Viên này yêu phách, tương đương với nhân tộc thất chuyển nguyên anh. Cầm trong tay yêu phách, chương diễn dừng bất lại, cái không gian kia thông đạo, đã biến mất không thấy hình bóng đây có tính hay không? giết một nửa phóng sinh một nửa. Trương Diễn nói một mình. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng đầu rắn yêu vẫn là có một nửa thân thể, chuyển động đi, cũng không biết chết chưa. Bất quá trọng yếu nhất yêu phách đều lưu lại đầu rắn yêu không chết, cũng cùng chết chưa nhiều ít khác nhau còn có kia Thạch Hiêu. Trương Diễn thu hồi yêu phách, trong lòng biết Thạch Hiêu mới là uy hiếp lớn nhất đại sư hình. Tất cả kết thúc, yêu tộc toàn bộ bị diệt sát, thần binh các đệ tử la qua, còn cuốn Trương Diễn. Bất quá ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn sang một bên. Kia là yêu tộc lưu lại, hai sợi viền hoàng chi khí. Trước đó ngay cả tính mạng đều khó giữ được, bọn hắn không dám nhớ thương. Bây giờ không có ngoại bộ uy hiếp, tự nhiên vẫn là Huyễn Hoàng chi khí quan trọng hơn sư huynh diện sát yêu tộc. Cái này hai sợi Huyễn Hoàng chi khí, ứng tử sư huynh phân phối. Hoàn Doãn Nhi đứng ra, giọng âm thanh nhắc nhở lên như thế. Các đệ tử mặc dù nắm mắt, nhưng cũng không dám ngay trước Trương Diễn mặt cướp đoạt Khải Trần. Cái này Huyễn Hoàng chi khí, ngươi lấy một sợi. Trương Diễn nhìn về phía Tống Khải Trần, phân phối một sợi Huyễn Hoàng chi khí, mà còn lại một sợi, hắn phân phối cho, vừa rồi biểu hiện không tệ một vị Kim Đan đỉnh phong. Hắn hiện tại chỉ là Kim Đan hậu kỳ. Huyễn Hoàng chi khí không tại bí cảnh bên trong hấp thu, rời đi liền sẽ tiêu tán. Cho nên Hắn giữ lại cũng là lãng phí. Hú hồn, hắn đã có Huyền Hoàng Cổ Ngưỡng, trong đó Huyền Hoàng tinh khí có thể so với 12 sợi Huyền Hoàng chi khí. Coi như muốn đột phá, hắn cũng chứng ngộ mắt bình thường Huyền Hoàng chi khí tại sư huynh. Vị kia đạt được Huyền Hoàng chi khí đệ tử, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ đến mức tống cải chân, thì là đem chương diễn ân tình, ghi tạc trong lòng, về sau lại làm báo đáp đại sư huynh. Động Vương vị bạch vị Huyền Hoàng chi khí, chết tại yêu tộc trong tay, xem như đèn ngủ. Sư huynh có phải hay không hẳn là cho chúng ta một sợi Huyền Hoàng chi khí? Lúc này, vị kia lục chuyển Nguyên Anh Mặt Dạn mày dày mở miệng Đông Phương Vị Bạch chính mình lòng tham mà chết. Sao lại đến ngủ? Các ngươi những người này thế nào có mặt mũi mở miệng? Tống Khải tức giận không thôi, giận mắng lên tiếng đại sư huynh cứu được các ngươi, các ngươi cũng không có cho đại sư huynh tạ lễ à? Còn có đệ tử, trầm trầm nói. Những cái kia Đông Phương Vị Bạch một phái đệ tử, vị đệ tử khác, mắng đều không ngóc đầu lên được. Chu Diễn lười nhác nói nhảm, mang theo bình thường đệ tử, hướng về thần binh các cột sáng bay đi. Cách bí cảnh kết thúc liền mấy ngày, thời gian không đủ. Tống Khải chân đạt được Huyền Hoàng chi khí, chỉ có thể tạm thời chứa đựng trong đan điền, rời đi bí cảnh sau lại hấp thu. Phải đang thành anh. Huyền Hoàng Bí cảnh xuất khẩu. Tích Luyện Tiên quân đứng tại thần binh các một phương trước nhất, sắc mặt khó coi. Bởi vì nơi đây còn có một phương thế lực, nhân tộc Đạo Minh. Cầm đầu người là Hắc Phong Tiên quân. Hắc Phong Tiên quân vẻ mặt tươi cười, đứng tại xuất khẩu, cũng đang đợi cái gì Hắc Phong? Ngươi nhân tộc Đạo Minh quá mức. Tích Luyện Tiên quân mở miệng, mặt đen lên nói rằng, Huyền Hoàng Bí cảnh mở ra 5 năm, 1 năm trước, nhân tộc Đạo Minh cùng thần binh các thương lượng. Không biết nguyên nhân gì, Hắc Phong Tiên quân đạt được cho phép, vậy mà lại được đến Huyền Hoàng Bí cảnh tư cách, mà hắn cũng không che giấu mục đích của mình, rõ ràng tới tuổi là tới đón tiếp nhân tộc đạo minh đệ tử. Sích Luyện Tiên Quân có thể có sắc mặt tốt mới là lạ Sích Luyện. Ngươi gấp cái gì? Ngươi thần binh các lấy luyện khí nghe tiếng, lưu lại luyện khí tiên tài chẳng phải đủ. Ngược lại các ngươi cũng ngồi dưỡng không ra, cái gì nổi danh tiên tiêu? Không bằng giao cho ta nhân tộc đạo minh đến ngồi dưỡng, ngược lại chúng ta cùng ngủ đại tiên tông, một thể đồng nguyên, cũng không phải người ngoài. Hắc Phong Tiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí nói rằng ngươi. Sích Luyện Tiên Quân chỉ vào Hắc Phong Tiên Quân, hai mắt như muốn phô lửa. Mặc dù thần binh các đích thật là ngũ đại tiên tông yếu nhất, nhưng còn chưa tới phiên, Hắc Phong Tiên Quân mà nói ngươi cái gì ngươi? Ta nói sai sao? Hơn nữa to như vậy một cái tiên tông, đối đệ tử lại như vậy kiêu kiện. Nhìn ta nhân tộc Đạo Minh bao lớn vương, liền thiên tâm đạo liên tử đều bỏ được lấy ra. Khó trách ngươi thần binh các, bồi dưỡng không ra thiên kiêu." Hắc Phong Thiên Quân ôm ấp hai tay, cười lạnh trả lời. Vì lôi kéo Đông Phương Vị Bạch, nhân tộc Đạo Minh nhưng là lấy ra thiên tâm đạo liên tử. Có vật này, nếu là lại thu hoạch được Huyền Hoàng chi khí Đông Phương Vị Bạch trích ra cũng có thể, thành tựu thất truyền nguyên anh, thậm chí còn có thể xung kích một chút bát truyền nguyên anh. Kể từ đó, chính là thần binh các thiếu một vị thiên tài, nhân tộc Đạo Minh nhiều một vị thiên tài. Có cái này bắt đầu lấy hậu nhân tộc Đạo Minh, liền có thể dần dần thoát khỏi Ngũ Đại Tiên Tông ảnh hưởng, tự thành một phương thế lực sích luyện. Cùng nó ở chỗ này đùa bỡn một lũi, không bằng chúng ta đánh cược một cuộc, ngươi thần binh các đạt được huyền hoàng chi khí nhiều, vẫn là ta nhân tộc Đạo Minh đạt được nhiều." Hắc Phong Thiên Quân cực kỳ tự tin, tiếp tục khiêu khích Sích Luyện Tiên Quân không có ý nghĩa trò siếp. Sích Luyện Tiên Quân sắc mặt càng thêm đen, không có mắc lửa ha ha ha. "Liên chính ngươi, đều đối thần binh các đệ tử không có lòng tin." Hắc Phong Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ đắc ý Sích Luyện Tiên Quân nhìn hắn một cái, không tại nhiều nói. Thần binh các tử trước nhìn xem, Luyện Ký Thiên Phú. Trương Diễn cũng là bởi vì, Thiên Phú vừa xa thường nhân, mới lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi, được thu làm các chủ lệ tử, mà bị người tộc Đạo Minh lung lạc, Đông Phương vị bạch những đệ tử này. Tại Thiên Phú tu luyện bên trên, hoàn toàn chính xác cao hơn, cho nên Tích luyện Thiên Quân cũng không có lòng tin trị cậu, không nên quá mất mặt. Tích luyện Thiên Quân yên lặng trầm ngĩ. Trương Diễn Thiên Phú tu luyện cũng không thấp, nhưng cuối cùng chỉ là Kim Đan trung kỳ, cho dù có cơ duyên, tối đa cũng là Kim Đan hậu kỳ. Tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong, nhanh lúc kết thúc, Nguyên Anh mới là quyết định kết quả chiến lực. Trương Diễn lại người tiên, cũng không thể chi phối chiến cuộc. Thời gian trôi quá ông uyên hoàng bí cảnh cửa ra vào, không gian chấn động. Các đệ tử rốt cục trở về. Hào quang lưu chuyển, một đạo cao thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, chính là đại sư huynh Trương Diễn Thiên Quân. Trương Diễn trông thấy Sích Luyện Thiên Quân, chắp tay thi lễ an toàn đi ra thuận tiện. Đến bên cạnh ta. Sích Luyện Thiên Quân cảm ứng được, Trương Diễn trên thân kim đan hậu kỳ pháp lực ba động, phất tay nhường hắn tới. Như hắn sở liệu, không có quá chấn động lớn Thiên Quân. Tiếp lấy, chính là đông đảo thần binh các đệ tử, nối đuôi nhau mà ra. Những đệ tử này bên trong, có mấy vị đột phá nguyên anh, nhưng phần lớn đều là tam chuyển cùng tứ chuyển nguyên anh ai. Sích Luyện Thiên Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài thần binh các càng ngày càng số dốc. Một bên khác Hắc Phong Thiên Quân, càng phát ra ý này thời gian, Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải chân đi ra. Lục Truyền Nguyên anh đạo vận chấn động, giống như trong đêm tối ánh trăng đồng dạng rõ ràng, "Hắc dẫn Sích Luyện Thiên Quân cùng Hắc Giác Thiên Quân ánh mắt ngươi gọi Hoàn Doãn Nhi đúng không?" Lục Truyền Nguyên anh rất không tệ. Người tại trong bí cảnh, đạt được Huyền Hoàng chi khí. Sích Luyện Thiên Quân hồng quang đầy mặt, hưng phấn hỏi xoay chuyển trời đất quân, "Ta cũng không có đạt được Huyền Hoàng chi khí, là hấp thu canh kim chi khí đột phá." Hoàn Doãn Nhi thí lễ, nhìn chương diễn một cái trả lời thì ra cũng không có đạt được Huyền Hoàng chi khí. Hắc Phong Thiên Quân tiếng cười truyền đến không giự vào Huyền Hoàng chi khí, nương tụ lục truyền nguyên anh. "Đồ đệ chứng minh ngươi căn cơ chi vững chắc, về sau hẳn là ta thần binh các lương đống." Tích luyện tiên quân mặc dù có chút tiếng lối, nhưng vẫn là khen ngợi Hoàng Doãn Nhi Hắc Phong Thiên Quân. Đứng ở một bên chư diễn, thấy được nhân tộc đạo minh người, còn có Hắc Phong Thiên Quân, đã hiểu tình huống hiện tại có trò hay để nhìn. Chư diễn khẽ miệng hiển hiện ý cười, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, chúng đệ tử đều xuất hiện, chư diễn đứng tại phía trước nhất, dùng ánh mắt ra hiệu. Tống Khải Chân cùng một người đệ tử khác, đều không có mờ rộng. Lúc này, những cái kia phản bội đệ tử, mới từ bí cảnh bên trong đi ra. Trong diễn bên này, đột phá nguyên anh đệ tử không nhiều, nhưng này một bên càng lạ, thậm chí chỉ còn lại có một cái, Lục Truyền Nguyên Anh, còn lại tất cả đều là Kim đan. Hơn nữa bị ký thác kỳ vọng Đông Phương Vị Bạch, còn không thấy tung tích. Những người này diễn đều không mang theo diễn, trực tiếp đứng ở, nhân tộc Đạo Minh một phương chuyện gì xảy ra? Chỉ có không đến một nửa người đi ra, liên nguyên một cái nguyên anh, còn có Đông Phương Vị Bạch đâu? Hắc Phong Tiên quân sắc mặt so trước đó Sích Luyện Tiên quân còn khó nhìn, hắc như lấy nổi, liên tiếp đặt câu hỏi tiên quân. Đông Phương Vị Bạch, chết tại bí cảnh bên trong? Lục Truyền Nguyên Anh thành thật trả lời nói cái gì? Hà Phong Tiên Quân tức giận đến giận sôi lên, một tay lấy kiếm nguyên anh đệ nhắc. Chương 281, phong phú thu hoạch. Chương 281, phong phú thu hoạch. Nhân tộc Đạm Minh, vì lôi kéo Đông Phương Vị Bạch, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, không để cập tới có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tâm đạo liên tử, còn cho cùng, Đông đảo chân quý duy nhất một lần phát bảo. Chính là vì nhường Đông Phương Vị Bạch, tại Huyền Hoàng Bí cảnh thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ đồng thời cũng là tại Sĩ Khí bên trên, mạnh mẽ chen ép thần binh các đội lại sau đó một cái tông môn, đệ tử thiên tài nhất bị đạo chân tượng, đều sẽ cảm giác đến mất mặt. Chớ nói chi là Ngũ Đại Tiên Tông một trong thần binh các Nhưng bây giờ, Đông Phương vị Bạch chết tại bí cảnh bên trong. Nhân tộc Đạo Minh cố gắng, liền biến thành lấy giọ trúc mà múc nước công gia chẳng xích luyện. Nhất định là ngươi sai bảo. Nhưng các đệ tử tại trong bí cảnh tự giết lẫn nhau. Người càng như thế áp động, ta muốn đem việc này lan truyền ra ngoài, về sau nhìn những thiên tài kia, còn dám hay không gia nhập ngươi thần binh cát. Hắc Phong Tiên quân phản ứng đầu tiên chính là, Xích Luyện Tiên quân sai bảo đệ tử, liên thủ ám sát Đông Phương vị Bạch, thế là chỉ vào Xích Luyện Tiên quân giận mắng lên tiếng Hắc Phong. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta thần binh cát chưa từng như chuyến này sự tình. Tịch luyện Thiên quân lập tức phản bác Đông Phương Vị Bạch có lòng phản bội, thần binh các cơ hổ mọi người đều biết. Nếu là thần binh cấp Thật Tâm Loan tụ lại, Đông Phương Vị Bạch liền tiến vào bí cảnh tứ cách đều không có. Kia trong bí cảnh, còn có ai có thể giết Đông Phương Vị Bạch? Hắc Phong Thiên quân giống như điên cuồng, lớn tiếng quát hỏi Thiên quân. Đông Phương Vị Bạch là bị yêu tộc giết chết, vẫn là vị kia nguyên anh đệ tử, nói ra nguyên anh yêu tộc. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hắc Phong bình mình khó có thể tin, ngoại giới đám người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cùng trước đó, chuyện diễn lớn ý nghĩ như thế, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Huyền Hoàng bí cảnh bên trong, Sẽ xuất hiện yêu tộc không sai, Thiên quân, Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong có yêu tộc lén qua vào. Hơn nữa những yêu tộc kia còn có tìm kiếm Huyền Hoàng chi khí thủ đoạn. Phần lớn Huyền Hoàng chi khí đều bị yêu tộc đạt được, tiến vào bí cảnh yêu tộc đều đột phá nguyên anh. Lúc này, Hoàng Doãn Nhi mở miệng, đem trong bí cảnh phát sinh biến cố nói ra. Từ cô sáng kia bộc phát, tới Đông Phương vị Bạch chết tại yêu tộc trong tay. Lại đến chương diễn trấn áp thô bạo thật nhiều, giેર sát tất cả yêu tộc Thiên quân. Là đại sư minh cứu được tất cả chúng ta. Hoàng Doãn Nhi nói xong, thần binh các cấp đệ tử trăm miệng một lời nói. Mặc dù rời đi bí cảnh Nhưng phần ơn tình này không thể quên Trương Diễn. May mắn có ngươi, là ta xem thường ngươi, trở về trong tông, ta nhất định hướng sư phụ ngươi, báo cáo việc này cho ban thượng. Tích luyện tiên quân nghe xong trải qua, đều cảm thấy hai hùng khí vĩ, đối Trương Diễn khen không dứt miệng. Bắt đầu hắn còn cảm thấy, Trương Diễn có thể trở về liền tốt. Kết quả, Trương Diễn lại cho hắn, lớn như thế một kinh hỉ. Thế mà lấy sức một mình, diện sát tất cả yêu tộc. Còn trấn áp, nguyên anh trung kỳ tịch yêu. Một bên khác Hắc Phong tiên quân, nghe nói về sau, sắc mặt âm tình bất định Đông Phương vị bạch chết tại yêu tộc trong tay, hắn liền tìm phiền bãi lấy cớ đều không có. Dù sao yêu tộc nhiều năm không có hiện thân, hành tung quỷ bí, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Lén qua đến Huyền Hoàng bí cảnh, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa cái này chừng trăm vị đệ tử, không có khả năng toàn bộ nói dối Đông Phương vị bất chết, nhất định là chết vô ích. Hơn nữa, lần này bí cảnh chi hành, Dương Trương diễn dương lộ tài hoa, lấy kim đan hậu kỳ tu vi, trấn áp Nguyên Anh trung kỳ kỳ thật hiêu. Hắc Phong Tiên quân từng ở trong sách cổ, thấy được Thạch Hiêu ghi chép đây chính là đã từng đệ bắt cảnh đáng sợ dị thú. Mặc dù kém xa trước đây, cũng không phải bình thường Nguyên Anh trung kỳ có thể đánh động. Bực này chiến tích, đủ để chứng minh Trương Diễn yêu nghiệt tiên phú Đông Phương Vị Bạch chết. Trên người Hàn Viên kia tiên tâm đạo liên tử ở nơi nào? Hắc Phong Tiên Quân thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm nhìn về phía vị kia Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ cần tiên tâm đạo liên tử còn tại Đông Phương Vị Bạch chết, cũng không tính quá thua thiệt bẩm Tiên Quân. Tại trong bí cảnh, Đông Phương Vị Bạch từng cùng Trương Diễn lập xuống đánh cược, tiền đặt cược chính là tiên tâm đạo liên tử. Hắn thua đánh cược, tiên tâm đạo liên tử hiện tại Trương Diễn trong tay. Vị kia Nguyên Anh đệ tử, mặt mũi tràn đầy đắng chát trả lời tiên tâm đạo liên tử cũng mất. Hắc Phong Thiên Quân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chuyện quan trọng Đông Phương Vị Bạch còn chưa có chết, chính hắn đều muốn một trưởng vỗ chết hắn. Thiên Tâm Đạo Liên Tử, bởi vì nghịch thiên hiệu quả, so với bình thường ngũ giai linh thực còn muốn trân quý, coi như tại mặt khác tứ đại tiên tông bên trong, cũng chỉ có hạch tâm nhất đệ tử mới có thể có tới, mà nhân tộc bọn mình mới vừa vận tự lập môn hộ, toàn bộ thế lực cộng lại, cũng không có mấy quả, một quả đều tổn thất không nội chưa diễn. Người còn đem viền kia Thiên Tâm Đạo Liên Tử được tới, so với Hắc Phong Thiên Quân, Sích Luyện Tiên Quân biết được tin tức này, cười đến mặt đỏ lên. Hắc Phong Thiên Quân muốn đánh thần binh các mặt Lại bởi vì Chu Diễn. Ngược lại để nhân tộc đạm minh mắt, bị đánh xưng lên đúng vậy. Chu Diễn nhẹ gật đầu thiên quân. Ngươi có chỗ không biết. Chúng ta phát hiện, một khoả che trời cửu mục, trong đó ẩn hàm bí bảo. Đông Phương vị Bạch so với chúng ta nhanh hơn một bước, đã được một mảnh vải rồng, tìm hiểu một năm đều không có khám phá cấm chế. Sư huynh vừa ra tay, chỉ dùng một ngày, liền thành công phá giải, hoàn toàn nghiền ép Đông Phương vị Bạch. Tống Khải chân đứng tại Trương Diễn bên người, vì hắn nói bổ sung ha ha ha. Làm được tốt. Sích Luyện tiên quân cười to lên, vô cùng vui mừng. Thần binh các đã hồi lâu không có, như vậy mở mày mở mặt Sích Luyện Đông Phương vị Bạch đã chết. Hơn nữa Thiên Tâm Đạo Liên Tử vẫn là ta nhân tộc đạo minh cho hắn mượn. Đem viên kia Thiên Tâm Đạo Liên Tử trả lại. Hắc Phong Thiên Quân trong lòng phiền muộn, mặt dặn mày dày mở miệng đòi hỏi. Mặc dù mất mặt, nhưng chỉ cần có thể đem Hạ Sen cầm về, chính là đáng giá. Sích Luyện Tiên Quân nghe vậy, tiếng cười thu liễm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Phong Thiên Quân Hắc Phong. Ngươi là càng tu luyện càng trở về. Loại lời này, ngươi cũng nói ra được. Tình thế như chuyện, đến phiên Sích Luyện Tiên Quân chảo phúng Hắc Phong Thiên Quân miệng ở trên thân thể ngươi. Túy Nguyên nói thế nào, chỉ cần đem Hạ Sen trả lại. Hắc Phong Thiên Quân muốt ngụm cán chết, chỉ cần Hàn Sen ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hàn Sen là chương diễn đường đường chính chính được tới, cùng ngươi có quan hệ gì? Không bằng ngươi đem Đông Phương Vị Bạch tìm trở về, ở trước mặt giằng co. Tích Luyện Tiên Quân cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Phong Thiên Quân, chế nhạo nói, "Hắc Phong Thiên Quân cắn răng, tức giận đến mắt tối sầm lại Đông Phương Vị Bạch người đều chết, lấy cái gì giằng co? Hơn nữa, nếu là Đông Phương Vị Bạch còn sống, thừa nhận Hàn Sen thuộc về nhân tộc Đạo Minh, nhân tộc Đạo Minh đào góc tường chuyện, liền lưu lại cán. Cho nên Hắc Phong Thiên Quân chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt tốt. Rất tốt. Tích Luyện, việc này ta nhớ kỹ." Hạ Phong Tiên Quân hít sâu một hơi, hung ác nham hiểm nói một câu, liền dẫn những đệ tử kia rời đi không đưa. Sích Luyện Tiên Quân vẻ mặt tươi cười, tâm tình thật tốt ông. Bỗng nhiên, giữa thiên địa, bỗng nhiên nổi lên linh khí gợn sóng, đám người nhao nhao nhìn lại, gợn sóng hải tâm, chính là Tống Khải Chân sư huynh, Thiên Quân. "Ta muốn đột phá." Tống Khải Chân đón ánh mắt của mọi người, cũng không lo được quá nhiều. Hắn đạt được đại lượng ngũ hành nguyên tinh, căn cơ cực kỳ vững chắc. Tăng thêm trong đan điền huyền hoàng chi khí, đột phá nguyên anh, quả thực là nước chảy thành sông ta hộ pháp cho ngươi. An tâm đột phá." Sích Luyện Tiên Quân nghiêm mặt nói. Hắn đã cảm ứng được Đống Khải Chân trong đan điền huyền hoàng chi khí chấn động đây chính là, thần binh các tương lai không phải nói. Huyền hoàng chi khí đều bị yêu tộc được đi, bọn hắn vì cái gì còn có? Hắc Phong Tiên Quân cũng cảm ứng được Tống Khải Chân khí tức, chất vấn Tiên Quân. Những yêu tộc kia, lưu lại hai sợi huyền hoàng chi khí, xem như cạm bẫy. Trương Diễn đem yêu tộc giết không còn một mảnh, phá cạm bẫy, kia hai sợi huyền hoàng chi khí liền rơi vào trong tay hắn. Vị Tiên Nguyên Anh đệ tử, tối đầu nhỏ giọng trả lời. Hắn cảm giác, Hắc Phong Tiên Quân hiện tại chính là một tòa núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Tống Khải Chân đột phá rất nhanh, chỉ dùng chưa tới 1 canh giờ. Kim Đan vỡ vụt, dung nhập một sợi huyền hoàng chi khí. Một cái cùng hắn bề ngoài giống nhau như lúc nhỏ Nguyên Anh xuất hiện, đầy trời linh khí hội tụ, hóa thành vòng xoáy, dung nhập thân thể của hắn. Nguyên Anh giới thân, từng tòa đài sen xuất hiện đám người nhìn chằm chằm vào. Mãi cho đến thứ 6 tòa đài sen xuất hiện, tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi. Lục truyền Nguyên Anh so bình thường Nguyên Anh, nhiều 4 lần pháp lực, mà thất truyền Nguyên Anh, lại là nhiều gấp 6 lần pháp lực. Cái này chỉ ở giữa chênh lệch vô cùng lớn. Thậm chí một vị thất truyền Nguyên Anh, cùng cảnh giới, không dựa vào ngoại lực, có thể áp chế ba vị lục truyền Nguyên Anh. Càng hùng hậu pháp lực, mang ý nghĩa thực lực càng mạnh hơn. Làm thứ 6 vòng đại sen xuất hiện, Huyền Hoàng chi khí đại ảm đạm, lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng sau cùng một phần lực lượng dung nhập trong nguyên anh, hóa thành chất dinh dưỡng, vẫn là tại thứ 6 tòa đại sen phía trên, dựng dục ra thứ 7 tòa đại sen. Mặc dù thứ 7 tòa đại sen nhìn qua có chút hư ảo, nhưng cũng là thành hình. Chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian vững chắc, Tống Hải chân chính là hoàn toàn thất truyền nguyên anh. Thất truyền nguyên anh. Sích luyện tiên quân ánh mắt sáng tỏ, cười đến không ngậm miệng được. Những đệ tử khác cũng là nhao nhao chúc mừng. Về sau một vị khác, đạt được Huyền Hoàng chi khí đệ tử, cũng đột phá nguyên anh. Nhưng hắn kém một tuyến, chỉ là lục truyền nguyên anh khai chân, chúc mừng. Trương Diễn cũng là, chúc mừng Tống Khải Chân một câu tạ sư mình. Bất quá ta điểm này thank you. Can bạn không vào được sư huynh pháp nhãn. Lấy sư huynh tiên phú, nếu là đạt được huyền hoàng chi khí, nhất định có thể thành tựu trong truyền thuyết cựu truyền nguyên anh. Tống Khải Chân đón Trương Diễn ánh mắt, kính nể nói rằng ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Trương Diễn trên thân. Co như Tống Khải Chân, ngưng tụ thất truyền nguyên anh, cũng che lấp không được. Trương Diễn kia sáng chói mắt kia Trương Diễn, ngươi còn trẻ, an tuổi tác bên trên tu thiệt. 60 năm sau, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể được tới huyền hoàng chi khí. Tư luyện Tiên quân đối chương diễn nói rằng Tạ Thiên Quân. Chương diễn cười cười, mười phần lạnh nhạt. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn không cần chờ lần sau bí cảnh mở ra thất truyện muốn anh. Đông Phương vị bạch tên phế vật kia, thần binh các gân mừng thời điểm, Hắc Phong Tiên quân ghen tị hoàn toàn thay đổi. Sớm biết như thế, hắn liền nghĩ biện pháp, lôi kéo kia tống Khải Chân. Bí cảnh chi hành kết thúc. Thời gian 5 năm đi qua. Chương diễn bọn người, cối phủ không tuyển, trở về thần binh các tại huyền hoàng bí cảnh bên trong. Thu hoạch không ít a. Chương diễn tại phủ không tuyển bên trên trong phòng riêng, kiể kê thu hoạch của mình đầu tiên là Diệt Sắt Băng Tinh nô công, đã được ngũ hành nguyên tinh Phía sau 2 năm, tu luyện tiêu hao một chút, còn thừa lại 378 khối. Trong đó một khối, đến từ Nguyên Anh Băng Tinh nô công, có đầu lâu lớn nhỏ, chưa diễn một mực giữ, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh lúc hấp thu. Tiếp theo, chính là Thiên Tâm Đạo Liên tử đây là thu hoạch ngoài ý muốn, có thể đang ngưng tụ Nguyên Anh lúc, vô điều kiện nhiều nhất truyền. Từ Hắc Phong Thiên quân mặt nhăn mày dày đòi hỏi, liền có thể nhìn ra vật này giá trị. Cái này một khóa hạ sen giá trị, dùng linh thạch đều không thể cân nhắc. Sau đó là Thanh Long trấn mục kiếm, thuộc về tứ linh kiếm một trong, phẩm giai đã tăng lên tới tứ giai trung kỳ. Hiện tại là chương diễn cường đại nhất ác chủ bài. Tiếp theo là Huyền Hoàng Cổ nhuận ẩn chứa trong đó Huyền Hoàng tinh khí, có thể so với 12 sợi Huyền Hoàng chi khí. Trương Diễn chính mình cũng không dám tưởng tượng, hấp thu Huyền Hoàng tinh khí, thành tựu Nguyên Anh, có thể đạt tới trình độ nào lấy cảm giác của ta. Không cần Huyền Hoàng chi khí, ta cũng có thể cùng khai chân như thế, ngưng tụ thất chuyển Nguyên Anh, thậm chí bát chuyển Nguyên Anh. Ta hiện tại nhiều như vậy bảo vật, chồng chất lên, kỹ thuật có lẽ đều không phải là cực hạn. Chẳng lẽ nói, ta ngưng tụ Nguyên Anh, có khả năng siêu việt tiểu truyện? Trương Diễn thầm nghĩ nói. Bởi vì hắn ngoại trừ những cái kia bảo vật bên ngoài, còn có yêu phách. Hết thảy 17 khối yêu phách, thấp nhất đều tương đương với nhân tộc lục truyện nguyên anh, trong đó còn lưu lại một xíu huyền hoàng chi khí. Có thể nói, riêng là hấp thu những này hiệu fect đều tương đương với hoàn chỉnh đạt được một sợi huyền hoàng chi khí. Hơn nữa Trương Diễn còn có một khối đến từ đầu gián yêu, tương đương với thất truyện nguyên anh hiệu fect. Kia đầu gián yêu, thế nhưng lại yêu tộc bên trong dung tộc. Cái khác yêu tộc, còn xưng hô nó là tiểu vương tử thu hoạch phong phú. Trương Diễn kiểm kê hoàn tất, đem những này linh vật thu vào trữ vật đại bên trong. Kế tiếp tiếp, hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ, cũng không thiếu tài nguyên, có thể nói, đệ tử khác cộng lại thu hoạch cũng không bằng một mình hắn. Kiểm kê xong bảo vật, Phù Không truyền trở lại Thần binh Các chủ, "Trương Diễn, các ngươi bốn người, theo ta đi thấy các chủ. Tích luyện tiên quân tìm tới Trương Diễn bốn người, trước tiên đi gặp Thần binh Các chủ." Trương Diễn cũng là xe nhẹ đường quen. Hoàng Doãn Nhi ba người, có chút được sủng ái mà lo sợ bái kiến các chủ. Gặp mặt Thần binh Các chủ, Hoàng Doãn Nhi ba người cùng kính thi lễ sư phụ. Trương Diễn chỉ là bình tĩnh kêu một tiếng "Ha ha ha, các ngươi đều rất không tệ." Thần binh Các chủ ánh mắt nhìn quanh bốn người, cười to nói, "Tin tức truyền lại tốc độ, so Phù Không truyền càng nhanh." Trương Diễn bọn người còn tại trên đường, Thần binh Các chủ đã biết được Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong tất cả đối với kết quả. Hắn rất hài lòng, nhất là chương diễn cái này thân truyền đệ tử, quả thực là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Tống Khải Chân, ba người các ngươi, một vị thất truyền nguyên anh, hai vị lục truyền nguyên anh. Ta thần binh các bao năm qua đến, tốt nhất đi chép, cũng không gì hơn cái này, nên tưởng. Thần binh các vung tay lên, Tống Khải Chân ba người, mỗi người đều chiếm được một cái túi đựng đồ. Trong đó trân quý nhất là Ngũ Hành Ngựn Nguyên Đan, là lấy ngũ hành nguyên tinh luyện chế, cực kỳ trân quý, có thể vững chắc nguyên anh. Còn lại cũng là một chút có giá trị không nhỏ linh vật. Có đông phương vị bạch giàu hấn, thần binh các chủ ra tay, đều hào phóng không ít tặng các chủ. Ba người vội vàng nói ta, sau đó liền rời đi đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại có sư đồ hai người cùng Sích Luyện Thiên Quân tiểu tử ngươi. Thế nhưng lại cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Thần binh các chủ nhìn về phía Trương Diễn, cười cảm cái nói: "Chương 282, các chủ, ta đồ có cựu truyền nguyên anh chi tư." Chương 282, các chủ, ta đồ có cựu truyền nguyên anh chi tư cùng vi sư nói một chút. Ngươi tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong kinh lịch. Trương Diễn ngồi xuống, Thần binh các chủ liền không kịp chờ đợi hỏi. Sích Luyện Thiên Quân đạt được tin tức, cuối cùng không có Trương Diễn chính miệng nói đến ký cẳng ta cùng Doãn Nhi bọn hắn, tiến vào bí cảnh sau. Trương Diễn không rõ chi tiết, đem ký cẳng trải qua, nói cho thần binh các chủ hỏa xích luyện tiên quân đương nhiên, trang bị hệ thống biến mất không nói. Thần binh các chủ hỏa xích luyện tiên quân cũng không có hoài nghi, dù sao Trương Diễn mộ tính, chính là bọn hắn cuộc đời ít thấy thì ra kia Thạch Hiêu. Liên dấu ở huyền hoàng bí cảnh bên trong. Nghe xong Trương Diễn giải thuận, thần binh các chủ hỏa xích luyện tiên quân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thạch Hiêu đại danh, bọn hắn đương nhiên biết. Năm đó trận chiến kia, Thạch Hiêu nhưng là độc chiến ba vị nhân tộc lớn đệ bát cảnh cường giả, mới bị trấn áp. Nhân tộc vẫn cho là nó đã vẫn lạc, thì ra chỉ là ngủ say Trương Diễn. Mây man có ngươi. Ngươi kia hai thanh tứ linh kiếm, lấy ra để cho ta nhìn một chút. Thần binh các cảm khái không thôi, Đối Trương Diễn nói rằng sư phụ mời xem. Trương Diễn lấy ra, Chu Tước Ly Hỏa kiếm cùng Thanh Long Chấn Mục kiếm. Hai thanh kiếm mặc dù trấn quý, nhưng thần binh các chủ thế nhưng là sư phụ hắn, hơn nữa quyền cao chức trọng, chắc chắn sẽ không làm ra cầm đồ đệ bảo vật sự tình Thanh Long bản nguyên cùng Chu Tước bản nguyên. Mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng thắng ở tuệ tiết. Thế gian không ít cùng tứ thần thú có liên quan pháp bảo, nhưng chỉ có hình, cũng không ý nghĩa. Theo ta được biết, tại thật lâu trước đó, có một vị tứ linh kiếm quân, chính là lấy tứ linh kiếm nghe tiếng Ngươi cái này hai thanh kiếm, rất có thể là một trong số đó. Thần binh các chủ kiến thức rộng rãi, lại là đỉnh cấp lục giai luyện khí tông sư, nhìn mấy lần, liền nhìn ra hai thanh kiếm lai lịch sư phụ hiệu vị này tứ linh kiếm quân a. Trương Diễn nghe vậy, lập tức hỏi. Hắn mặc dù bây giờ có hai thanh linh kiếm, nhưng đều là cơ duyên xảo hợp mà được. Nhất là thanh Long Chấn một kiếm, nếu không phải Chu Tức Ly Hỏa kiếm cảm ứng, tuyệt sẽ không có người biết nó tại Viền Hoàng Bí cảnh bên trong. Mà còn lại hai thanh kiếm, thì càng hư vô mờ mịt, muốn động vật khí, cùng mò kim đáy biển không có khác nào vị này tứ linh kiếm quân. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi gia chỉ biết hắn là ít gia đệ bắt cảnh đỉnh phong cường giả. Tại yêu tộc Mai danh nhận tích về sau, tứ linh kiếm quân cũng đã biến mất. Thần binh các lớp đầu, giải thích nói ngay cả sư phụ cũng không biết. Trương Diễn trong lòng tự giải, có chút tiếng rối. Hắn cảm nhận được, tứ phương tịch diệt kiếm kinh khủng uy năng. Cho nên muốn, gón góp bốn chôi linh kiếm, một ngày kia, có lẽ có thể một lần nữa hoàn chỉnh tứ phương tịch diệt kiếm đây chính là bắt giai sát phạt chi thuật. Nhưng nếu như không có, cũng không tốt cưỡng cầu ta biết tâm tư ngươi ý. Mặc dù tứ linh kiếm quân tung tích không rõ, nhưng ta từng nghe nói qua, bốn chôi linh kiếm tin tức. Trước đó cũng có người mong muốn tìm kiếm nhưng lại không giải quyết được gì. Nhưng ngươi không giống, ngươi đã có 2 thanh linh kiếm, ta giúp ngươi lưu ý còn thừa 2 kiếm tung tích. Có lẽ nương tựa theo tứ linh kiếm ở giữa liên hệ, ngươi có thể toàn bộ tìm đủ. Thần binh các chủ xem thấu Trương Diễn ý nghĩ, vừa cười vừa nói, không chỉ có là Trương Diễn. Hắn biết được, Trương Diễn chiến tích sau, cũng cảm nhận được thứ phương tịch diện kiếm cường đại. Thậm chí thần binh các bên trong cũng không có có thể so sánh kiếm pháp này, cường đại hơn cùng gai sắt phạt chi thuật. Nếu là có thể gom góp 4 kiếm, đối Trương Diễn tuyệt đối là cực lớn trợ lực tại sư phụ. Trương Diễn không nghĩ tới, còn có thể có dạng này, một kinh hỉ còn có cái này yếu tố là càng ngày càng sinh động. Lần trước ngươi nhận nhiệm vụ, đừng phải một lần. Lần này càng là trực tiếp, lén qua đến huyền hoàng bí cảnh bên trong. Nhấc lên yêu tộc, thần binh các chủ sắc mặt tâm trầm chậm. Nếu không phải chương diễn thực lực Lý Tiên, lần này thần binh các to thất, nhưng lớn lắm. Thậm chí khả năng đệ tử thiên tài toàn quân bị diệt đổ vào thế hệ tuổi trẻ tuyệt tự. Kết quả như vậy, là thế lực nào đều không thể nào tiếp thu được. Thần binh các biết được, huyền hoàng bí cảnh bên trong xuất hiện yêu tộc thời điểm, đường đường đệ bát cảnh cường giả, đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng các chủ. Là ta sơ sẩy. Lần sau bí cảnh trước khi bắt đầu, ta nhất định dẫn người đem bí cảnh hoàn toàn quét sạch một lần. 60 năm sau, Chu Diễn lại tiến Huyền Hoang bí cảnh. Loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh nữa. Tích Luyện Tiên Quân chấp tay, hướng Thần binh Cắc Bảo đảm nói việc này không thể trách ngươi. Huyền Hoàng bí cảnh vốn là địch thủ, hơn nữa ai có thể nghĩ tới, Thạch Hiêu còn trốn ở trong đó. Bất quá việc này, ngươi nhất định ghi nhớ trong lòng, không nên lơ đễng. Thần binh Cắc chủ khoát tay áo, không có trách phạt Tích Luyện Tiên Quân, chỉ là khuyên bảo một câu. Tiếp lấy, Thần binh Cắc chủ lại nhìn về phía Chu Diễn. Xoay tay phải lại, một cái màu cam ấm áp hộ ngọc xuất hiện ở thần binh Cắc tay phải bên trong vật này ngươi cầm. Trương Diễn tiếp nhận, mở ra hộp ngọc, lập tức một mùi thơm xông vào mũi. Nội bộ là một quả lơ lửng hạ sen. Trên đó có trời sinh hoa sen văn, tắm rửa lấy hào quang năm màu, rực rỡ màu sắc. Cảm giác đồng đậm đạo vận. Thiên địa lực lượng bị dẫn dắt, vây quanh hạ sen, tạo thành một đóa hư ảo hoa sen, chậm chậm chuyển động thiên tâm đạo liên tử. Trương Diễn liếc mắt một cái liền nhận ra vật này không sai. Vật này ta một mực vì ngươi chuẩn bị, hiện tại vừa vận giao cho ngươi, lần tiếp theo ngươi tiến vào huyền hoàn bí cảnh, liền có thể hấp thu. Thần binh cát chủ gật đầu, nhẹ giọng cười nói thế nhưng là, sư phụ, ta đã có một quả Loại này thần vật chỉ có một quả có hiệu quả, không cần thiết lãng phí. Trương Diễn cầm hạt sen, mong muốn còn chó thần binh các chủ. Cái này Hạ Sen, trên người hắn liền có một quả. Là từ Đông Phương vị Bạch kia được tới, cho thêm hắn một quả cũng sẽ không sinh ra hiệu quả, không bằng cho cái Khắc Thiên Kiều Viên kia là người thắng. Ngươi xử trí như thế nào, chính ngươi quyết định. Cái này một quả, là ta là đưa cho ngươi, ngươi có thể không cần, nhưng ta nhất định phải cho. Thần binh các chủ cũng không có thu hồi, mà là ngữ trọng tâm trưởng nói một câu ta hiểu được. Trương Diễn trầm ngâm một lát, đem Hạ Sen thu vào. Viên này Hạ Sen Đại biểu cho thần binh các đối với hắn coi trọng, cũng là hắn xem như đại sư huynh nên được. Hơn nữa, thần binh các cuối cùng vẫn là ngũ đại tiên tông một trong. Cái này một khóa vừa mới tới tay Hà Sen, càng sung mãn, ẩn chứa linh vận cũng càng thu tú. Phần thưởng cũng so Đông Phương vị Bạch Viên kia càng sung mãn. Thần binh các chưa từng, bạc đại đệ tử của mình, chỉ là chậm một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, cho lúc trước Hoàng Doãn Nhi phần thưởng của bọn hắn, chưa diễn cũng đã nhận được một phần, hơn nữa càng phong phú đáng tiếc. Ngươi không có được, kia Thạch Hiêu chi hồn. Không phải lần sau, tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, ngươi nhất định có thể đạt được Huyền Hoàng chi khí. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Lần sau tiến vào bí cảnh trước đó, vi sư sẽ vì ngươi chuẩn bị, không kém Huyền Hoàng chi khí bao nhiêu dị chủng linh khí. Hơn nữa vi sư sẽ còn an bài những đệ tử khác vì ngươi tìm kiếm. Thần binh các mặt mũi tràn đầy ôn hòa, đã sớm là Trương Diễn, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Có hai tay dự định tăng thêm tiên tâm đạo liên tử. Trương Diễn coi như không chiếm được Huyền Hoàng chi khí, cũng ít nhất là thất truyền môn anh. Nếu là có thể là được, liền có thể xung kích bắt truyền môn anh. Trương Diễn trong lòng xúc động. Thần binh các đối với hắn, tuyệt không so với nhân tộc Đạo Minh đối Đông Phương vị Bạch chiến lệnh. Bất quá Thần binh các chủ hóa xích luyện tiên quân, còn không biết, hắn đã, không cần Huyền Hoàng chi khí sư phụ, xích luyện tiên quân. Kỳ thật, ta đã không cần Huyền Hoàng chi khí. Trương Diễn mở miệng, nhìn xem hai người nói rằng vì sao. Thần binh các chủ cùng xích luyện tiên quân, gần như đồng thời mở miệng, thần sâu cau mày. Trương Diễn từng tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, còn giúp trợ Hoàng Doãn Nhi cùng tống cải chân, phái đan thành anh. Hắn hẳn là rõ ràng nhất, Huyền Hoàng chi khí tác dụng mới là sư phụ cùng tiên quân mới xem. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, lấy ra Huyền Hoàng cổ nhũng. Huyền Hoàng cổ nhũng, nhìn qua chỉ là một khối, lớn chừng bàn tay nát tảng đá chính là rơi trên mặt đất, đều sẽ không có người nhìn một chút. Xuất hiện tại các chủ trong đại điện, càng là không hợp nhau đây là. Thần binh các chủ tâm bên trong nghi hoặc, nhưng từ đối với đệ tử tín nhiệm, vẫn là tiếp đến trong tay đệ bắt cảnh mênh mông thần thức, tử tạng đá kia bên trong đảo qua. Thần binh các chủ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi, thần thức cách hung, đảo qua tạng đá thời điểm, còn thường thường không có gì lạ. Cái này viên đá nội bộ, cùng ngoại bộ như thế, chính là một khối đều đều ngoan thạch. Nhưng cầm trong tay, lại có thể phát hiện, nội bộ tự thành khung gian, có một sợi ám kim sắc linh khí, ở trong đó chìm nổi không ngừng khối này ngoan thạch bên trong thần chứa một sợi hoàn chỉnh huyền hoàng chi khí. Thần binh các chủ cầm tảng đá, khó có thể tin mà hỏi các chủ: "Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đây rõ ràng không có cái gì a?" Xích luyện thiên quân càng phát ra hoa mang, thần trí của hắn đều nhanh đem loan thạch đập vụn, đều không có phát giác được nội bộ huyền diệu ngươi lại nhìn. Thần binh các chủ lườm nhắc giải thích, trực tiếp đem loan thạch nhét vào xích luyện thiên quân trong tay thật sự có. Thần niệm lần nữa đảo qua, xích luyện thiên quân biểu lộ cùng thần binh các chủ vừa rồi giống nhau, như lúc đây chính là huyền hoàng cổ nhuỡng đặc tính. Cũng có thể nói, là thạch hiêu chi phách đặc tính. Nhất định phải người cầm ở trong tay, khả năng phát hiện dị dạng. Không phải thời gian lâu như vậy, Thần binh các cường giả cũng tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, không biết bao nhiêu lần. Sớm đã bị phát hiện, bên trong minh bạch điểm này, Thần binh các chủ hòa xích luyện thiên quân đều nở nụ cười hảo tiểu tử. Ta còn tưởng rằng, ngươi không có mạo được Huyền Hoàng chi khí, quá ăn thiệt thòi. Thì ra ngươi là tại, tiếng trầm phát đại tài. Cái này sợi Huyền Hoàng chi khí, so ta đã thấy tất cả Huyền Hoàng chi khí, đều muốn tinh thuần. Thần binh các chủ vui vẻ ra mặt, Vô Trương diễn bả vai nói rằng ta cũng là. Diễm sắt thạch hiêu nửa cốt thân thể sau, vận khí tốt, đừng phải khối này môn thạch. Trương diễn thuận miệng giải thích một câu. Kỳ thật Nếu như không có trang bị hệ thống tìm kiếm, loại tình huống kia liền xem như thần binh cắt chủ trì diện, cũng không có khả năng từ một chỗ đá vụn bên trong tìm ra cái này một khối thường thường không có gì lạ huyền hoàng cổ nhuễ đương nhiên, hắn không có nói cho hai người, khối này cổ nhuễ bên trong không phải huyền hoàng chi khí, mà là huyền hoàng tinh khí. Không phải lại phải nghĩ biện pháp giải thích đợi đến thời điểm hậu thu, thần binh cắt chủ hẳn là có thể phát hiện điểm này không đúng. Người căn cơ vốn là vững chắc, 36 thần thông trúc cơ, có cựu thiếu kim đan. Hiện tại, lại có thiên tâm đạo liên tử cùng khối này môn thạch. Tăng thêm nơi khối kia, đặc thù ngũ hành nguyên tinh, cùng những cái kia yêu phách Nguyên Nguyên tụ Nguyên Anh, có lẽ không chỉ bắt chuyện, vô cùng có khả năng đạt tới cựu truyện. Hưng phấn sau khi thần binh các chủ đột nhiên nghĩ đến, lập tức vui mừng quá đôi nói cựu truyện Nguyên Anh. Ta thần binh các thành lập đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua, cựu truyện Nguyên Anh tiên tài. Sích luyện tiên quân nghe vậy, hai mắt vô cùng sáng tỏ. Chính là cực hạn, mong muốn đi đến một bước này, vô cùng gian nan. Từ bắt chuyện tới cựu truyện, thậm chí so nhất truyện tới bắt chuyện, cộng lại còn khó hơn. Tỷ như Tống Khải chân đạt được ngũ hành nguyên tinh, một lần nữa ma luyện căn cơ, tăng thêm đạt được huyền hoàng chi khí, mới may mắn từ lục truyện Nguyên Anh tấn thăng thất truyện mà từ thất chuyển tới bắt chuyện, lại là một cái lật trời. Nhưng Trương Diễn không giống, hắn cắt phước diện, đều nghiền ép tống cái chân. Có thể nói, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Co như Trương Diễn không thể hoàn thành cửu truyện, cũng là thần binh các thành lập đến nay, tiếp cận nhất cửu truyện người. Ha ha ha, ta độ có cửu truyện chi tư. Thần binh các chủ phách lấy Trương Diễn bả vai, cảm giác so sánh thân nhi tử còn thân hơn chúc mừng các chủ. Tích luyện tiên quân cũng là cười tỏ không thôi. Có khối kiêu huyền hoàng cổ nữ ngữ, Trương Diễn giữ gốc đều là, bắt chuyện nguyên anh. Còn có cái gì, so đây càng làm người ta cao hứng chuyện. Nhưng đối Trương Diễn mà nói, Câu nói này, thế nhưng là lây dính đại nhược quả. Bất quá đại sư phụ vui vẻ, hắn cũng sẽ không quét sư phụ hừ. Ngược lại hắn còn năm chắc, tất thành cửu truyện. Dù sao kia một sợi liền hoàng tinh khí, thế nhưng là tương đương với 12 sợi huyền hoàng chi khí. Sư phụ, ta về độc vụ. Lại Hàn Huyên không ít, Trương Diễn đứng dậy cáo từ đi thôi. Thần binh các chủ mặt mũi tràn đầy hòa ái xích luyện. Trương Diễn vẫn là, ngươi để cử cho ta đệ tử. Cửu truyện nguyên anh a. Ha ha ha, nếu không phải ngươi, ta cũng không tìm được thiên tài như vậy đệ tử. Trương Diễn vừa đi, Thần binh các chủ liền lôi kéo xích luyện thiên quân nói rằng vẫn là các chủ dạy tốt. Sích Luyện Tiên Quân ra mặt có vẻ, sớm biết có hôm nay, hắn liền tự mình, thu chương diễn làm đệ tử. Cái này thần binh các chủ, đường đường tiên tông chi chủ, được tiện nghi còn khoe mẽ nói hay lắm. Sích Luyện, chúng ta cũng có mấy năm, không có đi khắp nơi đi đi. Thần binh các chủ tỉnh cực tự động, mang theo Sích Luyện Tiên Quân rời đi lại điện. Nói thật dễ nghe, nhưng Sích Luyện Tiên Quân đã biết thần binh các chủ ý tứ các chủ, hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến ta đi vào một tòa linh phòng, phòng bên trong tiên quân đang muốn cùng thần binh các chủ Hàn Huyên làm sao ngươi biết, ta Đồ Chương diễn có cựu truyền nguyên anh chi tư. Thần binh các chủ mở miệng chính là một câu đem vị kia thiên quân lời nói, ngắt ở trong mồm. Tiếp lấy, thần binh các chủ chính là một bộ liên chiêu. Vị này thiên quân trực tiếp chằm mặc, cơ hội mở miệng đều không có. Một màn này, Dương Hán vô cùng quen thuộc. Dường như, các chủ thu đồ thời điểm, giống như cũng là dạng này. Bất quá vị này thiên quân, cẩn thận sau khi nghe xong, vẫn là tâm tình khẽ động đây chính là có hy vọng thành tựu cựu truyện nguyên anh thiên, tiêu đối thần binh các mà nói, đây chính là một kiện đại sự không cần âm mộ bạn các chủ. Chư diễn là toàn bộ thần binh các đệ tử. Thần binh các chủ rất nói mau xong, vẫn chưa thỏa mãn rời đi, tiếp tục tiến về tòa tiếp theo linh phong con là giống nhau xáo lộ làm sao ngươi biết, ta đổ. Chư Diễn không biết do những này. Về tới động phủ mình, Nguyên Anh quản gia vẫn như cũ cẩn trọng. Bất quá cũng là, tại ngoài động phủ, lại gặp được Hoàng Doãn Nhi cùng 5 năm không thấy hòa luyện. Chương 283, đột phá kim đan đỉnh phong. Chương 283, đột phá kim đan đỉnh phong sư đệ. Hoàng luyện trông thấy Chư Diễn, hai mắt tỏa ánh sáng, kêu một tiếng. Hắn mặc dù không có tư cách, tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh. Nhưng 5 năm này cũng không có uổng phí, bây giờ đã từ kim đan sơ kỳ, đột phá đến kim đan trung kỳ. Bất quá so với Chư Diễn, liền kém xa tí tấp đương nhiên. Hoàng Luyện cũng có tự mình hiểu lấy, không muốn lấy đuổi kịp Trương Diễn bước chân hoàng sư hình. Trong thấy Hoàng Luyện, Trương Diễn trên mặt cũng hiển hiện ý cười đi vào thần binh tất sau, hắn quan hệ thân cận nhất cùng thế hệ chính là Hoàng Luyện và phụ ngồi xuống. Trương Diễn đi ở phía trước, mời hai người vào động phủ sư đệ. Ta nghe Doãn Nhi tỷ nói, tiến bí cảnh trước đó, ta còn nghĩ Doãn Nhi tỷ cùng ngươi có thể triều ứng lẫn nhau. Kết quả ngược lại là, Doãn Nhi tỷ thụ ngươi chiếu cố, nhưng tụ lục chuyển mượn anh, vượt ra khỏi gia tộc đó trước. Tiến vào động phủ, Hoàng Luyện đi thẳng vào vấn đề, cảm kích nói rằng, Hoàng Luyện là hoàng gia thiếu gia chủ, nhưng còn không phải chân chính gia chủ. Mà Hoàng Doãn Nhi là hắn mạnh này người, Hoàng Doãn Nhi thiên phú càng cao, hoàn luyện địa vị liền càng vững chắc. Có thể nói, Trương Diễn lần này giúp Hoàng Luyện đại ân đến mức Hoàng Doãn Nhi bản nhân lại càng không cần phải nói, trong lòng đã đối Trương Diễn kính nể đầu giảm xuống đất. Ba người nói chuyện rất tận hứng Hoàng Sư Hình. Những này linh vật là ta từ Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong mang ra, ngoại giới ít có. Ngươi lại nhận lấy, đối ngươi ma luyện căn cơ có không ít tác dụng. Hàn Huyền hồi lâu, Trương Diễn xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Hoàng Luyện 60 mai ngũ hành nguyên tinh. Còn có, một khóa yêu phách. Sư Hình, cái này cũng quá là nhiều a. Hoàng luyện tiếp nhận túi trữ vật, còn không rõ ràng lắm trong đó linh vật giá trị, nhưng hoàng đoán như thế nhưng là rất rõ ràng, nhìn thoáng qua liền hoàng sợ nói: "Cái này ngũ hành nguyên tinh, đến từ trong bí cảnh, cực kỳ tinh khiết đặt ở ngoại giới, một khóa bán 50 ngàn linh thạch, giá cả tuyệt đối không cao lắm. Cái này 60 mai ngũ hành nguyên tinh, chính là giá trị 3 triệu linh thạch. Hơn nữa người bình thường, căn bản mua không được nhiều như vậy đến mức viên kia yêu phách, thì càng trân quý, kia là từ nguyên anh yêu tộc trên thân đào ra. Bây giờ yêu tộc Mai danh nhận tích, có lòng muốn tìm cũng không tìm tới. Chớ nói chi là, còn muốn đem nó diễn sát." Hơn nữa Hoàng Doãn Nhi còn biết, những yêu tộc kia đều hấp thu huyền hoàn chi khí. Cứ tính toán như thế đến, cái này một khóa yêu phách liền giá trị ít ra ngàn vạn linh thạch. Không nhiều. So với trước đó, Hoàng sư huynh cùng Hoàng gia, đối đầu tư của ta căn bản không tính là cái gì. Trương Diễn nhàn nhạt trả lời. Hoàn luyện lúc trước, trước hết nhất lôi kéo hắn, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người đến sau đều chỉ là dẹn hoa trên đấm. Giữa hai cái này khác nhau, Trương Diễn phân rõ rõ ràng ràng đối với mình người, hắn chưa từng theo kiệt sư huynh hào sảng. Hoàng Doãn Nhi một hồi tâm lưỡi, đối Trương Diễn hiểu rõ, lại nhiều hơn một phần hoàn luyện có những loại linh vật, coi như ngươi không chiếm được huyền hoàng chi khí, có gia tộc giúp ngươi sưu tập dị chủng linh khí, ngươi cũng có thể ngưng tụ lục truyện nguyên anh. Thấy hoàng luyện không rõ ràng cho lắm, Hoàn Doãn Nhi giải thích một câu như vậy quý giá. Hoàng Luyện dần mình, cảm giác trong tay túi trữ vật, nặng như sơn nhạc đây chính là lục truyện nguyên anh a. Hoàn Doãn Nhi ngưng tụ lục truyện nguyên anh, đã đủ để tại hoàng gia gia phả bên trên lưu lại một khoản. Nếu là hắn cũng có thể làm được, hai người chính là hoàng gia chói mắt nhất thiên tài. Trưng diễn tặng, nào chỉ là linh vật, quả thực là vô thượng cơ duyên. Sư đệ, những này linh vật, ta mặt dặn mày giải nhận. Bất quá ta không mạch thu, sư đệ hiện tại đủ để diễn sát nguyên anh trung kỳ dị thú. Những cái kia tam giai cực phẩm phi kiếm, sợ là đều theo không kiểm sư đệ thực lực. Sư đệ muốn luyện chế tứ giai hạ phẩm phi kiếm, cần vật liệu, ta hoàng gia có thể giá vốn cung cấp. Hoàn luyện biết Chương Diễn tính cách, không có giả mù sa mưa cự tuyệt, mà là đáp lễ lại vẫn là sư huynh hiểu ta. Phiến toái hoàng sư huynh hao tâm tổn trí, ha ha ha. Chương Diễn vẻ mặt tươi cười, đáp ứng xuống. Hoàn luyện đối với hắn cực kỳ tấu hiểu. Chương Diễn những phi kiếm kia, hoàn toàn chính xác lại có chút rơi ở phía sau. Hoàn luyện đề nghị, vừa dễ giải quyết, Chương Diễn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hoàn doan nhiên nụ cười tươi đẹp, nhìn xem hai người trò chuyện vui vẻ. Có Trương Diễn phần giao tình này, ngày sau hoàn luyện vị trí gia chủ, đã là ván đã đóng thuyền, hơn nữa hoàng gia đại nghiệp, có lẽ còn có thể nâng cao một bước. Liên tiếp 3 ngày, liên tiếp có người đến đây bái phỏng, đều là trước đó cùng Trương Diễn có giao tình người. Biết được Trương Diễn muốn luyện chế, tứ giai hạ phẩm phi kiếm sau, những người này đề nghị, bằng lòng xuất gia tứ giai linh tài, chỉ cầu có thể đứng ngoài quan sát Trương Diễn luyện khí. Trương Diễn đều đáp ứng xuống, lấy không tài nguyên, ngu sao không cầm. Nhưng là, Trương Diễn trước mắt, một chuyện trọng yếu nhất, là trước đột phá kim đan đỉnh phong. Cho Hoàng luyện bọn người sau khi rời đi, Chương Diễn liền bắt đầu bế quan. Thu lấy Thanh Long Chấn Mục kiếm thời điểm, Chương Diễn đạt được không ít chỗ tốt, tu vi đã tiếp cận Kim Đan đỉnh phong. Về sau liên tiếp đại chiến, yêu tộc cùng đại hiêu, hắn đã đến lần danh đột phá, tính chất tu luyện bên trong. Chương Diễn ngồi xếp bằng, quanh người cất đặt lấy 36 quả ngũ hành nguyên tinh. Trong tay còn cầm hai cái yêu phách. Tính chất phía dưới, kết nối lấy tứ giai linh mạch, liên tục không ngừng cung cấp lấy linh khí nồng nặc dãi ngộ như thế. Liên Sếp như Nguyên Anh tu sĩ, cũng muốn ghen ghét. Nhưng đối Chương Diễn mà nói, đúng là bình thường. Ngược lại hắn lại không thiếu ngũ hành nguyên tinh cùng yêu phách. Trường Diễn nhắm mắt ngưng thần, ngũ hành nguyên tinh bên trong ngũ hành đạo vận, lan tràn ra, 36 khối sẽ lẫn, cơ hồ muốn diễn biến ra hư ảo thiên địa phù văn đến. Trường Diễn trong thân thể, kim đan phía dưới, ngũ hành chân ý sinh sôi không ngừng, hút vào ngoại giới ngũ hành đạo vận. Mà hai cái yêu phách bên trong, tinh khiết nhất khí huyết chi lực, không ngừng ôn dưỡng lấy trường diễn thân thể. Mặc dù bây giờ tu sĩ, đồng dạng không rèn luyện thân thể, nhưng mong muốn nắm giữ tu vi cường đại, thân thể nhất định phải có thể xứng đôi. Trường Diễn ngưng tụ cứu khiếu kim đan, thân thể cũng so cùng giai, cường đại mấy lần không chỉ. Ngũ hành nguyên tinh cùng yêu phách, hai bước cùng vẽ. Trương Diễn khý tức càng phát ra hồn viễn như nhất, trong thân thể cựu khiếu kim đan, càng là càng phát xuống mãn, giống như một vòng tròn trăn tròn, tu hành một đạo, càng chạy càng hẹp, càng chạy càng tinh. Hắn lấy 36 thần thông thành tựu kim đan, nhưng vãi đan thành anh, có năm loại ngũ hành chân ý, cũng đã là kinh thế hai tụ. Người bình thường có thể lĩnh ngộ mộ một loại chân ý hóa anh đã rất không dễ dàng, mà Trương Diễn cũng đã ngũ hành thể tụ đồng thời. Hắn còn không vừa lòng ta muốn lấy ngũ hành chân ý làm cơ sở. Tập bộ ly hỏa chân ý cùng chấn mục chân ý, lấy bảy loại chân ý hóa anh. Trương Diễn thầm nghĩ nói, kim đan bên ngoài Vô hình chân ý biến ảo, mà tại ở gần kim đan vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái chu tức cùng một đầu thanh long. Theo thời gian trôi qua, Trương Diễn vô hình chân linh không ngừng dung nhập kim đan bên trong, chỉ có thanh long cùng chu tức hư ảnh càng phát nương thực. Thời gian nửa năm đi qua. Lệ ngâm. Trương Diễn trong động phủ, chu tức cùng thanh long thanh âm đồng thời vang vọng động phủ phía dưới, toàn bộ tứ giai linh mạch đột nhiên ẩm đạm một cái chớp mắt, giống như bị rút khô đồng dạng. Mà trong tinh thất, linh khí đã hóa thành linh vụ, đem Trương Diễn bao quạ ở bên trong. Chu tức cùng thanh long hư ảnh hiện hóa, còn cuốn Trương Diễn thân thể xoay quanh Hồi lâu, linh khí tiêu tán không còn, tứ giai linh mạch hồi phục. Trương Diễn mở to mắt, hai con ngươi bên trong có ngũ hành đạo vận lưu chuyển, sau đó lần nữa biến hóa, hóa thành ly hỏa chân ý cùng chấn mục chân ý, một trái một phải, xuyên thủng hư không kim đan đỉnh phong. Trương Diễn lần nữa mở mắt ra, dị tượng biến mất, thể nội pháp lực trào lên như đại dương đại hà. Ngũ hành chân ý hoàn toàn viên mãn, đổi lại người bình thường, đã sớm có thể đột phá nguyên anh. Nhưng Trương Diễn còn kém một tia. Con cần, ly hỏa chân ý cùng chấn mục chân ý đạt tới viên mãn chi cảnh nếu là hiện tại. Đối mặt kia tịch hiu, ta vận dụng tứ phương tịch diệt kiếm, Tuyển sẽ không để nó chạy trốn. Trương Diễn cảm ứng đến thực lực hôm nay, tự nhủ, tu vi tăng lên, khoảng cách với anh, chỉ có cách xa một bước, Trương Diễn tâm tình thật tốt. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, những phi kiếm kia lại không đuổi kịp cấp độ của hắn. Trương Diễn lại phải nghĩ biện pháp, góp tài nguyên luyện kiếm. Vừa xuất quan, Trương Diễn đi gặp Thần binh các chủ. Sư phụ Thần binh các chủ không biết chuyện gì xảy ra, tâm tình phi thường tốt, hào phóng cho hắn một khoản tài nguyên. Tăng thêm Hoàng luyện bọn người, muốn quan sát lực kiếm, phải bỏ ra học phí, góp một góp đã đủ lớn nửa chúc mừng sư huynh đột phá Kim đan đỉnh phong. Hoàng luyện, Tống Khải Chân cùng những cái kia đồng môn Nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Vừa vận hạ lễ cùng học phí, cùng một chỗ giao. Hoàn Doãn Nhi không phải luyện khí một mạch, cho nên không có tới, nhưng cũng đưa một khoản hạ lễ. Những này đa số là thích luyện thiên quân đệ tử đương nhiên còn có một số là mộ danh mà đến, cái khác thiên quân môn hạ đệ tử. Trong đó tu vi cao nhất là Lâm Thanh Nguyệt, chính là trước đó đưa tặng chương diễn ngũ giai linh thực cựu tinh kiếm trúc pháp tướng cảnh sư tỷ. Lâm Thanh Nguyệt tu vi mặc dù là pháp tướng cảnh, nhưng nàng nhưng không có chương diễn thiên phú. Bây giờ cũng chỉ là thứ giai luyện khí sư mà thôi. Bất quá nàng cùng người khác không giống, nàng là đến cùng chương diễn giao lưu. Người khác chỉ có đứng ngoài quan sát tư cách Lâm Sư Tử. Ta bắt đầu. Trương Diễn nhìn thoáng qua, bên người xinh xắn thiếu nữ khuôn mặt, nhưng vẻ mặt lão thành, một thân màu xanh quần áo Lâm Thanh Nguyệt nói rằng Trương sư đệ không cần thân chương. Ngươi dù sao còn trẻ, ta tại ngươi tuổi như vậy, vẫn chỉ là nhị giai luyện khí sư. Nếu có chỗ nào không hiểu, đều có thể hỏi ta. Lâm Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt chỉ có phía trước luyện khí lô đỉnh ta hỏi ngươi. Trương Diễn sắc mặt có chút khổ quái, nhưng không có đem lời trong lòng nói ra. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn không phải tại bí cảnh bên trong, chính là tại tu luyện. Nhưng hắn hệ thống mang theo. Hóa lại những người khác có thể so sánh với. Lần trước đi tìm sư phụ Thần binh các chủ, Trương Diễn lại muốn một cái, Thần binh các chủ đã dùng qua lô đỉnh. Bây giờ Trương Diễn luyện khí tạm nghệ đã tương đương với tứ giai thượng phẩm luyện khí sư. Nếu như không phải tu vi không đủ, tứ giai cực phẩm pháp bảo, hắn cũng có thể luyện chế. Tại Thần binh các chủ trước mặt lộ một tay sau, Thần binh các chủ đều không có chuyện gì để nói. Chỉ điểm mấy cái, hắn đã từng phạm qua sai lầm, liền lại bốn phía khoe khoang đi. Hiện tại Trương Diễn cũng không phải là vì luyện tập luyện khí thuật, hắn chỉ là thường ngày luyện chế pháp bảo của mình mà thôi. Xuy. Điệu Hỏa Phùng Trảo, thông qua trận pháp dẫn đạo tới lô đỉnh bên trong. Hỏa diễm hiện ra màu vàng sáng, vô cùng hùng hực trương sư đệ. Cái này điệu hỏa có phải hay không quá mức? Lâm Thanh Nguyệt thấy trương diễn như thế nhóm lửa, nhíu chặt mày lên sư tỷ lời ấy sai rồi. Nếu là luyện khí, lửa đương nhiên là càng lớn càng tốt. Trương diễn nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó đã đem phi kiếm của mình ném vào. Trôi này tam giai cực phẩm linh kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh tính bốn chân, dù là tại Lâm Thanh Nguyệt trong mắt cũng chọn không ra bất kỳ tỉ vết. Kết quả là dạng này, ném vào mảnh liệt địa hỏa bên trong, giống như đốt đàn nấu hạc. Trương sư đệ, người thanh phi kiếm này Luyện chế thời điểm hẳn là hao tốn không ít tâm huyết. Bây giờ mong muốn tăng lên tới tứ giai, sao có thể như thế tùy ý? Lâm Thanh Nguyệt nhìn ở trong mắt, một hồi đau lòng nói: "Tăng lên pháp bảo phẩm giai, so luyện chế lại một lần một cái tân pháp bảo, độ khó cao hơn. Bởi vì không cẩn thận, liền dễ dàng phá hư nguyên bản yếu ớt cấm chế. Chính là đổi Lâm Thanh Nguyệt chính mình đến, như vậy luyện chế tứ giai pháp bảo, cũng không dám đưa chắc, nhất định thành công ta vẫn luôn là dạng này luyện. Khẳng định có thể." Trương Diễn tiếp tục ném vật liệu, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Một lần lựa ý, Lâm Thanh Nguyệt đứng đấy Trương Diễn bên người, so Trương Diễn chính mình cũng xuất xuất ruột, hận không thể chính mình lên. Nhưng Trương Diễn lại là thần binh các chủ đệ tử, Lâm Thanh Nguyệt cũng không dám, chân chính chỉ điểm, chỉ có thể luyện chuyển nhắc nhở sư huynh phi kiếm này luyện. Lâm sư tỷ nhìn xem thẳng lớp đầu, "Hoang luyện, sư huynh trước kia luyện khí đều là dạng này luyện." Tống Khải chân biết Trương Diễn thực lực, nhưng không biết rõ hắn luyện khí trình độ, thế là hỏi thăm Hoang luyện không sai biệt lắm. Bất quá đây cũng quá tùy ý, ta thịt nướng đều sẽ không như thế làm loạn. Hoang luyện đứng bên ngoài, sờ lên cầm nói rằng, "Hắn biết Trương Diễn luyện khí tiên phú, cao đến quá đáng, nhưng cái này dù sao cũng là luyện chế tứ giai pháp bảo." Hắn cũng xem không hiểu Trương Diễn chương sư đệ Ngươi là các chủ cao độ, coi như không thể tiết lộ sư môn truyền thừa, cũng không đến nỗi, như vậy nhục nhã chúng ta a. Rốt cục, Trương Diễn đem cuối cùng một khối linh tài ném vào lỗ đỉnh, Lâm Thanh Nguyệt không thể nhịn được nữa bạo phát. Lâm Thanh Nguyệt mặc dù thiên phú không cao, nhưng nàng cả đời đều si tâm tại luyện khí nhất đạo. Trương Diễn thái độ như vậy, quả thực là đang vũ nhục luyện khí nhất đạo, cũng là đang vũ nhục nàng. Sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Trương Diễn duy trì lấy lô hỏa, nếu mày hỏi cớ gì nói ra lời ấy, ngươi như vậy luyện khí, đừng nói thành công. Ngươi kia một thanh tam giai cực phẩm pháp kiếm, có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, thế là tốt rồi. Lâm Thanh Nguyệt chỉ vào lô đỉnh nói rằng phải không? Chu Diễn cười cười, một đạo pháp lực bắn vào lô đỉnh bên trong. Bành! Nắp đỉnh bắn lên, trong đó địa hỏa phun trào, đỉnh cao nhất hóa diễm, thậm chí hóa thành chướng mắt màu trắng. Kia là Chu Diễn, ngưng tụ ly hỏa. Ông pháp kiếm tỏi lửa, phát ra réo rắc kiếm minh, lưỡi kiếm bóng loáng như gương, kiếm quang ôn nhuận như thanh tuyền. Trên thân kiếm, có màu trắng chu tước vũ văn, giống như một thể, hoàn mỹ không một tí vết, tản ra tứ giai pháp bảo hạ phẩm chấn động sư tỷ thấy thế nào? Chu Diễn vẫy tay, phi kiếm rơi vào trước người hắn cái này. Lâm Thanh Nguyệt lập tức trợn tròn mắt. Chính là như vậy luyện khí. Trương Diễn luyện chế được hoàn mỹ không một tì vết tứ giai hạ phẩm phi kiếm, thậm chí chính nàng đều luyện chế không ra là ta hiểu lầm sư đệ. Ta hướng sư đệ xin lỗi, nhờ sư đệ thứ tội. Lâm Thanh Nguyệt dứt khoát hướng về Trương Diễn xin lỗi, cực kỳ thành khẩn. Hiện tại xem ra, Trương Diễn mặc dù còn không có đột phá nguyên anh, nhưng ở luyện khí bên trên tạo nghệ đã vượt qua hẳn cái này học phí đáng giá. Mọi người vây xem, nhìn xem một màn này, lập tức cảm thấy chuyến đi này không tệ. Về sau, không còn có người hoài nghi, Trương Diễn luyện khí trình độ Trương Diễn cũng không đến nỗi quá kiêu kỳ, quá trình luyện chế bình thường một chút, tất lực khiến cái này đồ môn có thu hoạch. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mại cho đến Hỏa Long Thiên Quân đến nhà, mang đến trung thổ thế giới tin tức. Chương 284, âm truyền tiểu thế giới. Chương 284, âm truyền tiểu thế giới Trương Diễn. Ngươi cho những cái kia tài nguyên, ta đều dẫn tới." Hỏa Long Thiên Quân đến nhà, đối Trương Diễn nói rằng. Trương Diễn rời đi trung thổ tiểu thế giới, đã có hơn 30 năm, có chút lo lắng thanh hành phái cùng đạo lư thanh loan. Lần trước từ huyền hoàng bí cảnh trở về, Trương Diễn liền mời cầu Hỏa Long Thiên Quân giúp hắn mang chút tu hành tài nguyên, cho lưu lại trung thổ thế giới Thanh Loan. Bất quá vấn đề căn bản nhất, trung thổ tiểu thế giới pháp tắc không hoàn thiện. Thanh Loan chỉ có thể dừng lại tại Nguyên Anh kỳ, không đột phá nổi pháp tướng cảnh. Chương Diễn trước mắt, còn không có phương pháp giải quyết tạ thiên quân. Về sau thiên quân có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Chương Diễn hướng Hỏa Long thiên quân nói lời cảm tạ. Hỏa Long thiên quân cũng là người hạ giới, trước đó còn đối Chương Diễn từng có trợ giúp. Có thể nói là, ngoại trừ sư phụ thần binh các chủ Hỏa Xích luyện thiên quân bên ngoài, nhất chiếu cố hắn thiên quân ha ha ha. Việc rất nhỏ, không cần phải nói. Hỏa Long thiên quân nhìn xem Chương Diễn, cười to nói: Trương Diễn hiện tại thế nhưng là thần binh các đệ tử. Lần trước, thần binh các chủ còn tới chỗ Tiên Dương, Trương Diễn có cựu truyền nguyên anh chi tư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Diễn chính là đời tiếp theo thần binh các chủ. Có Trương Diễn câu nói này, Hỏa Long Thiên Quân liền đủ hài lòng. Hai người trò chuyện, Trương Diễn lại hỏi rất nhiều liên quan tới trung thổ tiểu thế giới vấn đề. Trương Diễn trở thành thần binh các chủ đệ tử tin tức đã truyền về tiểu thế giới. Bây giờ thanh hành phái địa vị tăng vọt, không người dám đắc tội, cho nên Trương Diễn cũng không cần quá mức lo lắng thanh Loan phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, giúp thanh Loan đền bù căn cơ. Đưa mắt nhìn Hỏa Long Thiên Quân rời đi, Trương Diễn nhớ lại, thanh loan nét mặt tươi cười, thầm nghĩ nói đường muốn từng bước một đi. Thời gian lại bình tĩnh lại, Trương Diễn tiếp tục luyện chế tứ giai phi kiếm đạo mắt huyền hoàng bí cảnh, đã kết thúc thời gian 3 năm. Trương Diễn 360 thanh phi kiếm, đã có 240 chuôi, lột xác thành tứ giai hạ phẩm. Dạng này luyện chế tốc độ, tứ giai luyện khí sư không người có thể so sánh. Lâm Thanh Nguyệt trong khoảng thời gian này, luật khí kỹ nghệ đều tăng lên không ít. Hoang luyện bọn người, liền càng không cần phải nói. Những cái kia thiên quân, cũng sẽ không cùng Trương Diễn dạng này, lập lại kỳ cảnh, luyện chế tứ giai pháp bảo. Loại này quan sát cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cấu chương sư đệ. Trong khoảng thời gian này, cùng ngươi giao lưu, ta được kích lợi không nhỏ, bất quá gần nhất, ta muốn bế quan tu luyện, chỉ có thể cáo từ. Một ngày nọ, Lâm Thanh Nguyệt bỗng nhiên cáo biệt Lâm sư tỷ. Vì sao đột nhiên bế quan? Chương Diễn tỏ mặt hỏi. Không chỉ là Lâm Thanh Nguyệt, còn có không ít những sư huynh khác, cũng là mấy ngày nay, đột nhiên liền bế quan đi. Trùng hợp như thế, khẳng định có nguyên nhân. Huấn hô, Lâm Thanh Nguyệt cùng trại nhất lực khí, liên năng đều muốn bế quan, khẳng định có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ chương sư đệ không biết rõ a. Lâm Thanh Nguyệt nhìn xem Chương Diễn, hỏi ngược lại, Trương Diễn buông tay, Lão Lương xem ra là các chủ không có nói cho ngươi biết. Mỗi trăm năm một lần, năm tông thi đấu muốn bắt đầu. Bởi vì là ngươi tu vi không đủ, các chủ không có nói cho ngươi biết. Lâm Thanh Nguyệt nhẹ giọng đem Nguyên Nhân nói cho Trương Diễn. Nhân tộc Đạo Minh Phạm Vi bên trong, Ngũ Đại Tiên Tông, hết thảy nắm trong tay 36 cái đại thế giới. Trong đó có 6 cái đại thế giới tài nguyên phong phú, là đặc biệt tài nguyên đại thế giới. Nhưng Ngũ Đại Tiên Tông, cái này 6 cái tài nguyên đại thế giới, cũng không thể chia đều a bất quá cũng không thể, vì tranh đoạt tài nguyên. Các đại tiên tông cường giả ra tay đánh nhau. Cứ như vậy, không chỉ có nội bộ không hợp, hơn nữa còn sẽ hao tổn nhân tộc cấp cao chiến lực. Thế là, vừa ra đời, một cái năm tông thi đấu. Các đại tiên tông cường giả sẽ không xuất thủ, mà là từ môn hạ các đệ tử thông qua thi đấu, phân ra cao thấp. Sau đó lấy các đại tông môn thứ tự, phân chia 6 cái tài nguyên đại thế giới, sản xuất tài nguyên tu luyện. Tại ngũ đại tiên tông bên trong, thần binh các thực lực vốn là hở chót. Ngoại trừ 6 cái tài nguyên đại thế giới, 30 đại thế giới, thần binh các chỉ chiếm cứ một cái thiên hỏa đại thế giới. Còn lại 4 cái tông môn chiếm cứ 29 cái đại thế giới. Bản thân thế lực liền yếu trong môn nội bộ, vẫn là lấy bồi dưỡng luyện khí đệ tử làm chủ, dẫn đến nhiều lần nam tông thi đấu, thần binh các cũng là hạng chót, cho nên tại nguyên thiếu thốn, nếu không phải thông qua luật khí, còn có thể từ cái khác tiên tông trong tay, hối đãi tại nguyên tu luyện. Bây giờ thần binh các sợ là liền ngũ đại tiên tông tên tuổi đều duy trì không được. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhân tộc đạo minh hắc phong tiên quân mới giam chém trận, đào thần binh các gốc tưởng nam tông thi đấu. Các đại tông môn đều rất coi trọng, trong đó chủ lực đều là pháp tướng cảnh đệ tử. Ngươi mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng cuối cùng còn quá trẻ. Hơn nữa thi đấu bên trong là sẽ xuất hiện đệ tử tương vong, các chủ hần là cũng biết điểm này, cho nên không có chuẩn bị để ngươi tham gia. Cũng không có, nói cho ngươi tin tức này." Lâm Thanh Nguyệt chậm rãi nói rằng, nàng mặc dù càng ưa thích lực khí, nhưng nàng là pháp tướng cảnh, nhất định phải vì về sau năm tông thi đấu làm chuẩn bị. Thần binh cấp đã quá nhiều lần hạn chót. Trên tông môn hạ đều kìm nén một hơi. Nhất định phải giành giật một hồi năm tông thi đấu. Chương Diễn đem tin tức này ghi tạc trong lòng. Lâm Thanh Nguyệt nói không sai, năm tông thi đấu lấy pháp tướng cảnh là chủ lực. Hiện tại Chương Diễn coi như tham gia cũng không thay đổi được cái gì trường sư đệ. Những tương nguyên này ngươi cầm. Ta biết ngươi phi kiếm nghiệp, còn kém một chút tài nguyên. Chờ năm tông thi đấu kết thúc, ta còn có thể xuống được trở về, ta lại cùng ngươi giao lưu luyện khí chi đạo. Lâm Thanh Nguyệt giao cho Trương Diễn một cái túi đựng đồ, không có chút nào lưu niệm, thuần rõ rời đi Lâm Tư Tỷ. Trương Diễn thu hồi túi chứa vật, nhìn xem Lâm Thanh Nguyệt bóng lưng xuất thần. Lâm Thanh Nguyệt mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại cực kỳ tinh khiết người ta phải sư phụ triều cố. Tự nhiên hắn là, là thần binh cắt xuất lực. Cái này năm tông thi đấu, ta nhất định phải tham gia. Trương Diễn trong lòng có chủ ý không chỉ là vì thần binh cắt, hắn cũng không muốn, nhường Lâm Thanh Nguyệt dạng này nữ tử vẫn lạc tại Nam Tông thi đấu bên trong sư huynh, ta muốn bế quan, không thể đi theo ngươi học tập lực khí." Lâm Thanh Nguyệt sau khi rời đi, Tống Khải Chân lại tới cáo biệt ngươi là vì Nam Tông thi đấu. Trương Diễn chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn Quân Sơn, nhẹ giọng mở miệng quả nhiên không thể gạt được sư huynh. Tống Khải Chân chợt phá cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận. Tống Khải Chân mặc dù ngưng tụ thất chuyển nguyên anh, là cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, ngoại trừ Trương Diễn bên ngoài, thiên phú cao nhất, nhưng liền xem như thiên tài, cũng muốn trải qua máu và lựa luyện, khả năng lột xác thành một mình đảm đương một phía cường giả. Hú hô, Nam Tông thi đấu, đối thần binh các mà nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu đi thôi. Luyện ký nhất đạo bên trên. Có cái gì không hiểu, tùy thời có thể thỉnh giáo ta." Trương Diễn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời. Tống Khải chân lại rời đi, ngay xưa náo nhiệt luyện khí các, biến thành lạnh xuống lại chỉ còn hạ hai chúng ta. Hoàn Luyện không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, cầm trong tay hai cái linh quả. Trương Diễn không khách khí với hắn, đưa tay cầm một cái doanh nhi cũng muốn tham gia. Trương Diễn hỏi. Hoàn Luyện không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Hoàn gia tử đệ, đời đời đều là thần binh các đệ tử đối với năm tông thi đấu tán khốc, hiểu rõ hơn. Ngũ đại tiên tông chém liệt, riêng phần mình báo đản. Đương nhiên là cường đại đệ tử càng nhiều, thương vong càng nhỏ. Thân binh các bao năm qua đến, tỷ số thương vong đều tại 50% trở lên. Mỗi hai cái đệ tử, liền có một cái về không được. Bất quá những này, hoàn luyện không cùng Trương Diễn nói. Cứ như vậy, chỉ còn lại có hoàn luyện, Trương Diễn cũng không có, luyện kiếm tâm tư. Luyện chế tứ giai phi kiếm, hao phí tài nguyên quá nhiều. Trương Diễn hiện tại, túi trữ vật lại bị móc rỗng, chỉ có Lâm Thanh Nguyệt lúc rời đi, lưu lại một chút tài nguyên đại khái giá trị 5 triệu linh thạch. Cho nên Trương Diễn lại nên nghĩ biện pháp, kiếm một chút tài nguyên đồng thời còn muốn tăng cao tu vi, sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ qua mấy ngày, bỗng nhiên có ngoại tông đệ tử đến nhà bái phỏng. Trư Diễn cùng Hoàng Luyện đều biết, chính là Thi Quỷ Khô Lâu Sơn Dương Liên Thành, lúc trước ba người cùng đi qua canh kim tiểu thế giới, có chút giao tình chương đạo hữu, Hoàng đạo hữu. Dương Liên Thành vẫn như cũ một thân áo bào đen, bất quá cái này mười mấy năm qua đi, hắn từ kim đang đỉnh phong, đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa hắn thiên phú không thấp, năng thủ cùng Hoàng Doãn Nhi như thế lục truyền nguyên anh. Nhưng ở Thi Quỷ Khô Lâu Sơn, lục truyền nguyên anh địa vị không tính là cao. Cái này một đời đệ tử, mặc dù không có xuất hiện, Cửu Truyền Nguyên Anh tiên kiêu, nhưng lại có Ba vị ngưng tụ bắt chuyển nguyên anh thiên tài quý tông quả thực để cho ta chờ kính nể. Hoang Luyện nghe nói về sau, trong lòng hâm mộ, cảm cái nói, nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ có ghen tị tâm tư, nhưng nghĩ tới bên cạnh hắn Chương Diễn, liền có ngưng tụ cựu chuyển nguyên anh tư chất, Hoang Luyện trong lòng mới dễ chịu chút Dương Đạo Hữu, vì sao bỗng nhiên tới tìm chúng ta một lần? Chương Diễn cười hỏi. Mặc dù Dương Liên Thanh là thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, nhưng giữa hai người cũng không có quá lớn xung đột lợi ích Chương Đạo Hữu. Ngươi cũng hiểu biết, ta đột phá nguyên anh kỳ, nhưng ta cương thi, vẫn chỉ là kim đan đỉnh phong. Ta một thân thực lực có hơn phân nửa tại cương thi bên trên, cho nên ta muốn đem cương thi cũng tăng lên tới nguyên anh. Mà ta nhận được tin tức, nhân tộc Đặng Minh gần nhất lại phát hiện một cái tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ kia có một tòa âm truyền, tích lũy không biết bao lâu, nội bộ có đại lượng âm truyền nước. Ta ba bộ cương thi, chỉ cần trong đó ngâm ngâm, liền có thể tăng lên tới nguyên anh cảnh giới. Dương Liên thanh xoa xoa tay, thấp vừa cười vừa nói: "Phương kia âm truyền bên trong tiểu thế giới, không chỉ có âm truyền nước, nói chung, âm truyền nội bộ sẽ chảy xuôi tinh khiết linh khí. Nước suối chảy đi con suối sau, sẽ hình thành tinh khiết linh tinh." Cái này một cái linh tinh thì tương đương với đồng thể tích 1000 khối linh thạch. Cho nên Dương Liên Thanh liền nghĩ, cùng Chương Diễn cùng nhau đi tới, hắn muốn âm truyền nước, Chương Diễn muốn linh tinh. Kỹ thuật hắn còn có, chiếu cố Chương Diễn ý tứ. Dù sao hắn đã đột phá nguyên anh, Chương Diễn vẫn là kim đan. Dương Liên Thanh nói ra địa điểm sau, Chương Diễn cảm thấy có chút quen thổ sư phụ cho ta thông tin bên trong. Âm truyền tiểu thế giới vị trí, tựa hồ chính là Chu Tước Ly Hỏa kiếm bản nguyên rơi xuống mấy cái khu vực một trong. Chương Diễn tâm niệm vừa động, rốt cục nghĩ tới, trước đó thần binh các chủ bằng lòng hắn, tìm kiếm bốn trôi linh kiếm tin tức. Thời gian 3 năm đã phát hiện một chút tung tích. Dương Liên Thanh không tới, hắn cũng muốn đi một chuyến đa Dương Liên Thanh chủ lập mời, kia trùng hợp cùng nhau đi tới đa Tạ Dương đạo hữu. Ta cùng đạo hữu đi tới một lần. Thăng thêm còn có linh tinh, Chu Diễn đáp ứng xuống. Dương Liên Thanh tới thời điểm, liền chuẩn bị sẵn sàng. Chu Diễn cũng không có bao nhiêu muốn giao phó. Hoàn luyện bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể lưu tại trong tông môn. Thi cốt khô lâu sơn còn tới mấy vị đệ tử, bọn hắn đều cam đoan sẽ bảo vệ tốt Chu Diễn. Một đoàn người liền xuất phát. Thượng giới lấy 36 cái đại thế giới làm mầm tâm. Xung quanh có không ít tiểu thế giới. Có tiểu thế giới suy vong, cũng sẽ có mới tiểu thế giới xuất hiện. Nói chung, mới tiểu thế giới xuất hiện, nhân tộc Đạo Minh sẽ tuyên bố tham dò nhiệm vụ. Nhưng lần này, Dương Liên Thanh dự vào sư môn quan hệ, tại nhân tộc Đạo Minh tuyên bố tham dò nhiệm vụ trước, được đến tham dò tư cách. Không có người đi vào qua tiểu thế giới, tài nguyên mới rất phong phú. Không phải đi theo người khác đằng sau, Đoàn Trừng Liễn canh đều uống không lên đi vào nhân tộc Đạo Minh. Dương Liên Thanh bỏ ra một khoản tài nguyên, một đoàn người chuyển tông tới, vừa mới bị phát hiện không lâu âm truyền bên trong tiểu thế giới đây chính là âm truyền tiểu thế giới. Trương Diễn bước vào truyền tống trận, lần nữa thấy rõ xung quanh, đã là tại Âm truyền tiểu thế giới bên trong. Bên trong thế giới nhỏ này, đã sắp nhật, không có nhân tộc tồn tại. Giữa thiên địa, chỉ có một vòng tàn nguyệt treo trên cao ở trên vòng trời, nơi này không có mặt trời. Quanh năm bao phủ tại trong màn đêm, nội bộ bởi vì âm truyền tồn tại, tràn đầy âm khí. Trương Diễn không tu luyện ma công, vừa tiến vào trong, cũng cảm giác thân thể phát lạnh. Cũng may trang bị Chu Tức Ly Hỏa kiếm, lấy ly hỏa chi thể, xua tan cô hàn ý này từ cái này âm khí mức độ đậm đặc đi xem. Cái này âm truyền con suối không nhỏ, hơn nữa tích xúc ít ra vài năm. Xem luyện chúng ta những cương thi này, Dư Sải. Dư Liên thành cảm ứng đến, âm khí nồng nặc, mừng rỡ nói rằng: "Lời con chưa dứt. Mấy vị thi quỷ khô lâu sơn đệ tử đều đem chính mình cương thi phóng thích ra ngoài." Từng cố cương thi, da thịt khô cạn, bị âm khí bao vây lấy, dường như sống lại đồng dạng. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy âm khí. Tăng thêm mấy vị thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, một màn này nhìn qua, vô cùng làm người ta sợ hãi. Cố Mai Chương diện thực lực cường đại, có đầy đủ lực lượng. Chương diện đột phá kim đan đỉnh phong, không dám nói, có thể tùy ý trấn áp nguyên anh hậu kỳ. Nhưng Tử Nguyên Anh hậu kỳ trong tay đảm mệnh, vẫn là không có vấn đề. Mấy vị này đệ tử bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, chưa diễn không sợ bọn họ có cái gì ý đồ xấu đám người rơi xuống từ trên không. Phá vỡ nặng nề hơi nước, thấy rõ tiểu thế giới tình huống. Phía dưới đại lục ở bên trên, trải rộng đầm nước, hơi nước tràn ngập, nhưng lại không nhìn thấy sinh linh tồn tại. Chỉ có từng hỏa đã khô cạn không biết bao lâu cây gỗ khô, phần lớn mục nát, rơi xuống tại thủy trạch chi bên trong những này đầm nước. Hẳn là âm truyền nước tu ra, kinh nghiệm thời gian dài hình thành. Chỉ cần tìm được đầu nguồn, chính là âm truyền con suối chỗ. Vị Tiên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mở miệng, thanh âm khàn khàn dọc theo những lại dòng sông tìm kiếm. Dương Liên Thanh đề nghị, một đoàn người phân tán, cách xa nhau không cao hơn 20 dặm, bắt đầu tìm kiếm. Trường Diễn tại vị trí giữa, bay qua một chỗ nhánh sông mở rộng trí nhắm miệng. Hoa. Phía dưới dòng sông bên trong, bỗng nhiên nhấc lên một đóa, chừng mét cao bật nước. Một cái dài ước chừng 5 mét, toàn thân màu xanh lá cây đậm, giống như ve bình thường sinh linh, bỗng nhiên vọt lên, hướng về Trường Diễn đánh giết mà đến. Cái này một đầu sinh linh triền thần, thế mà tản ra. Có thể so với Kim Đan đỉnh phong chấn động là âm tiễn. Dương Liên Thanh phản ứng nhanh nhất, Hô lớn một tiếng, nói toạc ra loại sinh linh này lai lịch. Chương 285, Thần Hoàng Cốc. Chương 285, Thần Hoàng Cốc đầu này sinh linh phá vỡ bọc nước. Phía sau là nửa hư ảo cánh ve, kia tựa hồ là từ âm khí ngưng tụ mà thành. Thân thể phía trước, có có thể so với Tam giai cực phẩm pháp bảo Liêm đao trước. Xé rách không khí, muốn đem chương diễn xé nát chương đạo hữu, mau lui lại. Dương Liên Thanh vội vàng nhắc nhở, đồng thời chính mình hướng về chương diễn ngang nhiên xung qua. Cái này âm thiên trì sinh trưởng tại âm truyền bên trong. Kia cánh ve cùng Liêm đao đều ẩn chứa âm khí kỳ dị lực lượng, cùng giai nhân loại, không có chuẩn bị Thả ra thuật pháp, sẽ bị trong nháy mắt phá giải, sau đó chết tại Liêm Đao hạ. Trương Diễn nghe vậy, chỉ là đứng tại chỗ, quanh người hiện hiện một thanh tứ giai hạ phẩm phi kiếm. Xoẹt xẹt. Phi kiếm sắc bén vút song, lạnh lẽo hàn quang chợt hiện, tại Dương Liên thanh ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này âm tiễn liền bị chém thành hai đoạn, chết không thể chết lại Trương đạo hữu lợi hại. Ta lúc đầu, lần thứ nhất tao nổ cái này âm tiễn lúc, bị nhiều thua thiệt, cánh tay kèm chút bị cắt xuống. Dương Liên thanh đuổi tới Trương Diễn bên thân, sợ hãi than nói loại sinh linh này gọi là âm tiễn, là một loại nào đó dị thú a. Phi kiếm trở lại bên người. Trương Diễn lạnh nhạt hỏi không sai, cái này âm thiên chỉ sinh ra tại âm truyền bên trong. Bởi vậy người mang đại lượng âm khí, đừng nhìn cái này, chỉ là kim đan đỉnh phong. Âm khí đã tính là an ổn, một phần âm khí thường thường cần 3 phần pháp lực để ngăn cản. Nó nếu là toàn lực bộc phát, có thể chống lại 3 vị nhân tộc kim đan đỉnh phong. Dương Liên thanh giải thích nói âm khí là đặc thù thiên địa lực lượng. Theo Trương Diễn lý giải mà nói, bổ sung tiêu đề chính là triệt tiêu. Một phần âm khí có thể triệt tiêu mấy phần tu sĩ nhân tộc pháp lực. Chân chính chém giết thời điểm, hiệu quả chính là tu sĩ thả ra thuật pháp, đối âm thiên vô hiệu. Bởi vì ngắn ngủi một cái mắt, pháp lực liền bị mất diệt. Nhưng Trương Diễn không giống, pháp lực của hắn tinh thuần trình độ, viễn siêu cùng giai âm tiễn cũng có thể đoạt trước tới. Cho nên một kiếm, phá vỡ nó bên ngoài thân âm khí, đem nó chém giết vị này Trương Đạo Hữu. Thức lực càng phát ra sâu không lường được. Nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, Dương Liên Thanh cũng minh bạch điểm này, thầm nghĩ nói, chẳng qua trước mắt mà nói, Trương Diễn so với trong tưởng tượng càng mạnh, là một chuyện tốt trừ vị sư huynh. Bên trong thế giới nhỏ này, có âm tiễn, không nên khinh thường. Dương Liên Thanh dùng pháp lực, hướng trung quanh đồng môn truyền âm. Mai chính hắn, rứt thoát lưu tại Trương Diễn phủ cận giải quyết đầu này Âm Tiễn. Một bọn người tiếp tục tiến lên. Hoa. Âm Tiễn trốn ở trong nước sông, cơ hồ không phát hiện được, thường xuyên bỗng nhiên nổi lên. Trương Diễn bên người, hai thanh tứ giai phi kiếm vần quanh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hiện tại đám người chỗ, vẫn chỉ là tiểu thế giới bên ngoài. Xuất hiện Âm Tiễn, cũng đều là Kim Đan đỉnh phong đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, vẫn là có thể tùy ý giết sát kia là. Trương Diễn linh tức trải rộng ra, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, tại một chỗ mờ tối dòng sông bên trong, phát hiện một chỗ một người lớn nhỏ màu lam nhạt quang đoàn trườn đạo hữu. Đó phải là cái này Âm Tiễn bên trong, sản xuất linh tinh. Dương Liên Thanh có kinh nghiệm hơn, đoán được quang đoàn là vật gì. Trước khi đến, Dương Liên Thanh liền đáp ứng, đem Linh Tinh cho trừ diễn. Cái này một khối lớn, vẫn là chương diễn tự mình phát hiện. Hai người lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía kia chỗ dòng sông bay đi. Hoa, hoa, hoa. Nhưng hai người vừa mới đến, liên tiếp ba đóa trăm mét bọt nước văng lên. Lại có ba đầu, tương đương với nguyên anh âm tiễn, nghỉ lại tại trong con sông này. Cái này ba đầu âm tiễn, độ dài thân thể vượt qua 10m. Thân thể càng là hiện ra màu xanh đậm. Kia từng đôi liêm đao, trải rộng sắc bén răng cưa. Còn có một đạo màu đen đường vân, nhìn qua cực kỳ dữ tợn hung thần. Chủ quan, ba đầu âm tiễn vừa xuất hiện, Dương Liên thanh sắc mặt kỳ biến. Cái này nguyên anh âm tiễn, cũng không phải kim đan định phong âm tiễn có thể so sánh. Kia liêm đao, tùy ý liền có thể mở ra, nguyên anh tu sĩ pháp lực. Mặc dù có thể, quải nhiêu đạo vận. Dương Liên thanh áo bảo đen quần quật, lập tức trong túi trữ vật, lấy ra ba cái không biết sinh vật gì bạch cốt đầu lâu, đồng thời hướng về ba đầu âm tiễn ném đi qua. Baoanh baoanh baảnh, ba đám dầu ngọn lửa màu xanh lục nổ tung, trên không trung hóa thành ba đầu u hồn. Cái này u hồn tán phát khí tức, có thể so với nguyên anh sơ kỳ lấy ra cái này lâu lâu, Dương Liên thanh một bộ thịt đau biểu lộ, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Ba đầu u hồn vừa xuất hiện, liền hung hãn đón nhận ba đầu âm tiền. Ba đầu âm tiền lập tức gö liêm đao, chạng tại u hồn trên thân thể, bị liêm đao chém trúng. U hồn lưng thực thân thể, trong nháy mắt hư ảo mấy phần, bị chém thành hai đoạn. Nhưng u hồn cùng bình thường sinh linh không giống, bọn chúng bị chém thành hai đoạn sau, vẫn như cũ còn có chiến lực. Thân thể giống như xương mù đồng dạng, theo liêm đao, chạy xuôi tới âm tiền đầu lâu bên trên. Sau đó lần nữa hội tụ, lại làm một đầu hoàn chỉnh u hồn. Tt, âm tiền cũng chưa từng Tao nổ qua, như vậy đối thủ khó dây dưa, lớn tiếng gào thét. Trong tay liềm dao, lần nữa chạm trước u hồn. Mặc dù những công kích này tiêu hao u hồn một chút lực lượng, nhưng u hồn bản chất cũng không dựa vào pháp lực mà là dựa vào thần hồn chi lực. Nhìn qua u hồn cực kỳ thê thảm, nhưng lực lượng của bọn chúng đã xuyên thấu ngân ve thân thể, rơi vào đầu của bọn nó bên trong. Tê. Ba đầu âm tiễn đều là như thế, điên cuồng gào thét, vô năng cuồng nộ. Sau một lát, động tác của bọn nó bỗng nhiên đình chỉ. Phía sau cánh ve cứng ngắc, dài 10 mét thân thể, nhập vào dòng sông bên trong, lần nữa nhấc lên to lớn một bọt nước. Dương Liên Thanh hẳn là đã sớm chuẩn bị, lấy ra ba cái đầu lâu, chính là dùng để khắc chế âm tiễn. Không phải chân chính cứng đối cứng âm tiễn rựa vào đặc thù thiên phú, ba đầu cùng một chô vây công. Dương Liên Thanh trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát loại thủ đoạn này. Không chỉ có là âm tiễn, chương diễn cũng là, lần thứ nhất kiến thức đến, quỷ dị như vậy thuật pháp, có chút kinh hãi bất quá. Đối ta hẳn là vô dụng. Ta ly hỏa, liên thân hồn đều có thể đốt cháy. Nếu là dùng cái này ú hồn đối phó ta, ta trong nháy mắt liền có thể đem nó đó diệt. Chầm ngâm một lát, chương diễn nghĩ đến phương pháp ứng đối, lúc này mới thở dài một hơi. Chu Tước Ly Hỏa Kiếm Một một beo, Trương Diễn điều động một phần lực lượng bảo hộ thất hại của mình. Mặc dù Thi Quỷ Khô Lâu Sơn đều là cùng hắn một nhóm, nhưng vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn Trương Đạo Hữu. Những cái kia linh tinh về ngươi, cái này 3 đầu âm tiền, đồng nhiên xuất hiện để cho ta thua thiệt lớn. Dương Liên thanh thân ảnh bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ vào những cái kia linh tinh, đối Trương Diễn nói rằng "Trương Đạo Hữu, cái này 3 đầu âm tiền là bị ngươi giật sát. Ngươi còn bỏ ra cái giá không nhỏ, cái này linh tinh tự nhiên hẳn là về ngươi." Trương Diễn lắc đầu, "Không có đi thu thập linh tinh lần trước ngươi đối ta có ơn cứu mạng. Ta nói qua, Linh tinh về ngươi, ngươi nhận lấy chính là. Về sau hai người chúng ta gặp lại Linh tinh cũng đều về ngươi. Đến mức ta, có 3 đầu âm tiền là đủ rồi, nguyên anh nhắm tiền, trong cơ thể sẽ ẩn chứa âm tiền thủy. Dương Liên thanh khoát tay áo, hướng Trương Diễn giải thích một câu. Sau đó liền đã rơi vào dòng sông bên trong, dùng pháp lực đi vớt 3 đầu âm tiền thi thể. Trương Diễn nhìn thoáng qua, kia 3 đầu hình thú hữu hồn, lớp lửng giữa không trùng, thân thể có chút hư hạo, nhưng cũng không có tiêu tán. Sau đó, hắn mới đem phía dưới khối lớn linh tinh mò lên. Cái này một khối lớn linh tinh, không sai biệt lắm có thể phân chia ra hơn 900 mai tiêu chuẩn lớn nhỏ linh tinh, một khỏa linh tinh tương đương với 1000 mai linh thạch. Nơi này chính là giá trị hơn 90 vạn linh thạch. Nhưng đồng dạng, dùng linh thạch đi hồi đoài linh tinh lại rất khó khăn. Bởi vì bản luận tu luyện hiệu quả, một khối linh tinh so 1000 khối linh thạch hiệu quả tốt hơn đồng thời trương diễn trong tay linh tinh, lâu dài bị âm khí quở rửa. Hiệu quả so với bình thường linh tinh, còn phải mạnh hơn chừng một thành. Thu hồi linh tinh. Dương Liên Thanh đã từ ba đầu âm tiễn trong thân thể, tìm tới, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn âm truyền thủy âm truyền thủy hiện ra màu xanh đậm, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Dường như đến từ cựu U Tu sĩ không cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng đối cương thi mà nói, lại là đại bổ. Nếu như có đầy đủ âm nguyên tuệ, cương thi thân thể có thể cường hóa tới có thể so với âm tiền liêm nào trình độ. Cương thi bản thân lại không có thần hồn, liên u hồn đều không đối phó được cương thi. Có thể tưởng tượng, nếu như có thể nắm giữ loại kia cương thi, Dương Liên Thanh thực lực có thể tăng lên tới loại trình độ nào. Liên Sếp như chưa diễn, đối mặt loại kia cương thi, có lẽ đều chỉ có thể vận dụng chu tức ly hòa kiếm hoặc là tứ phương tịch diệt dương đạo hữu. Người vừa rồi xuất ra là duy nhất một lần phát bảo. Hai người lần nữa tiến lên, Trương Diễn nhìn xem ba đầu u hồn, tò mò hỏi kia là ta thi cốt khô lâu sơn bí bảo. Tác dụng cùng duy nhất một lần pháp bảo tương tự, nhưng luyện chế một cái chi phí, đủ để luyện chế ba cái đồng phẩm giai duy nhất một lần pháp bảo. Ta mang vào, lúc đầu muốn từng bước từng bước sử dụng, hiện tại ngược lại tốt, dùng ba cái. Cái này u hồn có thể duy trì liên tục 3 ngày, chúng ta nắm chặt, chớ lãng phí. Dương Liên Thanh nhắc lên về ngày, liền vẻ mặt thở dài thở ngắn, hướng Trương Diễn tố khổ. Nhìn xem Dương Liên Thanh nháy mắt ra hiệu, Trương Diễn đã cảm thấy buồn cười, bất quá Dương Liên Thanh đích thật là, coi hắn là làm người một nhà bằng công thì cũng sẽ không bỏ được, phóng thích ba cái u hồn âm truyền tiểu thế giới, diện tích cực lớn, có thể so với mấy cái canh kim tiểu thế giới. Muốn tìm được một ngụm âm tiên mắt, cần thời gian không ngắn. Chư diễn bọn người, tiến vào âm truyền tiểu thế giới hai ngày nhiều thời giờ âm truyền trong tiểu thế giới. Nhân tộc đạo minh truyền thống trận pháp, lần nữa sáng lên. Từng đạo người mặc hỏa hồng váy ngắn kiểu diễm thân ảnh, từ truyền thống trận pháp đi ra nơi này âm khí âm u. Quả thực là đến chịu tội. Một vị tiểu thiếu nữ tu, bị âm khí quét sạch, ôn mình hai tay, nhỏ giọng phàn nàn nói từ sư muội, tạm thời nhịn một chút. Chúng ta tìm kiếm Chu Tước Linh Huyết nhiều năm, một mục không có tung tích. Vùng thế giới nhỏ này vừa mới bị phát hiện, kia linh huyết tỷ lệ lớn ngay ở chỗ này. Trong trận pháp, một đạo âm nhu thanh âm trả lời vị kia từ sư mộ. Ngay sau đó, thanh âm chủ nhân xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, là một vị thân hình cao lớn nam tử, cực kỳ trắng nõn, một thân nền đỏ kim văn trường bào, cực kỳ lộng lẫy. Nhưng này khuôn mặt lại là nam sinh nữ tướng, đứng tại chúng nữ tu bên trong, nếu là chỉ nhìn mặt, căn bản sẽ không phát hiện có một cái nam tử sư huynh. Chu Tước Linh Huyết như vậy trọng yếu, vì cái gì không cho ta thần hoàn cốc cường giả tìm đến? Vị kia từ sư muội, không hiểu hỏi ngươi cũng biết linh huyết trọng yếu. Nếu là trong cốc cường giả đến tìm kiếm, tìm được về sau, còn có ta nhúng trảm tư cách sao?" Âm nhu nam tử chợt nhìn từ sư muội một cái, mặt mày cực kỳ yêu dị. Nhưng một đám nữ tu đã tập mãi thành thói quen vậy chúng ta, liên cùng sư huynh đi một chuyến. Bất quá ta nghe nói, Thi Quỷ Khô lâu sơn người, dường như so với chúng ta cảm nhanh một bước. Vị kia từ sư muội trước mắt, giọng dịu dàng nói rằng không sao. Thi Quỷ Khô lâu sơn người, chỉ cần nơi này âm thuần thủy, nếu là gặp phải chu tốc linh huyết, sợ là tránh không kịp. Lấy thân phận của ta cùng bọn hắn luận ngữ vài câu, chu tước linh huyết liền có thể tới tay. Âm lu nam tử khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo tinh hồng, mang theo chúng nữ biến mất ngay tại chỗ âm truyền tiểu thế giới bên trong. Trương Diễn bọn người còn không biết, cùng thuộc Ngũ Đại Tiên Tông thần hoàng quốc cũng có đệ tử đi tới phương thế giới này. 3 ngày trôi qua, Dương Liên Thanh Đú Hồn liên tiếp đại chiến đã sớm tiêu tán. Bất quá một đoàn người cũng đã xâm nhập tới âm truyền tiểu thế giới nội địa ông. Trương Diễn ngay tại đi đường, thanh trang bị bên trong, chu tước ly hỏa kiếm bỗng nhiên run lên. Hắn lòng có cảm giác, dừng bước lại, Nhìn về phía tây nam phương hướng Chu Tước Ly Hỏa một bộ phận bản nguyên, là ở chỗ này, Trương Diễn trong mắt lóe lên vui mừng. Ba ngày này, hắn được đến, không sai biệt lắm 4000 mai linh tinh, tương đương với 400 vạn linh thạch. Nhưng những này với hắn mà nói, chỉ có thể coi là bình thường, trọng điếu nhất là Chu Tước Ly Hỏa kiếm một bộ phận bản nguyên, thật ở chỗ này. Nếu là có thể, được đến cái này bản nguyên đem Chu Tước Ly Hỏa kiếm tăng lên tới tứ giai trung phẩm. Trương Diễn bất luận là thi triển Chu Tước Ly Hỏa kiếm pháp, vẫn là thi triển chết phương tịch di kiếm, uy năng đều có thể có tăng lên đây mới là, nhất làm cho hắn chú ý bất quá. Hiện tại một đoàn người tiến lên phương hướng, cũng không phải là tây nam. Trương Diễn phải nghĩ biện pháp, cải biến tiến lên phương hướng. Hoa. Đương nhiên, phía trước một chỗ hồ nước bên trong, liên tiếp nhấc lên bọt nước, nửa cái hồ nước đều nổ tung đồng dạng. Trong đó xuất hiện tròn vẹn 14 đầu nguyên anh âm tiễn. Chuyến này thi quỷ khô lâu sơn, hết thảy 7 vị đệ tử, tăng thêm Trương Diễn mới tám người. Mỗi người đều muốn đối mặt, không sai biệt lắm hai đầu âm tiễn. Trước đó trên đường, không chỉ là Dương Liên Thành, những đệ tử khác, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sử dụng cô hồn. Bây giờ u hồn số lượng không nhiều, chỉ có thể dựa vào chính mình tới đối phó những này âm tiễn Trương đạo hữu. Ngươi mau trở lại. Chư vị sư huynh, ta chỗ này hẳn là có thể đối phó hai đầu âm tiễn, còn lại dựa vào các ngươi." Dương Liên Thanh thấy thế, lập tức hô lớn. "Trương Diễn là hắn mang tới, hắn nhất định phải cam đoan Trương Diễn an toàn." Lời còn chưa dứt, Dương Liên Thanh đã lấy ra cái cuối cùng Bạch cốt đầu lâu, ném ra ngoài. Mà chính hắn thì là nên hướng bên kia âm tiễn, lấy sức một mình kéo lại hai đầu âm tiễn, mà những người còn lại bên trong, vị Tiêu Nguyên Anh trung kỳ sư huynh, một người độc chiến bốn đầu âm tiễn, còn lại đệ tử, điểm mạnh yếu, kiểm chế một đầu hoặc là hai đầu. Chỉ có Trương Diễn, không để cho hắn ra tay. Dương Liên Thanh pháp bảo sử dụng, là một đôi cốt trảo. Hắn cư ng thì vẫn là Kim Đan đỉnh phong, hiện tại lấy ra, đối diện với mấy cái này âm tiễn chính là tạc không. Làm. Dương Liên Thanh nên tiếp một đầu âm tiễn, pháp lực bị mẫn diệt, chỉ có thể dựa vào pháp bảo kiên cố, cùng âm tiễn liêm đao cứng đối cứng đây là, có hữu hồn dưới tình huống, không phải tình huống sẽ còn ác liệt hơn. Ông. Đáng người cùng âm tiễn giao chiến lúc, một hồi gió réo rắc kiếm minh, bỗng nhiên vang lên. Phía sau, chư giễn tay bấm kiếm chỉ, 240 trôi tứ giai hạ phẩm phi kiếm, gào thét lên xông thẳng tới chân trời. Lập tức Một cú có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ, kinh khủng kiếm khí tràn ngập ra. Trương đạo hữu. Dương Liên Thanh nhìn lại, lập tức ngây ra như phỗng.